972 tiết 972 căn cứ hai ta biết, cái tiêu tự do quảng trường hủy sẽ phá hủy, tránh khỏi còn có chút nhân tâm tồn huy tưởng, cho là có thể cùng bán thú nhân sống chung hòa bình. Ngân phát thanh niên cực khổ bá đặc cười lạnh nói, lạc lõi lắc đầu, lời tuy như thế, nhưng dù sao thiếu một cái tình báo quan trọng nơi phát ra, vẫn còn có chút đáng tiếc. Thốt, ta đi gặp xỉ bờ con mander. Chờ một chút, cực khổ bá đặc gọi lại nàng, nghe nói ngươi lần này mang về mỹ nữ, ở đâu? Để cho ta cũng xem. Nàng gọi thiếu vũ hình, ta đã an bài nàng nghỉ ngơi, bất quá ta khuyên ngươi không nên treo trọng nàng. Đây chính là một cái vô cùng cường đại vũ tu sĩ, dẫn lửa nàng đối với ngươi không có chút nào chỗ tốt." Lạc Lệ cảnh cáo nói, "Ta là đi cùng nàng đàm luận cảm tình, cũng không phải luận bàn võ kỹ hoặc thương pháp, có cái gì treo chọc không treo chọc." Thực khổ bá đặc ném tới một cái ngươi không hiểu ánh mắt, nên ngang rời đi. "Ai xấu? Người cái tên này, đến chết không đổi, không ăn cái thua thiệt cũng không biết giáo huấn." Lạc Lệ vốn là muốn kêu ở hắn, nhưng nhìn hắn bộ dáng kia liền giận không chỗ phát tiết, cảm thấy vẫn là để hắn đụng cái cái đinh tốt hơn. Ngật vào một cái thông đạo, nàng đi tới cửa một căn phòng phía trước, mặc dù cửa binh sĩ nhận biết nàng, nhưng vẫn là hỏi thăm ý đồ đến đi vào hướng sĩ bợ có mãn đỡ báo cáo đồng thời lấy được cho phép sau đó, mới khiến cho nàng đi vào. Tại bán thú nhân ổ ở xâm phạm viên tinh cầu này sau đó, trong thời gian cực ngắn, viên tinh cầu này số đông chốt đều luân ham vì bán thú nhân lãnh địa, nhân loại ngoại trừ người gặp nạn bên ngoài, trên đại khái chia làm 3 loại 6. Một nhóm người lớn loại người sống sót tập trung đến không bị bán thú nhân chiếm lĩnh khu vực, hợp thành chính phủ liên bang, bắt đầu có tổ chức cùng bán thú nhân chiến đấu một nhóm người trở thành bán thú nhân nô lệ còn có một một số người kiên trì tại luân ham khu vực lợi dụng nhân loại còn lại ở lại đây chút địa khu vật tư cùng bán thú nhân chiến đấu, loại này quân phản kháng có khu biết hơn nữa còn tạo thành một cái phân tán liên minh, bọn hắn còn lợi dụng điện đài cùng chính phủ Liên Bang bắt được liên lạc, thu được chính phủ giúp đỡ. Lạc lị chỗ ở quân phản kháng là trong đó một chi, mà chi đội Vân Vân người lãnh đạo gọi ước hẳn. Cờ Dít bây giờ đang từ phía sau bàn làm việc đứng lên, hoang nên Lạc lị bình an trở về. Đây là một cái người thanh niên, ước chừng chừng 30 tuổi, tại bán thú nhân xâm lấn phía trước, hắn còn tại trường quân đội học tập, trên thân vẫn mang theo vài phần phong độ của người trí thức, tướng mạo ôn tồn lễ độ, nếu như đi ở trên đường, càng giống là một vị văn học thanh niên. Ở phía sau hắn có một tóc tím nữ nhân, ước chừng 20 tuổi. Dung mạo xinh đẹp mà vũ mị, nàng gọi Phí Văn, là ước hàn bạn gái kiêm phó quan. "Lạc Lệ, có thể an toàn trở về liền tốt, ngươi thế nhưng là chúng ta là tối trọng yếu con mắt, không thể chịu đến một chút thương tổn." Phí Văn cười tiến lên cùng Lạc Lệ nhẹ nhàng ôm một cái. "Lạc Lệ, nói một chút trọng điểm a." Ước Hàn ra hiệu Lạc Lệ cùng Phí Văn tất cả ngồi xuống, tự mình cho Lạc Lệ rót chén nước, từ từ nói, "Bán thú nhân vì sao lại đột nhiên toàn thành lùng bắt? Chẳng lẽ là hành động của chúng ta tiết lộ?" Đơn thuần trùng hợp. Lạc Lệ nâng chung trà lên uống một hớp, sau đó nói, Tại lúc ban ngày, có một cái bán thú nhân tế ti học đồ mang theo một cái nhân loại vũ tu sĩ trà trộn vào trong thành, đánh chết tại chỗ mấy tên bán thú nhân bộ đội tinh anh thống lĩnh, cho nên bọn hắn mới quy mô lùng bắt, lại đối với chúng ta hành động tạo thành khó nhiễu. Bất quá từ lúc sớm nhất bắt đầu, chúng ta vẫn là dựa theo kế hoạch đã định đối với mục tiêu áp dụng đả kích, chỉ là hiệu quả hoàn toàn không lý tưởng, bởi vì mục tiêu không có sáu, ít nhất là không có hoàn toàn bị phá hủy, chúng ta đang rút lui thời điểm, có hai đài cơ giáp đội giết chúng ta, may mắn trong đó một bộ người máy bị ta tại tiểu quán làm quen một cái nhân loại vũ tu sĩ thu được, đồng thời kích hủy mặt khác một bộ người máy 6. Cái gì? Ngươi nói chúng ta có một đại hoàng chỉnh bán thú nhân ký giáp, Tước Hàn mừng dỡ đạo. Nói chính xác là ở vị kia vũ tu sĩ trong tay. Lạc Lệ gặp đến Tiếu Vũ huynh đi qua nói một lần. Một dạng, một dạng. Tước Hàn hưng phấn thẳng xoa tay. Chúng ta cũng là vì cùng chung mục tiêu đi. Hơn nữa chúng ta chỉ là nghiên cứu một chút, cũng không cần đưa nó phá hư. Lạc Lệ, ngươi tin tưởng cái kia Tiếu Vũ huynh sao? Một bên Phi Văn đột nhiên vấn đạo. Đương nhiên tin tưởng. Lạc Lệ sững sốt một chút, tiếp đó không chậm trễ chút nào nói. Lý do đâu? Phi Văn vấn đạo không chỉ chỉ là vì cứu chúng ta, nàng giết chết rất nhiều bán thú nhân, hơn nữa còn có cường đại kia cơ giáp. mặt khác, ta hoài nghi ban ngày giết chết những cái kia bán thú nhân thống lĩnh nhân cũng là nàng. bất quá, những thứ này đều không phải là lá tối trọng yếu. lạc lị nói, làm một tên nắm giữ cường đại như thế lực lượng vũ tu sĩ, nàng căn bản không có tất yếu vì bán thú nhân phục vụ. lạc lị nói đúng. tước hàng thản nhiên nói, có cường đại như vậy thực lực vũ tu sĩ không cần thiết ngựa bán thú nhân hơi thở sống sót. chúng hồi nếu như là vì chúng ta chi này quân phản kháng, người học kia trả ra đại giới thật là quá lớn một chút, bởi vì cho dù là bán thú nhân chính mình cũng không có quá nhiều cơ giáp có thể dùng đến làm mồi dụ. Nếu như ngay cả bán thú nhân mình cũng không có quá nhiều cơ giáp, chẳng phải là nói loại cơ giáp này chế tạo chi phí rất cao. Chúng ta dù cho có hàng mẫu, thì có ích lợi gì? Phí văn vấn đạo. Cái kia không giống nhau. Nó núi chi thạch có thể công ngọc, đối với phát triển nhân loại chúng ta cơ giáp vũ khí lúc nào cũng có trợ giúp. Mặc dù quân đội đã nghiên cứu ra vé đốt EIV hình cơ giáp, thế nhưng sáu trang chuẩn bị chỉ là hạng nhẹ trang phục chiến đấu chuẩn bị, kém xa bán thú nhân kĩ giáp hỏa lực cường đại, không thích hợp chính diện chiến trường sử dụng. Lạc lị cùng vị kia tiểu vũ huynh thật tốt đàm luận một chút, nếu như có thể nói, tận khả năng mời nàng gia nhập vào chúng ta quân phản kháng, dạng này lực lượng của chúng ta sẽ có tăng lên rất nhiều. Tướng Hàn nhìn về phía Lạc Lệ. "Là, Lạc Lệ rất có lòng tin mà đáp." 6. Tiểu Vũ huynh mở to mắt, tại loại này địa phương xa lạ ngủ, dù cho có chăm chú nghe cùng ác ma chi linh cảnh giới, nàng cũng không phải là rất yên tâm, cho nên liền dứt khoát lấy ngồi xuống điều tức thay thế giấc ngủ, mặc dù loại phương thức không bằng nằm thoải mái, nhưng ở loại hoàn cảnh này, hiển nhiên là một loại hợp lý hơn phương thức nghỉ ngơi. Gian phòng cũng không tệ lắm, hẳn không phải là tạm thời kiến trúc. Hơn nữa còn có hệ thống theo dõi. Bất quá Tiêu Vũ hình vừa tiến đến, liền để ác ma Chi Linh đem hệ thống theo dõi tiếp quản, ngoại trừ có thể làm cho bọn hắn thấy bên ngoài, những thứ khác đều không nhìn thấy. Bây giờ, ở căn cứ trong phòng giám sát, phụ trách theo dõi chiến sĩ đều muốn bị cực khổ bá đặc ép nổi điên. Thật sự, nàng vừa vào gian phòng là ở chỗ này ngủ, duy trì cái tư thế này gần như không động. Thiên kia giám sát nhân viên còn kém chỉ thiết thể. Cực khổ bá đặc hai tay ôm ở trước ngực, nhìn xem hình ảnh giám thị bên trên cái kia vô hạn tốt đẹp chính là bóng lưng cao mày nói, không có lý do a. Coi như nàng ngủ thiệt đi, làm sao có thể không nhúc nhích đâu. Nghe nói nàng là một cái cường đại vũ tu sĩ, có lẽ nàng không chế đối với thân thể tương đối xuất sắc ca. Giám sát nhân viên nói, "Ân." Cực khổ bá đặc gật gật đầu, rất nghiêm túc nói, "Ta thích đối với mình cơ thể không chế được tốt nữ nhân, dạng này mới đáng nghiền." Gia hỏa này hiển nhiên là có ám chỉ gì khác, tên kia giám sát nhân viên là một cái tiểu cô nương, nghe vậy lập tức nghĩ đến một ít không thuần khiết trong chuyện, đỏ mặt lên, quay đầu chửa không nghe thấy. "A, nàng tỉnh." Cực khổ bá đặc đột nhiên kêu lên sáu Hắn luôn cảm thấy màn này có chút lạ, tựa hồ một khắc trước còn ở chỗ này nằm ngủ, lại một cái chớp mắt, người đã trên mặt đất chạy hết. Cổ Cụ bất quá cực khổ bá đặc rõ ràng không muốn ở phương diện này động đầu góc, hắn nắm lên bên cạnh một chùm vừa mới hái xuống hoa hồng, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Ngài nụ hoa, ngươi nói cực khổ bá đặc tiên sinh một lần này hoa tươi thế công sẽ có kết quả gì? Tiên kia giám sát nhân viên nhẹ giọng hỏi một người đồng bạc khác. Nữ hải tử đều thích hoa tươi a. Coi như hắn không thành công, vị kia vũ tu sĩ đại nhân hẳn là cũng rất ưa thích. Được gọi là ngài nụ hoa nữ hải nói. Cái tiêu nghịch lại là. Bất quá cực khổ bá đặc đại nhân truy cầu nữ hài tửệ hồ luôn luôn không có cái gì kiên nhẫn, không biết lần này sẽ như thế nào đặt câu hỏi nữ hải nâng má suy đo nói, đây không phải có màn hình giám sát đi, tự khổ bá đặc tiên sinh luôn luôn luônưa thích cùng người chia sẻ hắn thành công lúc vui sướng, chỉ cần là đối phương đáp ứng tiếp nhận hắn hoa tươi, liền nhất định sẽ đáp ứng cùng hắn hẹn sẽ, chuyện này thành công một ba. ngải nụ hoa nói, trong phòng, tiểu vũ hình nhường ác ma chi linh triệt hồi che đậy, mặc dù nàng rất chán ghét loại này cảm giác bị giám thị, nhưng thích đương giản xếp thật cũng không quan hệ, hơn nữa đối với quân phản kháng tới nói, mình là một người xa lạ, bảo trì cần thiết cảnh giác là phải, hơn nữa tin tưởng đãi ngộ này không phải mình một người hưởng. chủ nhân, có người muốn tặng hoa cho ngươi sáu. Dùng nhân loại các ngươi lại nói, gọi là truy cầu. Ác ma Chi Linh bây giờ là ngược lại giám sát đối phương, lúc này truyền đến một đạo ý niệm. Truy cầu. Tiêu Vũ Hinh sắc mặt lập tức có đen một chút, nhưng chợt liền khai lặng sáu. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Tiêu Vũ Hinh tiến lên mở cửa, bên ngoài gian phòng đứng một cái anh tuấn ngân phát thanh niên, trong ngực ôm một chùm đỏ rực hoa hồng. Không đợi đối phương mở miệng, Tiêu Vũ Hinh đã vấn đạo, ngươi là tới tặng hoa? Đúng vậy. Ngân phát thanh niên chính là cực hộ Bá Đặc, bị Tiêu Vũ Hinh mở miệng trước, vốn chuẩn bị nói lời lập tức bị chặn lại trở về, gặp Tiêu Vũ Hinh vươn tay ra, không khỏi liền đem hoa đưa tới cảm tạ Tiếu vũ hinh đầy mặt dáng tươi cười tương hoa nhận lấy tiện tay trong tay hắn lấp một khối vàng sáu thứ này ở nơi này ngôi sao cầu thượng cũng là đồng tiền mạnh, nhất là tại tiền tệ cơ chế bị phá hư sau đó hoàng kim giá trị đột nhiên lên cao nàng ra tay chính là một khối nhỏ vàng thủ bút này cũng coi như là không nhỏ thế nhưng là sáu ngân phát thanh niên cầm vàng lập tức ngây ngẩn cả người không rõ nhân vật của mình như thế nào bị chuyển đổi phanh cửa phòng đã nặng nề mà đóng lại ha ha ha sáu trong phòng giám sát bên trong mấy cái nhìn hình ảnh giám thị nữ hải đã cười như ngựa cực khổ bá đặc phiền muộn hơn chết, cầm khối kia vàng dở khóc dở cười, nghĩ gõ cửa nói rõ, lại cảm thấy quá lung túng. cực khổ bá đặc, đứng ở đằng kia làm gì? sau lưng truyền đến lạc lị thanh âm, nàng đi tới cực khổ bá đặc bên cạnh, kỳ quái nhìn xem hắn, đại tinh thánh, lúc nào đổi tiễn đưa vàng, không tiễn hoa hồng, ta nguyện tiễn đưa cái gì sẽ đưa cái gì, không cần ngươi quan tâm. cực khổ bá đặc hầm hừ nhìn nàng một mắt, quay người vội vàng mà đi. Js973 tiết 973 căn cứ ba mời đến, lạc lị tiểu thư, tiểu vũ huynh nghe phía bên ngoài tiếng nói chuyện, mở cửa phía sau khi thấy cực khổ bá đặc vội vàng đi bóng lưng. Tiếu Vũ Hinh, hắn thế nào? Lạc Lệ cảm thấy cực khổ bá đặc thất thố như vậy, nhất định cùng Tiếu Vũ Hinh có quan hệ. Ngươi nói thế nào cái tặng hoa? Tiếu Vũ Hinh giả bộ hồ đồ, ta vừa rồi cho hắn một cây vàng tỏi, đại khái là vui như điên. Thặng hoa 6. vàng tỏi 6. ha <haha> ha ha 6. Lạc Lệ đỗi nhiên suy nghĩ minh bạch, không khỏi không hề ảnh hưởng mà phá lên cười. Lạc Lệ, cười gì vậy? Tiếu Vũ Hinh đem hồ đồ tiến hành tới cùng. Không có gì, không có gì. Lạc Lệ đi tới trong phòng, đánh giá liếc chung quanh, có chút áy náy điệu đạo, có lỗi với căn cứ trước mắt liền điều kiện này ở không tốt, còn xin nhiều tha thứ điều kiện nơi này có thể so sánh hoang giao giã địa tốt hơn nhiều. Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một cái nói: Tiếu Vũ Hinh, chúng ta tình huống nơi này rất kém cỏi, bất quá tất cả mọi người nín một hơi, muốn đem bán thú nhân đuổi ra gia viên của chúng ta. Lạc Lợi trên mặt lộ ra khẩn thiết biểu lộ, nói: Chúng ta cần cường đại vũ thú sĩ, ta đại biểu căn cứ mời người gia nhập vào chúng ta quân phản kháng, cùng nhau đem bán thú nhân kẻ xâm lược chạy về bọn họ lao ra. Tiếu Vũ Hinh cố ý trầm ngâm một chút, đạo, Lạc Lợi, ta cũng muốn giết bán thú nhân, nhưng mà con người của ta nhàn tản đã quen, không muốn gia nhập vào quân đội hoặc cái gì phản kháng tổ chức. Nhưng mà. Nếu có cần, chỉ cần là giết bán thú nhân, ta nhất định sẽ ra tay sáu. Như vậy đi, chúng ta có thể tạm thời kết thành quan hệ hợp tác. Từ các ngươi cung cấp liên quan tới bán thú nhân tình huống, ta phụ trách độc thủ. Nếu như các ngươi có cái gì hành động, chỉ cần là đối phó bán thú nhân, ta đều có thể ra tay. Hợp tác." Lạc lị hơi hơi nhíu mày, nhưng nàng biết, giống thiếu Vũ huynh dạng này, dân gian vũ tu sĩ đều tôn sùng tự do, có thể nói đến chỗ này trình độ đã là không dễ dàng. Nếu như liên tục thuyết phục, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại, như vậy đi, ngươi cùng chúng ta căn cứ sĩ bở có Mãn Đơ nói một chút tốt, ta cũng nghĩ thật tốt tham quan một chút cái trụ sở này sáu. ách, không có vấn đề gì chứ. Tiểu vũ hình giống như là nghĩ tới điều gì, vấn đạo vẫn lạc tinh thần. Quân phản kháng căn cứ là tu kiến tại ngọn núi trung hòa dưới mặt đất, vốn là quân đội một cái tin tức kỹ thuật cùng lính kỹ thuật khí nghiên cứu và chế tạo căn cứ, nguyên một cái ngọn núi thể đều cho hầu như đều bị móc giống, bây giờ vẻ ngoài đều dựa vào xi si măng cốt thép chống đỡ. Ngọn núi bên trong bây giờ là phong bế thức doanh trại, cuộc sống và nghiên cứu khoa học không gian, vũ khí thí nghiệm chẳng cùng với nhà máy, thương cố, toàn bộ hệ thống mười phần hoàn chỉnh cái trụ sở này chỉ là các cấp nhân viên nghiên cứu khoa học cùng cao cấp công nhân kỹ thuật thì có 2000 nhiều người, căn cứ phối thuộc quân lực không tính rất nhiều, cũng chính là một cái tăng cường hôn thành đoàn, một bộ đội đặc chủng đại đội, cùng với một cái phi hành trung đội mà thôi, nhân viên tác chiến cùng nhân viên hậu cần cộng lại đều chẳng qua 4000 người. Về sau ước hạn bọn hắn thu nhận trốn ra được nạn dân, xây dựng hơn quân phản kháng, lúc này mới tạo thành hơn vạn tên chiến sĩ quy mô. Hơn nữa, ở nơi này căn cứ còn có một cái chỗ tốt xấu. Đó chính là các loại hình vũ khí tùy thời có thể lấy dùng, số lượng phong phú. Những thứ này chú tâm chọn lựa nhào nặn quân phản kháng binh sĩ. Trước đây tiến binh khí duy trì dưới, dù là gặp phải số lớn bán thú nhân binh sĩ vây công gây khốn, thời gian ngắn cũng tuyệt đối bắt không được tới. Nhìn những tình huống này, Tiếu Vũ Hinh trong lòng ngược lại là có điểm phụ, dù sao cũng là muốn tiêu diệt bán thú nhân, liền dựa vào cái trụ sở này bày ra chia đôi thú nhân chiến đấu. Có thể sẽ có một chút không tưởng tượng được thu hoạch, nàng cũng không phải trông cậy vào cái trụ sở này lực lượng bản thân, nhưng ít ra nó là một cái to lớn mùi nhử, có thể đem chung quanh bán thú nhân vững vàng hấp dẫn. Tiếu Vũ Hinh đang quan sát căn cứ này, trong căn cứ nhân viên cũng tại quan sát nàng 6 tại những cái kia từ trong thành trốn về người sống sót trong miệng tiếu vũ hình đơn giản bị miêu tả trở thành siêu sai dạng cho nên tới một mức độ nào đó đưa tới một ít người cam thủ nhưng đại đa số người vẫn là ung tỏ mò tâm tư quan sát vị này nghe nói rất lợi hại vũ tu sĩ ngay lúc này bảy tên nam nữ từ bên cạnh một cái thông đạo đi tới cầm đầu một cái dáng người cao gầy người mặc đồ giản dị trên sống mũi mang lấy một bộ kính dâm trên mặt còn có một đạo con rết tựa như mặt sẹo ngắt ở tiếu vũ hình cùng lạc lị trước mặt ngạo khí mười phần địa đạo ngươi chính là tiếu vũ hình tiếu vũ hình thản nhiên nói ta là cái kia kính dâm nam vênh váo tự đắc đạo Ta là Evans, nghe nói ngươi tay không tấc sắt mà tước được một đài bán thú nhân kỳ giáp, hơn nữa còn giết chết số lớn bán thú nhân sĩ binh, trong đó còn có thống lĩnh. Bọn hắn đang chết. Tiếu Vũ Hinh hơi hơi nhướng mày, nàng không quá ưa thích cái này tính dâm đồng hồ nam hiện ra bộ dáng, muốn mau sớm kết thúc loại này sắp xỉ nói nhảm nói chuyện. Ha ha Evans ngoài cười nhưng trong không cười mà hắc hắc hai tiếng, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, chúng ta tới chiến một hồi như thế nào? Cũng làm cho đại gia tin phục chiến tích của ngươi. Tiếu Vũ Hinh giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, buồn cười nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu, ngượng ngùng, ta không có hứng thú này một câu không có hứng thú, Evans cùng mấy người khác lập tức khẽ giật mình, hơi có chút không biết làm sao. đây là một cái cường giả vi tôn thời đại, chỉ có cường giả mới có thể chịu đến những người khác tôn kính. rất nhiều người liền xem như biết rõ không được lại, cũng sẽ nhắm mắt ứng chiến. Evans mấy người bọn hắn cũng là căn cứ bên trong vũ tu sĩ, đang nghe song liên quan tới Tiếu Vũ Hinh nghe đồn phía sau, trong lòng đều có chút không được tự nhiên. Tụng Nữ nói, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, nhất là mấy cái này vũ tu sĩ lo lắng cho mình địa vị và lợi ích sẽ phải chịu ảnh hưởng, cho nên muốn ra tay nô gia cái nội tình tới sáu nhưng là bọn họ lại không có thầm nghĩ Tiếu Vũ Hinh vậy mà lại không ứng chiến chúng ta đi thôi Tiếu Vũ Hinh đối với loại này không biết mùi vị nhân liền nhìn nhiều hứng thú cũng không có gọi lạc lị một tiếng tiếp tục tiến lên dừng bước hệ viện tại Tiếu Vũ Hinh đi qua bên người nàng thời điểm vu một cái về phía đầu vai của nàng sáu nhưng mà sau một khắc sắc mặt của hắn thay đổi bởi vì hắn phát hiện mục tiêu thần kỳ từ bàn tay của hắn trước mặt biến mất không đợi hệ viện phản ứng lại cổ họng của hắn mất lệnh một cây băng chủy không biết lúc nào xuất hiện tại đó vô cùng tinh chuẩn chống đỡ ở hắn trên cổ họng nhường hắn lần thứ nhất cùng tử vong như thế tiếp cận Phanh một thanh âm vang lên, cái kia băng trụ nổ thành một phấn, rét rét lạnh bột phấn cũng có hơn phân nửa xái nhập cổ áo của hắn. Evans cảm thấy cả người đều cứng ngắt lại. Evans đúng không? Đánh nhau liền muốn phân sinh tử, ngươi có cái này giác độ sao? Tiếu Vũ Hinh thanh âm tựa hồ so với kia căn băng trụ còn lạnh hơn. Lần này Evans cảm thấy huyết đều phải cong đến lưng lại, nơi nào còn đáp đạt được lời nói? Tại hắn sau lưng mấy người kia ngược lại là muốn lên phía trước hỗ trợ, nhưng lại sợ thật sự chọc giận Tiếu Vũ Hinh, mang đến trước hết giết người phía sau phân rõ phải trái tinh mai tại công độc đầy đủ. Lạc Lệ thấy trong lòng âm thầm tỏ ý vui mừng đừng nói trước Tiếu Vũ huynh vẫn là căn cứ khách nhân, hắn làm như vậy cực kỳ thất lễ. Cái này Evers xưa nay liền thích ở trong căn cứ kéo bệ kéo cánh, nếu không phải là quân phản kháng Cần Vũ Tu sĩ nhóm trợ giúp, sớm đã đem hắn khu trừ. Lần này hắn xem như đá chúng trên thế bảng. Thật mạnh. Bên cạnh những cái kia vừa mới xuống lại chuẩn bị xem náo nhiệt quân phản kháng các chiến sĩ nhìn thấy một cái ngày thường cao cao tại thượng Vũ Tu sĩ dễ dàng như thế liền bị chế phục, trong mắt đều thoáng qua vẻ kinh hãi. Evers mặc dù nhân duyên không tốt, nhưng hắn thật có tiêu ngạo vô liếng, thân thể của hắn rất cường hãn, tinh thông đủ loại thuật cận chiến, cận chiến ít có người có thể ngăn cản dạng này một cái cường giả cư nhiên bị Tiếu Vũ Hinh dễ dàng đánh bại quân phản kháng các chiến sĩ đối với Tiếu Vũ Hinh tràn đầy kính sợ lạc lị có chút thương hại nhìn hệ Vens mắt mang theo Tiếu Vũ Hinh hướng ước Hàn văn phòng đi đến Tiếu Vũ Hinh thế nhưng là có thể dễ dàng tiêu diệt bộ đội tinh anh thống lĩnh hơn nữa có thể lấy sức một mình thu được một đội người máy phá hủy một đài chiến quả to lớn mà hệ mặc dù không yếu nhưng Tiếu Vũ Hinh so sánh căn bản vốn không ở một cái cấp bậc bên trên đánh bại hệ sau đó tin tức rất nhanh truyền tới trên đường đi những quân phản kháng kia trong chiến sĩ nhìn xem mộ dung tiêm tiêm ánh mắt lại có chỗ khác biệt ở thời đại này, mọi người càng thêm sùng bái cường giả xuyên qua nặng nề cảnh vệ, Tiêu Vũ Hinh đi theo Lạc Lợi đi tới ngoài một căn phòng mặt, Lạc Lợi tiến lên gõ cửa, lớn tiếng báo cáo, xỉ bở có mạn đơn, ta đã đem Tiêu Vũ Hinh tiểu thỉnh mời đi theo, mời đến. trong phòng truyền đến một người trầm ổn có lực âm thanh, Lạc Lợi đẩy cửa vào, gọi Tiêu Vũ Hinh cùng theo vào. văn phòng rộng rãi sạch sẽ, rơi ngoài cửa sổ là quần sơn bao la. ở nơi này mùa, trên núi tươi tốt bay phi lao bên trên tích lấy một tấm thật dày tuyết, nhưng lại không đủ để đem thâm trầm màu xanh sẫm hoàn toàn che lại kín, tráng lệ cảnh tuyết cứ như vậy tại cái kia nam nhân sau lưng hé ra rơi ngoài cửa sổ có một nho nhỏ ban công. Tại cái khác mùa, hoặc tại cái khác thời gian, ở nơi này tiểu dương trên đài hóng gió một chút, xem cảnh sắc, thậm chí là tiểu rót một ly, và bạn dựa lan can tâm sự, cảm giác hẳn rất không tệ. Mời ngồi. Tương hàn khẽ cười nói. Gia hỏa này không phải vũ tu sĩ, nhưng trí thông minh rất cao, chẳng thể trách lại là cái trụ sở này xì bở cọm mạn đờ. Tiếu Vũ Hinh thu hồi ánh mắt, đánh giá hắn một mắt, chỉ là có chút kinh ngạc tuổi của nam nhẹ. Tương hàn bắt đầu cẩn thận đánh giá đến ngồi ở trước mặt hắn Tiếu Vũ Hinh. Một hồi lâu, hắn mới mỉm cười hướng về Tiếu Vũ Hinh đưa tay ra, chào ngươi, Tiếu Vũ Hinh. Ta liền là Ước Hàn, đông bộ quân phản kháng đệ tam căn cứ xì bợ của Mãn đờ. Thật cao hứng có thể nhận biết ngươi. Phi Văn tò mò nhìn Tiếu Vũ Hinh một mắt, tự giới thiệu mình, đông bộ quân phản kháng đệ tam căn cứ trưởng trình an toàn kỹ sư Phi Văn. Chào ngươi." Ước Hàn khẽ cười nói, Tiếu Vũ Hinh, ngươi có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta quân phản kháng, cùng chúng ta cùng một chỗ cố gắng đem xâm chiếm của chúng ta ra viên bán thú nhân đánh về bọn họ lao khoa 6. Thự tin nhân sinh 2056 sẽ làm vỡ lên mặt nước 3006. Mới nhất phẩm tu chân giới thiệu văn tắt kết thúc, hoặc là không mặc. Một xuyên thành nghiệt."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 không biết lúc nào mới có thể hoàn toàn thực hiện. Nghĩ lại nữ chính cũng thực sự là đủ số khổ, đầu tiên là bị xét đánh, tiếp đó lại đi trong biển hải lý, có thể nói là biến đổi bất ngờ, trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau, có phải hay không nên không ủng công đến. The S974. Tiếp 974, thích phân chi nghi ngờ xin lỗi. Tiểu Vũ Hinh khẽ gật đầu một cái, ta không quen thuộc tiếp nhận người khác chỉ huy. Ta muốn, giữa chúng ta vẫn là lấy đồng minh phương thức tới ở trung tương đối thích hợp. Tước Hàn nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không có miễn cưỡng, mà là lấy ra một phần văn kiện đưa cho nàng, chúng ta đương nhiên tôn trọng ý nguyện của ngươi. Nếu là dạng này Chúng ta tiểu lấy đồng minh phương thức tới ở Trung Á ngươi xem một chút điều kiện như vậy như thế nào. Tiếu Vũ huynh tiếp nhận phần văn kiện kia cẩn thận đọc một lần, chỉ thấy tại nơi phần văn kiện phía trên cũng không có quá mức điều kiện hà khác, chỉ là ước định Minh Hữu ở giữa không thể tiến hành công kích, lẫn nhau giao dịch, chia sẻ tình báo của địch nhân, Minh Hữu một phương chịu đến bán thú nhân thời điểm công kích, một phương khác có nghĩa vụ xuất binh tương trợ chờ đơn giản điều kiện, mà xem như Minh Hữu, Tiếu Vũ huynh đồng dạng có thể hưởng thụ cái trụ sở này bên trong trang bị. Nàng rất rõ ràng, đối phương e rằng cũng tương tự tại đánh nàng bộ kia bán thú nhân ki giáp chú ý, bất quá điều này cũng không có gì nếu như nàng có thể có được viên tinh cầu này vũ khí tân tiến cũng có thể trở về phái phát trang bây giờ lục sơn căn cứ tại kim loại giả luyện phương diện không có vấn đề gì thậm chí ngay cả đặc trùng hợp kim đều có thể luyện tạo ra ngắn hạn nhưng là tài nguyên hơi gặp thiếu thốn nhưng cũng không phải là không thể giải quyết có tân tiến hơn vũ khí gia công công nghệ căn cứ phòng vệ đội trang bị liền có thể thay mới sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên trên diện rộng sau khi xem xong xác nhận phía trên cũng không có bất luận cái gì chỗ không đúng thiếu vũ hinh liền ở phía trên ký xuống tên của mình ký kết cùng quân phản kháng ở giữa minh nước nàng đem văn kiện còn đưa hướng hàn trực tiếp hỏi ta muốn biết trước mắt đường sắt trong thành chiến lược tình báo. Không nội, ta nhường phí văn chuẩn bị cho ngươi. Ngươi trước cùng lạc lị đi vũ khí phòng trang bị nhìn một cái đi. Ta nghe nói ngươi muốn đem bộ kia cơ giáp cải tạo một phen. đúng vậy, bán thú nhân hình thể cùng ta có chút khác biệt. tiểu vũ hinh nôn nu bay, tất cả mọi người nở nụ cười. rời đi ước hàn văn phòng, lạc lị đem tiểu vũ hinh dẫn tới trong phòng làm việc của mình. nàng thỉnh tiểu vũ hinh ngồi xuống, tiếp đó mình cũng ngồi xuống nói đạo. Ta biết các ngươi số đông dân gian vũ tu sĩ không muốn chịu câu thúc, cho nên cùng ngươi ký kết minh ước điều kiện tương đương thả lỏng, ngoại trừ không có một chút quân phản kháng chiến sĩ phúc lợi bên ngoài, những thứ khác trang bị các loại vật phẩm đều sẽ có ngươi một hồi, thí dụ như tiêu chuẩn trên cổ tay thông tin máy tính. 3. Lô trở, gian phòng của ngươi chính là phía trước ở cái kia một bộ, bất quá bên trong thiết bị theo dõi đều sẽ bãi bỏ, phía trước là vì một chút phương diện an toàn cân nhắc, hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng. Còn có một chuyện khác, bộ tiêu ban thú nhân kỳ giáp bây giờ đang từ trang bị bộ tiến hành cải tiến bất quá chúng ta nhân viên kỹ thuật nghị đối với đài cơ giáp này kỹ thuật tham số tiến hành hiểu rõ cái này cũng là vì chúng ta trang bị đổi mới cần hy vọng ngươi có thể lý giải đồng thời cho phép chúng ta chắc nghiệm cơ giáp liên quan tham số Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng không có vấn đề chỉ cần đừng đem đài cơ giáp này phá hủy liền có thể yên tâm Lạc Lệ gặp nàng cũng không có phản đối trong lòng nhẹ nhàng thở ra nhưng nàng tựa hồ còn có chút sự tình khó mà mở miệng trầm ngâm một hồi lâu mới hỏi Tiếu Vũ Hinh có một chuyện ta rất muốn biết ngươi có phải hay không có một loại trinh sát năng lượng có thể phát giác mắt người không thấy được khu vực phát sinh sự vật Ta biết, liên quan tới năng lực cá nhân vấn đề là vũ tu sĩ bí mật, nhưng đây đối với chúng ta tương lai hành động rất trọng yếu. Ta hy vọng ngươi ở đây thận trọng cân nhắc phía sau, cho chúng ta một lời khẳng định. Trả lời khẳng định. Tiếu Vũ Hinh trên mặt thoáng qua một tia vẻ giận, nhưng nàng cũng không có phát tác, mà là suy nghĩ tỉ mỉ rồi một lần. Đạo, ta có thể bảo đảm trong vòng trăm thức tình huống đều ở trong lòng bàn tay. xa liền không nói được rồi. Rất tốt. Lạc Lệ trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Tin tức này chúng ta sẽ liệt vào tuyệt mật, ngoại trừ chúng ta cái trụ sở này mấy vị cao tầng bên ngoài, không có những người khác biết tin tức này cự ly trăm mét đối với tiến hành đặc thù hành động đã đủ rồi. Tiếu Vũ Hinh đương nhiên sẽ không nói cho nàng tình hình thực tế, bất quá nàng tại gót sắt thành hành động thời điểm chính xác thi triển qua thần chiếu quyết. Cô gái này quan sát ngược lại là cẩn thận, là chính nàng quá sơ suất. Chờ Tiếu Vũ Hinh rời đi về sau, Lạc Lệ lập tức mở ra trên cổ tay máy tính, xí bở có mặn đơ, nàng thật sự có cái năng lực kia, hơn nữa nguyện ý phối hợp chúng ta hành động. Thông tin máy vi tính trên màn ảnh nhỏ hiện ra ước hẳn ảnh chân dung, quá tốt rồi. Có nàng năng lực này, hành động của chúng ta chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Trước các nàng chỉ là hoài nghi Tiếu Vũ Hinh nắm giữ năng lực này. Không nghĩ tới Lạc Lị thuận miệng hỏi một chút, Tiêu Vũ Hinh cũng không có mảy may che giấu thừa nhận, cái này khiến các nàng lòng tin tăng nhiều. Tiêu Vũ Hinh về đến phòng thời điểm, một chút tiêu chuẩn quân sự trang bị cũng đã đưa đến trong phòng, nàng cũng không khách khí, đem các loại đồ vật hết thảy cất kỹ, ngược lại nàng che ít. Không gian trang bị ở nơi này, ngồi sao cầu thượng không tính là tin tức, bất quá đúng là hàng hiếm, bởi vì số đông không gian trang bị cũng là cơ giáp chuyên dụng, chỉ có số rất ít là cá nhân nắm giữ, có thể dung nạp vật phẩm khác. Ước chừng chừng nửa canh giờ, Lạc Lệ thản nhiên đi ra ở trước mặt nàng, phòng trang bị bên kia chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ đi qua. Phòng trang bị khoảng cách Tiểu Vũ Hinh bây giờ chiếm cư gian phòng rất gần, đi mấy bước lộ, ngồi thang máy phía dưới 2 tầng lầu, đi ra ngoài đã đến. Lạc Lệ hướng Tiểu Vũ Hinh thần bí nở nụ cười, tự đắc đẩy ra phòng trang bị cửa kim loại. Một cố đặc biệt mùi đập vào mặt, Tiểu Vũ Hinh nhận ra trong đó có súng, dầu, thuốc nổ, cùng với mới ra lò đủ loại điện thiết bị mùi tầng tầng lớp lớp đấy, hơn nữa còn có một cố nhàn nhạt năng lượng ba động, hẳn là năng lượng khối hoặc năng lượng nào đó trang bị. Háo hoa. Chữ này dùng tại phòng trang bị thượng đồ không đủ để hình dung. Tiểu Vũ huynh bây giờ xem như một cái quân giới chuyên gia, ác ma thí luyện tuyệt đối không phải không tốt. Phòng trang bị bên trong dòng giá gạt ra hơn 20 sắp xếp đỡ, phía trên treo đầy đủ loại sờ một ẩm, dựa theo đường kính, dạng, uy lực các loại, có trật tự mà sắp hàng. Dưới kệ mặt thì để công trình này lon hòm giữ đồ, bên trong là đối ứng đạn dược cùng linh kiện. Chỉ là đem các loại đồ chơi có đủ, còn muốn từ đầu tới cuối duy trì sạch sẽ, bảo trì ở vào tùy thời có thể sử dụng trạng thái, vậy cũng là rất chuyện xa xỉ. Những vũ khí này ở trong có rất nhiều là năng lượng vũ khí, nhưng phần lớn là đơn binh hạng nhẹ vũ khí năng lượng, trung loại nhiều, tạo hình khác nhau. Lạc Lệ đem thiếu vũ hình nhẹ nhàng kéo vừa tới, hai người tới bên cạnh gian phòng, nàng cười nói, đừng xem. Về sau có rất nhiều cơ hội để cho ngươi chơi, chơi đến ngươi nhà mới thôi. Ngươi nhìn bọn ta bên này cho ngươi chọn lựa đồ vật, dùng thử một chút. Lạc Lệ vì tiếu Vũ huynh chuẩn bị toàn bộ trang bị, đều theo quân đội lính đặc biệt biên chế phát, trang bị cực kỳ xem trọng cũng phức tạp. Chiến đấu phục là ngay cả kiểu chữ sạc kích, cũng là gốc xỉ lập hàng dệt tăng thêm sợi carbon giá lưới tạo thành, đai lưng đồng thời cũng là một cái năng lượng trang bị. Cài lên đai lưng sau đó, chọn bộ chiến đấu phục hơi hơi mở điện, gốc xỉ lập hàng dệt lập tức dán chặt cơ thể, biến thành vỏ cứng hình dáng, nhưng lại có dãn 10 phần chất liệu. Chiến đấu phục có thể trực tiếp coi như áo chống đạn đến sử dụng. Mặc dù chống đạn tính năng hơi yếu hơn quân liên bang phương tiêu chuẩn áo chống đạn, nhưng chiến đấu phục nhiều nhẹ a, trọng bộ chiến đấu phục vẫn chưa tới nặng 1 kg. Tiếu Vũ Hinh, đây là ngươi muốn tình báo. Phí Văn đỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của các nàng, đem một xấp văn kiện đưa cho Tiếu Vũ Hinh, phía trên này là chúng ta mới nhất thu thập một chút tình báo. Gót Sắt trong thành có thông thường bán thú nhân chiến sĩ hẹn 7.800 người, trừ cái đó ra có 1000 tên tinh anh bán thú nhân chiến sĩ, bọn họ là Gót Sắt thành bộ đội chủ lực, đều tu luyện qua vũ khí cường đại. Trừ những thứ này ra bên ngoài, tại Gót Sắt trong thành còn nắm giữ 500 tên bán thú nhân tạo thành đặc biệt đội ngũ. Những người học kia mỗi một cái ít nhất cũng có có thể sánh ngang thậm chí là siêu việt bán thú nhân thống linh thực lực, lực chiến đấu của bọn hắn không thể đo lường. Mặt khác, trước đây không lâu, thành chủ Rớt Gác Đại Duy gọi đến 6 tên đại thống lĩnh cùng 8 tên bán thú nhân tế tỷ, cùng với 9 đại bán thú nhân ký giáp, khiến cho Gót Sắt thành sức mạnh lớn bước đề thăng, hơn nữa Rớt Gác Đại Duy bản thân liền là một cái đại thống lĩnh. Bất quá nói thật, cho dù không có những cái kia đại thống lĩnh cùng tế tỷ, chúng ta quân phản kháng thực lực cũng không đủ cùng bán thú nhân đánh đồng. Nhiều điểm tích lũy như vậy a. Tiểu Vũ huynh phảng phất thấy được Gác Ma Huy chương tích phân con số cọ cọ tăng lên, phải biết nàng phía trước tại Gót Sắt thành đại náo một trận cũng bất quá là được 3, 4 cái tích phân mà thôi, nếu như những người học này đều 6, Tân, nàng cũng suy nghĩ, nếu như những người học này đều bị nàng giết chết, cũng không khả năng tại 3 tháng ở trong nhận được 3000 tích phân, ở trong đó nhất định là có gì đó quái lạ, rốt cuộc là gì đây? Bất quá căn cứ an toàn ngươi liền yên tâm, căn cứ của chúng ta không chỉ có vị trí ẩn mật, hơn nữa còn có trước kia chính phủ vì đánh đại chiến giữa các vì sao chuẩn bị hệ thống phòng ngự, coi như những người học kia đã biết, chỉ cần ở đây đạn dược cùng lương thực không khốc kiệt, bán thú nhân liền tiến đánh không tới. Trừ cái đó ra, ngươi mỗi lần xuất chiến căn cứ đều sẽ vì ngươi bình quân công tích phân bằng những thứ này quân công tích phân ngươi có thể hối đoái bất luận cái gì vật tư phí văn thơm ý sâu sắc cười cười nếu như là nam nhân mà nói bọn hắn sẽ dùng những thứ này quân công tích phân hối đoái em nữ phục vụ gặp phải lúc này ngươi đại khái có thể đánh bọn hắn một trận nhưng tốt nhất đừng náo ra nhân mạng. Cắt. Tiếu Vũ Hinh có thể nói cái gì ở nơi này đặc thù thời đại bên trong có ý kiến gì không cũng không quan hệ nhưng nếu như là dùng sức mạnh ép vậy thì bị hủy rất đáng tiếc trật tự thứ này chỉ cần là hỏng một vòng mà không thêm sửa chữa vậy thì giống như trường hà vỡ đê đồng dạng vỡ tan ngang giảm rất khó nắm giữ một cái độ lượng cũng chỉ dùng loại này tiến hành chế độ quân nhân căn cứ mới có thể lấy thủ đoạn cưng rắn, sắp sụp hư trật tự để hợp lại cùng nhau. Ngay tại Phi Văn nói ra quân công tích phân thời điểm, Ác Ma Huy chương bắn ra một cái trong suốt tin tức hùng, mỗi 100 quân công tích phân có thể hồi đới một thủ hộ giả tích phân. Quả nhiên có ngoại quải a. Tiếu Vũ Hinh bắt đầu động khởi đầu óc tới, vấn đạo, Phi Văn, chiến đấu thu được tính thế nào? Ngươi là Minh Hiếu, lại là Vũ tu sĩ, nếu như là cá nhân không phải nhiệm vụ chiến đấu thu được, vậy coi như mình. Nếu như là tập thể chiến đấu thu được, Ngươi có thể được 20 phân phối, không có cách nào phân chia vật phẩm có thể xếp thành quân công tích phân, cái này tương đương tỷ lệ đều cũng có quy định. Nhưng căn cứ là có quy định, chiến đấu vật liệu hối đoái chỉ cho phép nhân viên chiến đấu ở giữa hối đoái, dân dụng vật tư không có hạn chế. Phí Văn đáp: "Minh bạch." Tiểu Vũ Hinh gật gật đầu. "Mặt khác, ngươi phải nắm chặt hành động, buổi tối hôm nay có hành động, đến lúc đó sẽ có người tới đón ngươi." Phí Văn nói xong liền rời đi. ZS975, tiết 975, xuất kích trạng vạng tối thời điểm một cái quân phản kháng chiến sĩ tới thông chi Tiếu vũ huynh khai chiến chuẩn bị trước hội nghị, đồng thời đem nàng dẫn tới một gian phòng họp phía trước. Tiếu tiểu tiểu thư mời đến. lạc lị đã sớm chờ ở cửa ra vào, gặp nàng tới liền lĩnh nàng tiến vào phòng họp, mà tên lính kia thì đứng cách cửa phòng hội nghị khoảng cách nhất định chỗ cảnh giới. người trong phòng họp không nhiều, Tiếu vũ huynh chỉ nhận thức ước hẳn cùng phi văn, những thứ khác cũng là một chút quân nhân, ngồi ở ước hẳn tay trái tên quan quân kia rõ ràng rất có địa vị, ước chừng ba mươi tuổi, cơ thể ngược lại là rất cường tráng, mắt to mày rộng, rất có quân nhân khí độ, nhìn thấy tiểu vũ huynh hai người đi vào, còn hướng nàng gật gật đầu, khoe miệng hướng hai bên giật một chút xem như cười qua hắn gọi giắt sơn là đặc chủng chi đội đội trưởng lạc lị tại tiếu vũ hinh bên thay nhẹ dọn dải nói chuyện nàng lôi kéo tiếu vũ hinh tại bên cạnh bàn hai cái không vị ngồi xuống lạc lị đại gia nhận biết vừa rồi tiến vào vị này chính là tiếu vũ hinh những người khác hôm nay sẽ không nhất nhất giới thiệu ngược lại về sau nhiệm vụ bên trong có thể nhận biết trước tiên từ giắt sơn đội trưởng tới giới thiệu nhiệm vụ lần này kế hoạch tác chiến lần này mục tiêu tác chiến là tiến vào vừa mới bị bán thú nhân chiếm lĩnh lạc khắc chấn tiến hành cứu viện giắt sơn đứng lên chỉ về đằng trước treo lên địa đồ nói Lần này đánh ra tổng cộng là 14 người, chia làm 4 tổ 3 cái 4 người chiến đấu tiểu tổ, cùng với một cái chiến thuật trợ giúp tiểu tổ. Tiêu Vũ Hinh, ngươi và Lạc Lệ chính là chiến thuật trợ giúp tiểu tổ, ngồi hai hào cơ. Hôm nay lần này thẩm thấu hành động, mấy cái tiểu tổ chia ra tiến hành. Ba cái chiến đấu tiểu tổ cũng đã xác định riêng phần mình cứu viện mục tiêu. Tiêu Vũ Hinh, nhiệm vụ của ngươi là giám thị địch nhân hành động, kịp thời hướng chiến đấu tiểu tổ thông báo. Chứ này, ngươi có thể dùng ngươi cảm thấy thích hợp phương thức trợ giúp chúng ta. Như thế nào? Có cái gì nghi vấn? Không có. Tiêu Vũ Hinh lắc đầu. Kỳ thực có một chút ngầm hiểu lẫn nhau chính là, Tiếu Vũ Hinh đang nói cho đối phương mình giảm sát phạm vi là khoảng trăm mét, mà đối phương lại tựa hồ như là có ý không để ý đến, Tiếu Vũ Hinh cũng sẽ không giải thích nữa sáu Trên thực tế, không có cái nào vũ tu sĩ biết thành thành thật thật đem chính mình chân thực sức mạnh bày ra, về phần đang trong chiến đấu phát hiện, đó là một chuyện khác. Rất tốt. Dát Sơn đối với Tiếu Vũ Hinh thái độ phi thường hài lòng, hắn nhìn một chút trên cổ tay thông tin máy tính, đạo: "Thời gian là buổi tối 23 điểm giả phát, dự tính 23 điểm 30 phân đến là khắt chắn, tiến vào yên lặng chế độ máy bay, 40 chia xong thành trên xuống." Sau đó Chúng ta có 30 phút riêng phần mình thi hành nhiệm vụ, dạng sáng không điểm 15 phân đến rút lui địa điểm, không điểm 20 phân, máy bay đúng giờ cất cánh rút lui. Không thể kịp thời chạy đến, tự nghĩ biện pháp rời đi bán thú nhân chuyện phạm vi không chế, lại đi an bài. Không có vấn đề liền phía sau kiểm tra một lần, chuẩn bị xuất phát. Một đoàn người lập tức mang theo vũ khí trang bị, vội vã hướng căn cứ kho chứa máy bay chạy tới 6. Vô cùng tiếc nuối là, bộ kêu bán thú nhân ki dắp còn muốn tiến hành cải tạo, Tiêu Vũ Hinh không thể làm gì khác hơn là từ bỏ sử dụng nó dự định, cũng may nàng thủ đoạn cao minh, ngược lại cũng không kèm cái kia một kiện. Đêm với sức yên tĩnh, nhất là bay ở trên không, ngoại trừ đơn điệu máy bay cánh quạt trầm thanh, cơ hồ cũng lại nghe không được thanh âm khác. Tiếu Vũ Hinh thâm dò nhìn phía trước máy số một một mắt, đem tinh thần lực hướng bốn phía giải. Theo máy bay càng ngày càng tiếp cận lạc khắc chấn, tham dự hành động các chiến sĩ lại càng tới càng khẩn trương, lần này bọn họ là tiểu bộ đội hành động, mặc dù có cường giả tọa chấn, chỉ khi nào bị bán thú nhân sớm hơn phát hiện, bọn hắn phải đối mặt chính là lớn lượng bán thú nhân. Tình huống có chút bất thường. Mọi người trong thai nghe truyền đến máy bay trực thăng phi công lời nói: "Hai hảo cơ, các ngươi trước tiên thoát đội. Còn lại, đến phía trước thật công viên trực tiếp tác hàng." không có cơ hội dừng hẳn để chúng ta bỏ xuống máy bay. Giác Sơn quả quyết ra lệnh. bọn hắn bây giờ chỗ ở không vực quá an tĩnh, mà phía dưới thành khu lại quá mở, rất có thể chính là địch nhân bày ra lưới. Hai Hào Minh Bạch, ba Hào Minh Bạch, bốn Hào Minh Bạch, hai Hào cơ mang theo Tiếu Vũ Hinh cùng Lạc Lợi rời đi đại đội, hướng về một bên khác bay đi. Hai Hào cơ vượt qua hai mảnh cao ốc văn phòng tập trung quảng trường, đến rồi phụ cận một chỗ trung học trên bãi tập khoảng không. Tiếu Vũ Hinh cầm dây chói ném xuống. Vấn đạo, có vấn đề sao? Tiếu Vũ Hinh lắc đầu, làm một cái thình địch thủ thế. Lạc Lợi gật gật đầu bắt lấy dây thừng thuận lợi tuột xuống. Tác hàng nhất định là động tác độ khó cao, nhưng chỉ cần cao lớn, chú ý chi tiết, cũng sẽ không quá khó xử. Tiếu Vũ Hinh vừa đến mặt đất, lập tức xách theo súng trường để phòng bốn phía, coi chừng. Tiếu Vũ Hinh liếc xem nơi xa có một điểm nhỏ ánh lửa lấp lóe một chút, lập tức hướng về phía chống không cuống họng khẽ quát một tiếng, địch tập. Một hỏa tiễn đánh hướng về máy bay trực thăng bay tới, phi công thấp giọng mắng, hướng về một bên lần tránh. Tiếu Vũ Hinh bỗng chốc bị văng ra ngoài, cũng may mắn nàng cách xa mặt đất không xa, cũng chính là ba tầng lầu cao không đến giờ độ cao, tăng thêm nàng quyết định thật nhanh ngã lăn xuống đất làm bảo hộ động tác, cái này không có thế ra trọng thương gì tới chúng ta chạm đất hoàn thành, chính ngươi cẩn thận. lạc lị xì xì mà quất lấy hơi lạnh, nhưng vẫn là trước tiên đúng không đi viên làm chỉ thị. phi công cũng không nói thêm cái gì, hướng thẳng đến đạn hỏa tiễn bay tới địa điểm bay đi, pháo máy liên tục khai hỏa. chúng ta ly khai nơi này, bán thú nhân rất liền sẽ tìm tới nơi này. lạc lị muốn đứng lên, nhưng lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã trên đất. người không sao chứ? tiểu vũ hình đỡ lấy nàng vận đạo. lạc lị cao mày muốn đẩy ra tiểu vũ hình, nhưng nàng cũng đã hiện, bây giờ chân trái đã không hơn khí lực, không biết là tỉnh muốn gì. thật muốn đẩy ra tiểu vũ hình, nàng lập tức liền phải ngã xuống. không có việc gì chân đau lạc lị quật cường đạo ta làm qua bác sĩ để cho ta nhìn một chút tiểu vũ hinh không nói lời nào đem lạc lị đặt tại chỗ tay tại mắt cá chân nàng cốt trung quanh sờ lên đung nhiên hơi dùng sức chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ lạc lị đầu tiên là hơi khẽ to mày nhưng chợt lông mày liền ra hắn ra coi như không tệ bây giờ không đau chúng ta đi nhanh đi bởi vì xảy ra chút hơi nhỏ tình trạng các nàng không thể không sớm giật máy bây giờ nhất thiết phải lập tức chạy tới địa điểm chỉ định lạc lị tiểu vũ hinh gì tình huống xuyên thấu qua thông tin máy tính cũng có thể cảm giác được rát sơn vẻ lo lắng không có việc gì chạy tới dự bị địa điểm chúng ta đang tại trên đường lạc lị bình tĩnh trả lời chính các ngươi chú ý nhạy bén nắm giữ rát sơn dừng một chút nói bán thú nhân vừa mới chiếm lĩnh lạc Khắc chấn hơn nữa bây giờ lạc Khắc chấn vừa vặn ở vào quân phản kháng phạm vi thế lực nhưng mà quân phản kháng không có đầy đủ binh lực thu phục lạc Khắc chấn bán thú nhân hoàn toàn dựa vào lấy tập kích chiếm lĩnh lổ quẹt chấn chi phía sau cũng đang không xuất thủ tới đang phản kháng quân sau hông lên một kích chí mạng tình huống cứ như vậy rằng co lạc khất chấn là một tòa công nghiệp cự chấn bán thú nhân là vì đánh cắp cất giữ đại lượng kỹ thuật thành quả ngược lại cũng không quá quan tâm thực tế chiếm lĩnh cùng lực khống chế vấn đề bây giờ liền biến thành quân phản kháng quấy rối thẩm thấu, bán thú nhân tiếp tục trọng điểm bố phòng, phá giải hệ thống, công ty tư liệu 6. Song phương xung đột đội chấn động, vẫn luôn không cao lắm. Tiêu Vũ Hinh cũng không nhàn rỗi, vừa đi vừa thi triển ra thần chiếu quyết, đem trung quanh nhìn phải rõ ràng, tiếp đó đem tin tức phân biệt phản hồi cho ba cây chiến đấu tiểu đội. Tiêu Vũ Hinh nghe được thông tin trong máy vi tính truyền đến đệ nén tiếng hoan hô, tất cả mọi người không nghĩ tới Lưu đan động tác thế mà nhanh như vậy. Tốt, các ngươi trước tiên chờ lệnh. Giác Sơn ra lệnh, ưu tiên tiến hành một tổ, các ngươi chú ý một chút, phía trước giao lộ phía bên phải có địch nhân ngăn chặn đang hướng về giao lộ đuổi, dựa theo tình huống hiện tại phán đoán, sẽ tao lộ lên. Minh Bạch có khác con đường sao? Tiếp chiến cũng không có biện pháp thi hành nhiệm vụ. Giác Sơn vấn đạo, lui lại 15 lăm mét, bên phải hẻm nhỏ đi vào, một mực hướng về phía trước, đến đệ tam tòa cao ốc sau lưng lại rẽ phải, trực tiếp xuyên qua liền có thể lại qua. Hảo. Giác Sơn đối với Tiếu Vũ hình phán đoán còn không phải rất xác định, cẩn thận từng ly từng tí chỉ huy thủ hạ đi tới. Lạc Lệ thấy nhưng là hoàn toàn khác biệt hình ảnh, trước mặt nàng thông tin trên máy tính từ đầu đến cuối biểu hiện ra ba cái chiến đấu tiểu đội tiến lên động thái các nàng trung quanh mấy cái quảng trường chỉ cần xuất hiện bất kỳ hoạt động dấu hiệu từ các nàng tới chọn xử trí như thế nào chúng ta là bốn tổ tình huống trước mặt binh sĩ trên mặt đường có ánh đèn là địch nhân sao đệ tứ chiến đấu tiểu tổ trưởng vấn đề không quan hệ các ngươi có thể giữ nguyên kế hoạch tiến hành lạc lị nói là chúng ta muốn cứu viện binh nhân có liên lạc chỉ có một người không có nhà thuộc cùng hành lý chúng ta tiến lên mang lên người liền đi chắc có rất lớn cơ hội lạc lị lan cơ quyết đoán cứ làm như vậy các ngươi tính toán hảo thời gian bốn tổ chuẩn bị Đem súng phóng tên lửa dưới đáy cố định ở trung tâm vị trí, xạ kích phương hướng 1 giờ, góc ngắm chiều cao 7 độ. Cố định trụ sau đó liền bắn kích. Đạn hỏa tiến phóng ra hoàn tất phía sau, lập tức từ hai cánh bọc đánh đi lên, chia hai tổ. Trực tiếp đột kích đi tới. Không nên do dự. Nghe xong Lạc lị mà nói, bốn tổ chiến sĩ lập tức liền thi hành đứng lên, 20 nhiều giây sau, đạn hỏa tiến rơi vào mặt đất, khoảng cách bất quá mấy mét. Nhiên nổ lên hỏa tiễn đánh mảnh vỡ, như một cỗ báo kim loại, trong nháy mắt bao phủ đường đi, xe tải bị hất đổ, xung quanh ban thú nhân sĩ binh rất nhiều người đều bị nổ tung khí lặng hất tung ở mặt đất bốn tổ bốn tiên chiến sĩ đồng thời từ hai cánh ngào tới trong tay ả sột giật phấn đáp lấy địch nhân kinh hồn bất định thời điểm liên tục xạ kích đem địch nhân quét ngã một mảnh hưu tâm tính vô tâm lại là thừa loạn đột kích những thứ này tinh nhuệ lính đặc chủng các chiến sĩ không đến hai phút liền giải quyết chiến đấu toàn diệt đối phương một trung đội binh lực trong đó còn bao gồm đối phương một vị ban đêm ra ngoài tại ven đường trong cửa hàng vơ vét đồ cổ thiếu tướng sĩ quan làm tốt lắm đa tạ huynh đệ bốn tổ các chiến sĩ tuyệt không keo kiệt bọn họ ca ngợi đúng xương hô lập tức liền thay đổi loại này cường lực trợ giúp quả thực là thần hồ kỳ kỹ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 Bán thú nhân tập kích rất đột nhiên, mặc dù loài người lực lượng vũ trang cũng tiến hành chống cự, nhưng cuối cùng vẫn là quá bất địch chúng. Đại đa số người viên đã phân tán rút lui, nhưng có một chút nhà khoa học bởi vì phải xử lý còn để lại một chút tư liệu bị vây ở trong mặt thất, Nếu như chạy nghị cách cứu viện sớm, một phải rơi xuống bán thú nhân trong tay, mà chính là quân phản kháng tổn thất không dạy nổi. Tại Tiếu Vũ Hình dưới sự giúp đỡ, ba cái chiến đấu tiểu tổ rất nhanh đều nhận được bọn hắn dự định người cứu viện, bọn hắn lập tức trước tiên phái người đem cứu viện mục tiêu hộ tống đến đặt trước rút lui địa điểm, mà Jacson dẫn vài tên chiến sĩ cùng Tiếu Vũ Hình. Lạc lị phụ trách hấp dẫn bán thú nhân chú ý của, đem bọn hắn hấp dẫn đến vùng núi. Bất quá, các nàng hiển nhiên là đánh giá thấp bán thú nhân tại lọ kệ chấn sức mạnh, tại phát hiện quân phản kháng hành động sau đó, bọn hắn không chỉ có phái ra số lớn quân đội, hơn nữa còn xuất động 7 chiếc vũ trang phi thuyền tiến hành công kích, vì hiểm hộ cứu viện mục tiêu thuận lợi rút lui. Tiếu Vũ huynh các nàng chỉ có thể hấp dẫn lấy cái kia 8 chiếc phi thuyền, bọn chúng giống như là bán thú nhân mắt, không ngừng chỉ dẫn bán thú nhân đại quân truy kích phương hướng. Wen, Wen, Wen. Ba viên đạn đạo ở cách Tiếu Vũ huynh các nàng không phải chỗ rất xa nổ tung, nổ lên tới bụi đất cơ hội đưa các nàng chôn sống. Không thể còn như vậy chạy. Giác Sơn phun ra đầy miệt thổ, lại phi phi vài tiếng, cứu viện mục tiêu đã thành công rút lui, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết truy binh, không thể đem bọn hắn dẫn hướng căn cứ. Việc cấp bách muốn trước đem những người học kia mắt đánh dụ. Lạc Lệ nhìn về phía tiếu Vũ Hinh, có biện pháp gì hay không? Đương nhiên là có. Tiếu Vũ Hinh đã sớm thử qua, bán thú nhân loại võ trang này phi thuyền rất không tệ, ít nhất phía trên phòng ngự rất tốt, cho dù dùng bán thú nhân ạ sọt với cùng bọn hắn hỏa lực nặng cũng rất khó lập tức phá hủy phi đĩnh vòng phòng hộ, trên xuống hỏa lực rất cường đại, mặc dù không là năng lượng vũ khí, nhưng bật hết hỏa lực tới điểm từng quả lưu tinh tựa như cơ quan pháo đánh làm người ta kinh ngạc run sợ, cho dù Tiếu Vũ Hinh có lần thần cấp phòng ngự trang bị chuẩn bị cũng không, nguyện ý lấy thân thí nghiệm, nói không chừng không thể làm gì khác hơn là vận dụng những thứ khác trang bị. Giác Sơn vung tay lên, các chiến sĩ lập tức riêng phần mình tìm kiếm công sự che chắn, cái kia bảy chiếc vũ trang phi thuyền liền khí thế hung hăng hướng bên này bước tới sáu, cái này cũng là bán thú nhân tự đại chỗ, lúc nào cũng cho là mình không thể chống cự. đương nhiên, Tiếu Vũ Hinh bọn người cố ý yếu thế hành vi cũng dung dưỡng bọn họ khí diễm. Vô sáu, từng quả đạn pháo tại Tiếu Vũ Hinh các nàng phụ cận nổ tung, bụi đất tung bay bên trong. Tiếu Vũ Hinh lấy ra Trưởng cung Thiên Sứ Chi Vũ, lạnh lùng nhìn về phía cái kia bảy chiếc vũ trang phi thuyền. Hưu 6. Bảy đạo tiễn hình trùng sáng dũng dưng từ trên dây cung lần lượt bay ra, Tiếu Vũ Hinh lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ liên tục bắn ra 7 mũi tên, chỉ thấy từng đạo lưu quang chớp động, một chi không kém mà đánh trúng cái kia bảy chiếc vũ trang phi thuyền. Hưu 6. Cái kia bảy chiếc vũ trang phi thuyền không nghĩ tới bị đội giết giống như như con thỏ chạy trốn nhân loại lại đột nhiên phản kích, lập tức luống cuống tay chân, trong nháy mắt liền bị đánh trúng, lập tức liền nhao nhao nổ tung lên, hóa thành từng đoàn từng đoàn diệu đại hỏa cầu một chiếc vũ trang phi thuyền lại có gần trăm tên bán thú nhân, quả nhiên lợi hại. Tiểu Vũ huynh nguyên bản không có nghĩ tới có thể từ nơi này chút trong công kích nhận được bao nhiêu tích phần, không nghĩ tới cứ như vậy bảy chiếc vũ trang phi thuyền liền cung cấp sáu phần nhiều. Bảy con con mắt bị đuổi giết con ngồi đánh nát, giống như là diều hâu đã mất đi thị giác, sau đó bán thú nhân pháo tự hành phát động bao trùm tính chất công kích, trong lúc nhất thời, tiểu vũ huynh bọn người bị tạc lập tức đầu cũng không ngẩng lên được, nàng nhân cơ hội này đem hai tôn huyền ảnh phân thân cùng Ma Vân đằng kêu gọi ra. Đồ vật gì? Lạc Lệ khoảng cách nàng không xa, Tựa hồ nhìn thấy có đồ vật gì cái bóng chợt lóe lên, nhưng lại không dám xác định. Không biết. Tiếu Vũ Hinh sụ mặt, ra vẻ không biết. Ngay tại bán thú nhân pháo tự hành tiến hành bao trùm đánh thời điểm, bán thú nhân quân đội cũng đã cấp tốc tiếp cận. Bọn họ đều là cưỡi lục địa phi xa mà đến, tốc độ đương nhiên so Tiếu Vũ Hinh các nàng nhanh, mà nhất là chú mục là xông lên phía trước nhất ba đài bán thú nhân kỵ giáp. Cái này ba đài bán thú nhân kỵ giáp khắp mọi mặt tính năng đều không phải là những cái kia vũ trang phi thuyền có thể so bì, bởi vì đây là xa cận chiến dai nghi trang phục chiến đấu chuẩn bị, không chỉ có hỏa lực mạnh, trang bị vũ khí laser thơn nữa phòng ngự vòng bảo hộ cũng là cao cấp vô cùng. trừ cái đó ra cơ giáp còn trang bị có nhiệt cảm ứng, chụp ảnh nhiệt hệ thống máy quét, sinh vật mìn cảm ứng đạt hệ thống rất nhiều sinh thể hệ thống máy quét. tại tăng thêm rất nhiều sinh thể hệ thống máy quét sau đó, một khi mở ra cái kia sinh vật hệ thống máy quét, một khi những thứ này hệ thống toàn bộ mở ra, bọn chúng luận võ trang phi thuyền còn đáng sợ hơn nhiều sáu. nếu như nói khuyết điểm, cái kia chỉ có hai cái, đệ nhất, nó không thể bay đệ nhị, tốc độ hành động không có phi thuyền nhanh. nhưng mà ở trước mắt địa hình phía dưới, loại này chủ yếu vì khoảng cách gần cùng công thành tác chiến cô máy giết chóp thật sự là vô cùng đáng sợ. Ba đài bán thú nhân kỳ giáp vừa xông vào chiến trường, nó uy lực kinh khủng liền hiện ra, căn bản không nhìn ở trước mắt những cái kia chướng ngại vật, một cái quân phản kháng chiến sĩ tự cao trốn ở một khối đá đằng sau, có thể những cái kia pháo laser một tập kích, liền tảng đá dẫn người cùng một chỗ đánh nổ. Bùi Lật cùng huyết Nục đồng thời tung bay loại tình cảnh này thật sự là khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả. Đừng tưởng rằng trốn tránh liền an toàn, tránh đi những cái kia hệ thống máy quét. Mặc dù Tiêu Vũ hình đem các loại quân phản kháng chiến sĩ cũng là coi là pháo hôi một dạng vật tiêu hao, thế nhưng không muốn trơ mắt nhìn bọn hắn biến thành tro. Lúc này thông qua thông tin máy tính chỉ điểm bọn hắn tận lực tránh đi trong cơ giáp sinh vật hệ thống máy quét, dù sao nàng bắt được qua một thai kỳ giáp, đối với cái này thai kỳ giáp cấu tạo vẫn là rất rõ ràng. May mắn chính là, mặc dù những cơ giáp này luận võ trang phi đến tốc độ chậm, nhưng so với thú nhân quân đội tới, tốc độ vẫn vô cùng nhanh, nếu không như vậy, có những cơ giáp này chặn đường, lại bị bán thú nhân đại quân một vây, các nàng chỉ có huyết chiến tới cùng, Tiếu Vũ Hinh có lẽ có thể bảo đảm chính mình không có vấn đề, nhưng chưa hẳn giữ được những người khác tính mệnh. Nàng không để cho hai cỗ huyễn ảnh phân thân phi cơ tấn công giáp, mà là để bọn chúng đi chặn đánh ngăn chặn những cái kia truy kích bản thú nhân binh sĩ. Nàng mang theo Ma Vân đẳng đem cái kia ba đài bản thú nhân kỵ giáp hấp dẫn tới một trôn núi lõm bên trong. Ma Vân đẳng bỗng dưng từ dưới đất phát động công kích, mấy chục cây sợi đẳng bỗng dưng đem ba đài bản thú nhân kỵ giáp chói phải vứt vẳng. Lập tức tiểu vũ huynh thi triển ra kinh hồn đâm ba thai kỵ giáp bên trong bản thú nhân người điều khiển liền kêu cũng không kêu đi ra, liền bạo não mà chết sáu. Kỳ thực tiểu chết này cũng không phải rất khủng bố, trong đầu mặc dù trở thành hỗn loạn, nhưng bề ngoài bất quá là thất khiếu chảy máu, đến nỗi biểu lộ sáu. Bán thú nhân vốn là xấu xí lậu, sau khi chết càng là đừng nói nữa. Trước mặt tiếng súng càng ngày càng kịch liệt, Tiểu Vũ Hinh cũng không lo được thanh lý thi thể, đem bên trong hai thai kỳ giáp trực tiếp thu lại, tiếp đó leo lên đệ tam thai kỳ giáp, mệnh lệnh ác ma chi linh tiếp quản cơ giáp, hướng về chiến đấu kịch liệt nhất phương hướng tiến lên. Bán thú nhân ki giáp là bán thú nhân khai thác máy móc chiến đấu, người điều khiển cũng là bán thú nhân chính giữa tinh anh, không chỉ có thể phách cường kiện, đồng thời cũng là tinh thông các đấu. Mà bán thú nhân ki giáp sử dụng tài liệu quyết định bản thân nó chính là một kiện có thể xưng hoàn mỹ người máy đánh lộn, cho nên tại bán thú nhân ki giáp trang bị bên trong Căn bản không có vũ khí lạnh một thuyết này. Chỉ là nó gặp Tiếu Vũ Hinh cũng coi như nó xui xẻo, đầu tiên là bị tập kích, sau đó là bị rụ sát, hai loại phương thức chiến đấu cũng là tính bất ngờ, căn bản không có báo hiệu, cơ giáp cận thân năng lực chiến đấu căn bản không có phát huy ra. Bằng không mà nói, coi như Tiếu Vũ Hinh sẽ đắc thủ, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Bây giờ, Giác Sơn cùng Lạc Lị mấy người cũng đã cùng đuổi tới bán thú nhân quân đội chạm súng, bọn hắn biết Tiếu Vũ Hinh đã đem những cái kêu bán thú nhân Giáp dẫn ra cho nên cũng kiệt lực ngăn chặn những cái kiểu bán thú nhân sĩ binh nghĩ hết có thể đất là thiếu vũ hình giảm bớt gánh vác mà cái kia hai cô huyên ảnh phân thân nhiệm vụ là làm hết sức sát thương bán thú nhân căn bản không có bảo hộ quân phản kháng ý thứ sáu nhưng là may mắn có bọn chúng ám sát số lớn bán thú nhân sĩ binh hấp dẫn bán thú nhân hỏa lực bằng không lấy rất sơn đám người sức mạnh nơi nào kéo dài ở lũ lượt mà đến bán thú nhân quân đội đáng giận lạc lị trượt vật té nào vào một cái hố bom bên trong cắn chặt hầm răng hỏa lực không đủ là quân phản kháng lớn nhất thế yếu lần này nghiên cứu thiếu vũ hình chỗ tịch thu được bản thú nhân kí giáp liền nghĩ mô phỏng ra loại binh khí này trang bị Dù là không bằng nguyên sản, tại thời điểm chiến đấu vẫn như cũ sẽ có rất lớn công dụng. Nhưng bây giờ sáu, thì nhìn cái kia Tiếu Vũ Hinh có thể hay không kịp thời giải quyết ba đài bán thú nhân ký giáp. Lạc Lệ, ngươi không sao chứ? Thông tin trong máy vi tính truyền đến Giác Sơn thanh âm. Co tốt, ta sẽ không lo lắng ngươi, bởi vì ngươi còn có thể nói chuyện. Lạc Lệ nghe được Giác Sơn thanh âm, trong lòng nhất an, vẫn còn có tâm tư nói giỡn. Ngươi có biết hay không là ai đang trợ giúp chúng ta? Chỉ ít có hai tên vũ tu sĩ tại kiểm chế bán thú nhân, bằng không chúng ta sớm xong. Rát sơn hơi nghi hoặc một chút, lạc lị kinh nghiệm chiến trường không phải rất phong phú, nhưng không thể gạt được hắn cái này lão bình. Không rõ ràng sáu, chẳng lẽ là cùng Tiếu Vũ Hinh có liên quan? Lạc lị nghi ngờ nói. Bất quá câu trả lời chân thật các nàng cũng nhất thời tìm không ngờ, dù sao các nàng cũng không nghĩ ra sẽ có huyền ảnh phân thân một tuyết này, chỉ có thể ngờ tới có phải hay không có những nhân loại khác vũ tu sĩ vừa vận đi ngang qua. Bán thú nhân bên này cũng không dễ chịu, bởi vì tình báo biểu hiện là tiểu cỗ quân phản kháng, cho nên bọn hắn ngoại trừ ra ngoài bán thú nhân thống lĩnh chỉ huy quân đội đuổi theo bên ngoài. Chỉ phái 7 chiếc vũ trang phi thuyền cùng 3 đài bán thú nhân Kỳ Giáp hiệp trợ, nhưng chính là cố này không có gây nên bọn hắn coi trọng đám bộ đội nhỏ, vậy mà thoáng cái Kai an bọn họ 7 chiếc vũ trang phi thuyền lúc này bán thú nhân còn không biết Ba Thai Kỳ Giáp đã đổi tay. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Ba Thai Kỳ Giáp lại bị dụ cách, mà sau đó lại có người loại vũ tu sĩ gia nhập vào chiến đấu, phô thiên cái địa pháp thuật công kích và mưa tên bao trùm, nhường bán thú nhân sĩ binh nhóm không ngừng tiêu khổ, một cái bán thú nhân thống lĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hai cây bạo liệt tiến đồng thời bắn trúng, tại một táng lựa bên trong nổ nát bảy sáu. Kết quả, vốn cho là lữ hành vậy truy sát đã biến thành một cơn ác mộng hành trình, bán thú nhân sĩ binh nhóm không thể không treo lên như mưa rông gió bao ma pháp công kích xung kích, tốc độ rất là chậm chạp, nhưng cái kia dẫn đội bán thú nhân thống lĩnh cũng không thể không xuất kích, tìm kiếm loài người vũ tu sĩ. GS977. Tiết 977, truy kích hai đám chết. Bán thú nhân thống lĩnh che thản la sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú lên phía trước tình hình chiến đấu, nếu như lấy trước mắt tiết tấu chiến đấu tới tiến hành, chỉ sợ là đem chính mình binh sĩ từng nhóm đưa đến trên vết dao, coi như cuối cùng tiêu diệt cổ địch nhân này, cái kia phải thiệt hại bao nhiêu dũng cảm binh sĩ? Những cái kia tên ngu Xuẩn nghĩ bức nhân loại vũ tu sĩ quyết đấu nên thông qua đồ sát chiến sĩ của bọn hắn, bằng không chính là bị dắt cái mũi chạy. Che Thản La liếm môi một cái lộ ra một cái nụ cười dữ tợn thân hình lóe lên chọn hướng về kia có linh tinh súng vang lên phương hướng vọt tới. Dương Dầm đằng sau một cái quân phản kháng chiến sĩ trốn ở một gốc gốc cây đằng sau đưa ra một cái thấu kính hướng ra phía ngoài phản xạ thận trọng tiến hành quan sát sáu. Đột nhiên một cái cao lớn dữ tợn bán thú nhân xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Tiên chiến sĩ này sắc mặt đại biến lập tức chuyển qua họng súng chỉ hướng Che Thản La. Suy từ Che Thản La trên tay bỗng dưng bắn ra một đạo hừng quang. Bắn chúng tên chiến sĩ này đầu chỉ nghe một tiếng vang nhỏ quân phản kháng chiến sĩ đầu trong nháy mắt bước hơi thi thể không đầu một chút ngã trên mặt đất mà che thản la đã hướng địa phương khác phóng đi lùng tìm những thứ khác quân phản kháng chiến sĩ ha ha yếu đuối nhân loại ta liền là ưa thích dạng này đổ sát loại này yếu đuối chủng tộc phải không xứng trở thành viên này tình cầu sinh đẹp chủ nhân che thản la điên cuồng cười to kèm theo một tiếng vang thật lớn một quả lựu đạn tại bán thú nhân sĩ binh ở trong nổ tung vài tên bán thú nhân sĩ binh không kịp bị tại chỗ nổ nát ấy lạc lị thân hình giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện xuống trong tay bắn ra ba con ngựa nhận trực tiếp bắn vào ba tên bán thú nhân sĩ binh ngực, trong máu tươi tung tóe lạc lị họng súng lại hướng khác bán thú nhân sĩ binh liên tục phun ra năng lượng lưỡi dao đột nhiên lạc lị trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ nguy hiểm dự cảm năng ý niệm khẽ động đã nhìn thấy tại không viễn chi chỗ ba tên bán thú nhân đang hướng mình nhắm chuẩn nếu muốn tận một bước chính mình chỉ sợ cũng muốn bị uy lực to lớn đạn sẽ thành mảnh nhỏ hỗn đản lạc lị kiệt lực không đi nghĩ lung tung thân hình đột nhiên chấp động thi triển chỗ toàn bộ thân pháp tiến hành tránh né sáu từng quả đạn ở cách lạc lị chỗ không xa lướt qua bọn chúng phát ra nhiệt lượng nhường lạc lị có một loại da thịt cháy bỏng cảm giác nhưng đáng sợ hơn là còn có khác bán thú nhân sĩ binh chú ý tới cái này nhân loại đang ao nhao, nhao đem họng súng thay đổi tới mặc dù nàng đã hoàn toàn thi triển ra thân pháp nhưng nẹt tránh không gian vẫn là càng ngày càng nhỏ cái này khiến tâm lý của nàng tràn đầy tuyệt vọng nhưng lạc lị sinh ra sẽ không chịu thua nàng một bên điên cuồng lấy tránh nẹt công kích của địch nhân một bên cùng đối phương đối sạng thỉnh thoảng có bán thú nhân sĩ binh chúng đạn ngã xuống đất nhưng mà tại ưu thế địch quân hỏa lực áp chế xuống lạc lị đã lâm vào cực kỳ quẫn bách hoàn cảnh chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống ngoan một viên đạn đánh trúng bên cạnh của nàng lạc lị suýt nữa bị khí lang hướng đổ nàng tại thân thể bên cạnh ngã thời điểm đưa tay một thường đánh chết một cái đang tại hướng nàng ngắm chúng bán thú nhân sĩ binh dừng ở đây rồi sao lạc lị nỗ lực tránh đi hướng một bên nẻ xuống lập tức có mấy quả đạn bắn chúng nàng vừa rồi dạo qua chỗ nàng thở mạnh trên thân thể mồ hôi rơi như mưa trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng vô số đạn rơi vào lạc lị trung quanh, nổ ra từng cái khó coi hố bom đang tại từng bước gấp xúc nàng né tránh không gian sáu ngay tại nàng sắp lọt vào bán thú nhân đuổi giết thời điểm mấy chục đạo laser từ đằng xa điện xạ mà đến đem khoảng cách nàng gần nhất những cái kia bán thú nhân sĩ binh từng cái đánh chết đột nhiên xuất hiện công kích nhường bán thú nhân sĩ binh nhóm có chút loạn lạc lị lập tức thửa cơ vọt ra khỏi bán thú nhân vây quanh hướng về viện quân tiến lên đồng thời thông qua thông tin máy tính ngạc nhiên vấn đạo ngươi là Tiếu Vũ Hinh viện quân là một đài bán thú nhân kỳ giáp Tiếu Vũ Hinh nguyên bản tịch thu được cái kia một đài lúc này đang tại căn cứ sửa chữa quyết không có thể nào là bộ kia mà vừa rồi Tiếu Vũ Hỉ nhìn cái kia ba đài bán thú nhân kỳ giáp truy sát hiện tại xem ra là thành công đã khống chế trong đó một đài bằng không những người học kia tuyệt đối sẽ không hảo tâm cứu mình đột nhiên xuất hiện viện quân chính là Tiếu Vũ Hinh sáu a chuẩn xác mà nói, là ác ma chi linh điều khiển bán thú nhân ký giáp. Nàng ăn thông cùng công trình thủy lợi tần số truyền tin thần như nói, ngươi lập tức đi tìm Dát Sơn rút lui, những chuyện khác giao cho ta xử lý. Lạc Lệ nhịn không được nói, không được, muốn rút lui chúng ta cùng một chỗ rút lui. Không thể bỏ ngươi lại một người. Thật trượng nghĩa, có thể bao nhiêu cũng muốn động phía dưới đầu góc tốt không tốt. Tiếu Vũ Hinh ở trong cơ giáp không có cách nào hướng Lạc Lệ mắt trợn trắng, không thể làm gì khác hơn là nói, các ngươi ở đây vô luận là nhân số vẫn là trang bị, đều không đủ lấy kiềm chế bán thú nhân, bây giờ thừa dịp có ta hấp dẫn hỏa lực của nhân, mục tiêu của các ngươi tiểu, đi trước rút lui. Ta tự nhiên sẽ có biện pháp xông ra bán thú nhân vây quanh. Cái này xấu. Tốt ta. Lạc Lệ biết Tiếu Vũ huynh nói rất có lý, lúc này cùng Dát Sơn cùng với còn giữ lại quân phản kháng chiến sĩ bắt được liên lạc, ước hẹn rút lui chiến trường. Chờ Lạc Lệ rời đi về sau, Tiếu Vũ huynh phân phó ác ma chi linh bật hết hỏa lực, tất cả vũ khí la re giống như như mưa rông gió bão bắn về phía những cái kiều bán thú nhân sĩ binh, giống như gặt lúa mạch tựa như ngải đổ một mảnh lại một phiến, liền như là mở ra một bộ sinh mệnh máy thu hoạch. Bán thú nhân sĩ binh nhóm mới vừa có chút phản choáng, đại cơ giáp này rõ ràng chính mình một phe này trang bị, như thế nào ngược lại hướng mình công kích xấu. Nhưng sai một lần, không có khả năng nhiều lần sai, khi này đại cơ giáp bắt đầu mãnh liệt khai hỏa thời điểm, bán thú nhân sĩ binh nhóm rốt cuộc mới phản ứng, nhao nhao hướng đại cơ giáp này khai hỏa. Đạn thình thịch mà đập nện tại trên vòng bảo vệ, lại không cách nào đánh tan cơ giáp phòng ngự, ngược lại là khơi dậy tiểu Vũ Hinh phẫn nộ, nàng phân phó ác ma chi linh một bên toàn phương vị công kích, vừa hướng lấy bán thú nhân đội ngũ tiến lên sáu. Bước chân nặng nghề liền vang dội chống trận một dạng đập vào trái tim của mỗi người, cơ giáp giơ quả đấm lên đạp nát một cái bán thú nhân đầu người, thân hình phút chốc rẽ lên, không chút nào dừng lại phóng tới một tên khác bán thú nhân, vung mạnh quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn. C6. Một hồi trầm muộn tiếng gãy xương vang lên, tên điêu bán thú nhân thân hình bay ngược dựng lên, giống con mặt túi đồng dạng, phù phù một tiếng đánh rơi dưới mặt đất sáu. Tiếu Vũ Hinh một quyền đánh giết tên điêu bán thú nhân sĩ binh sau đó, không có một tia dừng lại, giống như quỷ mị hướng về các bán thú nhân điên cuồng phóng đi. Một cái bán thú nhân thống lĩnh tiến lên công kích, nhưng không chờ hắn phát ra mệnh lệnh công kích, Tiếu Vũ Hinh đã giống như quỷ mị đột nhập bán thú nhân ở trong, thời gian một cái nháy mắt, đã tới trước mặt hắn. Đi sáu. Tên điêu bán thú nhân thống lĩnh cực kỳ hoảng sợ, mà đúng lúc này Tiếu Vũ Hinh thiết quyền đã nặng nề đánh lên lồng ngực của hắn, bán thú nhân thống lĩnh kêu thảm một tiếng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 Tiên trương còn không có đổi, nội dung sửa lại. Có lỗi với ba. ZS979, tiết 979, truy kích bốn ngươi cho rằng ngươi bây giờ có ưu thế. Tiêu Vũ Hinh nhàn nhạt vấn đạo. Đương nhiên. Một bộ mẹ gì trên mặt lộ ra ngạo mạn nụ cười, đại cơ giáp này tại các ngươi xem ra, là một kiện cực kỳ quý báu máy móc chiến đấu, nhưng mà tại chính thức cường giả xem ra, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Chỉ cần ta muốn, liền có thể dễ dàng đem các ngươi những thứ này người điều khiển giết chết. Nhớ kỹ, ngươi đối mặt thần, mà không phải nhân loại các ngươi cái gọi là vũ tú sĩ. Loại kia nhỏ yếu tồn tại như thế nào phối cùng chúng ta đánh đồng? Thần, Tiếu Vũ hinh hắc hắc cười lạnh, cho ngươi cắm sợi lông, ngươi liền trang gà rừng. Coi như ngươi là thần, cũng là ta thần, bán thần, không muốn làm hại cái chữ này, muốn cho ta thần phục, ngươi muốn trước chiến thắng ta, bằng không liền đưa ngươi đầu thú ta mượn dùng một chút. Theo tiếng nói của nàng, cơ giáp quang điều khiển mở ra, Tiếu Vũ hinh từ bên trong đi ra, nhảy đến trên mặt đất, tiện tay đưa nó thu vào. Bán thú nhân ki giáp là một đài cường đại máy móc chiến đấu, cường han cơ thể cùng năng lượng phòng ngự, ưu tú hỏa không hệ thống, tân tiến trung ương máy tính tại mộ dung tiêm tiêm điều khiển phía dưới đối với bán thú nhân thống lĩnh cấp bậc chiến sĩ cũng là cường đại sắc khí nhưng đối phó với mỏn gỗ mẹ gì loại thực lực này nhân tới nói còn xa xa không đủ máy móc dù sao cũng là máy móc khi đạt tới một cái định cấp độ sau đó chân chính quyết định thắng bại vẫn là sinh mệnh có trí tuệ bản thân nghe được tiếu vũ hinh mà nói mỏn gỗ mẹ gì cũng không tức giận hắn liếm liếm màu đỏ sậm bờ môi khặc khặc cười nói không nghĩ tới lại là một nhân loại mỹ nữ bất quá ngươi biết gần nhất một cái dám hướng ta nói như thế nhân loại cường giả là cái gì hạ chẳng sao hắn ruột da đầu lưỡi đỏ thắm tại miệng trung quanh liếm lấy một vòng nói tiếp ta đem hắn cột vào trên bàn cơm, mổ bụng của hắn, đem hắn nội tạng từng miếng từng miếng ăn hết, mà hắn còn duy trì thành tỉnh trạng thái, lớn tiếng kêu đau. ngươi nói có hay không thú? Chính xác thật thú vị. Tiếu Vũ Hinh nghiêm trang gật gật đầu. Mọn gỗ mè gì, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi ăn hắn đại chẳng lúc, cũng là như thế hưởng thụ sao? Hẹ. Mọn gỗ mè gì cảm thấy mình đều có chút nhịn không được, sắc mặt lập tức tái rồi, hai mắt buốt lên vẻ hung quang, thân hình một nhóm, giống như một đạo lưu quang tựa như bỗng nhiên hướng Tiếu Vũ Hinh vọt tới, thân hình của hắn gần như trong nháy mắt tụt ra, bây giờ Tiếu Vũ Hinh trước người trong tay cũng đông nhiên xuất hiện một thanh chiến phủ, lực phách hoa sơn một dạng bổ xuống, quá buồn nôn người. Mọt gỗ mẹ gì cảm thấy nếu như mình còn có thể nhịn xuống đi, đó nhất định chính là thánh nhân, cho nên hắn động tốc độ thậm chí so Tiếu Vũ Hinh tưởng tượng nhanh hơn mấy phần sáu. vốn lấy tốc độ mà nói, đây là Tiếu Vũ Hinh tiến vào viên tinh cầu này đến nay gặp được tốc độ di chuyển nhanh nhất bản thú nhân đại thống lĩnh. Tiếu Vũ Hinh trong mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng, hoàng hôn chi 12 hai trường nhạc đột ngột xuất hiện ở trong tay của nàng, tại nhìn rõ mắt quá chặt phía dưới, một gò mẹ gì vận động quỷ tích không có bất kỳ cái gì thần bí có thể nói, trong mắt của nàng thoáng qua vẻ sát cơ sáu. Cảm giác nguy hiểm phát động, nhưng nhắm vào là cũng không phải là trước mắt tên này bán thú nhân đại thống lĩnh. Đi cho đi. Một gỗ mẹ gì trên mặt lộ ra một vòng nhế răng cười, chiến phủ bỗng Dương vung ra, muốn chém thẳng Tiếu Vũ Hinh. Thuần di. Tiếu Vũ Hinh trong nháy mắt thi triển ra kỹ năng, thân hình bỗng Dương đang lửa ca ma ly sao lưng đi ra, làm bọn gỗ mẹ gì chiến phủ bộ ra nàng tại chỗ lưu lại hư ảnh lúc, bôi đen quang phổ đâm vào bán thú nhân đại thống lĩnh hậu tâm, lưỡi kiếm lập tức tỏa ra một mảnh quỷ dị ánh sáng màu tím bán thú nhân trong cơ thể tiên huyết tinh hoa đang nhanh chóng mà bị trường kiếm hấp thu một gồ mẹ dị rất muốn quay đầu xem tên địch nhân kia lại phát hiện mình đã liền chuyển động cổ sức mạnh cũng đã mất đi cơ thể vô lực ngã xuống trước mắt lâm vào trong một mảng bóng tối cơ hồ đang lửa ca ma ly tử vong đồng thời một khoảng màu xanh lưu tinh hình dáng năng lượng thể bỗng dưng xuất hiện ở tiếu vũ hình sau lưng ngay tại sắp đánh trúng nàng trong nháy mắt tiếu vũ hình cơ thể lần nữa biến mất viên kia lưu tinh ầm vang đánh trúng nàng mới vừa lập thân chỗ nổ ra một cái hố to suy suy mà bước lên lấy nhiệt khí sáu có thể tưởng tượng nếu tiếu vũ hình không phải lập tức thi triển tuấn di rời đi liền xem như phòng ngự của nàng siêu cường, sợ rằng cũng phải tổn thương không nhẹ. hiếu 6. ngay tại tiểu vũ hinh chịu đến tập kích thời điểm, mười mấy chim màu xanh biết mũi tên cùng từ trên trời giáng xuống mấy chục cây băng truy bông dương đem khoảng cách tiểu vũ hinh hơn trăm mét một mảnh loạn thạch bao trùm, bên trong truyền đến gầm lên giận dữ. một cái bán thú nhân từ bên trong lao ra, hai tay huy động liên tục, từng khỏa so mới vừa viên tia thể tích hơi nhỏ hơn liều tinh nhao nhao bay ra, hướng tiểu vũ hinh cùng mặt khác hai cái phương hướng bắn ra ngoài. vinh sáu tiếng nổ liên tiếp, loại năng lượng này thể nổ tung uy lực quả thực là nghe giận cả người. phục chế thất bại, lại phục chế thất bại nữa phục chế. Tại lần thứ 3 thi triển phòng chế kỹ năng lúc, Tiếu Vũ huynh trong mắt cuối cùng bắt đầu có màu bạc dòng số liệu thoáng qua 6. Phục chế thành công. Oen, một viên sao băng thể tại chân của nàng phía trước độ tung, sóng trùng kích mãnh liệt đem nàng chấn động đến mức bay ra ngoài, mà đúng lúc này, ác ma huy chương bắn ra không gian, kỹ năng sao băng phục chế thành công. Bởi vì là không hoàn toàn chức năng sao chép, mỗi 24h chỉ có thể thi triển 3 lần. Theo lý thuyết, nàng một ngày có thể thi triển 3 lần uy lực so đạt đạo còn mạnh hơn kỹ năng, vô luận như thế nào cũng là một kiện chuyện tốt. Phải biết, hắn hiện tại nhất không sợ hai chính là năng lượng khô kiệt, không chỉ có là tinh linh ba giới chứa đựng đại lượng năng lượng, hơn nữa còn có ít dạ sỉ phân thân liên tục không ngừng đất là nàng cung cấp năng lượng, thậm chí vừa rồi cơ thể hơi thụ thương, dung hợp ở trong người một thần tinh lập tức phân ra một tia năng lượng chữa trị cơ thể. Lúc này Tiếu Vu Hinh, căn bản chính là một đài động cơ vĩnh cửu khí, mã lực mười phần. Vừa rồi vì phục chế tên kia bán thú nhân đại thống linh kỹ năng, nàng liên tiếp lui về phía sau, vòng quanh vòng tròn chạy, bây giờ hai chân dừng lại mà, thân hình giống như tật mũi tên đồng dạng hướng về đối phương vọt tới, trường kiếm vạch ra một đạo màu đen liều quang sáu. Đột nhiên, bốn đạo vầng sáng màu tím từ trên thân kiếm bay lên, hướng về kia tên bán thú nhân đại thống lĩnh bay lên. Mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng chắc chắn không phải là cái gì chúc phúc, bán thú nhân đại thống lĩnh không chút do dự hướng bên cạnh chạy trốn sáu. Ngay lúc này, mấy chục cây thô hơn người cánh tay sợi đằng dống dương từ dưới đất chui ra, đột nhiên đem hắn chói lại cùng lúc đó, một chi năng lượng mũi tên tựa như tia chớp bắn tới, nhưng ngay tại sắp đánh trúng hắn thời điểm, đột nhiên nổ tung. Mạch liệt nổ tung mặc dù không có nội bị thương hắn, lại đem hắn vừa mới phát ra sao băng đánh bay đến một bên, bên cạnh bốn cô bán thú nhân sĩ binh thi thể bỗng dưng nổ tung. Huyết nục văng tung tóe bên trong, bốn cô còn mang theo huyết bên trong tàn tiết khô lâu cùng thân bội nhào vào, đem hắn cơ thể bội nhào. Không ban thú nhân đại thống lĩnh phát ra sợ hãi tiếng gào, một màn màu đen lưu quang phút chốc bay tới, tại hắn cổ họng vẽ lên một chuỗi xinh đẹp huyết hoa sáu. Hoàng hôn chi 12 chương nhạc đạo thứ 6 phong ấn mở ra. Cương giả chi chiến tự hồ không phải đơn giản như vậy, nhưng ở trong chiến đấu chân chính, căn bản là hẳn là dùng bất cứ thủ đoạn nào giết chết địch nhân sáu. Có thể một thương giết chết địch nhân, lại nhất định phải từng quyền từng quyền lôi chết hắn, đó là phát tiết mà không phải chiến đấu. Tiểu Vũ huynh một trận chiến này thi triển không ít thủ đoạn bán thú nhân sĩ binh tại hai tên đại thống lĩnh lần lượt sau khi chết nhao nhao chạy tán loạn tiểu vũ hình thì ung dung không đội xuất lĩnh lấy lấy hai đại nguyên ảnh phân thân truy sát lần này hình dung tựa hồ quay lại tiểu vũ hình có thể rút lui giáp sơn cùng lạc lị đều cảm thấy rất cổ quái nhưng lại cảm thấy rất bình thường sáu tại bán thú nhân mới vừa vào xâm thời điểm rất nhiều nhân loại thường thường bị một phần nhỏ bán thú nhân sĩ binh truy sát nhìn qua cùng hôm nay tình cảnh biết bao tương tự nhưng hôm nay đuổi trốn song phương nhân vật trao đổi để cho người ta rất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rút lui tiểu vũ hình cũng không nhớ kỹ giết chết bao nhiêu bán thú nhân ở trong mắt nàng, cái này Mạn Sơn biến dạng cũng là tích phân đang chạy nhanh, loại thời điểm này nàng làm sao có thể rút lui? Chủ nhân, thông tin trong máy vi tính chuyển tới âm thanh tựa hồ đã nổi điên, vẫn là tiếp một chút ta. Ác ma Chi Linh nhắc nhở. Tiếp a. Tiêu Vũ Hinh không thể làm gì ngược lại. Tiêu Vũ Hinh, tiếp ứng chúng ta máy bay đã đến, nếu như tái chiến đấu nữa, gót sắc thành rất nhanh sẽ phái ra việt bình, ngươi căn bản không có khả năng ứng phó tới. Lạc Lệ lo lắng nói. Thôi ta. Tiêu Vũ Hinh do dự một chút, cuối cùng đáp ứng trở về sáu. Nàng đồng dạng lo lắng lâm vào trong lây công. Hơn nữa không muốn cùng Lạc Lị đám người quan hệ làm cứng rắn. Lặng Yên không tiếng động thu hồi hai đại huyền ảnh phân thân cùng Ma Vân Đạo, Tiếu Vũ huynh hướng dắt sơn cùng Lạc Lị chỉ định phương vị chạy tới, đợi nàng đến sau đó, phát hiện một chiếc màu đen máy bay trực thăng đã đứng tại nơi đó, hai người đang lo lắng hướng bên này nhìn quanh. Bọn họ đâu? Nhìn thấy Tiếu Vũ huynh một người chạy tới, Lạc Lị kỳ quái vấn đạo, ánh mắt còn hướng phía sau nàng nhìn quanh. Ai nha? Tiếu Vũ huynh biết rõ còn cố hỏi. Hẳn còn có hai vị vũ tu sĩ a. Lạc Lệ vấn đạo. La, nhưng ta không gặp các nàng, các nàng có thể cũng rời đi. Tiếu Vũ huynh lạnh nhạt nói nói xong liền tung người lên máy bay, ngồi tại vị trí trước nhắm mắt lại. Ai, người sáu. Lạc Lệ buồn bực, vừa muốn lại nói, Giác Sơn lại vỗ vuốt đầu vai của nàng, thấp giọng nói, Tiếu Vũ Hinh đã rất mệt mỏi, để cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe a. đã biết. Lạc Lệ buồn buồn lên tiếng, hai người nhảy lên thẳng thang phi kì. Tiếu Vũ Hinh đương nhiên là đang ở ngủ, chỉ là không muốn nhường Lạc Lệ hỏi lung tung này kia. Đối với cái này hai người, nàng vẫn tương đối thưởng thức, có thể tại ác liệt tình huống không không mất bỏ sóng vai chiến đấu chiến hữu, đây là một loại rất đáng ngưỡng mộ phẩm chất. Nàng đang suy nghĩ như thế nào trợ giúp hai người kia tốt hơn sống sót. Lúc nào bộ đội của chúng ta nếu có thể đại lượng trang bị bán thú nhân loại kia cơ giáp liền tốt, lạc lị bỗng nhiên thong thả nói đạo. Bán thú nhân kỳ giáp sức chiến đấu các nàng đã gặp hai lần. Kỳ thực bán thú nhân xâm lấn thời điểm, cố nhiên là chính phủ nhân loại không kịp chuẩn bị, nhưng bán thú nhân trang bị và bản thân thực lực cường đại mới là nhân loại liên tục bại lui nguyên nhân chủ yếu. Tại tố chất bên trên không có cách nào lập tức siêu việt, nhưng ít ra muốn tại trang bị bên trên siêu việt. Bởi vậy, nhân loại ngoại trừ đang nghiên cứu mình vũ khí tân tiến đồng thời, cũng tại khai phát tịch thu được bán thú nhân trang bị, hiểu rõ địch nhân, tiêu diệt địch nhân. Máy bay trực thăng đơn điệu âm thanh tại dãy núi ở giữa quần quần, phía trước chỗ không xa chính là căn cứ cửa vào 6. ZS980. Tiếp 980, bí mật lẻn vào trở lại căn cứ, thiếu Vũ Hinh bọn người nhận lấy anh hùng một dạng nên đón, được cứu đi ra ngoài nhà khoa học cùng chức rút lui quân phản kháng các chiến sĩ đã trở về, xì sì Siber có mạng đỡ ước hẳn tự mình dẫn người ra nên tiếp, làm Phí Văn nghe nói lại thu được đến một đài bán thú nhân khi giáp thời điểm, con mắt cũng bắt đầu sáng lên. Thiếu Vũ Hinh, một mình ngươi không cần đến nhiều như vậy cơ giáp a? Phí Văn mỉm cười vấn đạo. Ta 6 Tiếu Vũ Hinh tựa hồ suy nghĩ một chút, cải tiến sau đó ta có thể thay phiên lấy sử dụng, ngươi biết, máy móc thiết bị đều cũng có hư hại, dạng này có thể nhẹ một chút nhi. Mai Mỏn, Phí Văn trên chán lập tức lên ba đầu hất tuyến. Nàng quyết định không còn đi vòng mèo, trước ngươi tịch thu được cơ giáp sắp cải tiến hoàn tất, này đại bán thú nhân kỳ giáp nếu như ngươi chịu giao cho căn cứ lời nói, có thể cho ngươi sáu năm trăm quân công tích phân. Năm trăm. Quá ít. Tiếu Vũ Hinh gật đầu, ít nhất một quân công tích phân. Ngươi biết quân công tích phân đến cỡ nào chân quý sao? Không nên quá phận. Năm tích phân. Vậy ngươi hẳn phải biết đài cơ giáp này giá trị a. Ta tin tưởng các ngươi dùng 1000 quân công tích phân là tuyệt đối đổi không tới, hơn nữa ta có thể đem đài cơ giáp này tính năng tham số điều ra 6. A, đã quên nói cho ngươi, ta tại máy tính phương diện rất có một bộ. Sau một phen có kẻ mặc cả, cuối cùng thiết lập là 800 quân công tích phân. Thành giao. Tiếu Vũ Hinh cũng không có lòng tham không đáy, đem thông tin máy tính giao cho Phí Văn sau đó, nàng lập tức quay tới 800 quân công tích phân 6. Ngay tại tích phân hiện ra thời điểm, ác ma huy chương bắn ra một cái khung nhắc nhở, có phải là hay không quân công tích phân hồi đới thủ hộ giả tích phân? Tiếu Vũ Hinh do dự một chút, lựa chọn không sáu, tạm thời không nóng nảy hối đoái. Có khả năng những thứ này quân công tích phân còn có cách dùng khác, góp nhặt một chút hối đoái cũng không muộn. Phi Văn, ta nghe nói gót sắt thành bán thú nhân quân đội muốn tiến hành đại quy mô càn quét. Tiếu Vũ Hinh đột nhiên hỏi, là mặc dù căn cứ của chúng ta tương đối ở nấp, nhưng nếu như địch nhân tiến hành thảm tựa như đại càn quét, vừa liền chúng ta cái trụ sở này không bị phát giác, những thứ khác người sống sót chỉ sợ cũng có chút nguy hiểm. Bán thú nhân lần này là nhất định phải được. Vừa nhắc tới cái này, Phi Văn mặt mày thần sắc lo lắng. Lần này bán thú nhân tại gót sắt thành chữa bị số lớn vật tư căn cứ tình báo mới nhất phản hồi, số lớn bán thú nhân sĩ binh đang hướng ở đây tập kết. xem ra bọn họ là dự định đập tan từng cái. nhân loại chúng ta chuẩn bị còn là chưa đủ a. nếu như ta phá hủy đối phương vật tư, ngươi cảm thấy sẽ ban thưởng ta bao nhiêu quân công tích phân? Tiếu Vũ Hinh mỉm cười vấn đạo. ngươi sẽ không sợ bị tích phân đẻ chết sấu? Ân, ngươi nói cái gì? Phi Văn đầu tiên là khinh thường, về sau lại đột nhiên phản ứng đến Tiếu Vũ Hinh nói nội dung, không khỏi lấy làm kinh hãi, cho là mình nghe lầm. ngươi không nghe lầm, ta cần các ngươi cung cấp gót sắt thành bản vẽ mặt phẳng. Tiếu Vũ Hinh nói, nói cho ta biết trước có thể được bao nhiêu quân công tích phân?" Phí Văn Nghiêm mặt nói, Tiếu Vũ Hinh, nếu như ngươi thật sự có thể giải quyết đi bản thú nhân vật tư, căn cứ có thể vì ngươi xin 10.000 quân công tích phân ban thưởng. Vậy thì một lời đã định." Tiếu Vũ Hinh mỉm cười, "Ngươi hôm nay buổi tối liền đem Gót Sắt Thành địa đồ cho ta, những thứ khác tình huống có ta gặp thời xử lý." Phí Văn thật sâu nhìn nàng một cái, gật gật đầu, "Ngươi sẽ có được vật ngươi cần." Nói xong, nàng quay người rời đi. 6. Gót Sắt Thành. Mặc dù trước đó không lâu vừa mới bị quân phản kháng đại náo một trận, Nhưng những chuyện này rất nhanh liền bị bán thú nhân nhó nghi nhịn, bởi vì trong thành bên ngoài thành bây giờ chú đóng càng ngày càng nhiều bán thú nhân binh sĩ, bây giờ liền xem như tụ tập tất cả quân phản kháng, chỉ sợ cũng không dám tới gót sắt thành lấy giã hỏa. Bất quá người trên đường phố loại nô lệ ngược lại là thiếu đi, hơn nữa người trong thành loại giữ lại khu cũng bị san bằng, không có bị giết hoặc bị bắt nhân loại người sống sót đều ở đây đêm đó trốn ra gót sắt thành, khó trách gót sắt thành thành chủ lợi thề son sắt cam đoan gót sắt thành vững như thành sáu đồng. Đó là tất yếu, bây giờ gót sắt bên ngoài thành vây hiện đầy quân doanh, khổng lồ vật tư chứa đựng ở trong thành, tuyệt đối là an toàn, trừ phi nhân loại có biện pháp đem bom xuyên qua trọng trọng quân doanh ném vào trong thành. Cửa thành phụ cận bán thú nhân sĩ binh không thiếu, nhưng kiểm tra lại vô cùng lỏng, theo bọn hắn nghĩ, trước mắt người tới lui cũng là đồng bảo, không, có gì có thể kiểm tra. Một chiếc lục địa phi xa từ đằng xa chạy nhanh đến, tại lái tới gần cửa thành thời điểm, xe bay hãm lại tốc độ. Trên xe hai tên thừa viên cũng là bán thú nhân, trong đó ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí bán thú nhân đưa tay muốn từ trong túi áo lấy ra giấy chứng nhận. Hai vị trưởng quan mời đến Kiểm tra binh sĩ chỉ nhìn bọn hắn một mắt, liền khách khách khí khí phất tay cho phép qua. Lục địa Phi xa chậm rãi lái vào cửa thành, tiếp đó dọc theo đường đi ra tốc chạy, nó càng chạy càng lệnh. 10 phút sau, phút chốc quẹo vào một đầu cơ hồ không nhìn thấy cái gì người đi đường đường đi, đột nhiên ngừng lại. Trên xe hai tên bán thú nhân quân quan từ trên xe nhảy xuống, một trước một sau tiến hành cảnh giới, bóng người bỗng dưng nói lên, Tiếu Vũ Hinh lộ thân hình ra, sau đó đem Lục địa Phi xa thu vào sáu. Không sai, cái kia hai cái rơi thú nhân quân quan trên thực tế là Tiếu Vũ Hinh hai cỗ huyễn ảnh phân thân biến hóa mà thành. Nàng đang nghiên cứu phí văn đưa tới Gót Sắt Thành địa đồ sau đó, liền định ra phương án hành động 6. Kỳ thực phương án rất đơn giản, đó chính là dịch dung tiến vào Gót Sắt Thành, tiếp đó tùy thời tiến vào thương khu. Kế hoạch này áp dụng bên trên cũng không khó khăn, nàng ở nửa đường tập kích hai tên bán thú nhân quan quan, đồng thời tiêu tan tới bọn họ vệ đội, tiếp đó đem Huyên Ảnh Phân thân huyễn hóa thành cái kia hai cái sĩ quan bộ dạng, nhẹ mà lẳng chi tiến vào Gót Sắt Thành. Tiếu Vũ Hinh nhìn sắc trời một chút sáu. thời gian còn sớm, vẫn chưa tới hành động thời điểm, nàng suy nghĩ một chút, mang theo hai cỗ Huyên Ảnh Phân thân đi qua mấy con phố, đi tới một cái rươi thú nhân bình dân ở trên đường phố. Tứ vương không người sau, thiếu vũ hình nhấc tay gõ trong đó một cái cửa phòng, bên trong lập tức chuyển đến tiếng bước chân nặng nề. Ai nha? Bên trong vang lên một cái lớn rộng, nghe thanh âm nhưng là nữ. Cửa phòng kít một tiếng mở ra, một cái dáng người cường tráng bán thú nhân vụ nữ đi tới, liếc nhìn thiếu vũ hình, người sáu. Ách, không chờ nàng nói dứt lời, trên bụng cũng trọng trọng địa chịu một bước, cả người như bị bắn ra như đạn pháo hướng phía sau ngã bay. Khi lý hoa lạp cũng không biết đụng nát bao nhiêu đĩa đĩa bát bát. Lạc phu Na, xảy ra chuyện gì? Một cái rơi thú nhân nam nhân từ giữa ở giữa đi ra, khi thấy thiếu vũ hình cùng hai tên bán thú nhân quân quân đi tới các ngươi là người nào? người giết người? Tiếu vũ hình thân hình phút chốc tới gần, đưa tay hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, phúc, phúc. Hai tiếng trầm đục, nhà này nam nữ chủ nhân trên chán đều cắm một cây bén băng chì. Làm xong đây hết thể sau đó, nàng triệu hồi ra ma vân đằng đi vào dưới lòng đất âm thầm phòng hộ. Tiếp đó mệnh lệnh hai cô huyên ảnh phân thân phân biệt kiểm tra cả nhà. Chính nàng thì ngồi ở một trương rộng lớn cái ghế nghỉ ngơi dưỡng sức. Mặc dù là thành công lẫn bảo, nhưng nàng vẫn là không dám tại trên đường cái loạn sáng ời. Tại lấy được một cái tạm thời điểm dừng chân sau đó, liền thành thành thật thật ngủ đông xuống, chờ đợi màn đêm buông xuống sáu. Nàng tuyển con đường này cũng có lý do. Con đường này mặc dù vắng vẻ, nhưng khoảng cách gót sắt thành thương khố nhưng là vô cùng gần. Tiếu vũ Hinh ngồi ở trên ghế, giống như ngủ say, trên thực tế nhưng là dò xét thương khố tình huống 6. Thương khố thủ vệ, đội tuần tra tình huống, là tối trọng yếu đương nhiên là bán thú nhân vật tư. Sau 4 tiếng, tiếu vũ Hinh đột nhiên mở to mắt, trong ánh mắt có mấy phần mừng rỡ sáu. Không thể không nói, bán thú nhân lần này vật tư dự trữ vô cùng phong phú ngoại trừ số lớn súng ống đạn được vật tư cùng năng lượng dự trữ bên ngoài, còn có không ít hẳn là từ nơi này hành tinh cướp đoạt tới khoáng thạch kim loại, hơn nữa cũng là tinh luyện tốt loại kia. cái kia từng thùng dầu thô nhường Tiếu Vũ Hinh nhìn phải đỏ mắt ai nóng. bất quá, để cho nàng vui chính là còn có mấy 10 chiếc phi thuyền, hơn 40 mươi đại ban thú nhân kỳ giáp cùng gần trăm chiếc lục địa phi xa. xem ra bán thú nhân thật muốn làm một trận lớn. Tiếu Vũ Hinh mỉm cười, vô luận như thế nào, những vật tư này nàng cũng phải nghĩ biện pháp bỏ vào trong túi, mang về sau đó căn cứ thực lực sẽ lần nữa tăng vọt, đối với bước kế tiếp thanh lý hoạt động trợ giúp cực lớn, nhất là những cái kia dầu thô. Năng lượng khối cùng kim loại chính là căn cứ khan hiếm vật tư. Nhìn ngoài cửa sổ một chút sát trời đã là hoàn toàn đen lại, ước chừng bán thú nhân ở giữa cũng rất ít qua lại, hàng xóm cũng không có phát giác gia đình này có gì khốn ổn. Tiếu Vũ huynh nhìn một chút thông tin trong máy vi tính thời gian biểu hiện, liền đem nó triệt để đóng lại sau. Càng tiếp cận thương khu, bán thú nhân cảnh vệ càng nghiêm nghiêm, nhất là điện tử trinh sát phương diện này, so với nhân loại tiên tiến hơn nhiều lắm, cái này máy tính chính là một quả không định giờ bom, có trời mới biết lúc nào bị đối phương thiết bị điện tử trinh sát đến, nàng không muốn mạo hiểm như vậy. Ước chừng tại lúc nửa đêm hai tên Huyễn Ảnh phân thân biến thành bán thú nhân quân quan từ gia đình kia bên trong đi ra, tiện tay đem khóa cửa bên trên nên ngang rời đi. Tiếu Vũ Hinh thì thi triển bóng tối đế quốc, theo Huyễn Ảnh phân thân hướng Thương Khố Phương hướng mà đi. Tại Thương Khố Trung Quanh ngoại trừ có lính gác, đội tuần tra cùng số lớn thiết bị theo dõi bên ngoài, còn thỉnh thoảng có từng đạo quỷ dị cường đại tinh thần ba động từ Trung Quanh đảo qua. Rất rõ ràng, bán thú nhân đối với nơi này cảnh giới không hề giống nàng phía trước cho là như vậy lơ lỏng. Tiếu Vũ Hinh nhận thân tại một con đường miệng, nhìn xem cửa nhà kho, suy nghĩ tiến vào phương pháp. Mạnh vào nhất định là không được, trong thành không chỉ có bán thú nhân số lượng nhiều hơn nữa còn có không biết con số bán thú nhân đại thống lĩnh cùng bán thú nhân tế thi nếu quả như thật bây giờ kinh động bọn hắn mặc dù chưa hẳn liền đem nàng lưu lại thế nhưng chút vật tư chắc chắn liền không chiếm được tiểu vũ huynh tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy đúng lúc này một hồi âm thanh ồn ào đưa tới tiểu vũ huynh chú ý của dân nàng đưa mắt nhìn lại chỉ thấy tại cửa nhà kho một cái cường tráng bán thú nhân đang cùng vệ binh nước miếng tung bay tranh trước có vẻ như còn rất kịch liệt bộ dáng tự tin nhân sinh 200 năm sẽ làm vố lên mặt nước ba ngàn mới nhất phẩm tu chân giới thiệu vấn tất kết thúc hoặc là không mặc một xuyên thành nghiệp phong vân lôi điện bốn vị thần quân một lần công tác sai lầm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 Nghĩ lại nữ chính cũng thực sự là đủ số khổ, đầu tiên là bị xét đánh, tiếp đó lại đi trong biển hải lý, có thể nói là biến đổi bất ngờ, trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau, có phải hay không nên không ôm công đến. ZS981. Xin phép nghỉ xin phép nghỉ, ta phát hiện không kịp mã đi ra. Ngày mai buổi sáng phát một chương này. ZS982. Tiết 981, đại thu hoạch một hồn đàn Người cái này phía dưới tung tóe ra hỏa, thậm chí ngay cả ta sự tình cũng dám quản Tên tiêu ban thú nhân là tên thống Lĩnh, đại khái là uống rượu quá nhiều, cơ thể đều có chút lay động. Có lỗi với Thống lĩnh đại nhân, có thể lên mặt nói qua, bất luận kẻ nào tại đêm xuống, đều khó có khả năng rời đi nơi đóng quân." Bán thú nhân lính gác bất đắc dĩ nói. "Nơi đóng quân, toàn bộ gót sắt rồ ở tổ là của chúng ta nơi đóng quân, ta nơi nào rời đi?" Bán thú nhân thống lĩnh dùng sức đẩy ra tên lính tuần phòng kia, "Lan đi, Quát tháo xong nên ngang rời đi. Coi như vậy đi." Đó là thống lĩnh đại nhân, hắn muốn đi ra ngoài chỗ nào là ngươi ta ngăn được. Bên cạnh mấy cái xem thời cơ đã sớm tránh ra lính gác đi lên ăn đuổi, tên kia bị quất tháo lính gác chỉ có thể là tự than thở xối quậy. Tiên Tia Đại uống có mấy phần men say bán thú nhân thống linh chuyển qua một con đường ngỡ ngốc, trong miệng vẫn lầm bầm cái không ngừng, đoán chừng là đang mang cái kia bán thú nhân sĩ bình. Đống nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở trước người hắn, tiên Tia bán thú nhân thống linh lung lay dừng lại, muốn nhìn rõ là ai ngăn lại chính mình sáu. Khi hắn thấy rõ ràng người trước mắt này bộ dáng lúc, nguyên bản men say cặp mắt ngông lung đống nhiên chừng lớn, hế miệng đang muốn kêu to, một cái nhọn bằng truy đã nhét vào trong miệng của hắn, đem đến đem bật thốt lên thanh âm chặn lại trở về. Kỳ quái, canh giữ ở thương cố nơi đóng quân cửa bán thú nhân lính gác phát hiện vừa rồi rời đi bán thú nhân thống linh lại lung lay đã trở về kính tự đi đến vừa rồi ngăn đón hắn người lính gác kia trước mặt. Simon đại nhân, ta xấu. Lính gác có chút run run, hắn là thật sự lo lắng vị này thống lĩnh đại nhân thừa dịp túy sắc người, mặc dù sẽ bị xử trọng phạt, nhưng tuyệt đối sẽ không xử tử hình. Tiểu tử, không tệ. Được xưng Simon đại nhân bán thú nhân thống lĩnh nặng nghề mà vô vô lính tuần phòng bả vai, lung la lung lay đi bảo, ta chỉ là thử xem ngươi, tính ngươi cập cách một nữa. Cập cách một nữa. bị đập đến mắng nhiếc lính gác không rõ là có ý gì. Tiểu tử, ngươi may mắn, đây là khen ngợi ngươi. Nếu như ngươi đem hắn cả lại, nói không chừng liền hoàn toàn cập cách bên cạnh có người góp vui đạo ngăn lại tên lính tuần phòng kia dùng mình một cái không thèm nghĩ vấn đề này nữa simon đại nhân loạn trà loạn trạng mà đi vào thương khố nơi đóng quân sau đó chuyển qua một cái chỗ ngặt thân hình của hắn lập tức ổn định lại hướng bốn phía nhanh chóng nhìn lướt qua sau đó thân hình chợt tiêu thất sáu nếu như lúc này hướng hắn đứng yên chỗ nhìn nhất định sẽ phát hiện có một đoàn bóng tối đang quyết đại dọc theo lộ diện thật nhanh di động không sai là tiểu vũ hình tại giết chết cái kia bán thú nhân thống lĩnh sau đó nàng đem huyễn ảnh phân thân biến thành simon bộ dáng lẫn vào thương khố khu ước chừng là bán thú nhân tự giác thương khố khu an toàn tại An Bài một chút đội tuần tra sau đó có rất ít cường giả chú ý tình huống bên trong bọn họ số đông lực chú ý là ở thương khố khu bên ngoài thật là lớn thương khố những người học này thật đúng là đại thủ thụ ta Tiếu Vũ Hinh nhìn trước mắt từng tòa vật tư thương khố cũng là một hồi sợ hãi thán phục gót sắt thành vị trí vốn là một cái cỡ lớn nơi để hàng về sau bị bán thú nhân chiếm lĩnh điều động bị bắt làm tù binh nhân loại tại thời gian cực ngắn xây xong tòa thành thị này đốc đốc đốc sáu một hồi chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến vừa muốn hiện thân Tiếu Vu Hinh phút chốc lần nữa biến mất tại trong bóng râm sáu sau một lát Một đội chỉnh tề bán thú nhân đội ngũ từ bóng tối bên cạnh đi qua. Nguyên lai like là bộ đội tinh anh, chẳng thể trách đội ngũ như thế chỉnh tề. Tiểu Vũ Hinh nhìn xem đội tuần tra dần dần đi xa, xác nhận chung quanh không còn khác bán thú nhân sau đó, từ trong bóng tối hiện ra thân hình. Thương Khố đại môn khóa lại, chỉ là thông thường điện tử khóa mật mã, có ác ma chi linh hỗ trợ, nàng căn bản không phí bao nhiêu thời gian liền dễ dàng mở ra. Đưa tay đẩy ra trọng đại môn, vang lên một tiếng mất tiếng tiếng ma sát, không có hấp dẫn tới bán thú nhân, làm cho Tiểu Vũ Hinh sợ hết hồn. Còn tốt, may mắn đại môn này thường mở thường quan, bằng không thật muốn mỗi cái môn rọi rầu đùi chân. Tiếu Vũ Hinh nhẹ giọng phân nàn, Thượng môn nhẹ nhàng đóng cửa. Trong kho hàng một mảnh đèn kịt, nhưng đối với nắm giữ nhìn rõ mắt Tiếu Vũ Hinh tới nói, căn bản vốn không cần mắt nhìn được trong bóng tối cũng có thể thấy rõ ràng bất kỳ cái gì sự vật. Toàn này trong kho hàng chứa đựng là cỡ lớn trang bị sáu, bán thú nhân kí giáp, pháo tự hành, xe tăng chờ, số lượng không thiếu. Vẹn vẹn tòa này thường khổ diện tích thì có mấy ngàn m², có thể tưởng tượng được có thể phóng bao nhiêu trang bị. Nàng Triệu hồi ra hai cỗ huyễn ảnh phân thân, đem hai đài máy bắn tốt giao cho các nàng, dùng không gian số liệu thu lấy vật tư. Ác Ma Chi Linh cũng chủ động xuất hiện, giúp đỡ thu thập, bốn người cùng nhau động thủ không đến một khắc đồng hồ thời gian, đã đem tòa này thương khố giải quyết. Những người học này trang bị có một bộ phận là cần đặc chế năng lượng khối khu động, nhất là cơ giáp cùng một chút vũ khí năng lượng, những thứ khác trang bị cũng là cần xăng cùng hỏa dược thương đánh. Cho nên tại thu lấy những trang bị này sau đó, tiếu Vũ huynh tại lúc đầu thương khố lưu lại một chút định thời gian chất nổ sau đó, liền chạy tới chứa đựng năng lượng khối cùng xăng, dầu thu thương khố, sau đó là súng ống đạn được cùng đủ loại tài nguyên tinh chất vật tư, đến nơi đổ quân dụng cùng thực phẩm loại vật tư bị nàng bỏ vào cuối cùng. Thân hình của nàng cẩn thận từng ly từng tí tại thương khố ở giữa di động, Đồng thời thi triển ra thần chiếu quyết không ngừng dò xét động tĩnh xung quanh, có mấy lần suýt nữa cùng mấy đạo thần thức cường đại tiếp xúc, may mắn nàng phản ứng nhanh, lúc này mới kịp thời tránh. Không người nào khoản thu nhập thêm không giàu, ngựa không lén đan cỏ ban đêm thì không mập. Một lần này thu hoạch lớn ra tiểu Vũ huynh dự kiến, nhưng nàng không có quên mình chân chính nhiệm vụ là giết chết bán thú nhân, kiếm lấy nhiệm vụ tích phân. Gót sát thành, hôm nay ta muốn để cho ngươi biến thành một tòa bất giả thành. Tiểu Vũ huynh đem một viên cuối cùng bom hẹn giờ cất kỹ sau đó, nhìn xem tối ong ong thương cổ khu, lộ ra một cái tươi cười đặc ý, thân hình bỗng nhiên tiêu thất sáu. Phủ thành chủ, thùng cơm một đám thùng cơm, gót sắt thành thành chủ tước tát đại duy đem cái bàn đập đến vang động trời. may mắn cái bàn này là dùng hợp kim chế thành, bằng không sớm đã bị đập tan. ngươi nói, vưu ân, ngươi phụ trách tình báo thu thập, bây giờ vạn sự sẵn sàng, sẽ sai người loại căn cứ chuẩn xác chỉ, các ngươi lúc nào cho ta một cái câu trả lời chính xác. có biết hay không những thứ này quân đội phải tiêu hao bao nhiêu vật tư, mỗi ngày bọn hắn ở trong thành náo sự liền đã để cho ta rất nhức đầu. van các ngươi nghĩ biện pháp nhường những tinh lực kia quá dư ra hỏa công việc lưu đủ lên. tát đại duy bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang một tên khác bán thú nhân trên thân, hắc ly, ngươi phụ trách thương cố khu trị an. Bây giờ có không ít sĩ quan cao cấp ra ngoài say rượu, không tại cương vị vị bên trên, một khi thương khó khu xảy ra chuyện, chúng ta như thế nào giải thích? Ngươi nghĩ qua những vật tư này một khi có chỗ sơ suất, chúng ta lại là kết cục gì sao? Là, là. Thanh chủ đại nhân, chúng ta lập tức đi làm. Bị gọi vào tên hai cái dơi thú nhân mặc dù cũng là đại thống lĩnh, nhưng ở Gớt Át đại duy trước mặt cũng không dám chút nào ra đỡ. Vậy còn không mau lăn. Tước Át đại duy lần nữa gào hét. Hai vị bán thú nhân đại thống lĩnh không có bất kỳ cái gì câu quán hận chật vật vọt ra khỏi phòng, thẳng đến nghe không được sau lưng truyền tới tiếng gầm gừ mới hạ chậm tức bộ. Vũ Ân quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng bạn, Hạ Lí 6. Vô Anh, Vô Anh Sáu. Ngay tại hắn vừa mới hé miệng thời điểm, liên tiếp tiếng nổ từ hướng tây bắc truyền đến, toàn bộ phủ thành chủ đều bị chấn động đến mức lung lay sắp đổ, phương hướng tây bắc ánh lửa ngục trời. Thương khố! Vũ Ân cùng Hạ Lí Hãi nhiên nhìn nhau, gần như đồng thời kêu to lên, nhanh, tất cả mọi người lập tức đi thương khố khu. Lúc này, không chỉ có phủ thành chủ bán thú nhân quan binh loạn thành một bầy, trong thành các nơi bán thú nhân cũng là một mảnh rối, mấy tên bán thú nhân thống lĩnh mang người hướng thương cố khu phương hướng chạy gấp sáu. Đột nhiên, đi ở tuốt đằng trước bán thú nhân thống lĩnh dưới chân bỗng dưng dâng lên một đạo hỏa trụ, trong chốc lát đem hắn thân hình chôn bụi, ngay sau đó chính là một mảnh hỏa cầu hướng bán thú nhân trong đội ngũ phóng tới, trên đường phố lập tức tràn đầy khét mùi. Sáu tên bán thú nhân tế ti tại một đội bán thú nhân sĩ binh bảo vệ dưới, hướng thương khu khu phương hướng chạy gấp, phía trước vừa mới xông ra đầu phố, liền dẫm vang lên một quả địa lôi, ngay sau đó liền dẫn nổ bị sớm mai phục tại trên con đường này liên hoàn địa lôi, cả con đường đều bị chôn vùi tại trong biển lửa. Bây giờ, cả tòa gót sắt thành đã loạn thành một mảnh, tất cả có thể tổ chức đội ngũ đều xông về thương khu khu, nhưng chính là bởi vì loại tình huống này Cho nên Tiếu Vũ Hinh sớm bày ra cạm bẫy đều nhất nhất phát huy tác dụng. Cơ hồ tất cả bán thú nhân đều đưa hy vọng ký thác cho thành chủ đại nhân, nhưng lúc này phụ thành chủ cũng rối loạn. Người là người nào? Vưu Ân cùng Hạ Lị vừa mới vọt tới phụ thành chủ cửa chính, liền thấy hơn 10 người bán thú nhân vệ sĩ nhao nhao ngã xuống đất, trên cổ họng cắm từng cây nhọn băng truy, ở tại bọn hắn ngay phía trước, đứng một cái đột ngột xuất hiện tại đó nhân loại nữ tử. "Muốn các ngươi mạng người." Tiêu Vũ Hinh trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, thân hình lóe lên xông về phía trước, hai tay vung lên, mấy chục cây băng chùy hóa thành từng đạo hàn quang hướng về Vư Ân, Hạ Lị cùng bọn hắn bên người thuộc hạ bắn nhanh mà đi. Tiếu Vũ Hinh tấn giai sau đó, đối với thủy, mục, thổ ba loại nguyên tố khống chế càng tinh diệu, uy lực so với đi qua càng khủng bố hơn không chỉ gấp hai, chỉ là một trong lúc hô hấp liền đem Vô Ân, Hạ lì sau lưng hơn 10 người bộ hạ bao trùm. Hàn khí bốn phía, cái kia hơn 10 người nắm giữ bán thú nhân thống lĩnh thực lực tinh nhuệ liền bị bắn giết tại chỗ, nơi vết thương tiên huyết đều bị hàn khí đóng băng, một tia cũng không chạy ra. Vô Ân cùng Hạ lì hai người cũng là bán thú nhân đại thống lĩnh, nắm giữ vô cùng cường đại thực lực, hàn quang lóe lên, hai người bọn họ liền phân biệt nhảy lên tầng cao, băng chủy từ dưới chân của bọn hắn bay qua. Vưu Ân vừa mới tránh đi băng chủy công kích, khoác trên người mang theo một bộ áo giáp màu đen, Tiêu Vũ Hinh liền đã xuất hiện ở trước người hắn. Trong tay màu đen tê kiếm chấn khởi một màn màu đen lưu quang bắn về phía hắn. Vưu Ân trong mắt lóe lên vẻ tăng khốc, diện mục càng dữ tợn. Đối với Tiêu Vũ Hinh công kích không tránh không né, tay phải năm ngón tay nắm thành trảo hình, hướng về Tiêu Vũ Hinh trái tim chụp tới. Xem như ban thú nhân đại thống lĩnh, hắn thân vốn đã đạt đến cấp thực lực, thông thường đạn cùng vũ khí lạnh đã không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương, liền xem như nhân loại nghiên cứu ra vũ khí năng lượng, đối bọn hắn tác dụng cũng lộ ra không lớn, lại thêm Tiêu Vũ Hinh có ý định che giấu hoàng hôn chi mười chương nhạc sắc bén. Vưu Ân căn bản không có nghĩ đến đối mặt mình là cái gì trang bị. JS 983, tiết 982, đại thu hoạch hai phúc. Một đạo huyết quang bắn tung tóe dựng lên. Vưu Ân móng phải đứt từ cổ tay, cơ hồ cùng lúc đó, trong hư không đống nhiên xuất hiện một thanh băng mâu, phút chốc đâm về lồng ngực của hắn. Không hổ là bán thú nhân đại thống lĩnh, mặc dù tay phải bị chạm, đau thấu lòng, nhưng ngay tại băng mâu bắn tới thời điểm, Vưu Ân cao lớn thân thể cường tráng không thể tưởng tượng nổi phía bên phải lướt ngang hơn một xích, chui này băng mâu giò cánh tay trái của hắn bắn hụt, nhưng phía trên bị thêm vào hẳn khí cơ hồ đem hắn cánh tay trái lạnh quáng. Hai cái trọng thương mặc dù không chí mạng, lại làm cho Vưu Ân thân hình vì đó trì trệ xấu. Tiếu Vũ Hinh cũng không trở về kiếm, mà là thân hình vọt tới trước, năm đấm hung hăng đánh vào Vưu Ân trên thân thể, cái kia xúc tích đã lâu âm lôi kình trong nháy mắt tràn vào thân thể của hắn, âm nhu khí kình chui vào hắn mỗi đầu kinh mạch. Không. Vưu Ân mặc dù khinh địch phía dưới thụ trọng thương, nhưng thực lực còn tại, sau khi gầm hết một tiếng, trên thân bỗng dưng bộc phát ra hoàn toàn đỏ ngầu sắc permangan, vậy mà gắng gượng đem tràn vào trong cơ thể âm lôi kình cho bước bách đi ra. A. Tiêu Vũ Hinh không khỏi kinh dị một tiếng, kể từ nàng tu luyện thành âm lôi kình sau đó, còn là lần đầu tiên gặp phải có người đem nó từ thể nội bước đi ra. bất quá, ngay tại Vu Ân buộc phát ra cái kia phiến hồng quang sau đó, khí tức của hắn cũng theo đó một yếu, tốc độ một chút chậm không thiếu. Tiêu Vũ Hinh mặc dù kinh ngạc một chút, nhưng nàng động tác nhưng không có dừng lại, trường kiếm vung lên, liền hướng Vu Ân ngược đâm tới, mà lúc này Vu Ân tốc độ đại giảm, trốn tránh đứng lên càng thêm khó khăn, lập tức không khỏi hồ lớn, hạ lǐ cứu ta. Đường đường một vị đại thống lĩnh, cư nhiên bị ép đèo lớn cứu mạng, Vu Ân trên mặt ngoại trừ xấu hổ, càng có sợ hai thật sâu, hắn lần thứ nhất cảm thấy khoảng cách tử vong lại như thế gần. dừng tay. Hạ Lủy vô cùng phẫn nộ gào thét, ngay tại Tiếu Vũ hình hướng Vu Ân phát động công kích thời điểm, tại Hạ Lủy trung quanh dâng lên từng mặt từng đất, khi hắn phá vỡ những thứ này trở ngại phía sau, khi thấy Vu Ân chật vật bị người đổi giết, cái này khiến hắn giật mình vô cùng. Một bên gầm thét, vừa hướng Tiếu Vũ hình lao đến, cánh tay của hắn vung lên, một đầu hỏa long chống rông xuất hiện, hướng về Tiếu Vũ hình nhào tới, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm, tựa hồ liền không khí đều bắt đầu cháy rực rực. Tiếu Vũ hình trong mắt lóe lên một tia hàn mang, trung bênh nhiệt độ không khí chợt hạ xuống, đầu kia hỏa long hành động càng lúc càng chậm chạp. Không đợi bay đến Tiếu Vũ Hinh trước mặt, đã đạo biến thành một cái băng điêu, ba một tiếng rơi trên mặt đất, ngã nát bấy. Cùng lúc đó, từ mặt đất nô ra từng cái to lớn thạch thủ, hướng về Hạ Lỹ trục tới. Cho tàn át. Hạ Lỹ trong mắt lóe lên một đạo hung quang, trên tay bắn ra từng khỏa hỏa cầu, đem những cái kia thạch thủ nổ nát bấy. Ngay tại thạch thủ nhao nhao bị Hạ Lỹ phá vỡ lúc, Hạ Lỹ nhìn thấy làm hắn vạn phần hoảng sợ một màn Tiếu Vũ Hinh trong tay chui này nhỏ dài hất kiếm, giống như một con rắn độc tự như bắn lên, đâm vào Vưu Ân Mi Tâm, lập tức phía trên lóe sáng lên từng đạo tử sắc quang hoa. Vưu Ân cái kia thân thể cường tráng nhanh chóng khô quắt xuống nhân loại người đang chết nhìn xem bị hoàng hôn chi 12 chương nhạc biến thành thầy khô vĩ thần hạ lụy cảm thấy một hồi khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi hắn ngoài mạnh trong yếu mà hét lớn một tiếng lại lập tức quay người hướng trong thành chủ phụ chạy trốn vậy mà chạy tiêu vũ hinh sừng sốt một chút chợt hơi hơi mỉm cười một cái trên mặt đất đột nhiên luồn lên từng cây lớn sợi đằng hướng về hạ lụy cuốn đi hạ lụy hai tay huy động từng đạo ánh lửa chớp động đem những cái kia sợi đằng nhau nhau đốt thành cho bụi hướng trên mặt đất về xuống đột nhiên từ hạ lụy dưới chân bắn ra vô số cây lớn sợi đằng Những thứ này xanh biếc bên trong mang theo tí tít huyết sắc quái dị sợi đằng, căn bản không sợ hai chút nào xuyên qua trọng trọng lưới lửa, đem hạ lì trong chốc lát cho cuốn quanh. Không, hạ lì trong lòng rất là sợ hãi, hắn có thể đủ cảm thấy những thứ này sợi đằng uy lực kinh khủng, muốn tránh thoát, nhưng hắn càng dãi dùa, sợi đằng liền cuốn lấy càng chặn, hắn có thể đủ cảm thấy những cái kia sợi đằng lên đạn ra từng cây gai nhọn, những thứ này gai nhọn như châm vậy đâm vào da của hắn sáu. Thật thoải mái, một loại cảm giác kỳ dị từ những cái kia bị gai nhọn đâm thủng chỗ truyền đến, hạ lì thời gian dần qua trở nên thần trí mơ hồ đứng lên, khẽ miệng thậm chí còn lộ ra đủ cười. Nhưng hắn hình thể lại tại bằng tốc độ kinh người rút lại. Đáng chết Ma Vân Đằng, vậy mà ăn một mình. Tiêu Vũ Hinh bất mãn lẩm bẩm một câu. Nàng sớm đã đem Ma Vân Đằng mai phục đứng lên, chính là vì muốn âm những cái kia bán thú nhân cường giả, chỉ là gia hỏa hết sức khát máu, vậy mà cũng nghĩ độc chiếm bán thú nhân đại thống lĩnh huyết nục, Tiêu Vũ Hinh cũng chỉ được theo nó. Bất quá trong chốc lát, Hạ Lỷ đã cùng Vưu Ân một dạng bị hút thành người khô, sợi đằng đống nhiên bung ra, Hạ Lỷ thi thể rơi xuống mặt đất, vậy mà ngã trở thành khối vụn. Vưu Ân cùng Hạ Lỷ hai vị đại nhân đều đã chết. Chúng ta muốn vì hai vị đại nhân báo thù lần lượt chạy tới bán thú nhân nhóm tiêu gào hướng Tiểu Vũ Hinh xông lại, mỗi người trong mắt của đều lập loè sát ý điên quẳng, liền cùng Tiểu Vũ trụ buộc phát tựa như, giát dời chính là giát dời, bạo phát cũng là giát dời. Tiểu Vũ Hinh lạnh lùng nhìn xem những cái kia hướng nàng xông tới bán thú nhân, vung tay lên, từng cây băng truy phát ra suy suy mà tiếng xé gió hướng về kia chút bán thú nhân bắn nhanh mà đi. Nàng âm thầm lấy tinh thần lực thao túng những cái kia băng truy, cơ hồ là chưa từng phát triển, truy đến người đủ, những người hoặc kia bị trận này băng truy mưa như ngải lúa mạnh tựa như đánh ngã. Tiểu Vũ Hinh mục tiêu chính là vị thành chủ kia. Bây giờ gót sắt thành số đông sức mạnh cũng đã hướng về thường cố khu phương hướng tập kết, nàng chính là muốn nhân cơ hội này áp dụng chém đầu. Tin tưởng trải qua này vừa tới, bán thú nhân quân đội muốn nhất cử dẹp tiên nhân loại quân phản kháng, kế hoạch muốn thực hiện liền không như vậy dễ dàng. Đang cùng vưu ân cùng hạ lì chiến đấu bồi dưỡng, nàng đã phong tỏa phụ thành chủ hoa lệ nhất gian kia phòng khách, tại quét sạch phía trước chướng ngại sau đó, thân hình của nàng giống như một đạo cuồn phong tựa như vọt tới phía trước may mắn tại băng trủy phía dưới chạy trốn bán thú nhân sĩ binh nho nhau, nhau hướng hai bên ném nã. Vô ngay tại tiếu vũ hình vừa mới vọt tới phòng khách phụ cận thời điểm phía trước kim loại cửa phòng đỗng nhiên như là bom nổ nổ tung vô số mảnh kim loại giống như kình tiễn đồng dạng hướng nàng bắn tới sau đó một thân ảnh lấy sánh ngang tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng hướng về Tiếu Vũ Hinh điện xạ mà đến đồng thời một cỗ lực lượng đáng sợ hướng về nàng đánh tới Tiếu Vũ Hinh không tránh không né trong tay trái bỗng dưng xuất hiện một mặt tâm chán tay phải trường kiếm hóa thành một đạo màu đen lưu quang đột nhiên đâm vào đạo thân ảnh tiêu ngực. phanh một cỗ năng lượng to lớn hung hăng đập điện tại Tiếu Vũ Hinh tay trái trên tâm chán Tiếu Vũ Hinh chỉ cảm thấy cánh tay phảng phất cũng sắp gãy một dạng cơ thể cũng không khỏi tự chủ bay nã ra ngoài sáu Gót sắt thành sức mạnh to lớn vô cùng, nàng không có thời gian cùng những thứ này bán thú nhân cường giả tiêu hao thời gian, muốn trong thời gian ngắn chiến thắng đối phương, nhất thiết phải binh đi nước cờ hiểm, hơn nữa nàng vô luận vào lúc nào, đều quen thuộc tại lưu chút gót chủ bài. Thí dụ như ệ giả sử phân thân, huyết ảnh phân thân, không phải vạn bất đắc dĩ là không thể xuất động, mà lấy gót sắt thành tình huống trước mắt, Triệu Hoán Ma Long cùng ngầm phong đi ra, hết sức nguy hiểm, ngược lại là Ma Vân Đẳng có thể làm kỳ binh mai phục đứng lên, dò xét cơ đánh lén địch nhân. A đáng chết. Đạo thân ảnh kia chính là thành chủ rớt gót đại duy, mặc dù hắn ở chính giữa kiếm đồng thời đã đem Tiếu Vũ huynh đánh bay. Thủ thương tựa hồ không trọng, nhưng tại hạ một khắc, tiếu vũ huynh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, không chờ hắn phản ứng lại, chui này nhỏ dài hắc kiếm đã xuyên vào hắn cái óc. Đạo thứ bảy phong ấn giải khai. Theo tên kia ban thú nhân đại thống lĩnh tiên huyết bị trường kiếm hấp thu, trên thân kiếm bộc phát ra tử quang càng thêm mãnh liệt, liền thân kiếm màu đen cũng không thuần. Thành chủ đại nhân chết. Có người thất thanh hô câu này, lung tung kia phụ thành chủ vậy mà yên lặng như vậy một sát na. Bên ngoài truyền tới nổ tung tại thời khắc này lộ ra đặc biệt rõ ràng, nhưng ở ngắn ngủn một cái chớp mắt sau đó. Những cái kia mới vừa rồi còn khí diễm vạn trượng bán thú nhân đột nhiên giống như sụp đổ đống cắt mượn dạng, hướng bốn phương tám hướng tán đi, từng cái tại chạy trốn thời điểm, thật tại sao mình thiếu mọc một đôi chân. Mặt đất đột nhiên xuất hiện từng cây lớn bích sắt sợi đằng, đem những cái kia kinh hoàng thất thố bán thú nhân sĩ binh nhóm từng cái cuốn lên, thôn vệ huyết nục của bọn hắn. Lưu lại ma vân đằng đại sát tứ phương, Tiêu Vũ huynh mình cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp trùng kích thành chủ phòng khách. Thành chủ phòng khách trang trí cực điểm hoa lệ sở trường, nhưng Tiêu Vũ huynh cũng không có nhìn vài thứ, thi triển ra thần chiếu quyết sau đó, lập tức thu hồi thế kiếm, rút ra Lôi đỉnh trên nửa hùng hăng hướng về vách tường bổ xuống, tranh, tranh, tranh, theo hỏa hoa bắn tung tóe, bức tường kia cũng bị chém nát sáu. nguyên lai like bức tường này nhìn như không có gì đặc biệt, nhưng lại hoàn toàn là kim loại chất liệu. lúc này bị đánh mở sau đó, lộ ra bên trong một cái cỡ nhỏ phòng tối, ở trong tối trong phòng tràn đầy đủ loại châu đáo, martin cùng với không thiếu kiểu dáng đặc biệt vũ khí, Tiếu vũ hinh cũng là linh cơ động một cái đi vào điều tra, không nghĩ tới ở đây như cái cỡ nhỏ kho quân giới một dạng, chín đường kính đơn binh pháo laser, vi hình cơ giáp, xuống năng lượng sáu, khá lắm, nhiều đồ như vậy hắn chuẩn bị đánh một trận cỡ nhỏ chiến đấu sao? Trong này vũ khí trang bị đầy đủ vũ trang ra một đại đội chiến sĩ, không biết gia hỏa này tại sao muốn cất giữ nhiều vũ khí như vậy. Mặc dù trang mối vẫn không có cách giải, nhưng nàng hay là đem đồ vật bên trong đều thu vào mình vòng tay chứa đồ, hơn nữa đem một thanh năng lượng súng ngắn đặt ở trong túi áo. Tiêu Vũ Hinh chỉ là đứng ở chỗ này, thi triển ra thần chiếu quyết, phát hiện bên ngoài phòng, mười mấy tên bán thú nhân sĩ binh đang tại hướng bên này rón rén di động, các chiến sĩ mọi cử động tại trong lòng bàn tay của nàng. Liên đệ ta thử thử xem, những thứ này trang bị mới y lơ. Tiêu Vũ Hinh mỉm cười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 Từng khỏa có thể lượng tử đánh hóa làm từng đạo laser xuyên vách tường cùng cửa phòng. Những cái kia vừa mới tụ lại tới bán thú nhân sĩ binh không đợi biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Từng đạo laser đã xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Cơ hội cùng lúc đó ba đầu bóng người từ thành chủ trong phòng khách lao ra tại bán thú nhân sĩ binh nhóm trước mặt hiện ra thân hình trong chốc lát. Tất cả mọi người là khẽ giật mình ba người này như thế nào ngoại trừ trang phục hoàn toàn tương tự. Đúng vào lúc này ba bóng người nhất khởi động làm chỉ thấy bên trái nữ tử kia miệng tụng ma chú, phất tay. Vừa rồi những cái kia chết trận bán thú nhân lại rối rít đứng lên trên người bọn họ cơ bắp đáng sợ mà bành trướng lên. Màu da cũng cấp tốc biến thành đen. Vành sáu. Theo từng tiếng trầm đục, những cái kia chết đi bán thú nhân trên thi thể cơ bắp nhào nhào bạo tán, huyết nhục bắn tung tóe bên trong, những chuyện lật vật kia lấy bán thú nhân sĩ binh tại nhiễm phải những thứ này huyết nhục sau đó, cả đám đều phát ra đau lớn mà sợ hãi tiếng hô hoán, sắc mặt của bọn hắn đầu tiên là biến thành màu đen, lát sau toàn thân hư thối, phát ra thi thể vậy khí tức. Nhưng mà, đáng sợ nhất là, những thi thể này bắp thịt tổ chức tại bạo liệt sau đó, đã biến thành từng cú khô lâu hướng những chuyện lật vật kia lấy bán thú nhân sĩ binh bổ nhào qua. Thi bạo. Ma pháp này địa phương đáng sợ nhất không phải những cái kia khô lâu mà là thi độc 6. huyết nụ của bọn nó cùng xương cốt cũng đã bị thi độc thẩm thấu, coi như lấy bán thú nhân sĩ binh thể phách, chúng vào một chút cũng không kịp thời cứu trị lời nói, cũng sẽ chí mạng. Bên phải nữ tử kia thì tay lấy ra trường cung, từng cây màu xanh lá cây mũi tên hóa thành từng đạo bích quang bắn thủng những cái kêu bán thú nhân sĩ binh đầu người, mà Tiểu Vũ Hinh bản thân thì cầm trong tay xuống năng lượng, vừa hướng những cái kia đã loạn thành một bầy bán thú nhân sĩ binh xạ kích, vừa hướng bên ngoài thành lao nhanh, nàng đã đem ma vân đằng thu vào. Mặc dù gia hỏa này đi mau lẹ, nhưng so sánh với Tiểu Vũ Hinh động tác, vẫn là chậm rất nhiều. Đến nỗi phi hành sáu, vẫn là thôi đi. Nàng cũng không muốn trở thành điểm nắm. "Chủ nhân, có không ít bán thú nhân cường giả đang tại hướng bên này chạy tới, sớm định ra rút lui con đường gặp nguy hiểm." Ác Ma Chi Linh bỗng nhiên nhắc nhở. "Ta biết." Tiếu Vũ Hinh thần sắc bắt đầu có mấy phần ngưng trọng. Nàng phía trước cho nên đối với giao những cái kia bán thú nhân cường giả không rơi vào thế hạ phong, chỗ trận chiến ngoại trừ một thân kỹ nghệ bên ngoài, chính là cái kia thân trang bị, nhưng nếu như bị đông đảo bán thú nhân cường giả vây công, liền xem như nàng có thần cấp trang bị, cũng không tiếp nổi những người kia hực kích. Cho nên tại chém đầu sau khi thành công, Tiếu Vũ Hinh lập tức rút lui. Chỉ là nàng đặt trước rút lui con đường bị bán thú nhân cường giả cắt đứt, tiếp tục tiến lên mà nói chỉ có thể rơi vào công kích của địch nhân trong phạm vi, loại này lao vào chỗ chết một dạng sự tình nàng là tuyệt đối sẽ không làm, quyết định nhanh chóng quyết định thay đổi phương hướng. hắc ám lĩnh vực. Lúc này đã có mấy chục đạo thần thức cường đại hướng bên này giao nhau quét tới, ý đồ bắt giữ khí tức của nàng, nếu như không nghĩ biện pháp thoát khỏi, nàng coi như chạy trốn tới chân trời cũng không hề dùng sáu. Ngay trong nháy mắt này. Phương viên ngàn mét bên trong, kia sáng dường như đang một sát na này ở giữa đều bị một cái vô hình hắc động tuấn vệ, một đầu hắc ám cự mãng gầm thét hướng những cái kia kinh hoàng thất thu bán thú nhân sĩ binh đánh tới, mà Tiểu Vũ Hinh lại mượn lĩnh vực hiểm hộ, hướng một phương hướng khác ra tốc bỏ chạy. Ngay tại nàng rời đi không lâu, hàng trăm bán thú nhân cường giả lũ lượt mà tới, bọn hắn tề lực xua tan lĩnh vực. Đầu kia to lớn hắc ám mãng xà cũng đống nhiên tiêu thất. Đáng chết, những nhân loại này vậy mà hủy chúng ta khổ cực tụ tập vật tư người, quyết không thờ hờ hề bọn hắn. Một cái bán thú nhân tế tỵ cùng nội đạo, bây giờ thương khố trong vùng vẫn là ánh lửa hực. Phụ thành chủ hòa thành bên trong một chút chủ yếu đường đi bởi vì tiếu Vũ Hinh lưu lại chất nổ mà một mảnh hỗn độn, nhất là cái kia gần trăm cô đã đã mất đi khống chế khô lâu càng làm cho trong lòng người xoắn xuýt ngay tại không lâu ở giữa, bọn hắn vẫn là sóng vai chiến đấu đồng bạn. Lập tức truy sát cái kia vài tên nhân loại cường giả, tuyệt đối không cho phép bọn hắn đào tẩu. Một cái xem ra địa vị so sánh khác bán thú nhân cao tế ti tức giận quát lên. "Là! Bán thú nhân cường giả nhóm cùng kêu lên đáp ứng, lập tức hướng bốn phương tám hướng tán đi, tìm kiếm Tiêu Vũ Hinh bọn người manh mối. Tại bán thú nhân trong ấn tượng, Nhân loại không có khả năng chỉ phế một cường giả tới hoàn thành cái này một hành động vĩ đại, hơn nữa hiện trường may mắn còn sống sót bán thú nhân sĩ binh cũng nhìn thấy không chỉ một người, căn cứ vào loại sai lầm này phán đoán, bọn hắn lực lượng cũng chia tản, lúc này mới một lần nữa nhường Tiểu Vũ Hinh có cơ hội để lợi dụng được. 6. Ngay tại Gót Sắt thành nội loạn thành một thời điểm, ở cách Gót Sắt thành hơn 10 dặm chỗ, Lạc lị cùng mười mấy tên quân phản kháng chiến sĩ đang tại một mảnh đất trũng bên trong chờ tin tức của nàng, tại sao lưng các nàng chỗ không xa, còn có một đỡ thẳng thẳng phi kỳ. Dựa theo nguyên kế hoạch, đang hành động sau đó Tiếu Vũ Hinh sẽ tại ở đây cùng các nàng tụ hợp, tiếp đó cơi thẳng thang phi kỵ trở về căn cứ. Nhưng mà tại nguyên kế hoạch ở trong cũng không có Tiếu Vũ Hinh giết vào phủ thành chủ một hạng này, nàng làm như vậy hoàn toàn ở kế hoạch bên ngoài, nhưng là lạc lị bọn người không có nghĩ tới. Lạc lị tỷ, cái kia Tiếu Vũ Hinh có phải hay không thoát lác? Bây giờ gót sắt thành giống như tường sắt đồng dạng, nàng như thế nào chui vào? Chẳng lẽ còn muốn giả mạo nhân loại nô lệ? Một cái quân phản kháng chiến sĩ đối với Tiếu Vũ Hinh kế hoạch cảm thấy là ý nghĩ hao huyền, đây quả thực là muốn kiếm quân công muốn điên rồi. Người ta không thể sự tình không phải là người khác không thể. Nàng không cần thiết lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Lạc lị bình tĩnh nói. Nàng sáu. Có phải hay không là bán thú nhân gian tế? Nghĩ thám tinh chúng ta căn cứ vị trí. Một tên khác quân phản kháng chiến sĩ nghĩ ngược lại là càng xa. Hồ đồ. Lạc lị trừng mắt liếc hắn một cái, lấy tiếu vũ hình thực lực cần phải đi làm thế lực não gian tế. Hơn nữa nàng đã sớm biết căn cứ của chúng ta vị trí, nếu như phải ra khỏi bán, lần trước hành động liền có thể báo cáo nhanh cho bán thú nhân. Thành công. Thành công. Phụ trách nhìn xa một cái quân phản kháng chiến sĩ đột nhiên hưng phấn mà hô to lên, tiếp lấy nơi xa truyền đến càng ngày càng thường xuyên tiếng nổ, mặt đất cũng hơi mà đung đưa. đám người xông lên cao điểm hướng gót sắt thành phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó thỉnh thoảng dâng lên từng đoàn từng đoàn liệt diễm, không đến một khắc thời gian, cả bầu trời dường như đều bị nhiễm đỏ. Ta sai rồi. Tiên đê lòng nghi ngờ Tiếu Vũ Hinh khoác lác chiến sĩ thật lòng khâm phục nói, mà đổi thành một vị thì đem miệng ngậm quá chặt chẽ, sắc mặt nhưng là có mấy phần xấu hổ. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng, chờ Tiếu Vũ Hinh vừa tới, lập tức trở về. Lạc Lệ cũng là vô cùng hưng phấn, nếu như là lúc bình thường. Quân phản kháng hoàn toàn có thể thừa dịp trong thành hỗn loạn quy mô tiến công, nhưng bây giờ góp sắc thành nội bên ngoài đại quân tụ tập, liền xem như rối loạn, cũng không phải quân phản kháng có thể trêu trọng. Ngược lại là Tiếu Vũ Hinh hành động rất có thể dứt lấy bán thú nhân trả thù, càng phải cẩn thận một chút. Đúng lúc này, truyền tin của nàng máy tính vang lên, xem xét phía trên biểu hiện chính là Tiếu Vũ Hinh. Tiếu Vũ Hinh, ngươi thế nào? Không tệ. Tiếu Vũ Hinh tại nơi một mặt âm thầm xuống một cái như vậy lời bình, lạc lị không hỏi hành động thế nào, chứng minh còn có thể giao sáu. đương nhiên, hành động như thế nào đã có thể xem được, nhưng ý tứ ở đâu đây là được rồi. Ta không có gì chính là bị phía trên nửa thú nhân cường giả truy sát có chút thở hổn hển Tiếu Vũ Hinh thoải mái mà hồi đáp thở hổn hển Lạc Lệ tự có chút thở hổn hển sáu đây chính là bị dân mình nàng phảng phất đã thấy Tiếu Vũ Hinh bị những cái kia bán thú nhân cường giả phân thây trả diện yên tâm bản tiểu thư sống sót làm gì đâu đang dẫn bọn hắn chạy ma gia tông các ngươi rút lui trước a ta sợ rằng phải trễ một chút Tiếu Vũ Hinh đoán ra nàng đang suy nghĩ gì tức giận nói như vậy sao được chúng ta đợi thêm ngươi một đoạn thời gian Lạc Lệ nói không được vị trí của các ngươi quá nguy hiểm bây giờ liền đi Ba ngày sau ta sẽ cùng các ngươi liên hệ. Tiếu Vũ Hinh Kiến quyết nói. Bây giờ bán thú nhân loạn thành một bầy, nhưng chẳng mấy chốc sẽ hướng trung quanh phái ra binh sĩ lùng tìm, khoảng cách mấy chục dặm thật sự là không cách nào cam đoan an toàn. Đi qua liên tục cân nhắc, Lạc Lệ đành phải đáp ứng dẫn người rút lui 6. Lần này nàng là thật sự không cách nào bình tĩnh, muốn tử gần trăm tên bán thú nhân cường giả dưới sự đuổi giết thoát thân, quả nhiên là nói nghe thì dễ. 6. Tiếu Vũ Hinh tình cảnh chính xác rất nguy hiểm, nhưng cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ, nàng hiện đã trốn vào bên mông trong rừng, bởi vì khoảng cách gót sắt thành đã xa, bán thú nhân muốn mượn về số lượng ưu thế vây bắt nàng sẽ làm không tới, nhưng nàng cũng không dám rời đi khu rừng này, một khi bại lộ phương vị, tuyệt đối là bị quần đầu hạ chẳng. Tinh cầu này thảm thực vật bảo vệ không tệ, một người mới có thể ôm ấp cây tối khắp nơi đều là thẳng cây cao, thấp lùn bụi cây ở đây cao thấp không đều, lẫn nhau đan xen sinh trưởng. Theo người xa lạ đến, trong rừng chim bay cùng một chút dã thú bình thường bị kinh tán, cái này kỳ quái người xa lạ mặc dù xông vào lãnh địa của bọn nó nhưng lũ giả thú cái kia trực giác mẫn cảm vẫn là phát giác cái này khách nhân không phải bọn chúng có thể xua tan, bởi vậy chỉ có thể bất đắc dĩ thoát đi bọn chúng nơi ở tiếu Vũ Hình Vội vàng đánh giá một phen tình huống chung quanh phía sau, liền kiểm tra chính mình chuẩn bị vật phẩm, kiểm tra xong phía sau, nàng quyết định bây giờ trong dừng này dò xét một phen, một mặt là muốn phòng ngừa có bán thú nhân mai phục tại ở đây, một phương diện khác muốn quen thuộc hoàn cảnh nơi này, một khi xảy ra chiến đấu, liền muốn chọn vẹn lợi dụng điểm này, thi triển ra thần chiếu quyết sau đó, nàng đem tinh thần lực hướng bốn phía quét hình, thông qua tinh thần lực phản hồi, nàng rất nhanh hiểu được xung quanh một khoảng cách đại khái tình huống ngoại trừ có mấy cái hơi lớn một điểm động vật bên ngoài cũng không có nàng tưởng tượng địch nhân tồn tại hơn nữa đối với chung quanh địa hình cũng hiểu chút đỉnh lúc này sắc trời đã tiếp cận bình minh Tiếu Vũ Hinh quyết định ở nơi này trong vùng núi non cùng những cái kia bán thú nhân cường giả thật tốt chào hỏi một phen ngược lại không gấp tại thoát khốn, mà là tại mấy cây lân cận cây cối ở giữa dựng lên một cái đỉnh cái lều nhỏ xem như tạm thời nghỉ ngơi nơi trốn tiếp đó lấy một ít cỏ dại cùng bụi cây tiến hành che giấu bày ra ma pháp cạm bấy sau đó liền xoay người rời khỏi nơi này tại cảm giác của nàng Phạm Vi bên trong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 một đoạn duyên dáng thần thoại liền triển khai như vậy sáu. Giờ S985, tiết 984, truy sát hai không có vĩnh viễn tựa sàn, cũng không có vĩnh viễn tần con ngồi. Tiêu Vũ Hinh khi tiến vào vùng núi này thời điểm, quyết định song phương nhân vật tiến hành trận đổi sáu. Lớn như vậy dừng rậm vùng núi, liền xem như toàn bộ bán thú nhân quân đội lái vào đây, cũng chưa chắc có năng lực triệt để lục soát mỗi một tấc khu vực, hắn hiện tại chỉ là trước tiên sao cái tiếp theo tương đối an toàn ổn, cũng là một cái bẫy. Viên tinh cầu này nhân loại vệ tinh đã có không thiếu bị bán thú nhân phá hủy hoặc không chế, nhưng còn có một số có thể vận hành bình thường, nhân loại cùng bán thú nhân đều ở đây tranh đoạt những vệ tinh này quyền không chế. Ác ma chi linh ra tay, nhường song phương đều tưởng rằng đối phương đã không chế vệ tinh, rất nhanh liền lấy được khu rừng này địa khu địa đồ. "Chủ nhân, ta e rằng không có cách nào thời gian dài không chế vệ tinh mà không bị bọn hắn phát hiện." Ác ma chi linh đàng hoàng hồi báo. "Vậy ngươi có biện pháp nào không tại trên vệ tinh làm chút nhi tay chân?" Nhường bán thú nhân nhận được vệ tinh quyền khống chế, tiếp đó ở mảnh này địa khu hình ảnh làm chút nhi tay chân chuyển cho bọn hắn. Tiêu Vũ Hinh đột nhiên hỏi: Chủ nhân, ngươi cực kỳ âm hiểm. Ác ma chi linh nói. Cái gì? Ách, ta là nói ngài thật cơ trí. Ác ma chi linh vội vàng đổi giọng. Thính ngươi biết nói chuyện. Tiếu vũ Hinh cảm thấy có ý tứ, cái này nhân công chí năng cũng sẽ định hót. Do xét một mực tiến hành đến buổi tối thời gian, mà nàng nghỉ ngơi chỗ cũng bị kỹ càng do xét qua, tại không có phát hiện tình huống dị thường sau đó, tiếu vũ Hinh mới nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời dựa theo ký ức. Lựa chọn một con đường cẩn thận hướng mình trụ sở tạm thời đi tới. Nàng chuẩn bị trước nghỉ ngơi một hồi lại đi đi săn. Những người học kia còn không có nhanh như vậy truy vào tới. Hơn nữa nàng muốn chờ những người kia hoàn toàn phân tán sau đó mới bắt đầu hành động. Khoảng cách chỗ ở còn cách một đoạn phía sau. Tiếu Vũ hình thường xuyên phóng thích trung cảnh lực dò xét trung quanh mà tình huống. Đồng thời tận lực chậm lại chính mình đi tới tốc độ. Khi đạt tới trụ sở tạm thời cách đó không xa, nàng cẩn thận nhiều lần dò xét mấy lần. Đồng thời cố gắng áp chế trên người mình phát ra mà năng lượng ba độ. Một con chim trong lúc vô tình rơi vào nàng gần thân trên đại thụ, thò mò nhìn nàng sau một hồi lại vỗ cánh bay đi. Tiếu Vũ Hinh lại một lần nữa đem chúng quanh dò xét một phen sau đó, lúc này mới đi tới chỗ nghỉ ngơi, chờ lấy Ác Ma Chi Linh dò xét kết quả. Chủ nhân, có động tĩnh. Đang nghỉ ngơi hơn 2 giờ sau đó, Ác Ma Chi Linh phát ra cảnh báo, đồng thời đem phát hiện tung tích địch địa đồ biểu diễn ra, từ toàn tức trên bản đồ hiện ra từng cái một chấm đỏ sáu. Đây đều là đại biểu cho những cái kia tiến vào cái này một địa khu lùng bắt nàng bán thú nhân. Những thứ này điểm đỏ có chút phân tán, có chút nhưng là tụ tập cùng một chỗ, đang tại hướng trung tâm bị xẻ di động. Đi săn hành động bây giờ bắt đầu. Tiếu Vũ Hinh nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Tu người hướng trong rừng bay lượn mà đi sáu, không biết vì cái gì ở nơi này thời khắc này nàng đột nhiên nghĩ tới cùng bạch mã chiến đội các đội hưu cùng một chỗ tiến hành ác ma thí luyện lúc thời gian. Vào lúc đó, vô luận là cỡ nào máu tanh thời gian đều có đồng bạn chiến đấu với nhau, thủ hộ lấy lẫn nhau. Nhưng bây giờ nàng chỉ có thể một người chiến đấu sáu. Có lẽ thông hướng đỉnh cao nhất lộ lúc nào cũng gặp gền khó đi, chú định không có khả năng có một nhóm người lớn đi sóng bay. Nhưng vô luận vào lúc nào nàng cũng sẽ chắc chắn mục tiêu của mình là cái gì. Tước chừng qua một giờ, tại ác ma chi linh biểu diễn trên bản đồ. Xuất hiện một cái khoảng cách nàng rất gần điểm đỏ, phát hiện này để cho nàng có chút hưng phấn. Tiểu Vũ Hinh nhanh chóng thi triển thần chiếu quyết, trải qua một phen gió xét phía sau, nàng cũng không có phát hiện xung quanh có khác bán thú nhân sau khi xuất hiện. Nhanh chóng hướng mục tiêu tiếp cận sáu. Cũng không phải là nàng không tiến nhiệm ác ma chi linh, mà là nàng nhất thiết phải đi qua không cần tăng chứng vật chứng á bây giờ gót sắt bên trong thành bán thú nhân cường giả cơ hồ đều tập trung vào vùng này địa khu, hơi không cẩn thận chính là bị quần ổ hạ tràng, coi như nàng có xuất sắc trang bị, có thể nàng dù sao không phải là thần. Những cái kia bán thú nhân cường giả cũng không phải phế vật, cho dù là vệ tinh giám sát cũng không khả năng hoàn toàn không có chỗ xem xét, hơn nữa vệ tinh cũng sẽ không mọi thời tiết. Cho nên Tiêu Vũ hình dọc theo đường đi đều cẩn thận ước thúc cái này trung cảnh lực dò xét khoảng cách, hướng về cái kia mục tiêu vị trí nhanh chóng chạy nhanh. Gần 10000 mét khoảng cách, chỉ chốc lát sau nàng liền đi đến khoảng cách mục tiêu chỗ không xa, nàng cẩn thận từng ly từng tí thi triển thần chiếu quyết, cuối cùng phát hiện cái kia bán thú nhân đại thống lĩnh. Tên này bán thú nhân đại thống lĩnh tựa hồ tính khí có chút táo bạo, cơ cử nhận thỉnh phảng lại đem những cái kia ngăn ở phía trước cây cối chém ngã, phát ra hoành sắt tiếng vang, một đôi hung quang loẻo loẻo con mắt nhìn xung quanh. Bình thường tới nói, tại ngang nhau thực lực dưới tình huống chỉ cần lo liệu chuẩn bị một cái khoảng cách, pháp sư muốn so chiến sĩ phần thắng đại. Bán thú nhân đại thống lĩnh mặc dù cũng am hiểu năng lực đặc thù, nhưng nói tóm lại, bọn hắn vẫn là chiến sĩ, trời sinh chịu đến có khắc chế. Tiếu Vũ Hinh một bên xác nhận xung quanh có hay không khác bán thú nhân cứng, giả, một bên trang bị hảo Minh Thần Vũ Trang, làm tên kia bán thú nhân tiến vào phạm vi công kích sau đó, Tiếu Vũ Hinh ra tay rồi. Hàn Băng Long Thương. Pháp thuật này tại trong ma pháp không tính là rất mạnh, nhưng bây giờ từ Tiếu Vũ Hinh khống chế ba nguyên tố trực tiếp ngưng tụ thành uy lực đâu chỉ để thăng gấp trăm lần, cơ hội tại thành hình trong máy mắt, tựa như cùng một đạo lưu quang tựa như bắn thẳng đến tên kia không có chút nào cảnh giác bán thú nhân đại thống lĩnh. Tên kia đang tại đang lục soát bán thú nhân đại thống lĩnh đang cầm lấy những thực vật kia phát tiết thời điểm, đống nhiên cảm thấy bị một cỗ trung cảnh lực phong tỏa. Hắn không có tới kịp xem xét đối thủ địa điểm, mà là nhanh chóng đang di động thân thể đồng thời phóng ra một cái tiếu vũ hình cũng không nhận ra quấy nhiều loại năng lực, nhờ vào đó tới cắt giảm tiếu vũ hình trung cảnh khóa chặt. Có ý tứ. Mặc dù đối phương tính toán thoát khỏi tiếu vũ hình trung cảnh khóa chặt, nhưng đây chỉ là một bắt đầu ngay tại hắn phong thích mấy nhiều năng lực xương, trên mặt đất đông dưng dối ra hai cái to lớn thạch tủ, phân biệt năm bán thú nhân đại thống lĩnh Bắc Trần, trôi này Hàn băng Long thương vẫn là chính xác đánh trúng hắn. A, mặc dù bán thú nhân đại thống lĩnh cơ thể cường hãn, nhưng Long thương vẫn là tại trên người hắn lưu lại một cái nắm đấm lớn bằng động sâu tới. Hắn đống nhiên gào thét một tiếng, vung tay lên, một trái cầu lửa thật lớn đống nhiên xuất hiện ở trên không, sau đó dưới sự chỉ huy của hắn xoay tròn lấy hướng Tiếu Vũ Hình cái phương hướng này tập kích tới. Đang tại lại lần nữa phát động công kích tiếu vũ hình, tại nhìn thấy cái kia đường kính trưởng 4, 5m đại hỏa cầu đụng gãy vô số cây cối hướng nàng ở đây gào thét mà đến phía sau, thân hình phút chốc tránh ra sáu. Nàng biết, mặc dù mình phòng ngự lợi hại, nhưng nếu như quả thực là cùng loại công kích này trực tiếp tiếp xúc, vậy cũng tự ngược không hề khác gì nhau. Ngay tại nàng lách mình tránh đi đồng thời, một cái to lớn hoàn toàn do băng nguyên tố ngưng tụ thành cự thủ đột nhiên đụng nát phía trước cây cối muốn, hướng về hỏa cầu hung hăng năm tới. Suy 6. Hỏa cầu tại Hàn Băng cự trưởng cầm nắm phát xuống ra dị hượng, bước lên bước lên năng khí, vị tiểu vô hình điều khiển cự thủ đè xuống sáu. Băng Hòa hai loại thuộc tính năng lượng tại áp suất đến nhất định thời điểm, nhất định phải biết tạo thành nổ tung, tứ tán hỏa diễm nhanh chóng rơi vào trung quanh trên cây, càng có một chút rơi vào tiếu vũ hình trên thân, cũng may có minh thần võ trang tồn tại cũng không có đối với nàng tạo thành tổn thương. Mặc dù cái kia bán thú nhân đại thống lĩnh năng lực bị tiếu vũ hình bài trừ, nhưng trên ngọn lửa thân để cho nàng cảm thấy trên mặt mũi có chút sợ mặt, nàng không để ý tới cái kia đang muốn xuất thủ lần nữa bán thú nhân đại thống lĩnh, nhanh chóng ngưng tụ ra mấy trụ cây lớn bằng ngọn cái hàn băng long thương sáu. Mặc dù so sánh lại vừa rồi nhỏ một vòng lớn, nhưng thực tế ẩn chứa băng hàn chi lực sâu hơn tại những này long thương chúng quanh thậm chí có nhỏ vụn băng tinh xuất hiện chết tiêu vũ hình khẽ quát một tiếng chỉ huy những cái kia long thương bắn về phía bán thú nhân đại thống lĩnh tên tiêu bán thú nhân đại thống lĩnh hốt hoảng ném ra một cái mình cũng không biết phương hướng đại hỏa cầu sau đó vội vã nghĩ né tránh chỉ là tiếu vũ hình đã sớm đoán chắc hắn có thể né tránh phương vị long thương phân bố rất rộng cũng rất đều đều sáu cường hãn hơn nữa nhục thân cũng không cách nào kháng cự một cái thủ hộ giả thả ra pháp thuật hai cây long thương nhanh như tia chớp đâm vào bán thú nhân đại thống lĩnh thân thể yếu hại mà thân thể của hắn cũng tại trong nháy mắt bao phủ lên một tầng băng tinh nhìn hết sức quỷ dị tại mục tiêu sau khi chết Tiếu Vũ Hinh không cố kỵ chút nào phóng xuất ra chung cảnh lực tới dò xét bên người tình huống, sau đó hướng tên kia vừa mới bị hắn đánh chết tên kia bán thú nhân đại thống lĩnh chạy chỗ đó đi, nàng muốn tại đại hỏa bốc cháy lên phía sau, có thể siêu lấy chiến lợi phẩm nhanh chóng ly khai nơi này, dù sao cảm thấy ở đây phát sinh tranh đấu bán thú nhân cứng giả, lúc nào cũng có thể tới. Tại bán thú nhân đại thống lĩnh bên hông túi ra lý hữu chút đồ thông thường, nhưng một khối kim loại màu bạc lệnh bài đưa tới chú ý của nàng, phía trên viết đầy bán thú nhân văn tự, Tiếu Vũ Hinh không có thời gian nhìn kỹ mà, nhìn lướt qua bị đơn nó thu vào, thừa dịp hỏa diễm cũng không hề hoàn toàn thiêu đốt lúc. lúc. Tiếu Vũ Hinh đang cướp đoạt tử thi trên người vật phẩm quý giá phía sau, tăng nhanh tốc độ hướng phương xa chạy tới, để tránh né đến nơi đây kiểm tra tình huống khác. Bán thú nhân cường giả, cùng lúc đó nàng cũng mức độ lớn nhất thi triển xuất thần chiếu quyết, tới dò xét tình huống trung quanh. Làm Tiếu Vũ Hinh chạy ra 2, 3 vạn mét khoảng cách sau đó, mới chậm rãi mà ngừng lại. Nàng biết những người học kia cũng có tương tự với thông tin máy tính các loại liên lạc công cụ, cho nên tên kia bán thú nhân đại thống lĩnh sau khi xảy ra chuyện, các bán thú nhân sẽ rất nhanh đến mức đến tin tức, cho nên vẫn là rời xa thì tốt hơn. Phát giác chung quanh không có khác bán thú nhân cường giả sau khi xuất hiện, Tiếu Vũ huynh mà bắt đầu mình tưởng khôi phục lên vừa rồi mà Tiêu Hao tới. Vừa rồi vì cường hóa điều khiển kết quả, nàng là siêu lần sử dụng chuẩn đặc lực, mặc dù đối với nàng nội tình tới nói là chín châu mất sợi lông, nhưng nàng hy vọng mình có thể hết khả năng lấy trạng thái tốt nhất đối mặt địch nhân. Tước chừng sau nửa giờ, nàng Tiêu Hao đã hoàn toàn lấy được bổ sung, dò xét bốn phía một cái tình huống sau đó, nàng leo lên một chỗ cao lẫnh, hướng vừa mới địa phương chiến đấu nhìn quanh, nơi đó hỏa diễm đã tắt, mười mấy điểm đèn quanh quần trên không trung. Tiếu Vũ huynh biết đó là một loại chuyên môn ăn thi thể mạnh cầm.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 Lão công là chỉ mong công hơn, lão công công đi nơi nào? Tính toán, vật so với người quý, người so vật trọng, chỉ cần có người, hết thảy đều có khả năng, cái tia sáu, bánh mì sẽ có, lão công cũng sẽ lớn lên, cứ như vậy a. Chưa xong còn tiếp sáu. 986 tiết 985, truy sát ba ỷ chủng có các bán thú nhân cường giả đến đây, tốc độ cũng không chậm. Đáng tiếc là, vệ tinh phạm vi dò xét ỷ chủng không ở nơi này một khu vực, ác ma chi linh ỷ chủng không cách nào cung cấp tin tức cụ thể, mà nàng thần chiếu quyết liền xem như toàn lực truy tiến, cũng bất quá là hơn 2000m, mà cách kia chút không rõ số lượng bán thú nhân cường giả quá gần nguy hiểm hệ số càng cao, ở trước mắt trong hoàn cảnh, nàng không cho phép giễ xuất hiện nửa điểm sơ suất. Tất nhiên lần này đánh giết ý chúng đưa tới những người học kia chú ý của, Tiêu Vũ hình quả quyết từ bỏ lần thứ hai kế hoạch hành động, quay trở về dự định nghỉ ngơi dặm 6. Nàng trước tiên lấy thần chiếu quyết kiểm tra một chút dù e ngại tình huống, mẹ ẩn phát hiện có bán thú nhân ở bên canh trường, mà Lều phụ cận ma pháp cạm bẫy cũng mẹ dự xúc động vết tích. Xác nhận sau khi an toàn, Tiêu Vũ hình quay trở về lều, nàng đem khối kia tử vừa rồi đánh chết bán thú nhân đại thống lĩnh nơi đó lấy được lệnh bài lấy ra ngoài. Tấm lệnh bài này chất liệu rất kỳ quái. Nhìn qua rất dày nặng, nhưng cầm trong tay lại là nhẹ đống, cơ hồ mẹ ải dù xỉm trọng lượng. Hơn nữa liền ác ma hệ thống cũng mẹ dù biện pháp phán định chất liệu của nó. Trên xuống văn tự cũng không phải bán thú nhân nhất tộc thông dụng văn tự, ác ma hệ thống cũng mẹ dù đưa ra bất luận cái gì nhắc nhở. Cổ quái, mộ dung tiêm tiêm có chút không hiểu, nàng nguyên bản đồng thời mẹ dù đem tấm lệnh bài kia coi ra gì, nhưng bây giờ nhìn quả thật có chút cổ quái. Loại vật này mình chính là mình ngoài, không mình ngoại cũng không biện pháp biến tướng. Nàng chuẩn bị tìm xì dìn lộng gờ gờ gờ hở chữ viết phía trên, nhưng bây giờ không phải xì dảy. Nửa đêm xì dảy, ác ma chi linh trạng tỉnh lại nàng. Tiếu Vũ Hinh lập tức xoay người dựng lên, trải qua một phen cẩn thận dò xét, xác nhận hoàn toàn. Sau đó, Tiếu Vũ Hinh ra lều vải, hướng chỗ xa xa một ngọn núi linh bay lượn mà đi. Ở cách Tiếu Vũ Hinh chỗ nghỉ ngơi ước chừng hơn trăm dặm không trung, một chiếc bán thú nhân vũ trang phi thuyền đang hướng bên này bay tới. Tại phi đỉnh bên trong, ngoại trừ gần trăm tên bán thú nhân chiến sĩ bên ngoài, còn có một nam một nữ hai tên bán thú nhân đại thống lĩnh. Bây giờ, tên tiên nam tính bán thú nhân đại thống lĩnh đang nâng một cái không dứt sim động vật dò ăn đến đầy miệng chảy mỡ, vốn là cách anh tuấn kém mười phần tám ngàn dặm to, lúc này ngược lại có vẻ hơi hèn mọn. Hắn trừng phía trước tên kia dáng người đầy đặn, Ngũ Quan tương đối muốn thanh tú một chút nữ bán thú nhân không nhịn được nói: "Finyina, ta đã bị chúng theo như ngươi nói rất nhiều lần rồi, lần này là vì tìm được cái tiêu hủy chúng ta vật liệu nhân loại cường giả, cũng không phải làm điều phi pháp, ngươi làm như vậy mình mà chính là không tín nhiệm ta, có tổn thương bổn đại nhân tự tôn, hiểu không?" Ni Quasar, ngươi bất nói nhảm. Nữ bán thú nhân Ngũ Quan lập tức chuẩn bị, trở nên dữ tợn: "Ngươi cả ngày kêu gào muốn tìm một cái thực lực tương đương nhân loại nữ nhân trời một chút, lão nương nếu là không theo tới, thú thần Zher giờ ào ngươi sẽ làm chút sỉm." Lại nói nữ nhân kia tất nhiên nệ người liên tục chém giết đại thống lĩnh, ngươi sẽ không sợ nàng liền ngươi cũng xử lý. đừng chỉ suy nghĩ đánh nhung, ngược lại bị ương mổ vào mắt. phi, ngươi mới mắt bị mù. ni quả sở trên nàng nói đến suối quẩy chế díu lại, ngươi dám chú lao đương. phi nhĩ na giận tí mặt, tay phải đột nhiên duỗi ra, năm cái móng tay lập tức sinh trường tốt, giống năm đầu rắn độc tựa như hướng về ni quả sở đâm tới. ngươi điên rồi sao? ni quả sở giật nảy cả mình, nhưng cũng không dám đánh trả, thân hình phút chốc rời đi cái ghế. kết xấu, thân hình của hắn vừa mới nhảy ra. Cái kia năm cái đi trùng dáng dấp giống như thương mâu vậy, móng tay đi trùng đem hắn kim loại trâu ngồi chém thành khối vụn. Để cho ngươi chết ở trên tay của người khác, còn không bằng chết ở lão nương trên tay." Phi Nhĩ Na lạnh lùng nói. Thu hồi móng tay, lạnh rên một tiếng nói tiếp, "Ta là nghe nói nhân loại có viện của tới, lúc này mới không yên lòng ngươi, không biết nhân tâm tốt." Ni Quả sở xoa xoa mồ hôi lạnh trên nó, ngược lại là so vừa rồi đàng hoàng hơn, cái kia mới gặp một nửa rọ rơi trên mặt đất cũng không để ý, cười theo đạo, "Nhân loại bây giờ không dễ hở giờ à o có đầu rút cột tại những cái kia trong căn cứ, còn có thể có sĩ vị quân." Hừ. Nhân loại cũng không chỉ là sinh hoạt ở nơi này một ngôi sao cầu thượng. Trước đó không lâu thì chúng bắt được mấy cái tự xưng là đến từ địa cầu nhân loại thủ hộ giả, bọn gia hỏa này mặc dù bị bắt, nhưng là cho chúng ta tạo thành thương vong không nhỏ. Các người bây giờ muốn người đối phó loại cường giả rất có thể là đến từ cùng một cái tộc. Dù gù lại tiếp tục in điểm Pennderson, rất người khả năng bị nàng đập tan từng cái." Phi Nhĩ Na nghiêm túc nói. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, chiếc này vũ trang phi thuyền thì chúng bay đến một mảnh rừng rậm phía trên, chạ ở giữa, chiếc này vũ trang phi thuyền không bị khống chế hướng phía dưới vội xung xuống, toàn bộ thuyền xôn xao. "Đỉnh trưởng, chuyện gì xảy ra?" Nghi Quả Sở đương nhiên phát hiện không đúng đầu, quá to. Đại, đại thống lĩnh đại nhân, chúng ta chạ đã mất đi đúng không thuyền hệ điều hành không chế. Đĩnh Trưởng trong lòng run sợ đáp, không kiểm soát. Nghi Quả Sở Hòa Phỉ nhị na mặt của điều tối, phi thuyền tại trước khi cất cánh chẳng lẽ mẹ những kiểm tra sao? Nghi Quả Sở cả giận nói, kiểm tra? Thế nhưng là mẹ rườm vấn đề à. Đĩnh Trưởng cảm thấy vô cùng an uổng. Bây giờ nói những thứ này có tác dụng cho gì? Lao nương cũng không muốn ở đây chết theo. Phi nhị na lạnh lùng nói. Đúng lúc này, từng đạo laser từ phía dưới bắn về phía phi thuyền. Những thứ này laser trực tiếp quán xuyên phi thuyền, đem bên trong bán thú nhân chiến sĩ đánh chết, đáng chết, là địch tập, nghi quả sở trật vật tránh ra một đạo lớn laser, giận dữ hét, vứt bỏ thuyền, vứt bỏ thuyền, cái kia cũng muốn rời khỏi được mới được. Tiếu Vũ Hinh ngồi ở trong cơ giáp liên tục phóng ra laser, thẳng đến trước kia phi thuyền bị đánh thành một trái cầu lửa thật lớn từ trên không rơi xuống xì dày, mới đột nhiên từ trong cơ giáp đi ra, thu hồi cơ giáp. Chiến, không phải là không được, nhưng nhất định muốn tại nàng chọn chiến trường chiến đấu, tại phi đỉnh khoảng cách còn có hơn nghìn thước xì dày, Tiếu Vũ Hí nhỉ cảm giác được trong phi thuyền có hai cỗ cường đại khí tức vẹn vẹn có hai tên cùng thủ hộ giả tương đương bán thú nhân cường giả nàng thật đúng là mẹ ải rủi xỉn đáng sợ chỉ cần nắm chặt xỉ dỉn tiêu diệt hai người kia nàng có đầy đủ xỉ dỉn tại cái khắc bán thú nhân cường giả đến trước đó ly khai nơi này anh sáu ước chừng là hỏa thế dẫn nổ kho đạn phi thuyền bắt đầu phát sinh liên tiếp tố bạo cách xa mặt đất còn có hơn trăm mét liền bắt đầu giải thể mảnh kim loại văng từ phía hai bóng người từ trên hoàn toàn bạo tán phi thuyền sắc bên trong lao ra hướng mặt đất hạ xuống dạng này đều nổ không chết thực lực cũng không tệ tiểu vũ hinh lầm bầm một tiếng trợ tay rút ra hoàng hôn chi mười hai nhạc Nên người tại vũ trang phi đánh truy đuổi trong bạo tạc trốn qua một kiếp rõ ràng chỉ có những cái kia thống lĩnh cấp bậc bán thú nhân cường giả. E là cho dù là bán thú nhân thống lĩnh cũng không nguyện ý từ hơn trăm mét không trung làm từ từ vật rơi vận động. Bất quá nàng có thể mẹ ái rụi xỉm quân tử phong độ sẽ ở đó hai cái điểm đèn càng ngày càng gờ gờ cờ hờ đồng thời từng cây băng chủy giống như mưa to gió lớn một dạng bắn về phía bọn hắn. Trong lúc nhất thời chỉ nghe được vù vù thanh âm hai người kia thân ở giữa không trung căn bản mẹ rụi biện pháp tránh né đồng thời thiếu vũ hinh tại công kích xỉa dẻ là chú đáo chặt chẽ tính toán hoàn toàn phong tỏa bọn hắn tránh né phương hướng dù cụ là đổi chỗ mà xử. Tiếu Vũ Hinh cảm thấy rạch cũng sẽ rất khổ cực. Liên tại đây cái xì dầy, một đại đoàn hào quang màu đỏ thắm đem hai người kia bao phủ, tất cả băng truy đang đến gần hồng quang xì dầy, đều hóa thành vụ băng, bay là tạ từ không chung về xuống. Nè người đang nổ trong phi thuyền chạy trốn người đương nhiên chính là Nhi Quả Sở Hòa Phỉ Nhĩ Na. Hai người tại xác nhận không cách nào cứu giúp phi thuyền sau đó, không chút do dự vứt bỏ thuyền rời đi. Đến nỗi thuyền bên trên những cái kia bán thú nhân sĩ binh sinh tử trải qua, cùng bọn hắn không quan hệ chút nào. Chính là Nhi Quả Sở Hòa Phỉ Nhĩ Na hai người vừa mới rơi ở trên mặt đất trong nháy mắt đó, một cỗ nồng nặc tử vong dự cảm phun lên trong lòng của bọn hắn bọn hắn trong nháy mắt đem thân thể uốn lẹo sáu, mười lăm căn dịch thấu trong suốt băng mâu đống nhiên hướng bọn hắn bắn qua. Hai thanh băng mâu quán xuyên ni quả sở cơ thể, đem hắn cánh tay phải đập gãy mặt khác một thanh băng mâu nhưng là đánh trúng phi nhĩ na bụng, đem nàng bụng trực tiếp xuyên qua. Tiên huyết còn mẹ chạy ra liền bị đóng băng, mơ hồ có thể thấy được trong đó tạc khí. Đi chết! Tiếu vũ huynh thân hình lõi lên, đống nhiên hướng về ni quả sở hòa phỉ nhĩ na hai người tiến lên, cơ hồ ngay tại lúc đó, hai đầu cùng tiếu vũ hinh không khác nhau chút nào thân ảnh đống dưng từ nơi ẩn thân vọt ra, tuấn về ni quả sở hòa phỉ nhĩ na tiến lên sinh, số lớn cây cối cách mặt đất bay lên. Lang không vọt tới hai tên bán thú nhân cường giả. Cùng lúc đó, vô số nham thương từ mặt đất dâng lên, hướng về ni quạ sở hỏa phỉ nhị na trực tiếp đâm tới. Cho tàn ác. Phi nhị na phần bụng vết thương mặc dù coi như nghiêm trọng, nhưng đối với một vị a cấp thực lực cường giả có nói, thật sự không tính xỉm. Nàng không kịp xử lý vết thương, đột nhiên nâng hai tay lên, hai tay móng tay lập tức sinh trưởng tốt đứng lên, tiếp đó không ngừng chớp động, đem những cái kia nham thương cùng cây cối trực tiếp chém thành vô số nát qua. Sẽ ở đó vô số khối vụn rơi xuống đất đồng thời, mười mấy căn bích lẹo mũi tiên hóa thành lưu quan hướng về phi nhị na trực tiếp vọt tới. Phi Nhĩ Na trả hướng về pháp sư phân thân chỗ ở phương vị giữ tận nợ nụ cười, điêu trùng tiểu kỹ, nhĩ ta sẽ ngươi cái này để tiện bỏ sát. Sau một khắc, Phi Nhĩ Na liền từ biến mất tại chỗ, nhường những cái kia theo nhau mà đến mũi tên đã mất đi mục tiêu. Đi chết đi. Cơ hồ ngay tại một cái chớp mắt xi nh, Phi Nhĩ Na tụ ra hiện tại khoảng cách pháp sư phân thân ước chừng hơn 20m, hướng về nàng lộ ra vô cùng giữ tận nụ cười, nàng hai tay đồng nhiên nâng lên, 10 cái móng tay giống như như độc xà hướng về pháp sư phân thân bắn tới. Hưu 6. Ngay tại Phi Nhĩ Na phát động công kích đồng thời, Tiêu Vũ Hinh pháp sư phân thân cũng đồng thời phát động công kích, từng đạo băng nhận phá không mà ra, trong khoảnh khắc đem Phi Nhị Na Ba phủ mắt thấy vĩnh ảnh phân thân, bị Phi Nhị Na móng tay trực tiếp xuyên qua, một đạo cao thân ảnh chợt hiện ra, hung hăng một quyền trực tiếp đánh vào trên thân thể, cứng rắn đem Phi Nhị Na đánh bay ra ngoài đụng vào trên một cây đại thụ, trực tiếp khảm vào trong đó. 12 tự tin nhân sinh 200 năm một một sẽ làm vỗ lên mặt nước 3000 dặm 101 mới nhất phẩm tu chân giới thiệu vãn tắt kết thúc, hoặc là không mặc. Một xuyên thành nghiện. Phong Vân lôi điện bốn vị thần quân một lần công tác sai lầm, dẫn đến 14 tuổi nữ hài thẩm ánh trăng nhục thân bị hủy diệt, quá đáng hơn chính là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 Có thể nói là biến đổi bất ngờ, trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau, có phải hay không nên không nguồn công đến? Chưa xong còn tiếp 6, 987-986, truy sát bốn tiểu vũ hình một quyền đem phi nhị na đánh bay, thân thể của nàng loại lên, giống như một đạo cuồng phong phút chốc hướng phi nhị na chỗ có phương pháp vị vào tới. Dừng tay, nghi quả sở quát to một tiếng, bên trên đại địa, từng đạo nhọn địa thứ phóng lên trời hướng tiểu vũ hình vào tới, muốn ngăn cản thân hình của nàng 6. Những thứ này địa thứ cùng nham thương lại có chỗ khác biệt, mặc dù thể tích so nham thương tiểu, nhưng uy lực không kém chút nào, nhất là khó lòng phòng bị chính là những thứ này địa thứ thể tích nhỏ bé, không được tốt toàn bộ chặn lại. Tiêu Vũ hình lúc này đã thi triển ra đại địa pháp tắc bên trong sức mạnh áo nghĩa, song quyền mang theo vô tận lực lượng, trong lúc phát tay, liền đem những cái kia bay vụt đến địa thứ từng cái đánh nát, thân hình cơ hồ không chút nào đình trệ xông về phía trước. Mà đúng lúc này, mặt đất đột nhiên nứt ra, vô số bùn đất bay lên, ngưng tụ thành từng quả hỗn chứa tuyệt đại sức mạnh viên đạn, giống như báo cát tựa như từ bốn phương tám hướng hướng về Tiêu Vũ Hinh của tới, phản phất một hồi cỡ nhỏ tuyệt thế thiên thai đồng dạng. 6. Trong không khí đột nhiên truyền đến nhọn tiếng xé gió, từng nhánh màu xanh biết mũi tên cùng vô số trang khuyết hình dáng phong nhận liên miên không dứt hướng về Ni Quả Sở và tới, cho dù là kinh khủng kia báo cắt cũng không thể cắt trở. Ni Quả Sở mặc dù không cam tâm, cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn nhượng bộ lui binh, mà theo hắn di động, vẻ này báo cắt uy lực cũng có sở hạ hàng. Bất quá, Ni Quả Sở cố gắng vẫn là lấy được hiệu quả rõ ràng, Tiêu Vũ Hình động tác vẫn là chậm một nhịp, cái kia phi nhị na đã từ trong cây khô thoát thân xung ra, mười cái sắc bén móng tay giống như một căn mềm mại trường kiếm, từ khác nhau góc độ đâm về Tiêu Vũ Hinh. Chỗ ngăn trở cây cối đều bị cắt thành nát bấy, nhân loại rốt nát bỏ xác, người đi chết ta. Đột nhiên, Phi Nhĩ Na trong lòng sinh ra một tia nguy hiểm dự cảm, nàng không chút do dự hướng về bên cạnh bay vọt, một đạo hàn quang từ bên người của nàng chém xuống tới, đem nàng cánh tay phải cắt đứt xuống tới một tảng lớn da thịt, ngay sau đó một cái chém ngang sáu. Cái này nhất chạm lại bị nàng né qua, nàng vừa sợ vừa giận mà trùng đột nhiên xuất hiện ở nàng vừa rồi vị trí chỗ ở phía sau một cái sắt thép quái nhân. Ma tượng. Phi Nhĩ Na là cắn răng nghiến lợi phẫn nộ, chính mình cư nhiên bị một cái không có hình thái sinh mạng đồ vật đả thương, suýt nữa mất đi một cánh tay bất quá nàng cũng là kinh hãi, cô này ma tượng cầm trong tay vũ khí lại có thể tổn thương được một cái cấp cường giả, thiếu vũ huynh tại công kích phi đến thời điểm liền đem ma tượng, hai cô huyễn ảnh phân thân mai phục đứng lên. mặc dù phía trước phi nhĩ na bọn người không có phát hiện dấu vết, nhưng làm ma tượng phát động công kích thời điểm, một cách tự nhiên kéo theo sát khí, kinh động đến phi nhĩ na. nhân loại địa tiện cũng dám lần nữa tổn thương ta. phi nhĩ na đã nổ tung, nàng điên cuồng thế lên, trên thân buộc phát ra một ánh đỏ, hướng về thiếu vũ hinh xông lại. thiếu vũ hinh đã không chỉ một lần thấy qua bán thú nhân đang bùng nổ ra một ánh đỏ sau đó thực lực kinh khủng để thăng sáu. Đây cũng là một chủng loại giống như cồn hóa kỹ năng, thuộc về chủng tộc đặc hữu. Nếu như là người bình thường cồn hóa, nàng cũng không thèm để ý, nhưng một cái cấp cường giả hóa thú, nàng thật vẫn phải chú ý. Lúc này Ni Quả Sở đã bị hai cố nguyên ảnh hóa thân kiểm chế, tự thân cũng là tràn ngập nguy hiểm, căn bản là không có cách trợ giúp Phi Nhĩ Na, nếu như không lập tức tiêu diệt hai người này, sẽ đem các bán thú nhân cường giả cũng hấp dẫn tới đây. Trọng lực khống chế. Tiêu Vũ hình ánh mắt ngưng lại, bắt đầu toàn lực thi triển, nàng tuyệt đối sẽ không nhường một cái đã trở nên kinh khủng như vậy bán thú nhân đại thống linh nhích lại gần mình, lấy tốc độ siêu thanh đi tới Phi Nhĩ Na đột nhiên cảm thấy cơ thể trì trệ. Một cỗ to lớn hấp lực từ mặt đất truyền đến, nàng không tự chủ được hướng mặt đất rơi xuống, tốc độ đại giảm, giống như lâm vào như vũng bùn. Vô hình, mặt đất bùn đất bay lên, hai cái kim hoàng sắc cự thủ đống nhiên rũi ra, bóc chặt nửa người dưới của nàng. Phá cho ta! Phi Nhĩ Na gào thét một tiếng, cái tươi hai cái cứng như tinh cương thạch chảo vậy mà ken kết bắt đầu xuất hiện vết rách. Mà vừa lúc này, hai cây đại thụ chung quanh bỗng dưng sáng lên một mảnh ánh sáng màu xanh biếc, thân cảnh đống nhiên rũi ra, dường như đem Phi Nhĩ Na ôm ở, Tiếu Vũ Hinh thân hình đống dưng từ biến mất tại chỗ, thời điểm xuất hiện lại, đã xuất hiện ở Phi Nhĩ Na sau lưng. Nhỏ dài hắc kiếm phút chốc điểm ra, lục đạo màu tím đen quang hoàn tuần tự từ trên thân kiếm bay lên, rơi vào phi nhị na trên thân. Đang tại dãy rủ bên trong phi nhị na ngay lúc sắp tránh thoát gò bó, thế nhưng màu tím đen quang hoàn phút chốc rơi xuống, nàng chỉ cảm thấy cơ thể run lên, sức mạnh cấp tốc trôi đi, đủ loại tiêu cực cảm giác theo nhau mà đến, đáng chết. Đây là vật gì? Nghi quá sợ, mau tới cứu lao nương. Chậc. Tiêu Vũ Hinh tất nhiên ra tay toàn lực, như thế nào lại cho nàng cơ hội? Kính răng ngáo tươi của ngươi a. Phụp. Hắc kiếm đâm vào áo lót của nàng, không mang theo một giọt máu hoa. Trên thân kiếm lần nữa sáng lên ánh sáng màu tím đen, hắc kiếm sáu Không, bây giờ đã là tại hướng màu tím thay đổi, cuối cùng giải khai đạo thứ 7 phong ấn. Phi Nhĩ Na. nghi quả sờ nhìn thấy Phi Nhĩ Na bị chọn ở trên kiếm, trong chốc lát biến thành một bộ gầy đét thơi khô, không khỏi muốn rách cả mỹ mắt, gào thét một tiếng, tuyệt đối liền muốn rời khỏi. Nhưng tiếu vũ hình xuống khí lực lớn như vậy, lại há có thể tha cho hắn nhẹ nhõm rời đi. Ngay tại hắn toàn lực hành động tránh đi hai cỗ hiến ảnh phân thân công kích hướng một hướng khác vội xông thời điểm mấy chục cây màu xanh biết sợi đằng đông dương từ dưới đất chui ra ngoài đem hắn cẩn thận cú lại không chờ hắn giây rưỡi từng cây màu máu đỏ gai nhọn từ sợi đằng bên trong bắn ra đâm vào ni quả sở ra thịt sáu kỳ quái là những cái kia gai nhọn tại đâm vào thân thể của hắn thời điểm ni quả sở vậy mà không có cảm thấy đau đớn hơn nữa còn có một loại phiêu phiêu rụng tiên cảm giác không đây là hào giác ni quả sở còn xuất lại lý trí nói cho hắn biết muốn lập tức thoát khỏi nhưng hắn lại hết sức mê lấy loại cảm giác này thời gian liền tại đây đang do dự trôi qua thân hình cao lớn uy mãnh ni quả sở bất chi bất giác trở nên gầy vỡ, vừa mới bắt đầu thời điểm, trên mặt của hắn còn có thần sắc dãi dùa, nhưng dần dần trên mặt của hắn tất cả đều là say mê, toàn thân dần dần trở nên giống như khô lâu đồng dạng, trong mắt cũng dần dần đã mất đi sinh mạng hào quang. Tiếu vũ Hinh triệu hồi nguyễn ảnh phân thân, ma tượng cùng ma vân đẳng, hướng về nơi xa quan sát một cái, thân hình nhanh chóng biến mất ở trong rừng sáu. Không bao lâu, mấy chục bóng người từ phương hướng khác nhau bắn nhanh mà đến, khi nhìn đến đầy đất sắc cùng thi thể phía sau, không khỏi gầm hết lên, mà lúc này Tiếu Vu Hinh đã sớm hướng mình nhà an toàn mà đi. Sáu, cái gì? Ngươi vậy mà để cho nàng hành động một mình. Tương Hán Tại nghe xong lạc lị báo cáo phía sau, lập tức nhíu mày. Ngươi nghĩ rằng chúng ta ở trong có người có thể phối hợp nàng sao? Cái kia giống như trên mặt tên bán thú nhân cương giả, coi như đem chúng ta căn cứ tất cả vũ tu sĩ phải đi ra, cũng không đủ nhân ra lấp ẩm rằng, chẳng bằng nàng một người hành động, có mấy phần chạy trốn có thể? Lạc lị nói. Căn cứ vào tình huống, số lớn bán thú nhân sĩ binh đang hướng gót sắt thành tây bắc dường dậm khu vực đi tới, chính là Tiếu Vũ Hinh Phương hướng trốn chạy, tựa hồ nàng đã bị vây quanh ở nơi đó. Chúng ta bên này là không phải hẳn là khai thác một chút phối hợp tác chiến hành động? Phí Văn nói. Tước Hàn trầm ngâm một chút nói, lần này gót sắt trong thành đồn tích tuyệt đại đa số vật tư đã bị hủy hoại, bán thú nhân càn quét kế hoạch trên cơ bản có thể tuyên cáo phá sản. Bất quá, bọn hắn bây giờ vì cho hà giận đem tất cả cường giả cùng đại bộ phận binh sĩ phái đi ra lùng bắt Tiếu Vũ Hình, cái kia tại những khác chỗ tất nhiên có chỗ sơ hở. Quan chỉ huy lại là không trực tiếp đi nghĩ cách cứu viện Tiếu Vũ Hình. Lạc Lệ vấn đạo, không tệ. Nếu như trực tiếp đi nghĩ cách cứu viện, chúng ta căn bản là không có cách cùng những cái kia bán thú nhân cường giả tiếp chiến, chớ nói chi là còn có đông đảo bán thú nhân sĩ binh, chúng ta chỉ cần tại những khác chỗ đánh đau bọn hắn đồng dạng có thể giúp một tay Tiếu vũ hình. Tước Hàn nói, thỉnh sĩ vừa có mạng đờ phân phó, lạc lị mắt lập tức lóe sáng đứng lên. đã có thời gian rất lâu, quân phản kháng chỉ có thể làm một chút tiểu động tác, đánh một chút du kích chiến, lần này liền thừa cơ đánh cái thông khoái, bằng không thật là lãng phí lần này cơ hội. một cơ hội này chính xác hiếm thấy, Tiếu vũ hình đem gót sắt thành tập trung vật tư cuốn đi cuốn đi, đi hủy diệt hủy đi. nếu như dùng cầu thượng lợi mà nói, quả nhiên là liền gỗ xe đạp đều không cho lưu lại. chiếm linh tinh cầu tài nguyên không thiếu, nhưng có nhiều thứ là không thể tức thời lấy được, thí dụ như lương thực, đó là có mùa màng vũ khí đạn dược. Vậy cần đủ loại nguyên liệu cùng nhà máy, chỉ là đầu tư xây giải cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tóm lại, bán thú nhân tại lương thực, vũ khí đạn dược, giao thông thông tin khắp các mọi mặt đều gặp cực lớn khó khăn, cho nên binh lực bắt đầu có vào, có chút binh sĩ si dứt khoát giống tung lưới tựa như gắn ra ngoài sinh sáu. Chính mình tìm cơm đi. Quân phản kháng liền thừa cơ hội này, bắt đầu liên tiếp xuất kích, mục tiêu công kích của bọn họ là những người học kia công kích nhà máy, bán thú nhân đội tuần tra, đội chuyển vận chờ, đến nơi chiếm cứ tại góc sắt thành loại thành thị này bên trong bán thú nhân đại bộ đội 6. Quân phản kháng thật đúng là không có loại này thành thị công thành sức mạnh, nhưng chính là loại đả kích này, cho bán thú nhân mang đến khốn nhiều cực lớn, bọn hắn không thể không bắt đầu thu hẹp sức mạnh. 6. Tiếu Vũ Hinh giống như một cái ưu linh tựa như trong rừng cấp tốc di động, cẩn thận chú ý đến động tĩnh xung quanh 6. Nàng đã tiến vào khu rừng này khu vực 4 ngày, lại giết chết 3 tên bán thú nhân đại thống lĩnh cùng một cái bán thú nhân tế thị, mà nàng Hoàng Hôn Chi 12 chương nhạc cũng đã giải khai 11 đạo phong ấn. Tại mới vừa rồi nhận được thanh bảo kiếm này thời điểm, căn cứ vào phía trên nhắc nhở, Tiêu Vũ Hinh còn tưởng rằng muốn chém giết 12 cái khác biệt chủng tộc thủ hộ giả mới có thể mở ra phương ấn nhưng không nghĩ tới lại là 20 cái thủ hộ giả, mà bây giờ khoảng cách trường kiếm trạng thái mạnh nhất chỉ kém cửa ải cuối cùng, tiếu Vũ Hinh hết sức hưng phấn, cũng có như vậy từng tia hiếu kỳ sáu. Giải khai tất cả phong ấn sau đó, Hoàng Hôn Chi 12 chương nhạc lại sẽ là cái gì trạng thái đâu? Đúng lúc này, phía trước truyền đến nhỏ vụn nhánh Kha Diêu động âm thanh, ba tên bán thú nhân đang hướng bên này đi tới, vừa nhấc mắt, khi thấy tiếu Vũ Hinh lộ thân hình ra, lập tức mừng rỡ, giống to, không cho phép đúc đích. Đem vũ khí ném đến trên hành lang, hai tay ôm đầu ngồi xuống. Bán thú nhân gầm to, để cho nàng phục tùng mệnh lệnh nàng không muốn nổ súng bậy trở thành dao của người khác hoặc đã đặt chân sáng thần truyền kỳ giới thiệu vấn tác bản hoàn tất một đạo đột nhiên xuất hiện xóm xét đem không được như ý nữ hài chém vào thần bí không gian một đoạn sinh tử trong nháy mắt truyền kỳ sáng lập ra một đoạn sinh đẹp chuyện thần thoại xưa non nớt hai vai có thể hay không gánh chịu nhân loại hưng vong trọng thương tại giống như đã từng quen biết cố sự trước mặt chớ phỉ nhi đem lựa chọn ra sao giờ s 988 tiết 987 mai phục nhân loại tử ngoan ngoãn đến đây đi một cái rơi thú nhân trong mắt bước lên dỉn quan hướng về tiếu vũ hình nào tới khoe miệng còn kém chạy nước miếng Lớn thân thể giống như một mặt tường tựa như đem Tiêu Vũ hình cơ thể cơ hồ che lại, trên gương mặt xấu xí tràn đầy nụ cười giữ tận sáu. Đột nhiên, nụ cười trên mặt hắn ngưng trệ, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Tên này bán thú nhân vừa muốn há mồm kêu to, một cây băng chùy đã đâm vào trong miệng của hắn, đâm xuyên qua sau gót của hắn, cũng sắp thanh âm của hắn chặn lại trở về. Cùng lúc đó, hai chi nhọn băng chùy từ nơi này tên bán thú nhân hai bên bắn ra, bởi vì góc độ cực kỳ kín đáo, khi hắn phía sau hai tên bán thú nhân phát hiện thời điểm, đã chậm sáu. Phốc, phốc hai tiếng nhẹ vang lên, không đợi hai cái này bán thú nhân phản ứng lại, hai cái băng trùi đã phân biệt đâm vào cổ họng của bọn hắn phía dưới cơ thể giống như trọng lương túi đồng dạng ngã xuống mấy ngày nay bởi vì Tiếu Vũ Hinh liên tục đánh giết nhiều tên đại thống lĩnh cùng bán thú nhân tế thì, dẫn đến những tên kia cũng không tiếp tục chịu ý niệm vẹn để đả sấn hơn nữa theo càng ngày càng nhiều bán thú nhân sĩ binh đến bọn hắn tổ chức không ít đội chính sát quyết tâm muốn đem bị vây quanh Tiếu Vũ Hinh lục soát ra cái này ba cái quỷ xui sẹo rõ ràng là từ nào đó chi đội ngũ chạy ra ngoài Tiếu Vũ Hinh dò xét một chút xác nhận chi đội ngũ kia doanh địa vị trí thân hình lói lên trong nháy mắt đã biến mất ở trong rừng. Sát trời đã thời gian dần qua đi lại, chi này bán thú nhân đội trinh sát trong rừng tìm được một cái thảm thực vật tương đối dày đặc chỗ cắm trại sáu. Ở loại địa phương này, ánh lửa rất khó xuyên thấu qua rừng cây truyền đến bên ngoài, trừ phi là tại phụ cận, nhưng cứ như vậy, lại rất khó tránh mở đội trinh sát dụng cụ. Lúc này, trong doanh địa đốt lên một đống hừng hực đống lửa, phía trên bám lấy thi sien, vài đầu không biết tên động vật bị lột da mổ bụng mà xuyên ở phía trên, đang nướng dầu nóng chản chệ. Doanh trại bốn phía đều an trí lính ác, hơn nữa chạm gác cũng là một sáng một tối, liền xem như đồng thời lọt vào tập kích cũng có thể phát ra cảnh báo. Chi đội ngũ này xí bợ có mãn đở không thể nói không cẩn thận, nhưng có một số việc thực sự không phải hắn đủ khả năng khống chế. Theo bóng đêm buông xuống, trong rừng càng hắc ám, nhưng hắn không có chú ý tới. Ngoại trừ bên cạnh đống lửa mười mấy bán thú nhân còn có thể cảm thấy ánh lửa bên ngoài, những thứ khác bán thú nhân sĩ binh căn bản không có cảm thấy được ánh lửa tựa hồ càng ngày càng yếu ớt. Những thứ này quỷ lười, hỏa lực yếu như vậy, lúc nào mới có thể ăn được nướng thịt? Một cái bán thú nhân cùng đồng bạn nói thầm, hai người vừa quay đầu nhìn về phía đống lửa phương hướng, đã cảm thấy cổ họng đau xót, tiên huyết cùng sinh mệnh theo vết thương phun ra ngoài xinh hai người cơ hồ không có cảm thấy bất luận cái gì đau đớn liền kết thúc sinh mệnh. Tiếu Vũ Hinh tại đánh chết hai tên bán thú nhân sĩ binh sau đó thân hình không ngừng chạy chút nào phóng tới mặt khác hai cái binh sĩ hơi hơi phát ra màu tím tê kiếm giống như như rắn độc ló lên tại sẽ toang bán thú nhân sĩ binh cường tráng cổ sau đó mục tiêu lại đối chuẩn khác còn tại trong u mê bán thú nhân sĩ binh. Tước chừng là bóng đêm bản thân tê dại bán thú nhân cảnh giác tại Tiếu Vũ Hinh có ý thức đánh lén phía dưới những thứ này thông thường bán thú nhân sĩ binh cơ hồ không có phản kháng chút nào năng lực kỳ quái làm sao lại hắt như vậy. Bơ Juno ngươi đi kiểm tra một chút tất cả chạm gác tình huống. Kinh nghiệm phong phú dẫn đội sĩ quan cuối cùng phát giác dị thường, phân phó một cái bán thú nhân sĩ binh đi kiểm tra một chút bụi phía. "Hảo, hãy sáu." Tên kia bán thú nhân sĩ binh không tình nguyện rời đi đóng lửa, nhưng vừa mới quay người, liền muộn kêu một tiếng ngã quy sáu. Giống như là truyền nhiễm một dạng, những thứ khác bán thú nhân sĩ binh cũng phát ra từng tiếng kêu rên, ngã xuống đất. Bán thú nhân quân quan gọi các binh sĩ chịu đến tập kích, hắn cái động tác thứ nhất không phải sở thường, mà là muốn mở ra phần tay máy truyền tin, nhưng thấy tử quang lóe lên, dấu tay của hắn cái khoảng không, lúc đầu bàn tay đã cùng máy truyền tin cùng một chỗ rơi trên mặt đất, chỉ còn lại một nửa cánh tay sáu. Bán thú nhân quân quan sửng sốt một chút mới cảm giác được đau đớn, không chờ hắn la lên, một thanh tế kiếm đã chĩa vào trên cổ họng của hắn. "Đưa ngươi biết đến tình huống nói hết ra, ta có thể không giết ngươi." Tiêu Vũ Hinh tại bán thú nhân quân quan đứt cổ tay bên trên phun ra cầm máu tóe xịt, bắt đầu khảo vấn tình báo. "Sáu, ta biết đều nói, xin bỏ qua cho ta đi." Bán thú nhân quân quan đau khổ cầu xin tha thứ, tựa hồ cùng cái khác bán thú nhân có chút không giống. "Tha cho ngươi." Tiêu Vũ Hinh do dự một chút, nghĩ đến chính mình vừa rồi tựa hồ cũng đã nói chỉ cần hắn hợp tác, tạm tha tính mạng hắn hơn nữa một cái bình thường bán thú nhân sĩ binh cũng sẽ không vì nàng tăng thêm bao nhiêu tích phân. Thuật ra, coi như số người gặp may. Tiếu Vũ Hinh tìm sợi dây đem hắn trói lại, ném ở một bên. Sau khi trời sáng, thì nhìn vận khí của ngươi. Nàng tựa hồ không có chú ý tới cái kia bán thú nhân quân quan ánh mắt ngắm trên đất cái kia máy truyền tin một mắt, quay người hướng rừng rậm đi đến sáu. Bán thú nhân quân quan nghe Tiếu Vũ Hinh bước chân dần dần đi xa, liền dây duỗi hướng cái kia máy truyền tin phương hướng di động. Trong rừng, Tiếu Vũ Hinh nhìn xem cái kia bán thú nhân quân quan đã vào tay máy truyền tin, khoe miệng hơi vẩy lên, thân hình lại ẩn vào trong rừng sáu. Qua một hồi lâu. Tiếu Vũ Hinh tiếng bước chân văng lên, nàng từ trong rừng đi ra, ngồi ở bên cạnh đống lửa, đem bên trong một cái thị xin cầm tới trước mặt, cắt đứt xuống trong đó đã nướng xong bộ phận, rất thích thú bắt đầu ăn, căn bản không nhìn nửa thú nhân quân quan. Có thật giật mình bán thú nhân quân quan dùng chân đem cái kia máy truyền tin nhẹ nhàng đá văng ra, nhìn xem Tiếu Vũ Hinh ăn được bao ngoạn, hắn cũng cảm thấy đói khát đứng lên, nhưng bởi vì tâm lý hữu quỷ, hắn không dám hướng Tiếu Vũ Hinh muốn ăn. Thời gian dần dần trôi qua, bán thú nhân quân quan mắt hoạt động rất thường xuyên, chỉ tiếc lấy hắn góc nhìn căn bản không nhìn thấy bao nhiêu phạm vi. Động nhiên. Bán thú nhân quân quân sững sờ Tiếu Vũ huynh ánh mắt cùng hắn ánh mắt tao ngộ, trên mặt xuất hiện chế nhạo nụ cười. Có ý tứ gì? Bán thú nhân quân quân trong lòng run lên, không chờ hắn nghĩ đến đáp án, trong rừng đã truyền đến đủ ủ tiếng nổ, tiếng rít, ánh lửa ngút trời dựng lên, kèm theo từng tiếng tức giận gầm rú cùng tiếng tiêu thảm thiết thê lương. Bán thú nhân quân quân sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệ, hắn vừa rồi thừa dịp Tiếu Vũ huynh đi trong rừng dò xét thời điểm, giấy ruồi truyền qua máy truyền tin bên cạnh, đem chính mình phương hướng thông tri phủ cận mấy chi đội lục soát, để bọn hắn tới bao vây tiêu diệt mục tiêu 6. Bây giờ đã rất rõ ràng, hắn tự cho là thông minh mật báo, vừa vặn là vì viện quân đảo móc phần mộ. Đối phương đã sớm biết động tác của mình, ở bên ngoài bày ra cả mấy. Tiên Tâm, ta nói qua không giết ngươi. Tiếu Vũ Hinh mỉm cười, một cước đem hắn bị đá lật người đi. Bán thú nhân quân quân muốn hét to, lại phát hiện mình đã không thể lên tiếng, mà thể nội bỗng nhiên giống như là xuất hiện rất nhiều con kiến nhỏ tựa như, từng đợt cảm giác nhột vô cùng truyền đến, vừa mới bắt đầu còn có thể chịu đựng, không bao lâu hắn đã cảm thấy sống không bằng chết, liền trong rừng tiếng nổ cũng không thể lại ảnh hưởng hắn. Trong rừng, Tiếu Vũ Hinh bày ra ma pháp cảm bấy cùng địa lôi lần lượt nổ tung. Không phải mỗi cái bán thú nhân đều có đại thống lĩnh cực cái khác thân thể cường hãn mấy tên binh lính kia cùng bán thú nhân thống lĩnh đột thân còn làm không được không nhìn Tiếu Vũ huynh bố trí xuống mai phục trên thực tế trong đó số Đông Cạm Bẫy cũng là nàng trước đó luyện chế đối phó thủ hộ giả cấp bậc cường giả uy lực hơi kém nếu như là bây giờ luyện chế liền xem như thủ hộ giả cũng muốn cắm ngã nhào một cái ngay tại hỗn loạn tương bừng lúc hai tên bán thú nhân thống lĩnh từ trong rừng vọt ra nhìn thấy một nhân loại bóng lưng lúc không có làm nhiều suy xét trực tiếp phát ra công kích nhưng bọn hắn không gian tại tới gần cái bóng lưng kia thời điểm lại giống bị một bức bức tường vô hình cản lại hai cái rơi thú nhân thống lĩnh lập tức khẽ giật mình vừa muốn lại lần nữa phát động công kích thời điểm hai đạo màu tím nhàn nhạt kiếm ảnh bỗng dưng từ mặt đất bay lên đâm vào cổ họng của bọn hắn rồi rồi sáu hai tên ban thú nhân đầu lĩnh trong cổ họng phát ra thanh âm kỳ quái trong ánh mắt lộ ra ánh mắt khó tin không cam lòng ngã xuống cơ hồ ở tại bọn hắn ngã xuống đất đồng thời từ trong rừng cây bay ra hai đạo như dải lụa đao quang hướng về bên cạnh đống lửa bóng người chém tới kết 6 đao quang còn không có chém tới người lại giống bị đồ vật gì đỡ được ngay sau đó chính là một hồi thanh thủy như thủy tinh vỡ nát một dạng âm thanh trong bóng tối dường như thật sự có một bức pha lê tường bị chém vỡ hóa thành vô số mảnh vụn bay lả tả rơi xuống, những mảnh vỡ này phản ánh trong rừng ánh lửa, nhưng là ngũ quang thập sắc, xinh đẹp dị thường. Theo tới chính là một mảnh lệnh tấu xương hạt khí. Cơ hồ ngay tại Đao Quang trì trệ đồng thời, cái kia ngồi ở láo hỏa bên cạnh bóng lưng cũng đột nhiên đứng lên quay người, trong tay hảo thuật tựa như xuất hiện một trường trường cung, nhưng nghe được dây cung liền vang, trong một chớp mắt thì có mấy chục cây mũi tên hướng theo sát Đao Quang xuất hiện hai tên bán thú nhân đại thống lĩnh phong tới. K sáu, hai tên bán thú nhân đại thống lĩnh cũng không có nghĩ đến đối phương thế công vậy mà lại giống như mưa to gió lớn tựa như đánh tới, nguyên bản tấn công bất ngờ mà đến Đao Quang không thể không đi vào phòng thủ sáu ngay lúc này, ở tại bọn hắn sau lưng trên mặt đất, một đạo màu tím lưu quang bắn về phía bên phải bán thú nhân đại thống lĩnh, theo tại kiếm phía sau bay lên một đầu nhàn nhạt, nhạt thân ảnh, phảng phất giống như khói nhẹ một dạng bay đến bên trái cái kia bán thú nhân đại thống lĩnh sau lưng, cơ hồ là kề sát tại hắn phần lưng, song trưởng đập vào hắn hai sân chỗ, đem tất cả âm lôi kình đưa vào bán thú nhân đại thống lĩnh thể nội, lập tức thân hình bay ngược về đằng sau, bang một thanh âm vang lên, bên trái bán thú nhân kia giống như pháo hoa rực rỡ cấu tạo thoái, huyết nhục bắn tung vãi bên trong, bên phải bán thú nhân kia cũng hướng về phía trước bụi nào, trên lưng cắm một chi tế kiếm, đang nổi lên một tầng mịn mù tử sắc quan tráng hèn hạ. bán thú nhân đại thống lĩnh cảm thấy huyết đục của mình cùng sinh mệnh lực tựa hồ đang bị trôi này tế kiếm thôn vệ. hắn nghĩ đưa tay rút kiếm, làm thế nào cũng với không tới, chỉ có thể nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem cái kia xuất hiện ở cách đó không xa thân ảnh phẫn nộ mà vô lực mắng chửi. các ngươi nhiều người như vậy theo đuổi giết ta, chẳng lẽ không hèn hạ? Tiếu Vu Hinh cảm thấy cái này bán thú nhân đại thống lĩnh rất buồn cười, coi như vậy đi, coi như ta hèn hạ tốt, chỉ có sống sót sáu, mới là cao thượng nhất mục đích. đang khi nói chuyện, tên kia bán thú nhân đại thống lĩnh đã bị tế kiếm thôn vệ toàn thân huyết đục mà đã biến thành một bộ thây khô sáu. trong lúc đó. Hoàng Hôn Chim 12 chương nhạc bộ phát ra một vòng chói mắt từ quang, thân kiếm khẽ chấn động, đống nhiên bay lên, nếu không phải tiếu Vũ Hinh đã sớm tiến hành tâm thần khóa lại, nói không chừng đã bay đi. Mắt thấy tình thế nguy cấp, tiếu Vũ Hinh vội vàng cắn chốt lưỡi, đống nhiên phun một ngụm máu tươi ở trên kiếm, tiếp đó nhanh chóng lần nữa tiến hành tâm thần khóa lại, chuôi kiếm này lúc này mới thời gian dần qua an tĩnh lại, rơi vào tiếu Vũ Hinh trên tay. Giới S989, tiết 988, trở về căn cứ Hoàng Hôn Chim 12 chương nhạc, đao kiếm loại, thần cấp trang bị, một tay vũ khí, sử dụng phía trước nhất tiết phải có thể qua linh hồn giằng buộc, về phẩm chất chờ công kích bốn năm trăm lúc công kích mang theo suy yếu, giả yếu, chậm chạp, lờ mờ, mệt mỏi, trúng độc, huyên âm, nguy giống, hỗn loạn, cuồng bạo, phá pháp cùng chôn vùi giáp hiệu quả, trước mắt trạng thái, giải trừ phong ấn, khen. Tiếu Vũ Hinh nghĩ tới Hoàng Hôn Chi 12 chương nhạc không phải một kiện thông thường trang bị mẫu lục, lại không có nghĩ tới đây là một thanh chân chính thần khí 6. thần khí nàng cũng có, đang tiến hành luyện ngục tinh linh sau khi biến thần, cái kia thân tinh linh áo giáp cùng phối kiếm cũng là thần khí, bán thần khí cũng có, đây là nàng có kiện thứ hai thần khí. Hơn nữa vũ khí này đáng sợ nhất không phải nó sắc bén, mà là nó bị thêm vào 12 loại nguyên dược hiệu quả, mặc dù kích phát cái này 12 loại nguyên dược hiệu quả cần tiêu hao số lớn năng lượng cùng tinh thần lực, nhưng tại trong thực chiến, nhất là tao ngộ đối thủ thực lực tương đương lúc, những thứ này nguyên dược thì tương đương với 12 đạo đùa đòi mạng, hơn nữa tại giải trừ hoàn toàn phong ấn sau đó, cũng không phải đang. thi triển thời điểm nhất thiết phải nhất cổ tác khí kích phát, mà là có thể có lựa chọn kích phát, bởi vì ngay tại nàng lần thứ 2 tiến hành linh hồn giáng độ đồng thời, linh hồn của nàng cùng kiếm linh tương thông, tiếp xúc đến trong đó 12 cái phù văn, Cái này 12 cái hết sức thần bí phù văn, liền đại biểu 12 loại người mùi rùa. Mặc dù thần khí nơi tay, nhưng Tiêu Vũ Hinh cũng không dám đắc ý quên hình, nàng đơn giản quét dọn chiến trường sau đó, nhanh chóng rời đi, mai cho đến bay lượn ra hơn vạn mét khoảng cách sau đó, nàng mới ngừng lại được, muốn phải nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên, ánh mắt của nàng lóe lên, trong tay xuất hiện một cây nhọn băng truy, trầm giọng hướng bên cạnh phía trước một rừng cây quát lên, người nào? Lập tức đi ra. Trong bụi cây phát ra thanh âm ồn ào, chỉ chốc lát sau từ bên trong chui ra ngoài hai cái mặc rách nát như loại, đều dùng rụt rẻ ánh mắt nhìn Tiêu Vũ Hinh, trong đó một cái quan sát Tiêu Vũ Hinh một hồi dường như là cảm thấy nàng không có nguy hiểm gì mới nhẹ giọng hỏi tiểu thư có thể cho chút đồ vật tan không các ngươi tại sao lại ở chỗ này Mộ dung tiêm tiêm có chút kỳ quái vấn đạo chúng ta là từ góc sắt trong thành trốn ra được cũng không biết nên đi chạy đi đâu liền chui đến vùng núi tới vốn là muốn rời đi nhưng ngày mấy ngày trong vùng núi non mặt bán thú nhân càng ngày càng nhiều chúng ta có đến vài lần hơi kém bị phát hiện thật sự là chạy không ra được hai người nhìn qua giống như là hai tỷ muội bộ mặt hình dáng vô cùng giống nhau mặc dù trên thân trên mặt cũng là bẩn thiểu nhưng mơ hồ có thể thấy được các nàng cũng là mỹ nhân bại hoại, nhìn bộ dáng đã là đói đến rất. Tiêu vũ Hinh khe khẽ thở dài, từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra bánh mì, sô cô la, đồ uống, đặt ở trước mặt của các nàng, các ngươi từ từ ăn, ta đi trước. Tiểu thư, xin mang chúng ta ly khai nơi này được không? Cái kia lớn tuổi chính là Nữ Hải cả gan thỉnh cầu nói, mang các ngươi rời đi. Tiểu thư, mang ta muội muội rời đi cũng được, van cầu ngươi. Lớn tuổi chính là Nữ Hải rất thông minh, biết trước mắt gặp được đồng loại không phải nhân vật đơn giản, nàng phù phù một tiếng quỳ xuống, đau khổ cầu thần. Tiểu thư. Cầu ngươi cứu ta tỉ tỉ đi thôi. Tiêu Vũ huynh do dự, nếu như là dưới tình huống bình thường, mang mấy cái tiểu hải tử chạy trốn không có vấn đề gì, nhưng bây giờ trọng binh vây khốn, muốn dẫn các nàng rời đi, lại có độ khó nhất định sáu. Bây giờ truy sát nàng thế nhưng là có thật nhiều bán thú nhân cỡ giả, mà không vẹn vẹn những người học kia tạp binh. Bất quá, nhìn thấy hai nữ hải tranh nhau để cho nàng cứu mình tỉ muội ly khai nơi này, nàng lại có chút cảm động. Rất rõ ràng, hai cái này nữ hải có thể an toàn trốn đến bây giờ, cái kia đơn thuần là vận khí cho phép, nhưng theo bán thú nhân từng chút một tăng cường lực tìm cường độ. Các nàng bị bán thú nhân phát hiện là chuyện sớm hay muộn, chờ đến lúc kia, các nàng tất nhiên là sống không bằng chết. Nghĩ tới đây, Tiêu Vũ Hinh biểu lộ lại nu hòa thêm vài phần, "Các ngươi tên gọi là gì?" "Ta gọi là Ti, nàng là muội muội ta, gọi lông Mạch Ti." "Lớn tuổi chính là nữ hài đáp." "Đi thôi." Tiêu Vũ Hinh liếc mắt nhìn sắc trời cùng phương hướng, dẫn hai tỷ muội trở về an toàn của mình phòng. Hai nữ hài dập quân từng bước mà theo ở phía sau đi hơn mười dặm lộ, mặc dù là vừa mệt vừa đói, nhưng là không nói tiếng nào. Tiêu Vũ Hinh bỗng nhiên dừng bước lại, "Các ngươi đói bụng? Không phải sao? Có thể uống một chút nước liên tốt." Long Mạch Ti nhỏ giọng nói, Tiếu vũ Hinh nhịn không được cười lên, lấy ra hai khối sô cô la cùng hai bình nước khoáng, các ngươi ăn trước một chút, chờ đến dừng chân chỗ sau đó, để các ngươi ăn bữa no bụng sáu. Không có chờ nàng nói xong, tiểu thư kia muội hai đã chạy, nhìn xem chế phẩm sô cô la ánh mắt giống như sói đói nhìn thấy thịt tươi một cái giống như, lúc uống nước còn kém chút nhi bị nẹt. Từ từ sẽ đến, chúng ta chậm một chút đi. Tiếu vũ Hinh chiếu cố các nàng, đi được không phải rất nhanh, cuối cùng trước lúc trời tối chạy về doanh địa. Ban đêm lần nữa tới, Tiếu Vu Hinh không có ra ngoài giết người, doanh địa Lý Hưu hai tiểu gia hỏa này, nàng nào có lòng giết người tỉnh, Ác Ma Chi Linh. Ta cần một đầu rời đi nơi này tốt nhất con đường. Tiêu Vũ Hinh phân phò nói. Nếu như là gặp phải binh lính bình thường, Tiêu Vũ Hinh coi như tại trong Thiên Quân văn Mã cũng có thể đưa các nàng bình an mang ra, nhưng dính đến bán thú nhân cường giả, vậy thì cần cẩn thận. Hơn nữa mấy ngày nay giết đến quá ác, còn lại bán thú nhân cường giả hợp thành cường đại hơn đội ngũ, nàng cũng sẽ không dễ dàng đi treo trọng. Cho nên muốn tới muốn đi, nàng quyết định trở về căn cứ. Còn có 5.000 quân công tích phân không có lính đâu. Sáng ngày thứ hai, Tiêu Vũ Hinh đang tiến hành một cái phiên chuẩn bị sau đó, dẫn hai tỷ muội rời đi doanh địa, hướng căn cứ nhân loại phương hướng đi đến sáu con đường này nàng đã để ác ma chi linh thông qua vệ tinh nhiều lần từng điều tra mặc dù có số lớn bán thú nhân sĩ binh, nhưng không có những cái kia bán thú nhân cường giả tạo thành đội lục soát đây đã là phương án tốt nhất Tiếu Vũ Hinh cũng không có biện pháp khác ước chừng đi ra ngoài có thể có hơn vạn mét khoảng trường đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn ba người quay đầu nhìn quanh chỉ thấy sau lưng chỗ rất xa dâng lên một đóa to lớn mây hình ấm mặt đất đều rung động dữ dội đứng lên rất có mấy phần tận thế hàng lâm cảm giác chúng ta đi nhanh đi Tiếu Vũ Hinh trong lòng cười thầm đêm qua nàng tại chúng quanh doanh trại an trí rất nhiều đồ chơi nhỏ đem toàn bộ doanh địa đều trang khoa thành một cái thùng thuốc nổ, tiếp đó đặc biệt dò dỉ ra vết tích, dìn những truy binh kia tới, chỉ là không biết lần này tính toán có bao nhiêu bán thú nhân vào gốc. đột nhiên cảm giác nguy hiểm phát động, trong nội tâm nàng du lên, đột nhiên ôm lấy hai nữ hải, thân hình dứt lên một tiếng hướng về phía trước luồn lên sáu. cơ hội cùng lúc đó, một cái rơi thú nhân sĩ binh đột nhiên từ trong rừng cây vọt ra, xoay eo bảy cánh tay, đem một quả cao bạo liều đạn ném ra ngoài, tiếp đó liền theo nổ súng sạc kích, liên tiếp đạn truy tại mộ dung tiêm tiêm sau lưng, chiếm chiếc văng rội, mộ dung tiêm tiêm một cánh tay cầm thương bắn phá, muốn áp chế đối phương, cái này thỉnh thoảng lại có hai cái rơi thú nhân sĩ binh vọt ra, đằng sau đi theo hơn 60 cái chiến sĩ, bọn chúng thoát ra thành lũy, liền gào các hô hào, xông về Tiếu Vũ Hinh. Tiếu Vũ Hinh cũng không muốn cùng những thứ này xấu xí ra hỏa đồng quy vu tận, thay đổi mục tiêu, xạ kích chạy trước tiên chính là cái kia bán thú nhân, ba phát đạn phía sau, đem xông lên phía trước nhất ba tên bán thú nhân đánh chết sau đó, phân phó kia đối Tiểu Tỷ muội đạo nằm xuống, trốn đi. thân hình của hắn nhưng là hướng về phía trước nhào ra ngoài, giữa Song Vương khoảng cách hơn năm mươi toàn lực xông vào ba em mở liền có thể cất thân, hơn nữa đối phương nhiều người cho nên Tiếu Vũ Hinh nằm xuống phản kích hoàn toàn chính là chịu chết, nhất thiết phải di động để bọn hắn không thể mục tiêu phong tỏa. Từ trong rừng cây lao ra càng nhiều bán thú nhân sĩ binh, Tiếu Vũ Hinh vòng quanh đường vòng cùng, hướng bán thú nhân một bên khác di động, đồng thời nổ súng đánh chết cái kia chưa từ bỏ ý định còn chạy về phía hai tiểu nữ hải bán thú nhân sĩ binh. Bán thú nhân đại khái là cảm thấy đài ti cùng lông mày ti không có nguy hiểm, cho nên ưu tiên đem Tiếu Vũ Hinh liệt vào bài trừ đối tượng, truy ở phía sau của nàng, đừng để nhân loại kia chạy. Bán thú nhân nhóm hô to, lẫn nhau liên lạc, phân tán ra, y đổ vây quanh Tiếu Vũ Hinh, lại có bảy con tử lô cốt nhào đi ra cái này rõ ràng là một cái điều tra đội thông qua lòng đất cái lối đi kia phát khởi tập kích đạn cắn lấy Tiếu Vũ Hinh sau lưng trên mặt đất văng lên không ít bùng trụ có mấy phát đạn thậm chí đánh vào trên người hắn bất quá bị hắn cường hán chặn bán thú nhân lại không có trang bị tốt như vậy chiến đấu bên trong mấy cái đi đứng sơ qua thất thường trực tiếp toàn bộ bị nàng đánh chết Tiếu Vũ Hinh dùng tốc độ nhanh nhất nghi tiêu tan tới này cố bán thú nhân có thể bán thú nhân cũng không đóc thừa dịp cái này thỉnh thoảng điên cuồng bỏ mặt lựu đạn dẫn đến động tác của nàng lập tức biến lưỡi dạng chờ hắn né tránh xong từ trong khói súng thoát ra lúc bán thú nhân cuối cùng thành công đi lên nhìn thấy đạn vô hiệu bọn chúng thương lượng sáng như tuyết rơi lê đâm về nàng đấu phất sáu tiểu vũ Hinh trước người bỗng dưng xuất hiện một mảnh băng truy chỉ nghe một hồi trầm đục trước mắt mười mấy tên bán thú nhân sĩ binh nhao nhao ngã xuống đất bọn hắn thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có tới kịp phát ra cũng đã tắt thở đi đánh lui bán thú nhân sĩ binh công kích tiểu vũ Hinh kéo tỉ muội hai người liền đi không chút nào dừng lại sáu ba ngày sau ở cách quân phản kháng căn cứ không xa một đầu trên sân đạo xuất hiện tiểu vũ huynh thân ảnh ở sau lưng nàng ngoại trừ đại ti cùng long mảy ti bên ngoài còn có mặt khác hơn 40 người nhân loại người sống sót, bọn họ là Tiếu Vũ Hinh dọc theo con đường này ngẫu nhiên phát hiện, ngược lại cứu một người cũng là cứu, cứu một đám cũng là cứu, nhiều cứu một số người cũng không tệ. một cái cầm trong tay súng trường nam tử đột nhiên từ trong bụi cây một cái u ám trong góc chui ra cầm thương chỉ vào Tiếu Vũ Hinh một nhóm nhìn chằm chằm quát hỏi, các ngươi là người nào? ta là Vũ Tu sĩ Tiếu Vũ Hinh ra ngoài thi hành nhiệm vụ trở về. Tiếu Vũ Hinh tiến lên nói, lúc này lại từ cây từ trong đi tới mười mấy tên quân phản kháng chiến sĩ. Trong đó cầm đầu tiểu đội trưởng hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Tiêu Vũ Hinh sau lưng những cái kia nhân loại người sống sót vấn đạo, "Ta là tiểu đội trưởng Tư Nhanh Phan, nhưng ta nghe nói qua ngài là một người thi hành nhiệm vụ, bọn họ là chuyện gì xảy ra?" "Tiêu Vũ Hinh đạo, những người may mắn còn sống sót này là ta trong núi gặp phải, bọn hắn hy vọng gia nhập vào căn cứ của chúng ta, các ngươi thay ta an bài một chút bọn hắn, dẫn ta đi gặp sĩ bở có Commander, ta có chuyện trọng yếu hồi báo." "Là, mời đi theo ta." Tư Nhanh Phan lên tiếng, hắn nhường vài tên quân phản kháng chiến sĩ đi dẫn dắt những cái kia người sống sót, mình thì đi tới Tiêu Vũ Hinh trước mặt vì nàng dẫn đường căn cứ tình huống thế nào? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Giờ ZS990, tiết 989, căn cứ đang tại hang hái chuẩn bị chiến đấu, đoạn thời gian trước bán thú nhân nghe nói là đại quân tụ tập muốn cùng chúng ta quyết nhất tự chiến, nhưng không biết vì sao lại đột nhiên đình chỉ hành động. Tư Tiệp phân nói, hắn bất quá là một tên tiểu đội trưởng, bán thú nhân đột nhiên đình chỉ hành động quân sự chắc chắn sẽ không có người nói cho hắn biết, cái này cũng không kỳ quái. Bất quá Tiêu Vũ Hinh cũng biết không thể nào biết quá nhiều. Khi tiến vào căn cứ thời điểm, Tiêu Vũ Hinh chú ý tới, nơi này công sự phòng ngự so trước đó nghiêm mật rất nhiều, mặc dù nhìn bề ngoài không ra cái gì, nhưng không thể gạt được thân là thủ hộ giả nàng, cho dù không thi triển thần chiếu quyết, nàng cũng có thể phát hiện những cái kia ẩn nút công sự cùng chiến sĩ. Bất quá những thứ này đối với bán thú nhân tới nói, không đáng kể chút nào xấu. sâu kiến nhiều hơn nữa, đó cũng là sâu kiến. Nếu như bán thú nhân đại quân thật sự quyết tâm, chỉ cần có thể tìm tới nơi này, san bằng những thứ này công sự dễ như trở bàn tay. Tư Tiệp Phan, ta trở về sự tình phải tận hết sức càng ít người biết càng tốt. Trước tiên dẫn ta đi gặp xỉ bở cọm mạn đờ. Tiêu Vũ Hinh nói, sử dụng vạm hại mặt nạ đổi một bộ tướng mạo. Bên cạnh Tư Tiệp Phan vừa lên tiếng liền gặp nàng đổi một bộ gương mặt hơi kém kêu lên sợ hãi, bất quá hắn rất nhanh liền đem mệnh lệnh truyền đạt cho các quân phản kháng chiến sĩ. Những chiến sĩ kia mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không có kháng cự. Một tên tiểu đội trưởng mang theo một nữ nhân, cái này tổ hợp ngược lại là không có gây nên cái gì hoài nghi, ngược lại là gặp mấy cái tư tiệp fan người quen, bọn hắn díu cợt tư tiệp fan diễm phúc, tư tiệp fan lung túng cực điểm, nhìn trộm quan sát Tiểu Vũ Hinh phải trang sinh khí. Không quan hệ, ta còn không đến mức nhỏ mọn như vậy. Tiểu Vũ Hinh thản nhiên nói. Tại tiến nước Hàn Phòng làm việc thời điểm, hai tên cảnh vệ nói cái gì cũng không cho thông báo. Ngược lại đối với Tư Tiệp Phan cùng Tiếu Vũ huynh lên lòng nghi ngờ, Tiếu Vũ huynh không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là lấy mình cẩn trôn thủ đoạn trị ở cái kia hai tên cảnh vệ, "Phân phó Tư Tiệp Phan, ngươi ở đây phụ cận nhìn xem, chú ý đừng cho người dễ dàng tiến vào văn phòng." Lấy Tư Tiệp Phan thân phận, căn bản ngăn không được bất luận cái gì có tư cách tiến vào cửa hàng người của phòng làm việc, Tiếu Vũ huynh chỉ là nhường hắn nghĩ biện pháp chế tạo ra một chút động tĩnh thôi xấu. Đương nhiên, muốn dò giếm được cảm giác của nàng cũng không phải chuyện dễ dàng, nàng chỉ là giữ làm đề phòng. Ngươi là ai? Tước Hàn kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện này xông vào phòng làm việc nữ nhân bên cạnh phí Văn Tay đã đưa về phía bắn súng. Phí Văn không cần khẩn trương như vậy, ngươi xem xỉ vợ có mãn đỡ các hạ liền so người chân định hơn. Tiếu Vũ Hinh thu hồi vạm mại mặt nạ đối với nữ phó có nói là ngươi thật cao hứng ngươi có thể đủ bình an trở về. Tước Hàn vừa nhìn thấy là Tiếu Vũ Hinh sửng sốt một chút, Trận cao hứng đứng lên hướng nàng đưa tay ra Già thần giả quỷ. Phí Văn lầm bầm một câu tay ngược lại là rời đi bắn súng. Tiếu Vũ Hinh đưa tay cùng John nhẹ nhàng cầm một chút cười nhạt một cái nói quả đen bay ngang giảm báo tin dữ không bao vui nếu như không lo lắng căn cứ an toàn, ta cũng sẽ không sớm kết thúc hoạt động săn thú. căn cứ an toàn, ước Hàn nụ cười cứng ở trên mặt, chẳng lẽ bán thú nhân lại muốn đối với chúng ta khai thác hành động quân sự? có phải hay không muốn khai thác hành động quân sự? nhưng căn cứ vị trí đã không phải là bí mật gì xấu. Tiếu Vũ hinh lời nói giống như long trời lở đất đồng dạng, chấn động đến mức ước hàn cùng phí văn hai người sắc mặt tái nhợt. sáu, quân phản kháng căn cứ gặp một lần trong phòng họp, ngồi đây bị triệu tập mà đến sĩ quan cao cấp cùng căn cứ Vũ Tư sĩ. loại tình hình này bình thường cũng là quan hệ đến căn cứ sinh tử tồn vong lúc mới ra đến, tất cả người dự hội đều hỏi thăm lẫn nhau. Nhưng người nào cũng không biết tin tức, nhìn chỉ có thể chờ đợi Sỉ Bở có Mạn Đở đã trở về. Cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, Sỉ Bở có Mạn Đở ướt hẳn mặt mày hớn hở tiêu sái vào, có thể thấy được là tâm tình không tệ, nhưng mọi người ánh mắt đều vượt qua hắn, rơi vào phía sau hắn hai nữ nhân trên thân sáu. Chuẩn xác mà nói, là một cái trong đó nữ nhân trên người. Tiểu Vũ Hinh, ngươi trường nào thì trở về? Quá không đủ ý tứ, Bình An Thoát Hiểm cũng không tới nhìn ta, hại ta không ngừng vì ngươi lo lắng. Lạc lị thứ nhất hô lên, một chút không biết cô gái này, người cũng lập tức minh bạch thân phận của nàng. Lạc Lệ, ngươi đây thế nhưng là đoàn bọn ta. Tướng Hàn hai tay mở ra, làm một cái vô tội động tác, nàng vừa về đến liền bọ tới phòng làm việc của ta, nói có tin tức tốt, ta có thể nói cái gì? Đuổi nàng ra ngoài. Tin tức tốt gì? Lạc Lệ vấn đạo. Những người khác cũng vỉnh thai lên nghe. Cái này cũng là ta triệu tập mọi người mục đích, không nóng nảy, ngồi xuống từ từ nói. Tướng Hàn đi đầu đi đến người chủ trì vị trí ngồi xuống, Phí Văn cùng tiếu Vũ hình một tả một hữu ngồi ở bên cạnh hắn. Tướng Hàn ánh mắt đang cùng sẽ người trên mặt quét một vòng đạo, đoạn thời gian trước chuyển đi xôn xao, bán thú nhân tại Gót Sắt thành tích chữ số lớn và tư, hơn nữa tập kết đại quân, đối với chúng ta căn cứ nhìn chằm chằm. Nhưng mà, bởi vì Tiếu Vũ Hinh thành công lẹn vào gót sắt thành, phá hủy bán thú nhân vật tư, hơn nữa đem nhóm lớn bán thú nhân quân đội hấp dẫn đi hướng tây bắc vùng núi, cho nên chúng ta căn cứ đối mặt uy hiếp tạm thời giải trừ. Người trong phòng họp mặc dù phần lớn đã biết rồi tin tức này, nhưng hôm nay Tiếu Vũ Hinh xuất hiện ở trước mặt hơn nữa tiến hành xác nhận sau đó, tất cả mọi người thở dài một hơi. Bất quá ước hàn lời nói xoay chuyển, nói tiếp, Tiếu Vũ Hinh hôm nay khi trở về nói cho ta biết một tin tức tốt, bán thú nhân vật tư nàng cũng không hề hoàn toàn tiêu hủy. Khi tiến vào gót sắt thành thời điểm, nàng liên lạc một nhóm người sống sót, thừa dịp toàn thành thời điểm hỗn loạn, các nàng thông qua một đầu một đạo. Chuyển khỏi tới số lớn vật tư, trong đó có bán thú nhân kỳ giáp cùng pháo tự hành các loại trang bị, hơn nữa tại thành công đem bán thú nhân quân đội cùng các cường giả hấp dẫn đến Tây Bắc vùng núi phía sau, những cái kia người sống sót đem tất cả vật tư lần lượt chuyển đến số 6 phụ trợ căn cứ. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng đem các loại vật tư thu hồi lại, bởi vì bán thú nhân quân đội cũng sắp triệu hồi tới, lúc nào cũng có thể hướng chúng ta phát động công kích. Bọn hắn còn có năng lực phát động công kích sao? Có người đưa ra chất vấn. Bọn họ là tổn thất số lớn vật tư, nhưng nếu như vì vậy mà cho rằng bọn họ đã mất đi ạ, đó là tuyệt đối sai lầm. Tướng Hàn nghiêm túc nói, Si Ber còn chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Evans vấn đạo. Bởi vì nhóm vật tư này số lượng cực lớn, chúng ta nhất định phải mỗi cái bộ môn, đội ngũ cân đối vận hành, tập trung tất cả phương tiện chuyên trở, dùng thời gian ngắn nhất đem những cái kia vật tư trở về. Ta bây giờ đem các bộ môn kế hoạch hành động phát cho chư vị, trời tối ngày mai chính thức hành động, ta đem tự mình chủ trì hành động lần này. Mặt khác, mời mọi người lý giải, vì hoàn toàn lý do, tất cả nhân viên không có ta phê chuẩn, không được tự tiện rời đi căn cứ, rõ chưa? Minh bạch. Đám người cùng đáp. Phi Văn. Tước hàn hô một tiếng nữ sĩ quan phụ tá tên, ra hiệu nàng có thể phát ra kế hoạch hành động. Phi Văn thứ tự đi qua mỗi người sau lưng, thả xuống một cái viết bọn hắn tên tuổi giấy. Hành động lần này yêu cầu các bộ môn chân thành đoàn kết, không cho phép có bất kỳ sai lầm, lập tức trở về đi để chuẩn bị. Tước hàn sau khi nói xong liền tuyên bố tan họp. Phi Văn, Lạc Lệ, Tiêu Vũ Hinh, các ngươi lưu lại, chúng ta thương lượng một chút chi tiết hành động. Đám người nối đuôi nhau mà ra, có ít người trên mặt tràn đầy nghi ngờ thần sắc, nhưng Tước Hán mệnh lệnh đã rất rõ ràng, bọn hắn nhất thiết phải thi hành, cho nên đều vội vã trở về nhìn chính mình ngành kế hoạch hành động. Sị bội có Thay đổi vị trí hành động có thể làm được gần mà sao?" Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Một chút phong thanh không lộ đương nhiên là không có khả năng, nhưng tiền kỳ động viện có thể một bộ phận một bộ phận tiến hành. Hậu bị căn cứ an toàn cũng không có vấn đề, chỉ là trước đó nhất thiết phải xác nhận nội gián vấn đề." Tướng Hàn nói. "Nội gián? Ngươi nói chúng ta căn cứ có nội gián?" Ở bên cạnh nghe đầu óc mơ hồ lạc lị lúc này mới phản ứng lại. "Cái này có gì kỳ quái, cây lớn có cánh khô, đề cao có tổ kiến." Phí Văn một bộ không cho là đúng bộ dáng, hoàn toàn đã quên nàng vừa nghe nói tin tức này thời điểm, cái kia giao bộ dáng kiếp sợ. Quân phản kháng căn cứ nội gian sự tình là Tiếu Vũ Hinh đánh giết một cái đại thống linh thời điểm từ di vật của hắn ở bên trong lấy được manh mối, cái kia nội gian đem căn cứ vị trí cùng Tiếu Vũ Hinh một chút tình huống đều ở đây trong tình báo làm giới thiệu. Nếu như không phải Tiếu Vũ Hinh hủy bán thú nhân vật Tư Đồng thời hấp dẫn đại lượng bán thú nhân cường giả cùng quân đội chú ý, e rằng bây giờ bán thú nhân cờ xí đã cắm vào quân phản kháng căn cứ trên cửa chính. Mặc dù phần tình báo này bây giờ tại Tiếu Vũ Hinh trên tay, nhưng nàng tin tưởng, cái này tình báo e rằng đã qua tay nhiều người, đối với bán thú nhân không còn là bí mật, chỉ cần bọn hắn rành tay. Nhất định sẽ đối phó căn cứ, chỉ là không rõ ràng, cái kia nội gián là lúc nào cùng bán thú nhân liên lạc sáu. Nhưng có thể chắc chắn, hắn cùng với bán thú nhân liên lạc không phải rất lâu, bằng không bán thú nhân đã sớm khai thác hành động, cũng sẽ không cho Tiếu Vũ Hình hành động thời gian. Cái kia sáu, đến cùng ai là nội gián? Lạc Lệ có chút chật vật vấn đạo, mặc dù nàng luôn luôn tùy tiện, nhưng đối với quân phản kháng bên trong đồng bào là rất có cảm tình, nghĩ đến ngay trong bọn họ có một là người bán loại gian tế, lại có một loại cảm giác đau lòng. Evans, Tước Hán buông xuống ánh mắt, bây giờ chúng ta cho hắn một cái cơ hội. Địch nhân nếu như trực tiếp tiến công căn cứ, ở trước mắt dưới tình huống, bọn hắn sẽ phải chịu tổn thất thật lớn, mà chúng ta trời tối ngày mai hành động chính là một cái cơ hội rất tốt, bán thú nhân nếu như có thể thừa cơ hội này tiêu diệt quân phản kháng cao tầng, không thể nghi ngờ sẽ vì bọn hắn thêm một bước tiêu diệt quân phản kháng cùng căn cứ đánh xuống tốt đẹp cơ sở, mà lần này hành động cũng là chúng ta giải quyết nội gián, trọng thương bán thú nhân tốt cơ hội. Cứ như vậy, số 6 căn cứ cùng chúng ta căn cứ chính é rằng đều phải hủy. Lạc Lệ thì thảo nói, trắng dĩ chặt tay, cái này cũng là chuyện không có kết nào. Tương Hàn cũng thở dài, Trước mắt căn cứ công trình hoàn thiện, là một cái rất tốt căn cứ, nhưng bởi vì vị trí bại lộ, bọn hắn không thể mạo hiểm nữa lưu lại. "Lạc lị, nhiệm vụ của ngươi rất trọng yếu. Tướng Hàn trầm giọng nói, ngươi đi chọn lựa tinh thông bạo phá nhân viên, tại toàn thể rút lui căn cứ sau đó, ở căn cứ bốn phía trôn thuốc nổ, nếu như ban thú nhân tới, vậy thì chuẩn bị cho bọn họ một cái miễn phí địa ngục." "Là, sĩ bợ có màn đờ. Lạc lị lớn tiếng đáp. "ZS991, tiết 990, phản đồ tiết 990, phản đồ bên ngoài màn đêm đã buông xuống." Quân phản kháng trong căn cứ lại như cũng là đèn đuốc sáng trưng, các chiến sĩ vừa đi vừa về bút đầu, từng cái bận tối mày tối mặt. Hẹp chắp tay sau lưng ở trong căn cứ toàn bộ, nhìn xem mọi người khẩn trương mà bận rộn vận chuyển vật tư. Hẹp một cái đại thủ đột nhiên đập vào trên vai của hắn, đem tâm sự nặng nghề hẹp sợ hết hồn, hắn quay đầu nhìn lên, trên mặt lộ ra cười khổ, cực khổ bá đặc, người dọa người nhưng là sẽ hù chết người. Về sau sớm lên tiếng chào hỏi có hay không hảo. Cực khổ bá đặc rất vô tội nhìn xem hắn, ta đây không phải chào hỏi sao? Lại nói ở trong căn cứ có gì có thể sợ? Coi như ẩn vào tới mấy cái bán thú nhân gian thế. Ngươi cũng sẽ không là chủ yếu ám sát mục tiêu. Nghe được gian tế hai chữ, Evans sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút, cường tự cười nói, cái tiêu ngược lại là bán thú nhân ám sát trên danh sách, lao huynh ngươi tên tuyệt đối so với ta dựa vào phía trước. Vậy cũng chưa chắc, ngươi ở đây bán thú nhân trước mặt ló mặt số lần nhưng so với ta nhiều, xếp hạng nhất định so với ta gần phía trước. Evans cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng rơi vào bán thú nhân trong tay. Bọn họ thập đại cực hình nghe nói liền con người sắt đá cũng sẽ biến thành ngón tay mềm, cực khổ bá đặc nhất dao không có hảo ý bộ dáng. Event sợ run cả người, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới. Ngươi sẽ không nghĩ tới ta có chút hảo. Cực khổ bá đặc, các ngươi đây là đại di chuyển hay là thế nào lấy? Cần phải hưng sư động chúng như vậy sao? Hắn mượn cơ hội hỏi ra trong lòng nghi hoặc nói sang chuyện khác, bởi vì tại ban ngày trong hội nghị, mỗi người nhiệm vụ cũng là bí mật phân công, hắn cũng không tin tưởng cực khổ bá đặc nhiệm vụ là cái gì. Cực khổ bá đặc nhất nghe, tựa hồ cũng là đầy bụng bực tức, đạo cùng đại di chuyển không sai bị lắm. Nghe nói lần này vật tư không thiếu, tất cả cỗ xe đều bị phái ra ngoài, bởi vì phải đưa ra chỗ, những vật tư này đều phải một lần nữa tìm địa phương cất giữ cũng không thiếu bình dân cần di chuyển đến địa phương khác, đơn giản không quá lại không xong. Evans nghe xong ngược lại là yên tâm rất nhiều, cười nói, cái kia thiếu vũ hình năng lực không nhỏ à, lại có thể từ gót sắt trong thành làm ra vật tư, còn không có bị bán thú nhân phát hiện. Phi, cực khổ bá đặc rất khinh thường mà gắt một cái, nhưng lại lập tức hướng bốn phía quan sát một cái, sau đó mới thấp giọng nói, ngươi biết cái gì? Vậy vẫn là mượn nhân loại thành phố người sống sót chính gốc tác dụng đem số đông vật tư lén vận chuyển đi ra ngoài, nếu như không phải địa đạo cùng những cái kia nhân loại người sống sót, nàng một người nào có bản sự kia? Event cái này ngược lại thật tiên tâm, cực khổ bá đặc tại Tiếu Vũ Hinh vừa tới căn cứ lúc phát sinh thai nạn xấu hổ đã không có người không biết, tất cả mọi người đem chuyện này coi như chơi cười, cực khổ bá đặc khó chịu là rất dễ hiểu, mà bởi vậy càng đã chứng minh tin tức độ chuẩn xác. Này, cực khổ bá đặc, nam nhân mà, hẳn là đem lòng dạ thả rộng lớn một chút, một chút việc nhỏ hà tất lúc nào cũng để ở trong lòng. Người trước vội vàng, ta đi địa phương khác nhìn một chút. Nói xong, hắn khoát khoát tay rời đi. Ta cũng muốn đi bận rộn, gặp lại sau. Cực khổ bá đặc trên mặt tươi cười, nhưng ở Event quay người rời đi thời điểm, vẻ Hàn Quang tại đấy mắt thoáng qua. Event vội vã ở trong căn cứ đi tới, thỉnh thoảng cùng người quen chào hỏi, ánh mắt cũng không ngừng bốn phía bắt gan, lại đi đến một cái tương đối chỗ tĩnh lặng lúc, hắn hướng trung bênh nhìn lướt qua, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, biến mất vô tung vô ảnh sáu. Ngay tại thân ảnh của hắn tiêu thất không lâu, mấy cái bóng người xuất hiện ở chỗ hắn biến mất, đương nhiên đó là ước hàn, phi văn, lạc lị, cực khổ bá đặc cùng Tiếu Vũ Hinh. Gia hỏa này đơn giản chạy so con thỏ còn có thứ tự. Cực khổ bá đặc nhìn trung bênh đạo, yên tâm, hắn chạy không được. Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, hướng về hai bên phải trái nhìn lướt qua, đạo, bên này, đi theo ta. Evernes lúc này đã đi tới một đầu đã bỏ hoang trong thông đạo, hắn hướng khắp nơi nhìn quanh một mắt sau đó, tại thông tin trên máy tính chi phối một phen sau đó, bắt đầu đem bước hẳn bố trí kế hoạch hành động gửi đi ra ngoài sáu. Evernes vốn là quân phản kháng bên trong một cái vô cùng chiến sĩ ưu tú, thế nhưng là tại không lâu trước một lần hành động bên trong, hắn bị vài tên bán thú nhân cường giả liên thủ bắt sống, tại nghiêm hình cùng hưởng thụ uy hiếp dụ hoặc phía dưới, hắn cuối cùng làm phản rồi. Mặc dù hắn đã đem căn cứ chỗ tiết lộ cho bán thú nhân, nhưng bởi vì tiểu Vũ Hinh hành động, bán thú nhân đã đem bắt giết tiểu Vũ Hinh xem như đòi hỏi thứ nhất, cho nên căn cứ mới tạm thời có thể may mắn thoát khỏi lúc này bán thú nhân còn tại tây bắc vùng núi triệt để lục soát tiểu vũ Hinh, cũng không biết nàng đã rời đi event lần này phát ra tình báo tuyệt đối sẽ thúc đẩy bán thú nhân khai thác hành động quân sự mà chính là quân phản kháng trọng thương bán thú nhân tốt thời điểm đáng tiếc duy nhất chính là cái trụ sở này sợ rằng phải hủy diệt bởi vì nó đã hoàn toàn bại lộ tại bán thú nhân trước mắt tiểu vũ Hinh sở dĩ đại lực thôi động kế hoạch này không chỉ vì nàng săn giết những người họ kia mà là nếu như hành động lần này kế hoạch từ nàng phát khởi lời nói đánh chết bán thú nhân toàn bộ tính toán ở trên người nàng đến nỗi adma hệ thống như thế nào thu thập tin tức cái kia liền cùng nàng không quan hệ cuối cùng có thể kết thúc. Evans thì thảo nói, kể từ làm phản đến nay, áp lực của hắn to lớn giống vậy. Nhưng nếu như lần này đem ước hàn bọn hắn thuộc quân phản kháng nhất cử tiêu diệt, vậy hắn cũng có thể đi hưởng thụ bán thú nhân vì hắn cung cấp cuộc sống tốt đẹp, cũng không tiếp tục cần ủy khuất như vậy độ nhận. Là nên kết thúc. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở thông đạo cửa vào chỗ, phanh phanh vài tiếng, trong thông đạo đèn tất cả đều sáng lên, kia sáng chiếu vào hắn trên mắt, Evans không khỏi hít mắt lại, nhưng hắn vẫn nhận ra trước mặt ước hàn bọn người. Ngươi, các ngươi sáu. Evans sắc mặt lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệch, hắn biết mình đã bại lộ. Vì cái gì? Bước hàn trên mặt một mảnh châm thống. Evans, người nhà của ngươi đều chết thảm tại bán thú nhân trong tay. Ngươi từng thể cùng bọn hắn không đội trời chung. Ngươi đã cứu vô số nhân loại tính mệnh. Vì cái gì hôm nay muốn đem chiến hữu của ngươi chắp tay bán cho bán thú nhân? Vì cái gì? Evans khuôn mặt đột nhiên bắt đầu vặn veo. Ta tự tay cứu vớt cái này đến cái khác sinh mệnh, nhưng khi ta cần cứu vớt thời điểm, chiến hữu của ta đâu? Các ngươi ở nơi nào? Hoang đường. Luôn luôn cười đùa tí tưởng cực khổ bá đặc nổi giận nói, Evans làm bán thú nhân sâm lớn lúc, coi chúng ta tạo thành quân phản kháng thời điểm, liền đã chuẩn bị vì nhân loại giải phóng sự nghiệp hiến thân. Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Hy sinh chẳng lẽ không phải một cái chiến sĩ giác độ sao? Nói đến dễ dàng, khi ngươi sinh tử lưỡng nan thời điểm, ngươi ý niệm duy nhất đó là sống tiếp, cho dù là đem linh hồn bán cho ma quỷ cũng muốn sống sót. Evanston sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, ta muốn sống, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn sống sót. Bán đứng thì thế nào? Thân nhân của ta cũng đã chết hết, ta không có gì có thể lo lắng. Ngươi sáu, phát độ. Tướng Hàn tức giận tới mức run rẩy, giết tên phản đồ này. Ngươi hay thật. Evanston hình đột nhiên bành trướng, tản mát ra một đám đỏ. Đây là bán thú nhân kỹ năng, xem ra thân thể của hắn bị bán thú nhân sửa đổi qua. Tiếu Vũ Hinh ánh mắt lạnh lẽo, mặt đất đột nhiên thoát ra hơn 10 cây chô to mềm dẻo sợi đằng, đem vừa muốn biến thân cùng hóa Hệ Events chói lại. Mở cho ta. Events phát ra cực giống như dã thu tiếng gầm gừ, muốn đem sợi đằng căng đứt. Không mở được. Tiếu Vũ Hinh lạnh rên một tiếng, dưới mặt đất lại thoát ra mười mấy căn sợi đằng, trong chốc lát đem Events chói giống như bánh trưng đồng dạng. Ôi, ôi sáu. Events giống tựa dã thú khê, trong miệng phát ra quái khiếu, còn phun bọt mép, ánh mắt cũng là một mảnh mờ mịt. Ngô Xuân, bán thú nhân phương thức tu luyện sẽ cho ngươi sao? Cuối cùng cũng bất quá là một cái vật hi sinh mà thôi. Tiếu Vũ Hinh nhìn hắn đã là thần trí hôn mê, không còn nói nhảm, đưa tay bắn ra một cây băng truy, phốc một tiếng đâm vào hệ venus cổ họng sáu. Những cái kia sợi đằng hóa thành vô số điểm sáng màu xanh lục đống nhiên tiêu thất, hệ venus thi thể giống cây cột gỗ tựa như ngã xuống. Ước Hàn trầm mặc nhìn cô thi thể kia một hồi, đưa tay từ trong túi gáo móc ra hộp thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc gọi lên, hung hăng hít một hơi, tiếp đó đống nhiên phun ra một cỗ khói xanh, nhìn xem Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, bước kế tiếp, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Tiếu Vũ Hinh kết nối thông tin máy tính, điều ra bản đồ điện tử, đưa vào một toạ độ điểm, tiếp đó chỉ vào màn hình đối với Tước Hàn nói. Từ nơi này hướng đông nam đi 20 km, chính là vùng núi, ven đường cũng là rừng rậm, vận khí tốt, chúng ta có thể ở địch nhân tìm được chúng ta phía trước thuận lợi lui vào vùng núi. Bán thú nhân linh hoạt tại vùng núi không tốt bày ra lùng tìm, ưu thế chết đối, chúng ta cũng có thể an toàn rút lui, ta tin tưởng bọn họ không có đầy đủ vật tư cùng chúng ta tại vùng núi chào hỏi. Tướng Hàn cẩn thận nhìn một chút địa đồ đạo, các ngươi cấp dưỡng làm sao bây giờ? Các ngươi dự tính rút lui phương hướng cùng trụ sở mới chỗ hoàn toàn trái ngược, nếu như không mang theo cấp dưỡng, bổ sung chính là một cái vấn đề, thế nhưng là mang theo cấp dưỡng, át sẽ ảnh hưởng tính cơ động, ngươi có cái gì biện pháp giải quyết? Tiếu Vũ Hinh cười cười, nói: Yên tâm, ta tất nhiên có can đảm đưa ra kế hoạch này, liền có thể đem các loại chiến sĩ sống sót mang về. Lương thực và đạn dược tiếp tế ta sẽ chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa những người học kia căn bản hào không nổi thời gian, không có gì đáng sợ. Tước Hàn yên lặng nhìn xem Tiếu Vũ Hinh, rất nghiêm túc nói: Tiếu Vũ Hinh, bất kể nói thế nào, lần này cần không phải ngươi, toàn bộ quân phản kháng đều sẽ lâm vào tai họa ngập đầu. Như vậy đi, ta đem lệ thuộc trực tiếp đội giao cho ngươi, những thứ khác ta không thể giúp ngươi, dựa vào ngươi mình. Không cần. Tiếu Vũ Hinh tuyệt đối cự tuyệt nói: Các ngươi còn muốn điểm hộ bình dân và vật liệu thay đổi vị trí? Ta và lạc lị những người này đầy đủ dùng. Tướng Hàn Đạo, như thế nào? Còn sợ chúng ta kéo người chân sau sao? Nói cho, ta Lệ thuộc trực tiếp đội tuyệt đối là căn cứ bên trong sức chiến đấu mạnh nhất đội ngũ, dùng bọn hắn giữ liền trật tự quả thực là đại tài tiểu dụng, chuyện này ngươi đừng nói, quyết định như vậy đi, ta đem Lệ thuộc trực tiếp đội giao cho ngươi, bọn hắn đều nguyện ý phục tùng chỉ huy của ngươi. Làm rất tốt, chúng ta đều đừng chết, sống sót gặp mặt. Đợi lát nữa hợp sau đó ta cho ngươi đón tiếp, không say không về. Tiểu Vũ Hinh không tiếp tục chối từ, lúc này bất kỳ lời nói cũng là dư thừa, thời gian không đợi người, nàng cười nhạt một tiếng, nói, quyết định Đến lúc đó chúng ta không gặp không về, không say không về. ZS992, T991, cả bãi sát trời thời gian dần qua tối lại, số sáu trong căn cứ đèn đuốc cảm đạm, một mảnh bận rộn cảnh tượng, từ vệ tinh chụp hình ảnh đến xem, bên trong đúng là cất giữ rất nhiều vật tư. Tại đèn đường chung quanh, từng bầy không biết tên phi trùng ở trong ngọn đèn quay tới quay lui, thỉnh thoảng đụng vào bóng đèn, cánh phát ra cờ rắc cờ rắc thanh âm sáu. Đám côn trùng này cùng mà cầu thượng bơm bướm rất tương tự, đối với nguồn nhiệt hoặc nguồn sáng đều có một loại phản ứng tự nhiên, biết rõ nguy hiểm, nhưng vẫn là che giả mông mọ hướng ánh sáng cùng nhiệt tới gần, cho dù liệt hỏa đốt người cũng lại không tiếc. Trên mặt đất đã có không thiếu phi trùng thi thể, dường như đang nói một loại không lợi bi trắng. Kỳ thực suy nghĩ cẩn thận, nhân loại sao lại không phải như thế? Biết do núi có hổ, thiên hướng hổ núi đi. Nếu như không phải có cái trùng này khí phách, văn minh của nhân loại như thế nào lại từng bước từng bước phát triển sáu? Từ một loại nào đó trên trình độ nói, văn minh nhân loại giống như là một cái niết bàn mà thành phượng hoàng, mỗi một lần tiến bộ, đều đại biểu cho tử vong cùng trùng sinh, hậu nhân chỉ là gặp chứng văn minh huy hoàng, lại có bao nhiêu người nhớ kỹ văn minh sau lưng những cái tia khẳng khái bi ca anh hùng? Số sáu trong căn cứ nhất thiết phải lưu người. Bằng không bán thú nhân có thể thông qua vệ tinh hệ thống thám tính phát hiện mờ ám trong đó, hơn nữa Tiếu Vũ Hình cũng sẽ không để nhân thủ không cần sáu. Ngược lại những tên kia đánh chết đầu người cũng coi như là nàng, vì cái gì không lợi dụng. Ở những người khác bận rộn thời điểm, Tiếu Vũ Hình đang suy nghĩ nàng kế hoạch rút lui, tại địch nhân binh lực chiếm giữ ưu thế thời điểm, liều mạng không phải là cái gì ý kiến hay, tin tưởng bán thú nhân ban sơ công kích cũng sẽ không là tất cả binh lực đầu nhậm, vậy bọn hắn có phần cũng quá ngu xuẩn. Cho nên, tại tiêu diệt bộ đội tiên phong sau đó, quân phản kháng nên hướng cây rừng càng tươi tốt núi rừng bên trong rút lui. Phải chú ý năm chắc là thời cơ, đại lộ chắc chắn không thể đi. Đi lên tuần túy là tự tìm cái chết, cho nên bọn hắn chỉ có thể đi vùng núi, mà lấy bán thú nhân thể chết, nhân loại muốn chiếm đoạt dẫn đầu vị trí, nhất tiết phải động một chút đầu góc mới được. Tại Tiếu Vũ Hinh chiến lợi phẩm bên trong ngược lại là có Vũ Trang phi thuyền, nhưng ở loại thời điểm này, phi thuyền thuần túy là không chung địa sống, coi như nàng hưu tâm đem những quân phản kháng kia chiến sĩ làm bia đỡ đạn, cũng không phải lấy cái này ta phương thức để bọn hắn hóa thành cho. Thứ yếu phải cân nhắc chính là tại bán thú nhân bộ đội tiên phong phát động công kích thời điểm, xung làm mối nhử quân phản kháng như thế nào bảo toàn lại, bọn hắn tuyệt đối không thể cùng căn cứ ngọc thạch câu phần. Bất quá, sớm rút lui là chắc chắn không được. Không muốn đem những người học kia làm nổ đần, bọn hắn sẽ không tiến công một tòa không có ai doanh địa. Đến lúc đó rời đi cũng không được, vậy tương đương là hướng bán thú nhân thông báo nơi đây có mai phục, nhưng là không phải không có chút nào biện pháp biện pháp ngay tại dưới chân. Nàng sai người móc mấy cái trực tiếp thông hướng ngoài trụ sở thông đạo dưới lòng đất. Trên thực tế quân phản kháng tại nhiệm một cái căn cứ đều có dưới mặt đất đường hầm chạy trốn, Tiêu Vũ huynh bất quá là đem các loại thông đạo đầy đủ lợi dụng. Tại địch nhân phát động công kích thời điểm, quân phản kháng sẽ kịp thời thông qua những thứ này địa đạo lui vào vị trí chỉ định, ở trong căn cứ bộ gải trang một chút hệ thống phòng ngự tự động. Đến nổi bầu trời vệ tinh chinh sát sáu. Mặc dù có hệ Vens tình báo, nhưng bán thú nhân nhất định sẽ vận dụng bọn hắn khống chế vệ tinh trinh sát tiến hành không trùng trinh sát, nhưng có ác ma chi linh tại, viên kia vệ tinh trinh sát chỉ có thể là bi kịch, nó sẽ để cho bán thú nhân nhóm nhận được Tiếu Vũ Hinh muốn cho bọn hắn lấy được tình báo. Số 6 căn cứ kỳ thực là một cái tạm thời doanh địa, quân phản kháng chiến sĩ bên ngoài ra hoặc thi hành những nhiệm vụ khác thời điểm, không tiện trở về căn cứ chính, liền tại đây cái căn cứ tu chỉnh, vẫn cho là đều rất ẩn mật, nhưng vì dần bán thú nhân mắc lừa, lần này cũng chỉ đánh bại lộ, nhưng ở Tiếu Vũ huynh cùng Lạc Lệ dưới sự chỉ huy, cấp nàng tại đem cái này căn cứ gia công trở thành một cái to lớn lễ vật chuẩn bị cho bán thú nhân một kinh hỉ. Lúc nửa đêm, Tiếu Vũ Hinh hạ lệnh ngoại trừ lưu lại mấy chục người đóng vai lính tuần phòng nhân vật bên ngoài, những người khác tất cả đều theo lệ thuộc trực tiếp đội tiến vào địa đạo, chỉ còn chờ thường pháo thanh vang lên liền rút lui. Tất cả nhận được mệnh lệnh nhân lập tức lặng yên không tiếng động tiến vào địa đạo, bọn hắn tại nhất định bên trong cầu nguyện, hy vọng kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng. Lạc Lệ không có cầu nguyện, Tiếu Vũ Hinh đã mang cho các nàng mang đến quá nhiều kinh hỉ. ở trong mắt nàng, Tiếu Vũ Hinh chỉ cần là nói vậy thì nhất định có biện pháp cho bán thú nhân một cái dạy dỗ khó quên, bởi vì Tiếu Vũ Hinh là nàng đã thấy cường đại nhất, thần bí nhất vũ tu sĩ. Chủ nhân, ngươi hoàn toàn có thể dùng huyền thuật cho bán thú nhân tạo thành ảo giác." Áp Ma Chi Linh nhắc nhở tiếu Vũ Hinh. "Ta đương nhiên biết ta sẽ cái gì, nhưng ta không muốn cho người người đều biết ta sẽ cái gì." Tiếu Vũ Hinh trả lời như vậy. Bây giờ hết thảy đều bố trí xong, liền đợi đến bán thú nhân bước vào cả bẫy. 6. Bán thú nhân đại thống lĩnh Lai Che Thác Lý bây giờ vô cùng tức giận, hắn cảm thấy mình bị chơi xỏ. Mới ngày trước, một nữ nhân tại Tây Bắc trong vùng núi non đem bọn hắn đùa bỡn xoay quanh, kết quả một cái điều lệnh, nói là nhân loại kia đã thoát đi vòng vây của bọn hắn, để bọn hắn quay đầu lao thẳng tới nhân loại quân phản kháng căn cứ. Luôn tìm đồng thời tiêu diệt hắn phụ cận tất cả nhân loại, bảo đảm không một lỗ lưới, đồng thời tại nhiệm vụ hoàn thành nổ nát toàn bộ căn cứ. Vốn cười nhất chính là, tình báo này vẫn là một nhân loại phản đồ chuyển tới, Lai Che Thác Lý cảm thấy mình đám người này giống như là không nhạc lên nó vũ, bất đắc dĩ theo gậy chỉ huy nhảy vọt thật đáng buồn chính là, căn này gậy chỉ huy không ở trong tay mình. Tối phiền lòng chính là, hắn xuất lính chi này bán thú nhân binh sĩ xem như tiên phong tiến vào vùng núi áp dụng đối với quân phản kháng đã kích, nhưng này dọc theo đường đi liên tục chúng mai phục của địch nhân, những cái kia nhân loại vô sĩ trong núi loạn chôn địa lôi, vẻn vẹn con đường đi tới này, liền thương vong hơn trăm. Hắn đều mau tức điên lên rồi. Lai Che Thác Ly quyết định đem đầy khang lửa giận phát tiết đến những cái kia đáng chết nhân loại trên đầu, tại đột phá mai phục của địch nhân sau đó, những cái kia bán thú nhân sĩ binh tại hắn dưới sự thúc giục, chỉ dùng không đến nửa giờ liền thẳng đến tổng bộ trong mệnh lệnh nhắc tới nhân loại số 6 căn cứ. Ước chừng là đa số người đã nghỉ ngơi, căn cứ bên trong đèn đuốc trống vắng, hoàng hôn trong ánh đèn, chỉ có mấy cái lính gác còn tại vườn bực ngắn ngẩm tiêu sái tới đi đến, không có chút nào ý thức được sinh tử đã lựa xém lông mày. Xử lý trước mấy cái kia lính gác, Lai Che Thác Ly phân phó nói, mặc dù hắn cuồng vọng, nhưng hắn sẽ không làm loại kia chủ động xung phong sự tình. Có trời mới biết trong căn cứ sẽ có dạng gì vũ khí, trong khoảng thời gian này, đại thống lĩnh cấp bậc cường giả đã vẫn lạc phải không thiếu, hắn mới sẽ không lấy thân phó hiểm. Nhưng ngay tại bán thú nhân sĩ binh muốn bắn giết mấy người kia loại lính tuần phòng thời điểm, một đạo đèn pha chùm sáng buộc lộ ra bán thú nhân sĩ binh vị trí, đột nhiên một tiếng hô, mấy cái kia lính tuần phòng thân ảnh lập tức biến mất ở công sự che chắn đằng sau. Theo giải rác tiếng súng vang lên, tiếng báo động thê lương cũng tại căn cứ bên trong vang lên, trong chốc lát súng pháo thể minh, căn cứ tất cả đèn đuốc tất cả đều dập tắt. Công kích. Lai Che Thác lý giận tím mặt, tất nhiên đánh lén không thành. Vậy thì cường công tốt, hắn không tin chính mình xuất lĩnh tiên phòng quân đội lại còn một cái tiểu căn cứ đều công không được. Trong chốc lát, Song Vương bật hết hỏa lực, thương pháo thanh vang lên liên miên, cơ hồ mỗi một cái xó xỉnh đều ở đây giao chiến, cửa lính gác trô rất nhanh liền trở thành một vùng phế tích, đại môn đều bị đánh nát nhừ, theo bán thú nhân hỏa lực càng ngày càng cường đại, bên ngoài căn cứ tiếng súng dần dần thưa thớt, nhưng bên trong tiếng súng nhưng vẫn là vô cùng đông đúc. Những thứ này nhân loại đáng ghét bỏ sát, toàn thể đột kích. Lai Che Thác Lý Kiên nhận đã sớm hao hết, hắn không chậm trễ chút nào ra lệnh, lần này hắn mang theo hơn 1000 tên tinh nhuệ bán thú nhân sĩ binh và mấy chục tên bán thú nhân thống lĩnh chỉ cần binh sĩ xông vào cái này thủng trăm ngàn lỗ căn cứ, những cái kia nhân loại tất nhiên không cách nào chống cự, bọn hắn sẽ bị khoanh thành vụn tỉ sáu. đương nhiên, hắn cũng làm tốt người kia cũng ở đây cái căn cứ chuẩn bị, bất quá đòn sát thủ này là sẽ không dễ dàng sử dụng. nhận được mệnh lệnh bán thú nhân một cổ não hướng căn cứ phóng đi, trong đó thậm chí còn có ba đài bán thú nhân kia giáp, trong chốc lát toàn bộ căn cứ đều bị giống như thủy triều vọt tới bán thú nhân lấp kín lấp đầy. có lẽ là cảm thấy chống cự vô vọng, căn cứ hỏa lực bắt đầu mánh lên tại một hồi hỏa lực tề sạ sau đó, một lần nổ tung to lớn đem mười mấy tên bán thú nhân sĩ binh ném đến tận rơm không trung sáu. Cái này rất bình thường, tại chiến đấu ở trong, đạn dược tuấn bạo sự tỉnh thường xuyên phát sinh. Nhưng mà ngay sau đó cái tiếng nổ này, vô số lần nổ tung liên tiếp, uy lực sóng trùng kích cực lớn chẳng những san bằng toàn bộ căn cứ, vỡ nát những cái kia sợ hai bán thú nhân sĩ binh, thậm chí còn đem cái kia mấy đại bán thú nhân khi giáp lật tung, toàn bộ khu vực nổ không có một cái nào có thể đứng lên sinh vật. Cháy rừng hực đại hỏa cùng không biết lúc nào sẽ lần nữa phát sinh tuấn bạo nhường tất cả bán thú nhân sĩ binh đều trốn bước, bọn hắn chỉ là ngơ ngác nhìn cái này tràn đầy máy móc mảnh vụn cùng máu thịt nhân gian luyện ngục, hoàn toàn không có một người phát giác những thứ này thịt nát cũng là bán thú nhân. Toàn bộ căn cứ căn bản không có một bộ thi thể của con người. Mặc dù Lai che Thác Lý cũng không quan tâm những cái kia phổ thông bán thú nhân chết sống, nhưng lúc này đây thiệt hại trực tiếp nhường hắn thiếu đi hai ba còn nhiều binh sĩ, trong mắt người ngoài chỉ có thể chứng minh sự bất lực của hắn. Cho nên trong lòng hắn lửa giận giống như vừa đem tức tỉnh núi lửa hoạt động, lúc nào cũng có thể phun trào. Ánh lửa đem hắn mặt của chiếu đỏ rực, lúc sáng lúc tối, quần cuộn xương mù tại trong ngọn lửa xông thẳng lên trời, lại một lần nổ tung nhường Lai Trề Thác Lý nhịn không được dùng cánh tay chặn con mắt. Đung nhiên thoáng hiện cực lớn tia sáng chiếu sáng trung quanh rừng rậm, nhường hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Đám này đáng chết nhân loại bỏ xác, lúc nào bọn hắn cũng dám liều mạng. Lai Trệ Thác Lý nhìn qua vẫn đang thiêu đốt căn cứ, đương nhiên có một loại bị người tính toán cảm rất xấu. Có thể, tại nhân loại chưa từng có đoàn kết sau đó, muốn chinh phục những cái kia nhân loại sẽ lại không giống như trước dễ dàng như vậy. Có thể liên hệ nọ dị sở Sa Ma. Hắn trầm giọng phân phó bên cạnh một cái sĩ quan. Thế nhưng là sao? Chúng ta không phải đã chiếm lĩnh cái trụ sở này sao? Sĩ quan kinh ngạc vấn đạo. Hồ đồ. Lai Trệ Thác Lý quát tháo một tiếng, thấy kia cái quân quan hay là đầu hốc mơ hồ bộ dạng, đành phải nhắc nhở, ngươi cái này ngu ngốc Chẳng lẽ cho là loại trình độ này, nô tung có thể làm cho những cái kia thống lĩnh một cái cũng không về được sao? Là, đại nhân, ta hiểu được. Tên quan quân kiệt như ở trong ngục mới tỉnh, hắn dùng mình một cái, lập tức dùng máy truyền tin bắt đầu liên hệ hậu phương. Không bao lâu, một hồi trầm thấp tiếng oanh minh từ xa xôi trên không lần ẩn ẩn truyền đến 6. ZS993, tiết 992, đánh rơi liền như là quần quần lôi minh đồng dạng, một chiếc to lớn vũ trang phi thuyền 6. Hoặc giả thuyết là phi thuyền càng thích hợp hơn, hướng về số 6 căn cứ bên này lại tới. Ở này chiếc phi thuyền trong phòng chỉ huy Đứng mười mấy tên bán thú nhân, trong đó một tên dáng người thon gầy bán thú nhân ẩn ẩn là những người học này thủ lĩnh, hơn nữa trên người hắn tán phát khí tức cũng so khác bán thú nhân càng cường đại hơn. Làm cực lớn phi truyền đi tới số 6 trong căn cứ phương thời điểm, tên này bán thú nhân cường giả trầm giọng nói, Lai Che nắm bên trong đã xác nhận ở nơi này nhân loại quân phản kháng trong căn cứ, có một cái nhân loại cường giả, dựa theo nhân loại kia phản đồ tình báo, chính là cái kia tại gót sắt thành hủy diệt chúng ta vật liệu nhân loại cường giả. Bất quá cái này đầu đất hiển nhiên là bị phát giác, bằng không phía dưới không có khả năng trùng hợp như vậy, vậy mà khiến cho Lai Che nắm bên trong cầu cứu. Áo Nhĩ Phất Đại Nhân, nếu là cả bấy, chúng ta là con nên hay không bàn bạc kỹ hơn. Một cái bán thú nhân vấn đạo, cả bấy lại như thế nào? Kết quả không có bất đồng gì. Cái kia được xưng là Áo Nhĩ Phất Đại Nhân bán thú nhân cường giả chỉ là trong nháy mắt liền đối với phía dưới chiến cuộc có chính xác phán đoán, nhân loại kia cường giả nếu như bị đánh giết, nhất định sẽ đả kích thật lớn nhân loại quân phản kháng sĩ khí. Cấp Đức Kém, ngươi tới chỉ huy phi thuyền, bốn người khác theo ta xuống. Là. Được gọi là Cấp Đức Kém bán thú nhân cùng mặt khác bốn tên đại thống lĩnh cấp bậc bán thú nhân cùng theo lên đáp ứng. Đúng lúc này, phi thuyền đột nhiên tiếng cảnh báo đại tác. Tất cả mọi người đều cảm thấy phi thuyền đang lấy kỳ quái vô cùng mấy lần rơi xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Các đức kém lớn tiếng quát hỏi. Không, không rõ ràng, phi thuyền dụng cụ bình thường, thế nhưng lại không bị khống chế rơi xuống. Thao túng phi thuyền bán thú nhân nhóm đều kinh hoàng thất thố, không biết như thế nào cho phải. "Phanh, phanh, phanh sáu." Nhiều đám hỏa hoa từ phi thuyền dáng vẻ mặt ngoài chỗ tán phát ra, hồ quang điện chớp loạn, có nhiều chỗ vậy mà bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực. Nhanh cầm bình chữa lửa tới. Có người kêu to, trên phi thuyền một bộ tận thế sắp tới cảnh tượng. Bỏ thuyền. Không cần làm chuyện vô ích. Áo nhĩ phất thần sắc hung ác nham hiểm mà lớn tiếng phân phó, hắn đã biết xấu. Đây không phải phi thuyền vật lý trục trặc, mà là có người thi triển năng lực đặc thụ, chỉ là hắn không rõ ràng phi thuyền máy tính cùng tuyến đường vì cái gì cũng sẽ xảy ra vấn đề, nhưng bây giờ đã không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Các đức kém lập tức thông báo bỏ thuyền, nhưng càng hỏng bét tình huống cũng xuất hiện, những cái kia thuyền cứu nạn cũng đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng, mà phi thuyền cách xa mặt đất đã là một cái kinh khủng độ cao, lúc nào cũng có thể rơi vỡ. Đi. Áo Nhiên phất đánh tan tuyên bí, hướng ra phía ngoài tung đi, năng lực của đối phương mặc dù đối với bọn hắn cũng có ảnh hưởng, vốn lấy hắn thực lực hoàn toàn là có thể tranh thoát, các bán thú nhân cường giả thấy tình huống khẩn cấp, cũng lại không để ý tới trên phi thuyền mấy trăm tên bán thú nhân sĩ binh, cũng theo sát áo nhị phất hướng thuyền bay vút đi. Tại số 6 căn cứ vị trí trung tâm, Tiếu Vũ hình ánh mắt như mặt nước thanh tĩnh, như băng đồng dạng giẽ lạnh, đang nhìn chăm chú cấp tốc rơi xuống phi thuyền, tại trung quanh nàng nằm luồn ngang bán thú nhân thi thể, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ nhận ra bọn hắn chính là bị Lai Che nắm bên trong phái vào căn cứ bán thú nhân thống lĩnh, nhưng lúc này lại cũng đã đã biến thành thi thể. Nguyên bản nàng đánh út mục tiêu là một mục tự do ở căn cứ bên ngoài Lai Che nắm bên trong, nhưng phát hiện cự hình phi thuyền sau đó, liền cải biến chủ ý 6 Không hề nghi ngờ, chiếc phi thuyền kia Lý hữu địch nhân cường đại hơn, là của nàng kinh địch, cũng là thu hoạch của nàng. Ngay tại phi thuyền lái tới gần thời điểm, nàng thi triển ra trọng lực không chế, khiến phi thuyền rơi xuống. Mắt thấy chiếc phi thuyền kia cấp tốc rơi xuống, đột nhiên nhìn thấy giữa không trung phi thuyền sát ngoài bỗng nhiên phá xuất một cái độc lớn, mấy chục cái bóng người từ bên trong lao ra, hướng mặt đất rơi xuống. Muốn chạy, cái kia có nhẹ nhàng như vậy sự tình? Tiếu Vũ Hinh trong mắt lóe lên một mảnh lạnh thấu xương sắc ý, tâm niệm vừa động, giữa không trung lập tức ngưng ra vô số băng truy, giống như kình nọ vậy bắn về phía những cái kia đang từ giữa không trung rơi xuống bán thú nhân cường giả. Hận hạ. Một cái bán thú nhân tế ti nổi giận quát một tiếng, tay vừa lộn, tại hắn cùng áo nhị phất đám người thân thể trùng quanh xuất hiện từng mặt khắc rõ vô số phù văn quan tuẫn, những cái kia băng trụ bắn tại băng thuần bên trên nhau nhau bị đẩy lùi ra, chỉ để lại một chút ấn ký, chợt liền khôi phục bình thường. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, hắn mặc dù che lại trước mặt vài tên đại thống lĩnh, nhưng phía sau liền không có may mắn như thế, chỉ nghe liên tiếp mười mấy tiếng kêu thảm thiết, không có thể tiến vào tên kia đại tế ti phòng ngự phạm vi hơn 10 tên bán thú nhân cường giả bị liên miên không dứt băng trụ bắn ra giống như con nhím đồng dạng, phù phù, phù phù ngã xuống mặt đất. Oen phi thuyền rơi xuống, nổ thành một trái cầu lửa thật lớn, theo bán tán loạn đất đá cùng mảnh kim loại, lại vang lên một mảnh liên tiếp tố bạo, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. ngay tại phi thuyền rơi xuống đất đồng thời, mặt đất thổ nguyên tố bắt đầu điên cuồng ngưng kết, từng cái thổ cự nhân từ mặt đất đứng lên, giống như một chiếc chiếc hình người xe tăng một dạng hướng vừa mới rơi xuống đất bán thú nhân cường giả nhóm nghiền ép mà đi. phanh, một cái thổ cự nhân huy động quyền trái đánh nát một cái bán thú nhân cường giả trước người quan tuẫn, huy quyền lấy thế xét đánh không kịp bung hay, đột nhiên đánh chúng vào đầu của hắn sáu. phất một tiếng. Giống như là một cái chín mồi dưa hấu bị thiết truy mãnh kích rồi một lần, tên địa bán thú nhân đầu người lập tức điểm phải đồ, đỏ trắng chi vật khắp nơi bắn tung tóe. Còn có vài tên quang tuấn nghiêm trọng hao tổn bán thú nhân cường giả cũng là bị mấy tên thổ cự nhân vây đánh mà chết. Siêu, siêu, siêu, siêu. Lúc trước bị áo nhĩ phất chỉ tên bốn tên bán thú nhân đại thống lĩnh bày ra thân hình xông vào thổ cự nhân ở trong, đem từng cái thổ cự nhân đánh cho nát bấy. Áo nhĩ phất sau khi rơi xuống đất, đầu ngón chân điểm đất, thân hình trong nháy mắt liền tự biến mất tại chỗ. Sau một khắc tụu ra hiện một cái thổ cự nhân trước mặt, hắn huy động một cái dài gần hai thước lang nha đổng, nặng nghề màn đện ở cái kia thổ cự nhân trên thân. Oanh! Một tiếng vang trầm, thổ cự nhân bị đện phải nát bấy, bụi đất bay lên bên trong, hắn đã xông về mặt khác một bộ thổ cự nhân. Oanh! Oanh! Oanh! Tiếng vang to lớn liên tiếp không ngừng, từng cái thổ cự nhân trực tiếp bị nện nát, bụi đất tung bay, những cái kia thổ cự nhân phí công vùng hai năm đấm, nhưng căn bản không cách nào bắt giữ áo nhị phất thân ảnh, hoàn toàn không có phản kháng. Núi xa xa lỉnh bên trên đã sớm lui ra chiến đấu quân phản kháng các quân quan dùng kính viễn vọng quan sát bên trong căn cứ chiến đấu. Mặc dù trước đây phục kích đại đại cổ vũ tinh thần của bọn hắn, nhưng kế tiếp xuất hiện cực lớn phi thuyền làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ốm mồm. Mặc dù phi thuyền rất nhanh liền truy hủy, thế nhưng chút bán thú nhân cường giả xuất hiện, để cho bọn họ tâm tình lại rơi vào thung lũng, nhất là áo nhị phát biểu hiện ra chiến đấu nhường những quân phản kháng kia các quân quan sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn bây giờ hy vọng duy nhất chính là còn không có chính diện xuất thủ tiểu vũ hình. Tiêu Vũ Hinh là phi thường cẩn thận. Tại Áo Nhĩ Phất bọn người xuất hiện sau đó, nàng biết xem như viện binh tới nói, những người này sức mạnh không thể nghi ngờ là cường đại, cho nên vậy phải lợi dụng ưu thế của mình, tiêu hao lực lượng của địch nhân, quan sát địch nhân con đường, sau đó lại ra tay. Bây giờ Áo Nhĩ Phất một người phá hủy thổ cự nhân liền đã vượt qua khắc bốn tên bán thú nhân đại thống linh tổng hòa, hơn nữa hắn từ đầu tới đuôi cũng không có hiện ra những thứ khác gì năng, cũng chỉ là đơn giản huy động lang nha bổng đem những cái kia thổ cự nhân đập thành phân vụ, cho thấy hắn hoàn mỹ sức mạnh và tốc độ. Đứng tại Tiêu Vũ Hinh bên cạnh lạc lị khẩn trương vấn đạo, làm sao bây giờ? mấy cái này bán thú nhân đại thống lĩnh sức chiến đấu vượt xa khỏi nàng tưởng tượng nếu như không có thiếu vũ hình ở đây coi như chỉ có một cái trong đó bán thú nhân đại thống lĩnh ở đây cũng tuyệt đối có thể đem tất cả quân phản kháng chiến sĩ giết đến sạch sẽ liền trước mắt mà nói quân phản kháng căn bản không có có thể cùng chống đỡ được vũ tu sĩ không có gì lớn thiếu vũ hình trong mắt sáng lên một đạo tinh mang lạc lị ngươi đi tổ chức các chiến sĩ rút lui những người học này giao cho ta xử lý thiếu vũ hình không cần thiết ở thời điểm này lấy quả các chúng chúng ta lại tìm cơ hội a lạc lị không yên tâm nói yên tâm lạc lị ta sẽ không đưa mình vào hiển địa, ngươi trước tổ chức rút lui a. Tiêu Vũ Hinh nói xong, thân hình phút chốc xông về phía trước. Hắc Ám lĩnh Vực, toàn bộ căn cứ trung tâm khu vực trong chốc lát lâm vào trong một mảng bóng tối, tựa hồ tất cả kia sáng đều bị mảnh này Hắc Ám thôn vẹo sáu. Cùng lúc đó, tất cả thổ cự nhân đều hướng khác bán thú nhân cường giả phóng đi, một đầu to lớn màu đen cự mãng lặng yên không một tiếng động dây dưa một cái bán thú nhân cường giả cổ, không chờ hắn tránh ra, thân thể khổng lồ đã đem hắn toàn bộ cuốn lại đồng thời chậm chậm co vào, trong nháy mắt liền vang lên một mảnh xương cốt gãy ấm thanh. Tại Hắc Ám Linh Vực vừa hàng lâm thời điểm. Áo nhị Phất đã biết không ổn, cũng thi triển ra tốc độ nhanh nhất muốn rời khỏi lĩnh vực này. Nhưng ngay lúc này, một đạo thân ảnh yêu kiều đống dưng phong tới hắn, một quyền hướng về Áo nhị Phất vua tới. Lúc này Áo nhị Phất tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, căn bản là không có cách né tránh, hắn chỉ có thể tận lực vung lên lang nha đống mang theo một hồi đáng sợ âm bạo thanh hướng về kia chỉ nắm đấm đánh kích. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, phản vật trời trong bên trong vang lên một tiếng sét đùng đoàng. Áo nhị Phất đã cảm thấy chính mình giống như là bị một viên sao băng đánh trúng tự như, lang nha đống bị cắt một tiếng đánh gãy, thân hình lập tức bị đánh bay mấy chục mét, trong thân thể khí huyết bất ổn, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Tại bán thú nhân đại thống lĩnh phương hướng tu luyện bên trên, một loại là tu luyện một chút năng lực đặc thù, tỉ như điều khiển nguyên tố năng lực 6, hỏa cầu, băng truy, phong nhận, thậm chí còn có tương đối đặc thù năng lực không gian ngoài ra còn có một loại chính là lực lượng thuần thú, tốc độ cùng thể chất. Hai loại phương thức tu luyện đều có ưu khuyết, chủ yếu là nhìn cá nhân lựa chọn, khác biệt cá tính, thiên phú người lựa chọn phương thức tu luyện khác nhau, mới có thể phát huy ra bản thân chân thực sức mạnh, mà áo nhị phát chính là lựa chọn loại thứ 2 phương thức tu luyện. Tốc độ của hắn nếu như là toàn lực thi triển, có thể đột phá tốc độ âm thanh bốn lần, mà sức mạnh đủ để đem một chiếc phi thuyền đánh xuyên. Cơ thể lại có thể sánh ngang lục sắc phòng ngự trang bị chuẩn bị, hơn nữa còn không nhận đủ loại tinh thần kỹ năng khống chế cùng cái nhiều, cho nên Hắc ám lĩnh vực đối với hắn ảnh hưởng không phải rất lớn, nhưng chính là lấy hắn loại này có thể xuyên biến thái tố chất thân thể cư nhiên bị người một quyền đánh bay, đây quả thực xấu. Quá ra tưởng tượng của hắn. ZS994, Tiết 993, vết sát người nào? Vì cái gì không dám lộ ra khuôn mặt? Áo nhĩ phất trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, lấy thực lực của hắn, ở nơi này Hắc ám lĩnh vực bên trong cũng chỉ có thể nhìn thấy cái kia bóng người mơ hồ mặc dù đang loại hoàn cảnh này bên trong chiến đấu đối với hắn cũng có ảnh hưởng nhưng áo nhĩ phất tin tưởng lấy đầu kia bóng người thực lực nàng là sẽ không để cho tự có cơ hội rời đi hắc ám lĩnh vực đem áo nhĩ phất đánh bay đương nhiên chính là tiếu vũ hình nàng đã phát ra mạnh mẽ nhất tinh thần đại đạo quyền nhưng đối phương thực lực tăng thêm trôi này là nha bồng ý lực vậy mà để cho nàng cũng nhận nhỏ nhẹ chấn thương may mắn có một thần tinh tại người một kia thanh lương ở bên trong bẩn trung lưu qua những cái kia thương tích trong chốc lát liền khỏi hẳn mà nàng cũng đề cao cảnh giác tiện tay xóa đi vết máu ở khóe miệng. Một bộ tổ cự nhân cũng thừa cơ vọt tới áo nhị phất trước người, nó hướng về áo nhị phất hung hăng hung ác một quyền đánh tới. Lẽ nào lại như vậy? Áo nhị phất giận tím mặt sáu. Bị người đánh lén còn có thể thông cảm được, có thể một bộ ma pháp khôi lỗi cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Lập tức quát lên một tiếng lớn, phản cánh tay một quyền cùng tổ cự nhân nắm đấm đốioanh. Nhưng ngay lúc này, từ áo nhị phất dưới chân đột nhiên chui ra ngoài mười mấy xanh biếc bên trong mang theo tí tí vết máu sợi đằng, trước tiên quấn lấy hai chân của hắn lập tức cấp tốc cuốn lấy toàn thân của hắn, ngay cả cánh tay cũng phân biệt bị bốn cái sợi đằng cuốn lấy. Sau đó dùng rào sát lấy áo nhị phất, phanh, thổ cự nhân một quyền đánh vào áo nhị phất ngực, mặc dù không có đập thương hắn, có thể áo nhị phất vẫn là kêu lên một tiếng đau đớn, ngũ tạng lục phủ giống như rời sông lấp biển một dạng khó chịu. Bất quá hắn bây giờ đã không dèn phản kích một quyền này sáu, ngay mới vừa rồi vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, hắn bị những cái kia cổ quái sợi đằng cuốn lấy sau đó, liền nghĩ thôi động sức mạnh đem những cái tia sợi đằng đánh gãy. Nhưng hắn mặc dù đã phát lực, có thể những cái kia sợi đằng chỉ là bị hơi hơi tạo ra một chút, nhưng vẫn là cẩn thận khóa lại thân thể của hắn, nếu như không phải của hắn cơ thể đủ mạnh hành, lúc này đã bị những cái kia sợi đằng xoắn thành vài khúc. Đây là cái gì thực vật? Áo Nhị phất trong lòng kinh hãi, hắn muốn cho là những thứ này sợi đằng là pháp thuật tạo thành, lại không ngờ tới lại là một loại ma pháp thực vật, hắn thật thấp mà gào thét một tiếng, liền muốn thi triển cuồng hóa kỹ năng tránh thoát ma vân đằng gò bó. Tiếu Vũ Hinh đương nhiên sẽ không nhường hắn được như ý, ngay tại ma vân đằng đem Áo Nhị phất trói buộc chặt đồng thời, nàng đã lấy ra hoàng hôn chi 12 chú nhạn. Thôi động năng lượng, ba cái vầng sáng màu tím đã bay ra, rơi vào áo nhị phất trên thân sáu, trầm trạm, mệt mỏi, hỗn loạn. Hoàng hôn chi 12 hai chương nhạc phong ấn hoàn toàn giải khai sau đó, những cái kia nguyền rủa uy lực cũng có thể toàn lực phong ra, uy lực vô cùng lớn, làm áo nhị phất giật mình không đúng thời điểm, thì đã trễ, từng đợt mệt mỏi xông lên đầu, trong mắt thanh minh cũng biến thành một cái phiến mở mịt cùng hỗn loạn sáu. từng cây màu đỏ sầm mọc gai từ sợi đằng bên trên nô ra, thật sâu đậm vào áo nhĩ phất lan ra, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cắt xuống. ngay tại áo nhĩ phất tử vong đồng thời cái kia bốn tên thực lực mạnh nhất bán thú nhân đại thống lĩnh cùng bán thú nhân kia tế thì cũng đi tới phần cuối của sinh mệnh 6. màu xanh biết mũi tên tiếp nhị liên tam bắn tại bọn họ trên vòng bảo vệ môi đánh trúng một lần liền phát ra một tiếng cuồng mãnh nổ tung trong bóng tối bọn hắn lẫn nhau không thể nhìn nhau rất nhanh liền bị tách ra bốn tên đại đầu lĩnh tại thổ cự nhân dưới sự vây công bị hai cái huyền ảnh phân thân phân biệt đánh giết mà bán thú nhân kia tế thì cũng bị vây đánh mà chết đến nước này tiến vào số 6 căn cứ bán thú nhân cường giả cùng binh lính bình thường toàn diện chúng ta rút lui a lạc lị đột nhiên nói vị kia vũ tu sĩ đại nhân đâu bên cạnh một cái quân phản kháng chiến sĩ vấn đạo nàng sẽ dụ làm cho những người học kia rời xa căn cứ lạc lị trên mặt lộ ra một tia cười lạnh tính toán những người học kia vật khí không có tiến vào căn cứ chính bất quá bọn hắn lần này thiệt hại nhiều cường giả như vậy e rằng thật muốn đối với tiếu vũ hình theo đuổi không bỏ không biết nàng có thể hay không bình an vô sự nói đến về sau trong giọng nói đã có chút lo lắng yên tâm ta sẽ không có chuyện một tia cực nhỏ âm thanh truyền vào lỗ thai của nàng lạc lị sợ hết hồn sáu cái này rõ ràng là tiếu vũ hình thanh âm nhưng nàng hướng bốn phía nhìn quanh lại không nhìn thấy người tiếu vũ hình Nàng thử thăm dò kêu một tiếng, lại không có bất kỳ đáp lại nào. Không có người A. Bên cạnh quân phản kháng chiến sĩ buồn bực. Chúng ta đi thôi. Lạc Lệ biết Tiếu Vũ hình hẳn là dùng một loại đặc thù năng lực nào đó, cũng sẽ không tìm kiếm, xuất lĩnh đội ngũ cấp tốc hướng hướng khác triệt hồi. Tại số 6 bên ngoài trụ sở, làm chiếc kia cực lớn phi thuyền rơi xuống thời điểm. Lai Tre nắm bên trong thì có một loại dự cảm không tốt. Ngay sau đó toàn bộ số 6 căn cứ khu vực trung tâm đều bị bao phủ trong bóng tối. Đi vào bán thú nhân sĩ binh đều cũng có đi không còn. Lai Tre nắm bên trong đành phải mang theo còn lại bán thú nhân sĩ binh gắt gao vây quanh một khu vực như vậy, nhưng nói cái gì cũng không dám tiến vào. Lúc mới bắt đầu hùng tâm vạn trượng sớm đã bị ném đến chào gã quốc. Hiện tại hắn chỉ hy vọng bên trong phát sinh sự tình không muốn lan tràn ra ngoài bên cạnh 6. Dường như là thú thần nghe được cầu nguyện của hắn. Trong bóng tối đáng sợ sự vật cũng không có lan tràn đi ra bên ngoài, mà áo nhị phất bọn người ở tại phi thuyền rơi xuống sau đó, sẽ thấy không tin tức, bên trong một mảnh yên lặng, không có chút nào động tĩnh sáu. Một đêm trôi qua, cái kia phiến chết chầm chậm hắc ám đã sớm tiêu thất, làm cái nhật dương quang lần nữa chiếu rọi tại số 6 trong căn cứ thời điểm, tại khủng hoảng bất an bên trong chịu đựng qua gian khổ cả đêm bán thú nhân nhóm phát hiện, trước mắt tòa này đã biến thành phế tích căn cứ nhân loại đã biến thành một tòa nhân gian địa ngục. Cơ hồ tất cả kiến trúc cũng đã đổ sụp, trên mặt đất là cái này đến cái khác cực lớn hố bom, khắp nơi đều là bắn tung tóe mảnh kim loại, lẻ thẻ thi thể và khắp nơi ném nhân thể khí quan. Có nhiều chỗ vẫn còn đang buốc hơi hắc người sương ngủ, một chút ăn mục nát quạ đen cũng tại giữa phế tích hưởng thụ cuộc thị yến này. Lai Che nắm bên trong sắc mặt ngây ngô nhìn xem đây hết thảy, tựa hồ tính mạng của hắn cũng theo đó ngưng trệ. Một cái bán thú nhân sĩ binh đội vã chạy tới báo cáo, ở căn cứ trung tâm phát hiện hư hư thực thực cáo nhị phất đám người thi thể, Lai Che nắm bên trong tựa hồ đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy máy truyền tin bắt đầu nhấn ấn phím 6. Gót sắt thành phủ thành chủ. Mặc dù ở đây đã từng bị Tiếu Vũ huynh thành phố lớn một hồi, nhưng ở thời gian cực ngắn bên trong, lần nữa bị sửa chữa đổi mới hoàn toàn, một cái trong đó trong phòng sáng lên cả đêm đèn, thẳng đến sáng sớm mới đóng lại trong phòng rất tiên tĩnh, thật cao mái vòn, nhường cái này hình tròn gian phòng có vẻ hơi trống trải. ánh nắng sáng sớm xuyên qua hợp thành tiếng chống đạn, vậy vào gian phòng chính giữa điện tử giả lập xa bàn bên trên, nhường không ngừng dao động đủ mọi màu sắc giả lập con trỏ hiện ra một loại không bình thường tiên diễm, đây là phủ thành chủ phòng học, nhưng lúc bây giờ đã đổi thành bộ chỉ huy, vừa mới chạy tới bán thú nhân thân vương Á sĩ đức đang nhìn những cái kia giả lập xa bàn bên trên không ngừng biến động giả lập con trỏ sức sở, từ tiền tuyến phát ra tin tức nhìn, bán thú nhân sĩ binh tổn thất số lượng người phần cực lớn. Bất quá Á Sĩ Đức cũng không để ý những thứ này, còn chân chính nhường hắn bất an là những cái kêu bán thú nhân cường giả tung tích, bất luận một vị nào cường giả sinh tử đều dẫn động tới toàn quân tâm, hắn lần này tới chính là vì phải giải quyết hiện nay khó khăn gặp phải. Ngượng ngùng, hôm nay trước tiên những thứ này. ZS995, tiết 994, truy sát ở trong tay của hắn, nắm vừa mới chuyển tới tình báo, tình báo biểu hiện, và hôm nay buổi tối tập kích nhân loại quân phản kháng số 6 căn cứ trong chiến đấu, một chiếc thành lũy hình phi thuyền rơi vỡ, lấy áo nhị phất cầm đầu mười mấy tên bán thú nhân cường giả mất tích 6. Trong loại chiến đấu này, mất tích liền mang ý nghĩa tử vong, mà nhường Ái Đức không thể bình tĩnh là, những vết thương này vong rất có thể là một người tạo thành, xem như bán thú nhân đế quốc ở nơi này ngồi sau cầu thượng chỉ huy trưởng, bị một nhân loại đùa bỡn trong lòng bàn tay, là hắn không thể dễ dàng tha thứ, cho nên khi lấy được Event tình báo sau đó, hắn tự mình chạy tới chỉ huy bộ đội muốn giết chết Tiêu Vũ Hinh, triệt để phá hủy cốt này quân phản kháng. Làm một tên quân nhân, hắn không chỉ một lần ảo tưởng chính mình sẽ xuất lĩnh quân đội của mình, tại máy móc cùng súng pháo trong tiếng nổ vang, một đường hát vang vì đế quốc khai cương thác thổ, có từng chàng thắng lợi viết mình truyền kỳ nhường tất cả địch nhân trước mặt đều ở đây mình đại quân trước mặt run lẩy bẩy nhường đế quốc chiến kỳ thật cao lay động tại vũ trụ mỗi một ngôi sao cầu tượng thế nhưng là tại đăng lục viên tinh cầu này sau đó Á sĩ đức kinh ngạc phát hiện những cái kia nhìn như nhỏ bé yếu đuối nhân loại lại là khắc thường cứng cỏi mặc dù bọn hắn đang không ngừng tử vong không ngừng đào vong nhưng thủy trung không chịu khuất phục ở nơi này hành tinh mỗi một cái chỗ đều liều mạng phản kháng sáu tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện trước mặt mình không phải một cái mà hắn tung hành nang dọc chiến trường mà là một chỗ to lớn vũng bùn cả đêm tiến công cơ hồ không có lấy được bất luận cái gì tiến triển Cái gọi là số 6 căn cứ đã sớm trở thành một vùng phê tích, mười mấy tên bán thú nhân cường giả chết thảm ở nơi đó, thi thể ngổn ngang, phản phất tại chế dễu hằn cái này tổng chỉ huy vô năng. Người tới, lập tức phái người thông chi tinh anh bộ đội sĩ bở có mãn nợ hạ giả cợn, ta nhất định phải giết chết nhân loại kia vũ tu sĩ, không tiếc bất cứ giá nào. Á sĩ Đức Cơ hồn là cắn răng nghiến lợi phát ra mệnh lệnh này. Sau một lát, máy truyền tin phát ra đích một thanh âm vang lên, trên màn hình lộ ra một chương đồ vực, giống như nham thạch đồng dạng khắc bạn gương mặt, thân vương điện hạ, nếu bản về truy tung, tinh anh bộ đội cho dù không phải thiên hạ đệ nhất, cũng không ra được ba hàng đầu nhân loại kia nhất định không cách nào đào thoát nói không chừng bây giờ đã bị bao vây thật đúng là bỏ công sức ca Tiếu Vũ Hinh nhìn xem trên màn ảnh giả tưởng cái kia rậm rạp chẳng chịt bán thú nhân cũng cảm thấy có chút quáng mắt sáo cái này dường như là trước đây không lâu tình cảnh tái hiện chỉ bất quá lần này gặp được tất cả đều là bán thú nhân tinh anh bộ đội trong đó cường giả là đến không thiếu liền xem như binh lính bình thường thực lực cũng không phải thông thường bán thú nhân binh sĩ có thể so bì trong rừng rậm thời gian phảng phất nương nệ tất cả động vật ngoại trừ chết cũng đã tan tác như chim bông chỉ có hàn phong ảo ảo mà đảo qua đầu cảnh cuốn xuống vài miếng lá khô cho trong thiên địa này tăng lên mấy phần sinh khí. Kể từ tinh anh bộ đội vừa tiến vào vùng núi, liền tại ác ma chi linh dưới sự theo dõi trong vũ trụ viên kia vệ tinh trinh sát cơ hội là vì Tiếu Vũ hình thiết trí. Trên màn ảnh giả tưởng tinh anh rõ ràng tăng nhanh lùng tìm đi về phía trước tốc độ. Đây là lao luyện thợ săn tại phát hiện minh bạch không có lầm manh mối phía sau bình thường sẽ có có biểu hiện, bọn hắn sẽ chết nhìn chòng chọc một đầu manh mối, không ngừng mà thu thập vết tích tiếp tục đối với manh mối này tiến hành chứng minh. Khi tất cả vết tích đều chỉ hướng cùng một phương hướng lúc, bọn hắn liền sẽ bổ nhào tới sáu. Bất quá, nếu như những đầu mối này là có người đặc biệt lưu lại, như vậy chớ bản những thứ khác. Tiếu Vũ Hinh nhìn lướt qua màn ảnh giả tưởng sau đó tiếp tục không nhanh không chậm tiến hành nàng chiến trước chuẩn bị công tác, một bên chuẩn bị, một bên rất hưởng thụ nghe từ đằng xa truyền tới tiếng nổ. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý lần này địch nhân không chỉ là phái ra bán thú nhân cường giả cùng Tinh Anh bộ đội, trong đội ngũ còn có rất nhiều trang bị hạng nặng, trong đó liền bao đội không ít bán thú nhân khi giáp lần trước Tiếu Vũ Hinh tại gót sắt thành tiêu hủy vật tư bên trong không bao gồm đã trang bị đến quân đội những cái kia, cho nên lần này truy kích đội ngũ thực sự không thể khinh thường. Tinh Anh bộ đội là bán thú nhân binh sĩ ở trong đơn binh năng lực tác chiến mạnh nhất binh sĩ, không chỉ có quân binh tố chất cao. Hắn sử dụng trang bị cũng là hàm nhất. Những người hóc này cơ thể cường tráng, sử dụng không chỉ là bộ đội bình thường trang bị thuốc nổ vũ khí, mà là vũ khí năng lượng loại kia có thể trong nháy mắt phát ra mấy phát đạn đại bác vi hình năng lượng cơ quan tháo. Có người có lẽ cho là một người đơn đấu hàng ngàn hàng vạn địch nhân là kiện chuyện điên cùng tình, nhưng đối với thủ hộ giả tới nói, loại này kích thước địch nhân cũng chỉ bất quá là một cái con số cùng vấn đề thời gian. Tiêu Vũ Hinh chân chính phải chú ý là địch nhân chính giữa những cường giả kia cùng cường hãn bộ đội cơ giáp. Bán thú nhân tinh anh bộ đội tốc độ hành động càng lúc càng nhanh, bọn họ trận hình đã không còn là khi trước lùng tìm trận hình. Lấy tiểu đội làm đơn vị tỏa ra binh sĩ bắt đầu tụ lại, hiện lên cảnh giới hành quân trận hình bắt đầu gia tăng tốc độ, mà những cái kia bán thú nhân Ki Záp cũng lấy chiến đấu tiểu tổ làm đơn vị, tiến hành lùng tìm rõ xét, bày ra một bộ lúc nào cũng có thể đầu nhập chiến đấu bộ dáng, tình huống như vậy cho thấy, bọn hắn đã thu được đầy đủ manh mối, vận sức chờ phát. Động, chuẩn bị tiến vào cao tốc truy kích, thẳng đến bọn hắn đuổi kịp địch nhân, hoặc lần nữa mất đi manh mối, bọn hắn mới có thể dừng lại. Thông qua màn ảnh giả tưởng, bán thú nhân tinh anh bộ đội hành động hoàn toàn lộ ra tại Tiếu Vũ Hinh có mắt bên trong, nàng đã xác định địch nhân thủ lãnh vị trí đó là hai cái thân hình cao lớn bán thú nhân. Những thứ khác bán thú nhân cường giả cũng đều là vây quanh hai người kia hành động. Nếu như có thể nhất cử xử lý bọn hắn, liền có thể thành công nhường những người học kia lâm vào hỗn loạn hoặc điên cuồng. Tiếu Vũ Hinh lúc này chỗ ẩn thân là một khối nham thạch đằng sau, ở vào tinh anh bộ đội tiến lên phương hướng bên trái phía trước, bên phải có một đạo không sâu khe núi nhỏ, câu bên cạnh trên sườn núi rừng cây đông đúc là một đầu thiên nhiên thông đạo. Giai đoạn thứ nhất chặn đánh ngăn chặn đi qua, nàng nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất xuyên qua khe núi nhỏ, đến ngoài chăm thức khe suối phần cuối, cái kia lý hữu một đạo trên núi leo lên sườn núi, mượn nhờ truyền núi hoành sống nghiệm hộ hướng tinh anh bộ đội ngay phía trước di động. Ngoài 500 thước, có một điểm cao, nơi đó chính là nàng đệ nhị trốn ấp. Bây giờ những người học kia học thông minh, binh sĩ cùng binh sĩ ở giữa, bán thú nhân cường giả cùng binh lính bình thường ở giữa khoảng cách rất ngắn, có thể tốt hơn hô ứng lẫn nhau, cho nên Tiểu Vũ Hinh cũng áp dụng tầng tầng chặn đánh ngăn chặn biện pháp, mang theo những người học kia vòng quanh, thỉnh thoảng trôn xuống một chút địa lôi hoặc ma pháp cả mấy, điều khiển bom các loại, mấy trụ, mấy trăm sát thương địch nhân, như cũ có thể tính tích phân, đánh út bán thú nhân cường giả sáu. Vậy bán thú nhân thống lĩnh chắc chắn không có vấn đề, đại thống lĩnh cùng tế ti liền tương đối khó khăn, mà nàng đầu tiên muốn tiêu diệt là những cái kia bán thú nhân kỳ giáp, những người này hỏa lực tại từ cánh rừng khu cho nàng tạo thành phiền phức không thua gì những cái kia bán thú nhân thống lĩnh, hơn nữa càng thêm khó chơi. Tiếu Vũ Hinh lấy ra thiên sứ chi vũ, kéo ra dây cùng, một chi năng lượng mũi tên xuất hiện ở trên dây, nàng nhắm ngay một chiếc xông lên phía trước nhất bán thú nhân kỳ giáp, dũng nhiên buông tay, năng lượng mũi tên lập tức phá không mà bay. ZS996, T7995, truy sát hai hoành. Theo một tiếng trầm muộn tiếng nổ, Chi kia năng lượng mũi tên tại đánh trúng bộ kia bán thú nhân kia giáp trong nháy mắt nổ tung, sóng trùng kích cực lớn trong nháy mắt đánh tan nó vòng phòng hộ, đem đài cơ giáp này quang điều khiển bộ vị đánh ra một cái động lớn. Mới vừa tiến vào truy kích trạng thái bộ đội tinh anh đang đứng ở không có phòng bị nhất thời khắc, tất cả vết tích đều cho thấy cái kia người bị đuổi giết loại vũ tu sĩ đã cách xa phiến khu vực này, bọn hắn không nghĩ tới đang có giúp lại trận hình tiến vào cao tốc truy kích thời điểm, lại có thể có người bố trí ở chỗ này mai phục tiến hành đánh úp. Vô cơ hồ ngay tại đài thứ nhất cơ giáp bị tạc hủy đồng thời, theo sát tới chi thứ hai năng lượng mũi tên đánh trúng vào đệ nhị đài cơ giáp sáu đồng dạng vị trí, đồng dạng nổ tung, năng lượng của cơ giáp đưa trong nháy mắt bị phá hủy. Buồng lái này vị trí động khai một cái khe. Bộ đội tinh anh rốt cuộc là bộ đội tinh anh, phản ứng chính là nhanh sáu. Tại hai đài cơ giáp lần lượt lúc bị công kích, những thứ khác cơ giáp giống như một chỉ chỉ chịu đến kinh hãi con thọ lập tức tảng ra, đồng thời hướng năng lượng mũi tên bắn tới phương hướng bật hết hỏa lực. Trong lúc nhất thời từng đạo lưu quang bắn về phía Tiếu Vũ Hình vừa rồi ẩn thân chỗ, từng hàng cây tối bị ngang eo cắt đứt, núi đá bạo liệt, hỏa diễm bốc lên. Mà lúc này đây, những bộ binh kia cũng đều phản ứng lại, nho nhau, nhau nổ súng xả kích mặc dù bọn hắn còn đến không kịp phân biệt chỗ nắp chuẩn xác vị trí, bất quá lâu dài kinh nghiệm chiến tranh để bọn hắn cấp tốc làm ra đánh trả, hướng năng lượng mũi tên bay tới đại khái phương hướng tiến hành hung mãnh không mục tiêu hỏa lực cấm chế. Tiếu Vũ Hinh đã sớm rời đi đánh lén vị trí, vô luận những cơ giáp kia vẫn là toàn bộ bộ đội tinh anh phản ứng, đều để nàng cảm thấy một loại lăng lệ sáo. Phối hợp của bọn hắn là ăn ý như vậy, phản ứng của bọn hắn là như vậy mau lệ, giống như pháo hoa nở rộ một dạng trận hình để cho người ta hoa mắt. Đây là một chi tuyệt đối có phong phú kinh nghiệm chiến tranh cùng tàng khắc huấn luyện bộ đội tinh luyện chiếu đến lúc công kích, bọn hắn toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cỗ sát khí, giống như bị cưỡng ép rút ra vỏ bảo kiếm. Đó là một loại gặp phải công kích nhanh chóng bắn ngược trả thù không chết không thôi lăng lệ. Nếu như những cái kia bán thú nhân cường giả có thể phối hợp chiến đấu, Tiếu Vũ Hinh rất khó lại có cơ hội như vậy. Rất đáng tiếc, những cái kia bán thú nhân cường giả công kích tuyệt không ra sức, căn bản cũng không có tạo thành phối hợp. Mặc dù rất nhanh liền đem Tiếu Vũ Hinh trước đây chỗ nấp bao trùm tại một mảnh trong công kích, nhưng Tiếu Vũ Hinh lúc này đã rời đi đệ nhị chỗ nấp, thân hình giống như một con chim lớn một dạng liếc cướp dực lên, tại rừng sau cây tối ở giữa bay qua sáu ngay tại giữa không trung, nàng mạnh mẽ xoay người, trường cung chợt mở chợt hợp, một chi năng lượng muối tên hưu một tiếng ở giữa không trung bắn ra. Tại những cái kia bán thú nhân kinh ngạc ánh mắt bên trong, thế giới dường như đang trong nháy mắt giống như ảnh chụp giống như bị dừng lại hoành. Một đoàn nổ tung ánh sáng chói mắt trong nháy mắt tỉnh lại toàn bộ thế giới. Một đài đang tại đường cong tiến lên cơ giáp không có dấu hiệu nào bị lên bên trong, vang ngã xuống đất đồng dạng là bướng lái tại vị trí bị suy thủng. Hưu sáu, rất nhiều người cùng cơ giáp đều phát hiện cái này tại rừng sao bay vuốt đại điệu, vô số đến lưu quang theo đuôi mà tới nhưng thấy Tiếu Vũ Huynh thân thể hướng xuống một vụ, thân hình phút chốc như quỷ mị tiêu thất, một chi năng lượng núi tên dán chặt lấy thảm có đống dưng bay ra, ầm vang đánh trúng một độ người máy. vô số hỏa lực trong chốc lát bao trùm Tiếu Vũ Huynh rơi xuống chỗ, chờ một vòng xạ kích đi qua, chỗ kia đã bị san thành một vùng bình địa, ngoại trừ một cái hố cạn cùng đầy đổ nát cảnh lá bên ngoài, ngay cả một cái thịt vụn tử cũng không thấy, đừng nói là thi thể. một tiễn phong hậu, không ai có thể né tránh cái này một cái tuyệt sắc, làm Tiếu Vũ Hinh xuất hiện thời điểm, không thiếu cơ giáp cùng bán thú nhân cường giả, binh sĩ đều phát hiện, nhưng vẫn không có né tránh một thiết này thậm chí ngay cả đối phương ra lông cũng không làm bị thương. Mục thêm Địch Sa trước mắt hoàn toàn đọng đầu, vị này bán thú nhân tinh nhuệ nhất bộ đội tinh anh đại đội trưởng, đại thống linh thực lực cường giả, toàn thân run rẩy, hai mắt của hắn trong nháy mắt bị tuôn ra đến đỉnh đầu tiên huyết tràn ngập. Mới vừa rồi bị ám sát, là chi này bộ đội tinh anh phó bản đại đội trưởng, đệ đệ của hắn. Liên tại đây sao trong nháy mắt, Mục thêm Địch Sa đã mất đi hắn là tối trọng yếu thân nhân, cái kia chói mắt nổ tung tia sáng, đau nhói mắt của hắn, cũng đau nhói hàm tầm, thực tế so ác ngộng tàn cấp hơn là 6. Hết vậy, đều không thể vãn hồi. Không Một tiếng thê lương tới cực điểm gào thét, giống như dã thú trước khi chết kêu gào. Vài giây đồng hồ, ngắn ngủn vài giây đồng hồ, trở thành mục thêm địch xa tối không thể nào tiếp thu được lịch sử. Thời gian đi qua, liền sẽ không tìm lại được. Hơn 40 năm qua chưa bao giờ có một ngày tách ra, cơ hồ tâm linh giống nhau song bảo thai đệ đệ đã biến thành kịch liệt nổ tung sau buổi trận. Sẽ ở đó chút bán thú nhân hướng về giả tưởng mục tiêu bắn thời điểm, Tiêu Vũ hình giống như một cái ăn trộm gà đắc thủ hồ ly mở dạng, linh xảo xuyên qua rừng cây, dọc theo một đầu khe núi nhỏ mấy cái nảy vọt ở giữa đã giống như như liều tinh xuyên qua khe suối, nảy lên, câu sau dốc núi, theo lưng núi quẹo hướng chạy vội, tìm được nàng, giết chết nàng, mục thêm địch sa mắt cơ hồ thấm ra tiên huyết, thanh âm của hắn trầm thấp mà run rẩy, có một loại để cho người ta không chết mà run kinh khủng, không chết không thôi, không chết không thôi, tất cả bán thú nhân đều giống lên, đang tại chạy vội bên trong Tiếu Vũ Hinh vô ý thức quay đầu liếc mắt nhìn, khoe miệng toát ra một vòng cười lạnh, nội cơn điên bán thú nhân là cái dạng gì? Nếu như là cùng Tiếu Vũ Hinh ở chung với nhau, nhất định có thể kiến thức đến, hơn vạn bán thú nhân tại mấy trục đài cơ giáp dẫn đầu dưới liền như là một dòng lũ lớn cuộn cuộn hướng về phía trước, phía trước tất cả cách trở đều hóa thành mảnh vụn, không thể ngăn cản một chút. Vành, Vành, Vành, từng cái ma pháp cảm bấy tuần tự bị xúc động, Tiêu Vũ huynh Lưu lại bom cũng bị dẫn bạo, nhưng những này đều giống như tại chảy xiết trong nước sông ném mấy khối cục đá đồng dạng, ngoại trừ toé lên một chút huyết sắc bọt nước bên ngoài, căn bản không có thể ngăn chặn bán thú nhân đại quân xung kích. Bọn hắn đã bỏ đi lùng tịm, toàn bộ đại quân trong nháy mắt tụ tập cùng một chỗ, lại tại trong nháy mắt tách ra, chia chín cái bộ phận, giống như một đóa nở rộ hoa tươi giống như, chỉ tiếc bọn hắn tán phát không phải mùi thơm ngát mà là lệnh thấu xương sắc cơ. Gần trăm tên bán thú nhân cường giả xuất lĩnh binh sĩ phân ba phương hướng tiến hành hỏa lực áp chế, trong đó một chi đột nhiên hướng tiếu vũ hình vừa rồi chỗ ở đệ nhất chỗ nấp đánh tới, còn lại binh sĩ thì đối với hai cánh tạo thành đột kích. Đại quân nhanh chóng tiến lên lúc chấn động, cùng đông đúc liên miên tiếng nổ, không có một khắc dừng lại. Thiên diêu địa động, toàn bộ rừng rậm đều ở đây điên cuồng trong bão tạt run rẩy, tung bay bụi đất cùng cảnh lá cơ hồ đem trọn phiến tiên không đều che lại, sắc trời giống như là trong chốc lát tối lại, dương quang đã bị ngăn cách đệ nhất chỗ nấp nhang thạch tại hỏa lực bao trùm bên trong bị anh trở thành đầy trời bắn ra bốn phía khối vụn bốn phía cây cối giống như bị cắt đổ dâm dạng từng loạt từng loạt mà gãy một chút đại thụ tán cây còn chưa ngã ngay tại trong mưa bom bão đạn bị lăng không quét trở thành mảnh gỗ vụn phân tán bốn phía bay tán loạn zs 997 996 tiết truy sát ba những người học kia truy kích bất quá là thiếu vũ hình thả ra ngoài một bộ huyễn ảnh phân thân mà thôi ngay tại bán thú nhân bị dụ thời điểm ra đi thiếu vũ hình bản tôn đã dọc theo lưng núi lén lén bò lên trên đệ nhị chỗ nấp dù địch huyễn ảnh phân thân cũng bị gọi trở về sáu Lần này, nàng là xuất hiện ở bán thú nhân tinh nhuệ bộ đội bên cạnh bên cạnh phía trước. ở trên cao nhìn xuống, mấy trăm mét bên ngoài đang đứng ở xung kích trạng thái bán thú nhân tinh nhuệ bộ đội, liền như là ở trước mắt đồng dạng, những cơ giáp kia đã không thể hấp dẫn tiểu vũ hình ánh mắt. Bây giờ nàng chú ý là những cái kia bán thú nhân cường giả, nhất là cái kia rõ ràng chính là thủ lãnh bán thú nhân. Nếu như xử lý hắn, chi bộ đội này tuyệt đối là rắn mất đầu. Nhưng mà hắn bị mấy đài cơ giáp cùng một chút bán thú nhân cường giả bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, căn bản không có cơ hội hạ thủ. Xem ra bọn giá hỏa này đã có kinh nghiệm, ta trước đây sách lược có chút vấn đề a. Tiếu Vũ Hinh lẩm bẩm, nàng biết trước đây tập kích đã chọc giận bán thú nhân kia thủ lĩnh, nhưng nếu như không thể đánh giết cái kia thủ lĩnh, chi này bán thú nhân tinh nhuệ bộ đội liền sẽ giống như một tóc điên cuồng lại không có đánh mất thần trí manh thú, tuyệt đối nguy hiểm. Tiếu Vũ Hinh Dương cung lắp tên, bó mũi tên từ đầu đến cuối theo cái kia được bảo hộ bán thú nhân thủ lĩnh, như bóng với hình. Vì để tránh cho bị đối phương phát giác, nàng thi triển bí thuật thu liễm toàn thân khí tức, liên sát cơ cũng hoàn toàn thu liễm. Mặc kệ có thể hay không một tiện đánh giết cái kia bán thú nhân cường giả, nhưng nàng có thể chắc chắn, lấy những người học này tính khí, một khi lần nữa chịu đến công kích, nhất định phải biết chết cắn nàng không thả cơ hội lúc nào cũng thuộc về những cái kia có chuẩn bị người có kiên nhẫn sẽ ở đó chút bán thú nhân càng không ngừng công kích đệ nhất chỗ nấp thời điểm cái kia bán thú nhân cường giả thân hình cuối cùng cùng bảo hộ hắn những người kia có chút tách rời nửa người bại lộ tại tiếu vũ hình bó mũi tên phía dưới hưu theo tiếu vũ hình không chậm trễ chút nào vung ra dây cùng, năng lượng mũi tên phá không mà bay giống như một vệt sáng đồng dạng bắn ra ngoài phanh huyết đục bắn tung tóe năng lượng mũi tên cũng không có đánh trúng cái kia bán thú nhân cường giả mà là từ trước người hắn lướt qua bắn chúng bên cạnh một cái bán thú nhân thống lĩnh lúc này đem thân thể nổ thành khối vụn sáu ngay tại Tiếu Vũ Hinh bung ra dây cung trong nháy mắt đó, tên kia bán thú nhân cường giả quỷ dị ngừng bước chân xung phong, lóe lên đột nhiên xuất hiện một tiễn, Hắn toàn bộ động tác giống như nước chảy mây trôi. Đối với năng lượng núi tiên điểm đến cùng tránh né thời cơ nắm giữ kỳ diệu vô cùng, giống như tiên đoán hơn nữa trải qua vô số lần diễn tập đồng dạng. Tiếu Vũ Hinh lập tức minh bạch, cái này bán thú nhân cường giả tuyệt đối là chính mình bước vào viên tinh cầu này đến nay gặp địch nhân đáng sợ nhất. Hắn không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú, đầu não càng bình tĩnh hơn. Ngay tại hắn phát động thời điểm xung phong, hắn vẫn như cũ duy trì trung quanh những người kia đối với mình nghiệp hộ. Hắn thậm chí đã sớm đã đoán được đệ nhất chôn nấp chỉ là một cái trống không mùi nhử, tiếp đó cái kia bán thú nhân cường giả đem chính mình đã biến thành mùi nhử, hắn lộ ra nửa người, dịn sờ nỉm tựa ra tay. Vậy mà bị lừa rồi. tiếu Vũ Hinh có mấy phần buồn nản, bất quá tất nhiên mình đã bại lộ mục tiêu, thừa dịp đối phương còn không có hoàn toàn chuyển tới thời điểm, nàng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đứng ở nơi đó Dương cung cài tên, liên tục bắn ra hơn 10 chi năng lượng mũi tên. Hưu 6. Giống như từng đạo tử thần phát ra tiếng rít, vừa mới xoay người bán thú nhân nhóm đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình xấu. Một nhân loại vũ tu sĩ Cứ như vậy khoe khoang đứng tại trạm gác cao bên trên, không chút kiêng kỵ dơ một trường trường cung liên tục xạ kích, cánh hung ba đại cơ giáp miễn cưỡng xoay người, liền nổ tung trở thành ba đám hỏa cầu, xung quanh còn có mấy tên bán thú nhân ngã xuống đất, cũng không biết là bị mảnh vụn đánh chúng, vẫn là bị năng lượng núi tên đánh chúng. Tiếp đó, tất cả bán thú nhân đều trông thấy, tên nhân loại kia vũ tu sĩ nâng lên cánh tay phải, duỗi ra ngón tay cái sáu. cổ tay đột nhiên khẽ đảo, ngón tay chỉ hướng mặt đất. Vũ nụ. Đây là đỏ lưu ổ trắng trận vũ nụ, đều nói ngôn ngữ tay là tiếng tung dụng, đây vẫn là có nhất định đạo lý, ít nhất những người học kia là minh bạch nó đại biểu hàm nghĩa 6. Đây là tinh nhuệ thành lập tới nay, bị trực tiếp nhất, tối phát huy vô cùng tinh tế vũ nụ. Mục thêm địch xa cuối cùng nhìn thấy cựu nhân của mình, Càng là nhìn thấy Tiếu Vũ huynh đối bọn hắn làm vũ nụ, loại kia phẫn nộ, nhường hắn cơ hồ nổ tung. Cái này người đê hèn loại vũ tu sĩ, như cùng ở tại đùa một lũ độc, chính mình vừa mới nghĩ biện pháp để cho nàng bại lộ mục tiêu, nàng lại dứt khoát đứng dậy, ở trước mặt tất cả mọi người, thôi hủy ba đại cơ giáp, tiếp đó sáu. Chính mình lấy làm tự hào binh sĩ cư nhiên bị một nữ nhân làm nhục. Đây là vũ nụ, là thị uy, cũng là khiêu chiến, nàng một người lại muốn khiêu chiến toàn bộ tinh duyệt bộ đội. Lần này không riêng gì mục thêm địch xa, toàn bộ tinh duyệt bộ đội đều bị lửa giận đốt lên. Hưu 6, siêu 6, vô số băng truy, phong nhận, phô thiên cái địa một dạng cuốn tới, xông lên phía trước nhất bán thú nhân nhau nhau ngã xuống đất, chỉ có những cơ giáp kia cùng núp ở phía sau bán thú nhân mới may mắn thoát khỏi. Ở nơi này một hồi công kích sau đó, Tiếu Vũ hình thân hình đột nhiên biến mất ở trong rừng, cái kia hai cố huyên ảnh phân thân cũng bị nàng thu vào sáu. Ngay tại thân hình của nàng vừa mới tiêu thất không lâu, từng đợt hỏa lực mãnh liệt đem toàn bộ dốc núi biến thành gỗ vụn nát vụn thạch đằng không mà lên, ánh lửa ngút trời địa ngục. Làm Tiếu Vũ huynh biến mất thời điểm, Mục Thêm Địch Sa đã lao ra, thân pháp của hắn giống như một đạo sấm sét, theo đuôi Tiếu Vũ Hinh Chui vào rừng, rầm. Mục Thêm Địch Sa toàn thân đều bị huyết dịch sôi trào đốt lên, tên này nhân loại vũ tu sĩ, chẳng những là cự nhân của hắn, cũng là hắn năm gần đây trong chiến tranh hiếm gặp đối thủ, hắn thề, tuyệt đối không để mình vinh dự hổ thẹn, hắn muốn tự tay ở nơi này, chẳng trong tỷ đấu bắt lấy nữ nhân này, để cho nàng tại sự đuổi giết không ngừng nghỉ bên trong tình trạng kiệt sức, chịu đủ dây vò, để cho nàng từ nhu thể đến tinh thần đều hoàn toàn bị đánh tan, dùng nàng mỗi một giọt máu để tế điện, đệ đệ của mình. Không cần mệnh lệnh, 9 cái một mực đi theo mục thêm địch xa người bán thú nhân cũng bắt đầu động tác đứng lên, bọn hắn lấy mục thêm địch xa làm tiến đầu, tạo thành trận hình mực kích, trong rừng ngang dọc nhảy vọt, nhanh như điện chớp. Cái này 9 cái bán thú nhân là bộ đội tinh anh bên trong tinh nhuệ nhất chiến sĩ, bọn hắn đi theo có mục thêm địch xa sau lưng đã từng vô số lần dạng này xông vào địch nhân trận hình phong ngự, cũng từng vô số lần dạng này truy sát con nồi, không ai có thể từ bộ đội tinh anh trong đội giết đào thoát. Trước đó không có, bây giờ cũng không có. Nếu như lúc này có người từ trên không trung xem ra đi, sẽ phát hiện một bóng người trong rừng không ngừng biến tuyến chạy thục mạng, tại phía sau của nàng là khoảng cách bất quá ngàn mét 10 cái bán thú nhân, ở tại bọn hắn theo sát phía sau mà đuổi theo nhóm lớn bán thú nhân cưỡng giả, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi, mà ở những người học kia sau lưng, hơn ngàn tên bán thú nhân đã tả hữu kéo ra, giống như một trường to lớn hắc chiều giống như trong rừng cao tốc phun. Chào. Hiu. Tiểu Vũ Hinh tại đánh quá điện thoại sau khi xác nhận, bỗng nhiên tại cao tốc đang chạy nhanh một cái lâm không quen người, năng lượng núi tên điện xả mặt ra. Chưa xong còn tiếp 998. Tiếp 997, truy sát 4 xin lỗi, ngày hôm qua đằng sau bộ phận viết rối loạn. Hôm nay mới phát hiện, đã sửa đổi tới. Đại gia hồi đầu lại nhìn một chút, sẽ không tiêu hao kỳ dị ẩn tiền, cho đại gia mang tới không tiện, Thanh Liếu cảm giác sâu sắc xin lỗi. Ở vào mục thêm địch xa phải lui về sau một bộ người máy căn bản liền không có nghĩ đến, nhân loại kia vũ tu sĩ tại bị rất nhiều cường giả truy đuổi thời điểm, còn dám phản kích xấu. Nhất là tại loại này cao tốc đang chạy nhanh làm ra cao như vậy khó khăn động tác. Sơ xuất, nhường đại cơ giáp này không có chút nào đường xoay sở đụng phải mũi tên kia, nhìn qua liền như là mình chủ động đụng thẳng đi tựa như. Vâng. Một tiếng vang thật lớn sau đó, nổ tung to lớn lực trùng kích đưa nó hất đổ trên mặt đất, lồng năng lượng đồng dạng là trong nháy mắt tán loạn, vùng lái này vị trí bị tạc ra một cái độc lớn, bên trong một mảnh hỗn độn. Lăng Không Pay người bắn ra một mũi tên tiểu Vũ hình, không có chút nào bởi vì cái này động tác mà dừng lại, tương phản lại mượn cái tư thế này vung tay bay lên, giống như là một cái ưu nhã bạch hạc dương cánh bay lượn, tốc độ so vừa rồi còn nhanh mấy phần, nhanh chóng giữa khu rừng chấp động. Sắc kích, tiểu vô hình công kích mặc dù nhường bán thú nhân lại tổn thất một bộ người máy, nhưng cũng cho mục thêm địch xa một lời nhắc nhở, hắn hét lớn một tiếng, khai hỏa. Hưu 6 Hậu phương ban thú nhân bật hết hỏa lực, giống như từng đạo lưu quang như mưa rông gió bao hướng Tiếu Vũ Hinh sau lưng của đánh tới. Phanh, phanh, phanh sáu. Trong chốc lát Tiếu Vũ Hinh liền bị đánh trúng vào mấy chục đánh. Mặc dù có minh thần vũ trang hộ thể, có thể bị đánh trúng cảm giác thật sự rất khó chịu. Tiếu Vũ Hinh rõ ràng quát một tiếng, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, bầu trời trong chốc lát âm u hơn, vô số như là lông ngỗng nhè bay bông tuyết bay lạ tả rơi xuống. Bọn chúng ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ thành từng viên to lớn bắc nhận. Phô thiên cái địa hướng ban thú nhân vọt tới cùng lúc đó, trên mặt đất cũng kết lên một lớp băng dày cuộn. Những cái kia ban thú nhân cường giả tất nhiên không có việc gì nhưng thông thường bán thú nhân sĩ binh đang chạy nhanh ở trong liền không có thông dong như vậy đội ngũ chỉnh tề lập tức loạn thành một mảnh các binh sĩ đánh ra trước phía sau ngã nơi nào còn nhớ được sát kích ngược lại có chút bắn lại suýt nữa đã ngộ thương phía trước người một nhà thiếu vũ hinh nhân cơ hội này lại vọt ra khỏi mấy chục mét lấy một người chống lại đại quân cái kia cũng muốn nhìn là cái gì chất làm nếu như không có những cái kia bán thú nhân cường giả thiếu vũ hinh thật đúng là có đầy đủ vũ khí xông thẳng cái này thiên quân văn mã nhưng bây giờ nàng chỉ có chạy trốn chết phân nhi ngẫu nhiên phản kích một chút khiến cho bán thú nhân không dám bạo gan truy kích đã là rất tốt Vô số súng năng lượng gậy tại trong rừng gạo thét xuyên sạng, nổ kịch liệt giống như sóng biển đồng dạng, từng đợt từng đợt xông về phía trước động, đuổi sát Tiêu Vũ Hinh thân hình, bốn phía cây tối tại hỏa lực gãy, nát bấy, bay vụt, thiếu đốt, bùn đất bị tạc phải phô thiên cái địa. Ở nơi này kinh khủng truy tập bên trong, Tiêu Vũ Hinh thân hình giống như là trong báo tắc một cái lúc nào cũng có thể phá vỡ thứ nhỏ. Tại rừng rậm sơn linh ở giữa lao nhanh, những năng lượng kia đạn hình thành lưu quang tại bên người nàng gạo ghét, cơ hồ mỗi một bước cũng là đang cùng tử thần cùng múa. Mục thêm địch xa cũng là khế muộn cực điểm, loại này mèo chuột trò chơi bọn hắn chơi qua vô số lần, nhưng so với trước mắt 6 Cái này nhân loại vũ tu sĩ nhất định chính là một cái trở thành tinh chuột, tránh dương xe dịch ở giữa, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Có vô số lần, mắt thấy những cái kia đạn bắn trúng tiểu vũ hình, nhưng chợt liền phát hiện đây chẳng qua là nàng lưu lại hư ảnh, động tác của nó, căn bản không có bất kỳ quy luật gì, phảng phất thiên mã hành không linh dương ngóc sừng. Bán thú nhân bộ đội tinh anh, đó là tham gia qua vô số lần bán thú nhân đế quốc chinh phục những tinh cầu khác gian khổ chiến đấu lao binh, cơ hồ người người cũng là tay súng thiện xạ, bọn hắn thực hành khu vực tính hỏa lực bao trùm. Liên Miên không dứt sạ kích cơ hồ đem phía trước dài tới mấy chục rằm muỗi một tấc đất, những nơi đi qua những thực vật kia cùng lồi ra ngoài đất nham thạch đều bị hung hăng cày qua một lần, có thể Tiếu Vũ huynh thân ảnh giống như là một giấc mộng huyền một dạ tiên. Từ đông dạng, vẫn là duy trì vừa mới bắt đầu tốc độ cùng tư thế, lông tóc không thương sáu. Cái nhận thức này thật là làm cho đằng sau truy kích bán thú nhân cường giả nhóm làm sao chịu nổi, nếu như không thể giết chết trước mặt nhân loại kia, bọn hắn e rằng cũng không có nhan thu mệnh, mà để cho người vô pháp tiếp nhiệt là, cho dù đến lúc này, đối phương còn có thể thỉnh thoảng quay người công kích, cho bọn hắn tạo thành tương vong. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, Mục thêm địch xa cho dù là không chịu từ bỏ cũng sẽ cân nhắc một cái có thể được truy kích phương án. Nhưng mà huynh đệ hắn tử vong mang cho hắn kích động thật sự là quá lớn, hắn không muốn dừng lại suy xét, miễn cho đưa cho người kia loại khả năng chạy trốn. Vô một trái cầu lửa thật lớn từ Tiếu Vũ Huynh bên cạnh lướt qua, đem bên cạnh phía trước một gốc cao tới mấy chục thước đại thụ ngang eo đập gãy. Tiếu Vũ Huynh thân hình thoát một cái, giống như một đạo khói nhẹ tựa như vọt đến gốc cây kia phía sau, tay phải như tia chớp tại mới vừa rồi ngã xuống gốc cây kia chơi lên nhẹ nhàng nhấn một cái, thân cây liền như là cự nọ tựa như hướng về truy binh bà tới. Một cái bán thú nhân tự cao lực đại tiến lên liền muốn ngăn lại, tránh ra. mục thêm địch sa mặc dù đang phẫn nộ bên trong, nhưng ánh mắt cũng không giảm điểm hảo. chỉ là hắn kêu có chút mơ hồ. tất cả mọi người đang truy kích bên trong, nhất thời cũng không hiểu do hắn là gọi ai tránh ra. Liên tại đây do dự một chút ở giữa, cái kia thân cây bành một tiếng nổ tung, hóa làm vài gốc mục mâu sáu. phất một tiếng, chính giữa một cây mục mâu bắn vào tên kia bán thú nhân cường giả ngực, lực lượng khổng lồ không chỉ có nhường mục mâu xuyên thủng thân thể của hắn, còn đem hắn cơ thể mang theo đến bay hơn mười m, trở rơi xuống đất thời điểm người đã bị chết đốm. bất quá mặt khác mấy cây mục mâu không có lấy được cái gì chiến tích đều bị những người khác tránh đi. Ngay tại bán thú nhân cường giả nhóm bị một cây thân cây khiến cho gà bay chó chạy lúc. Tiếu vũ hình thân hình nào một mảnh đồng đậm dây leo trong bộ rậm, lập tức thi triển ra hắc cám lĩnh vực. Chúng bán thú nhân chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, lập tức đã mất đi tiếu vũ hình thân hình. Cho đến bây giờ, hết thảy đều tại tiếu vũ hình trong lòng bàn tay, có ác ma chi linh cung cấp toàn phương vị địa đồ cùng truy binh phân bố tình huống, cho nên đừng nhìn mạo hiểm đơn giản. Trên thực tế nàng muốn vùng thoát khỏi truy binh mà nói cũng không khó khăn, nhưng loại này cơ hội khó được nàng là sẽ không dễ dàng đun tha. Mảnh này vô biên vô tận cự hình dây leo bụi, chính là một cái thiên nhiên đánh lén chi địa, hàng ngàn hàng vạn bán thú nhân vọt tới mảnh này dây leo bên trong, liền như là một chậu nước rội vào sa mạc sấu. Ở đây mới là nàng chân chính phản kích chi địa. Hắc ám lĩnh vực, đối với địch nhân đến nói, tuyệt đối là một cái đáng sợ ác ngộng, mặc dù lấy mục thêm địch xa đám người thực lực, lĩnh vực này đối bọn hắn suy yếu nhỏ hơn một chút, nhưng tương tự sẽ ảnh hưởng thị lực của bọn hắn cùng với thực lực phát huy. Nguyên bản bọn đã cùng Tiểu Vũ huynh cách biệt bất quá chừng 300m mục thêm địch xa ngay tại né tránh những cái kia mộc mâu thời điểm. Phát hiện mình đã mất đi Tiếu Vũ Hinh dấu vết, hắn liều mạng một đầu đâm vào Hắc Ám lĩnh vực, bắt đầu tìm kiếm Tiếu Vũ Hinh, mà những người khác cũng nhao nhao vào vào, có thể từ thi triển kỹ năng đem cái kia phiến sợi đằng đuổi quấy đến loạn thất bát tao sáu. Biết bát nhất là phía sau những binh lính kia, tại bán thú nhân cường giả nhóm lâm vào cái kia phiến quỷ dị Hắc Ám sau đó, bọn hắn cũng không dám xả kích, để tránh làm bị thương người một nhà. Giờ S999, tiết 998, truy sát năm trong bóng tối, bắt đầu tràn ngập một cỗ quỷ dị hương vị. Quả thật, Hắc Ám lĩnh vực đối với những cái kia đại thống lĩnh cấp bậc bán thú nhân tới nói, ảnh hưởng đúng là giảm bất không thiếu, nhưng cũng không phải là không tồn tại, hơn nữa bọn hắn cũng không có bài trừ lĩnh vực này thực lực. Dưới loại tình huống này, trừ phi bọn hắn có thể giải quyết tiểu vũ hình, bằng không ngay cả mình bình an rời đi lĩnh vực này cũng thành vấn đề, nhưng độ khó này cũng vừa rồi truy kích căn bản không thể cùng mà nói, chỉ là Mục thêm địch xa đã không có lựa chọn sáu. Trên thực tế, xem như đại thống lĩnh bên trong người nổi bật, người khác có lẽ rất khó từ Hắc Ám lĩnh vực thoát thân, nhưng đối với Mục Thiên địch xa tới nói, không thành vấn đề, nhưng nếu như hắn cứ như vậy lui, Không chỉ có chính hắn sẽ trở thành bán thú nhân trong đế quốc cho cười, hơn nữa bọn hắn cái này đại đội cũng đều sẽ trở thành tất cả đồng hành cho cười, đến lúc đó, không ai có thể lại dơ lên nổi đầu tới. Cho nên, cứ việc mục thêm địch xa rất rõ ràng tại địch nhân trong lĩnh vực, truy kích độ khó sẽ càng lớn, địch nhân sẽ theo ngoài ý liệu cho Hắc Cám bỗng nhiên nhào ra tiến hành phản kích, hắn vẫn không chút do dự xông vào rừng rậm. Hàn Phong phát qua, dây leo rừng nhẹ, phát ra tiếng vang rào rào, tại Hắc Cám lĩnh vực bên trong bị phóng đại vô số lần, giống như núi kêu biển gầm đồng dạng, để cho người ta không biết sợ tỏng. Nhưng mà, đột nhiên, tất cả âm thanh lại tất cả đều là biến mất. Tất cả bán thú nhân cường giả đều cảm giác được ở đây yên tĩnh đáng sợ. Bọn hắn phảng phất có thể rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập sáu. Những cơ giáp kia giả đã đã toàn bộ triển khai, nhưng biểu hiện bình thường chẳng những không nhìn thấy bóng của địch nhân, ngay cả đồng bạn cái bóng đều không nhìn thấy. Những thứ này điều khiển cơ giáp bán thú nhân mặc dù cũng là chiến sĩ tinh anh, nhưng bọn hắn cũng không phải người mang năng lực đặc thù cường giả, cho nên tại đối mặt loại hắc ám này lĩnh vực thời điểm, không chỉ có chịu đến thị giác khắp các mọi mặt ảnh hưởng, tất cả quan trọng là liền tâm trí của bọn họ cũng nhận ảnh hưởng, chính mình lại không chút nào biết. Một đội người máy cẩn thận từng ly từng tí đi lại, trong cơ giáp chiến sĩ một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm cơ giáp giả đã cùng toàn cảnh viện thị nghi. Chỉ sợ bỏ lỡ tung tích của địch nhân, từng bước từng bước di chuyển, hắn tựa hồ có một loại mịt mù cảm giác, cái kia người dê hèn loại, ngay tại bên cạnh mình chỗ không xa. Đột nhiên, hắn cảm thấy biểu hiện bình thường tựa hồ có một cái bóng thoáng qua, đang muốn xác nhận thời điểm, đã cảm thấy đầu não đau đớn một hồi, phản phất muốn nứt ra tựa như, lập tức liền lâm vào trong một mảng bóng tối, có bán thú nhân cường giả bảo hộ. Tiếu Vũ huynh xử lý những cơ giáp kia có thể phiền toái một chút, không có bọn họ bảo hộ, Tiếu Vũ huynh càng là dễ như trở bàn tay lấy kinh hồn đâm tới sát cơ giáp bên trong bán thú nhân chiến sĩ sau đó, nàng đem khoang điều khiển mở ra, đem cái kia chết mất bán thú nhân ném ra ngoài, tiếp đó mệnh lệnh ác ma chi linh tiếp quản cơ giáp, lái no kính chạy những cái kia bán thú nhân thống lĩnh trô ở phương vị. Một cái bán thú nhân thống lĩnh cẩn thận từng ly từng tí trong bóng đêm hành động. Hắn nhưng không có đại thống lĩnh như vậy thực lực, phạm vi tầm nhìn cực nhỏ sáu. Đột nhiên, một cái to lớn thân ảnh hướng bọn hắn bên cạnh dựa sát vào. Bán thú nhân thống lĩnh đầu tiên là Cạc Kình, chợt thấy rõ là mấy phe cơ giáp lúc, trong lòng của hắn bùng lòng, dùng tay ra hiệu để nó đi theo chính mình bộ kia cơ giáp rất phối hợp đi tới phía sau hắn. ngay tại bán thú nhân thống lĩnh cho là mình sau lưng an toàn không ngại lúc. cái ốt đông dưng vang lên một trận tiếng gió. ngay sau đó phớt một tiếng. đầu của hắn bị cơ giáp cự quyền nện đến nát nhừ, không giải thích được chết đi. giống nhau một màn tại hắc ám lĩnh vực bên trong lặp lại phát sinh, lãnh cốc sát lục bên trong không có thương hại chút nào. đại cơ giáp này thiết quyền bên trên máu me đầm địa mà nhỏ xuống, giống như là một tôn hành tẩu trong bóng tối ma thần. người là ai? tại thiếu vũ hinh lần nữa chuẩn bị tập. một cái bán thú nhân thống lĩnh thời điểm. tên này bán thú nhân thủ lĩnh nhưng là cơ cảnh vô cùng, phát hiện nàng không đúng hét lớn một tiếng, một đạo hỏa quang hướng về nàng phong tới. Hoàng bét, Tiếu Vũ Hinh biết mình hắc ám lĩnh vực đối với bán thú nhân kia thủ lĩnh suy yếu có hạng, chỉ sợ hắn sẽ theo tiếng truy kích tới, cho nên khi cơ quyết đoán mà từ bỏ truy sát, lái cơ giáp lui vào trong bóng tối. Suy đoán của nàng không có sai lầm, hắc ám lĩnh vực cường thịnh trở lại, cũng có hắn tính hạn chế, tăng thêm mục thêm địch xa xa không phải bình thường bán thú nhân đại thống lĩnh có thể so sánh. Tại Tiếu Vũ Hinh tùy thời diện địch thời điểm, hắn đã đem một chút bán thú nhân cường giả tụ họp. Tiên tiêu bán thú nhân thống lĩnh tiếng quát quả thật bị hắn nghe được, lập tức liền xuất lĩnh lấy đám người giống như da áp mánh hổ đồng dạng. Đột nhiên hướng Tiểu Vũ huynh bên này lao đến. Tiểu Vũ huynh quả quyết từ cơ giáp đi ra, tiếp đó thu hồi cơ giáp liền chạy, mà Hắc ám lĩnh vực cũng vừa vặn ở thời điểm này tiêu tan, Mục thêm địch xa vui mừng quá đỗi, ở phía sau theo đuổi không bỏ, tầng tầng dây đặc dây leo trong bù rậm, vạch ra mấy đạo cấp tiến vào nước, lần này, Mục thêm địch xa đám người đã thi triển ra tốc độ nhanh nhất, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem Tiểu Vũ huynh lưu lại. Mục thêm địch xa trên mặt lộ ra tự tin mà nụ cười tàn nhẫn, nhân loại kia vũ tu sĩ phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Nếu như tiếu Vũ huynh đang thi triển xong Hắc cám lĩnh vực sau đó lập tức rời đi, chỉ sợ bọn họ thật muốn vô công mà trở về, nhưng đối phương lại còn mượn Hắc cám lĩnh vực sức mạnh, đối với mình bày ra đánh lén, vậy căn bản chính là tại tự chịu diệt vong. Lao nhanh đang chạy băng băng tiếu Vũ huynh lần nữa quay hướng, tựa hồ nóng lòng thoát khỏi địch nhân dây dưa. Mục thêm địch xa cười lạnh, vung tay lên, vài tên bán thú nhân đại thống lĩnh toàn lực thi triển, lại đem khoảng cách kéo gần lại không thiếu, chỉ là phía sau bán thú nhân chiến sĩ tốc độ nhưng là căn bản đuổi không kịp, bị xa xa rơi vào đằng sau. Cách biệt bất quá 30m, Mục Thiên địch xa giận dữ hét, bắt lấy nàng, lần này không thể lại để cho nàng chạy lời còn chưa dứt, ba chiếc hiện lên xếp theo hình tam giác song lên phía trước nhất bán thú nhân đại thống lĩnh, đột nhiên đẳng không mà lên, như lưu tinh hướng hốt hoảng chạy trốn thiếu vũ hình đánh tới, các bán thú nhân lập tức hướng về hai bên phải trái hai bên kéo ra, đây là tránh con ngồi bỗng nhiên biến hướng tiêu chuẩn thủ đoạn, trong nháy mắt những người học tiêu kéo ra khỏi một đạo tất phải dưới lưới, nhưng ngay lúc này thiếu vũ hình thân hình bỗng nhiên hướng phía sau, sát mặt đất bắn ngược trở về, từ lăng không tấn công mà đến ba cái rơi thú nhân đại thống lĩnh dưới thân thon đi qua, ba tên bán thú nhân đại thống lĩnh vùa hổ sáu, vang một tiếng kinh thiên động kịch liệt nổ tung, đem một cái bán thú nhân đại thống lĩnh nổ thịt nát sương tan liền âm thanh cũng không có tới kìm phát ra. ngay lúc này, thiếu vũ hình thân hình như quỷ mị trở về, hai tay phân biệt đập vào mặt khác hai cái rơi thú nhân đại thống linh trên thân vỗ nhẹ sáu, lực lượng khổng lồ đem hai cái rơi thú nhân thật cao cân lên, lại đột nhiên ngã xuống đất, tại to lớn ném xạ quan tinh phía dưới, cứng rắn mà mấy lần va chạm la luận, ép vỡ một đường lủng tay, cuối cùng lặng không nổ tung lên. đi sát đằng sau tại sau lưng các nàng bán thú nhân cường giả nhóm cũng nhận tác động đến, đang nổ sóng xung kích bên trong, bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, có mấy người cư nhiên bị đánh ngã, hết sức chật vật, lập tức đủ loại kỹ năng mưa to gió lớn một dạng hướng thiếu vũ hình thủ đến. ZS1000. Giấy nghỉ phép hôm nay xin phép nghỉ, chúc thân môn ngày lễ khoái hoạt.ZS10001001. Tiết 999, truy sát 6 kỳ thực loại chiến đấu này cùng kéo bè kéo lũ đánh nhau không hề khác gì nhau, nhìn như một đám người hùng đi lên, kỳ thực chân chính có thể phát huy tác dụng cũng chính là phía trước mấy người kia, hơn nữa nếu như chen lại với nhau, e rằng còn có thể đưa đến lẫn nhau cản tay tác dụng. Bây giờ chính là chỗ này loại tình huống, mặc dù những kỹ năng kia từ bốn phương tám hướng bao táp mà đến, nhưng những kỹ năng này có lẫn nhau thuộc tính tương khắc, chạm vào nhau sau đó tự nhiên triệt tiêu, chân chính có thể đi tới tiểu vũ huynh trước người cũng không nhiều. Phiền toái nhất là, những thứ này bán thú nhân cường giả vừa rồi vì vây bắt tiếu Vũ Hinh, lẫn nhau khoảng cách kéo ra rất xa, chỗ nào là dễ dàng như vậy tụ lại. Liên tại bọn hắn nhào về phía tiếu Vũ Hinh thời điểm, nàng đã vội xông mà lên, cùng một cái bán thú nhân cường giả đón đầu gặp nhau sáu. Cho dù không sử dụng năng lực, thân thể của nàng cường hãn cùng tay không vật lộn chi tinh, cũng không phải phổ thông cường giả có thể so sánh. Tên kia bán thú nhân cường giả né tránh không kịp, vội vàng phía dưới cũng chỉ có thể uy quyền linh kích. Phanh. Một tiếng vang trầm, liền như là hai nhóm bay nhanh xe lửa đụng nhau, vung lên đầy trời bụi đất cùng đánh gay nhanh lắm vỡ bất ngờ không kịp để phòng bán thú nhân cường giả cư nhiên bị tiểu vũ hinh một quyền đánh bay, liền như là một trương hoàn chỉnh lưới lớn đột nhiên động khai một lỗ hổng, tiểu vũ hinh đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này đánh chó mù đường cơ hội, nàng thân hình chớp lóe, thoáng chớp mắt cũng đã đuổi kịp chưa rơi xuống đất bán thú nhân cường giả, tay phải nô ra, một cái thuận tay kéo được chân phải của hắn cổ, đột nhiên trở về kéo một cái, quyền trái một cái trùng tiên tháo, phanh một quyền đánh trúng lồng ngực của hắn, kết kết sáu, chỉ nghe một hồi xương cốt gảy lịa âm thanh, cái kia bán thú nhân cường giả cơ thể xoay chuyển nhi bị ném ra ngoài, trong miệng tiên huyết cuồn cuốn, tiểu vũ hinh đang muốn từ lúc mở lỗ hổng rời đi chỉ nghe sau lưng quát to một tiếng, lưu lại cho ta. phía sau, một cái thân hình cao lớn bán thú nhân cường giả đã vung lên chiến phủ, giống như sấm sét vạch phá bầu trời giống như nhào tới. trong nháy mắt đó tốc độ, vậy mà nhường cơ thể cùng không khí ma sát phát ra âm thanh chói tai. đây mới là mục thêm địch xa chân chính thực lực. uy chấn bán thú nhân đế quốc phích lịch đâm. trong chớp mắt, mục thêm địch xa đã điện xạ đến tiếu vũ hinh đỉnh đầu, trong tay chiến phủ như đồng lực bùa hoa sơn chém mạnh xuống, nhiều phong vân biến sắc chi thế. mục thêm địch xa không hổ là cường đại nhất bán thú nhân cường giả, lần này phích lịch đâm hỏa hầu nắm giữ được vừa đúng, kinh thiên nhất kích chính là Tiếu Vũ Hinh vừa mới đánh giết đối thủ, còn chưa kịp hồi lực thời điểm, đang đứng ở đỉnh trệ trạng thái Tiếu Vũ Hinh muốn ở nơi này trong nháy mắt nhận được cùng mục thêm địch xa tương đương tốc độ phản ứng, thực sự là nói nghe thì dễ. tăng thêm mục thêm địch xa là ôm hận ra tay, lớn nhất uy thế búa kỹ năng tăng thêm phích địch đâm tăng tốc độ, uy lực cỡ nào kinh người. vô luận Tiếu Vũ Hinh ứng phó như thế nào, thiên cơ đã đều bị mục thêm địch xa nắm giữ. cầm mạnh lăng lược. lấy chúng lớn quả, nguyên bản là bình chi chính đạo, mặc cho ngươi dảo trí chống chất, tại bộ đỉ sở lem phía dưới cũng không kế khả thi. nếu như không phải tại loại này trọng binh vây khôn dưới tình huống. Mục thêm Địch Sa nghĩ lấy được cơ hội này, thật đúng là khó khăn sự tình, nhưng bây giờ sáu, hắn đầy đủ lợi dụng cái này một ưu thế, sáng tạo ra cơ hội này, tới cho hắn huynh đệ báo thủ. So cường hãn, ai sợ ai? Mắt thấy người học này nhiều lấy mạng đổi mạng ý tứ, Tiêu Vũ Hinh tính khí cũng nổi lên. Nàng không có lấy ra vũ khí, mà là nhào thân mà lên, đón gào thét mà đến chiến phủ. Một quên thẳng đến Mục thêm Địch Sa ngữ sáu. Không có cách nào, gia hỏa này thực sự cao hơn chính mình lớn hơn rất nhiều, nguyên bản Tiêu Vũ Hinh muốn đánh hắn mặt, cuối cùng từ bỏ cái này đến thử. Những thứ khác bán thú nhân đều có chút mà người, trong mắt bọn họ cái này nhân loại vũ tu sĩ ti tiện cực điểm, dọc theo đường đi đánh lén, mai phục, chạy trốn. căn bản không có một cường giả tự giác cùng gió cốt, lúc này vậy mà lấy mạng đổi mạng, thảm liệt như vậy. thời gian, phản phất tại trong chớp thoáng này nương trệ. mục thêm địch xa trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn, tại chính mình cái này một cái sát chiêu phía dưới, đối thủ chỉ có quay người liều mạng cái này một đường, nhưng kết quả xưa nay sẽ không có hai loại sáu. hắn lăng không xoay người, giống như một mai xoay tròn đầu đạn, tránh đi tiếu vũ hình nằm đấm, rơi xuống đất, lượn vòng, bay múa chiến phủ trợ tay chém vào tiếu vũ hình trên thân. phanh. Tiếu Vũ Hinh thân hình bị chặt phải hướng một bên ná bay, nhưng để cho người ta kinh ngạc là, cũng không có xuất hiện cơ thể bị một bữa hai điểm thảm liệt chẳng diện. Những cái kia vừa muốn phát ra tiếng hoan hô bán thú nhân cứng rắn đem âm thanh tệ trở về, hơi kém không có tệ bị nội thương. Đại cục đã định, mặc dù đối phương cũng không có như chính mình suy nghĩ đẫm máu mà chết, nhưng hắn không cho rằng đối phương có thể tại chính mình chiến phủ phía dưới toàn thân trở ra, hắn muốn đem đang chết này một vạn lần nhân loại tháo thành tám khối, dẫm nát nàng mỗi một cây xương sống, đem nàng trên người mỗi một khối thịt đều dẫm thành thịt nát, không gì hơn cái này. Tiếu Vũ Hinh lúc trước trong chiến đấu, luôn luôn là rất yêu quý mình. Nhưng điều này sẽ đưa đến phong cách chiến đấu của nàng không rất cứng lãng, rõ ràng có trăm phần trăm thực lực, lại khó mà hoàn toàn phát huy ra, mà lúc nào cũng ỷ lại tại pháp thuật cùng súng vận. Nhưng mà, lần công kích này để cho nàng có đầy đủ lòng tin sáu. Mục thêm địch xa cái này một đũa bổ đến rất thực sự, cũng vô cùng hung mãnh, mặc dù có minh thần vũ trang bảo hộ, có thể Tiêu Vũ huynh vẫn là cảm nhận được đau đớn sáu. Vẹn vẹn như thế mà thôi, minh thần vũ trang không có nửa điểm tổn thương, thứ thần cấp trang bị phòng ngự là không có phải nói, cứng như kim cương. Ngay tại mục thêm địch xa lần nữa xông tới thời điểm, Tiêu Vũ huynh cũng đồng thời phát động, thân hình từ dưới đất bỗng nhiên bắn lên. Giống như như đạn pháo mà đụng vào mục thêm địch xa trong lực, lực xung kích cực lớn đem hắn lập tức hất đổ trên mặt đất, không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, Tiếu Vũ Hinh đột nhiên túi người cơ lấy đùi phải của hắn hướng phía sau rút khỏi một bước dài, giụt ga giường một dạng ném đi lắc một cái động tác này không phải hoa hoạt, mà là tạt đối phương. Phản kích sức mạnh, cùng lúc đó, một cỗ năng lượng đã tiến nhập mục thêm địch xa thể nội. Trung quanh trong phút chốc lâm vào một mảnh yên lặng, những người học kia còn duy trì vừa rồi há to mồm chuẩn bị hoan hô bộ dáng, chỉ là lúc này nhìn qua có chút ngốc hô hô, hơn nữa rất xấu. Tại sao sẽ là như vậy? Trong mắt, song phương tình thế hoàn toàn điên đảo. Nguyên bản bị chặt kẽ xuống đất nhân loại trở thành đứng cái kia, mà mới vừa rồi còn diếu võ dương oai chuẩn bị đem địch nhân tháo thành tám khối đại đội trưởng, thì bị mang theo cổ chân sách ngược trong tay, giống như một đầu vừa mới bị run tàn xương xà. Nội giận chồng chất mục thêm địch sa cấp tốc làm ra phản ứng, một cỗ năng lượng kỳ dị đông dưng xua tan tiếu vũ hình chuyển vào trong cơ thể hắn năng lượng, tiếu vũ hình tay trưởng giống như cầm một khối nung đỏ que hàn tựa như. Mục thêm địch sa hai tay lập tức trên mặt đất động nhiên khẽ trống, cơ thể như gió lốc quay lại, đồng thời chiến vụ xẹt qua một đạo hàn quang từ thấp tới cao, chém về phía tiếu vũ hình. Đi, tiếu vũ hình không kịp làm động tác khác mạnh mẽ vung tay, liền như là ném tạ xích, tựa như đem mục thêm địch xa ném ra ngoài, vay một thanh âm vang lên, bị xoay tròn ném ra ngoài mục thêm địch xa đem mặt đất đập ra cái hố cạn, đất rung núi chuyển. trong bụi bậm, cành lá bay tán loạn, mục thêm địch xa cơ thể hướng phía sau hoạt động, gắng gượng xẻn ra một đố bốn, năm em mở thông đạo, bùn đất đều bị hơi mỏng cây củ nâng mở. một bên xem cuộc chiến bán thú nhân cường giả nhóm vừa sợ vừa giận, trong tiếng hét vang nhau nhau nhào tới. khoảng cách tiếu vũ hình gần nhất một cái bán thú nhân cường giả kề sát đất bắn nhanh, trong tay chiến phủ vung mạnh ra một đạo hàn quang, khắp nơi lượn vòng rực lên, chém về phía tiếu vũ hình hai đầu gối. Tiếu Vũ Hinh không lùi mà tiến tới, quyền trái như lục, nhanh như tia chớp đánh vào tiền kia bán thú nhân cầm búa cánh tay chố khớp nối, lập tức nhanh chóng đột tiến, tay phải đống nhiên bắt lại hắn đống nhiên, kéo một phát, động thân quỷ gối, một cái lên gối hung hăng đè vào bán thú nhân ngực. Lần này tức nhanh lại hung ác, tên kia bán thú nhân ngực phát ra vài tiếng xương cốt gãy âm thanh, trong miệng phun máu tươi tung tóe, toàn bộ thân hình đảo ngược 270 độ ngã xuống đất, tiếu Vũ Hinh đưa tay bắn ra một cây băng chùy, phốc một tiếng đâm xuyên qua đầu của hắn. Cùng lúc đó, mấy cái khác bán thú nhân cường giả đã lao nhanh bổ nhào vào, mắt thấy chính là hợp vây thế cục, Tiểu Vũ Hinh không hề dừng lại, một trận chân Dựa thế đột nhiên lật lên, một cái bên phải chân, mang theo to lớn phong thanh, quất hướng tấn công tới một tên khác bản thú nhân. Người học này nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh thế tới hung mãnh, hai chân một trước một sau hiện lên không bước đứng vững, xé cánh tay co quồi chó, tay phải chiến phủ lần vào sau lưng, sức mạnh tập trung đến toàn bộ bên trái bả vai, đột nhiên vọt tới Tiếu Vũ Hinh gào thét mà đến đuổi phải sáu. Người học này hạ quyết tâm, chỉ cần đem Tiếu Vũ Hinh đuổi phải phá tan, mất đi thăng bằng Tiếu Vũ Hinh tuyệt đối tránh không khỏi mình chiến phủ. Thế nhưng là, bản thú nhân kia nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến Đáng chết nhân loại vũ tu sĩ vậy mà tại Song phương tiếp xúc trong nháy mắt đem bắp chân cúc lên, bán thú nhân tập trung toàn lực bả vai đột nhiên đụng vào trong không khí, một trận ác tâm có chịu, lập tức đã mất đi cân bằng, thẳng tắp hướng về phía trước lão đảo ngã đi. Mắt thấy đối thủ thu thế không bằng, Tiếu Vũ huynh phát ra một chuôi chung bạc tựa như tiếng cười, cơ thể giống như như gió lốc một cái lượn vòng, quay người ra chân sáu. Một cước này đem hết toàn lực xoay tròn, giống như phích lịch hành không điện long vùng đôi, lực lượng mạnh mẽ mượn bán thú nhân lực va đập, đem hắn toàn bộ đá bay ra ngoài. Kết một tiếng vang dội, Sa sát té xuống đất bán thú nhân cơ thể vặn vẹo lên, một chi cánh tay tính cả ngực bụng bên cạnh bên cạnh đã thay đổi hình dạng, con mắt mở thật to, tiên huyết chậm rãi từ trong miệng chảy ra, trong đó còn kèm theo màu đỏ sẫm của thịt. Vòng vây lại lần nữa mở ra một lỗ hổng, lần này tiếu Vũ Hinh cũng không đội vàng rời đi, tiếu Vũ Hinh cũng không đội vàng rời đi, cơ thể nhoáng một cái, như quỷ mị xuất hiện ở một cái khác bán thú nhân trước người. Bán thú nhân bị nàng cái này tốc độ mau lẹ sợ hết hồn, phản xạ có điều kiện tựa như vung lên chiến phủ liên chặt, lại bị Tiêu Vũ Hinh trở tay một quyền đánh vào cán đũa bên trên, phanh một tiếng. Chính phủ giống như là có người mãnh liệt chế một chút, Đông Dung bay ra ngoài thật xa. Tiếu Vũ Hinh dưới chân một đứa tinh bước, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn đã vừa người nảo vào bán thú nhân trong ngực, tay chân tề động, chỉ nghe thấy liên tiếp hiệu tay đỉnh lên gối âm thanh ken ken văng rồi. Tiếu Vũ Hinh thân hình đột nhiên ra khỏi bán thú nhân kia ngực sập bụng lõng ngây người mấy giây, cuối cùng ngầm văng ngã xuống đất, tiên huyết chậm rãi từ trong miệng chảy ra. Đột nhiên, cảm giác nguy hiểm phát ra cảnh báo, Tiếu Vũ Hinh trong lúc vội vã không kịp ngâm nghĩ nữa, hai chân bắn ra, cả người giống như bị đốt trùng thiên thảo, đột nhiên hướng phía sau lộn mèo một cái bắn nhanh ra như điện. ZS một Tiết một nghìn, thu cung một cơ hội cùng lúc đó, hai tên bán thú nhân đại thống lĩnh tật phước mà tới, bốn cái liệt hỏa cự mãng gào thét lên từ dưới chân của nàng lướt qua. Vừa mới tránh thoát một kiếp Tiểu Vũ Hinh chưa rơi xuống đất, lại có hai thanh cự hình loan đao lượn vòng mà đến, lôi ra một đạo tử vong đường vòng cùng, hướng Tiểu Vũ Hinh chèn tới. Tiểu Vũ Hinh người giữa không trung rút ra lôi đỉnh trên múa, nhanh như tia chớp bổ về phía cái kia hai thanh loan đao, đồng thời mượn lực lùi lên, giống như một con chim lớn giống như hướng xa xa trong bụi cỏ ném đi. Bốn tên bán thú nhân đại đầu lĩnh lập tức bám đuôi đuổi nhanh, nhao nhao phát ra kỹ năng công kích, mỗi một đạo kỹ năng đều nguy hiểm càng nguy hiểm hơn gặp qua lại liên tiếp trong bạo tạc nguyên một phiến lùm cây rừng trong nháy mắt liền bị san thành bình địa đợi đến bán thú nhân nhóm công kích dừng lại thời điểm thiếu vũ hinh đã cùng bọn hắn kéo ra khoảng cách an toàn bán thú nhân đại thống lĩnh đình chỉ công kích trong lúc nhất thời yên tĩnh có chút quỷ dị khoảng cách gần như thế vội vã như vậy tốc công kích có thể nhân loại kia chắc là có thể tại nghìn cân treo sợi tóc sau đó lập tức như quỷ mị từ bốn đạo hỏa diễm tạo thành rết lưới trong khe hở trôi ra liên tiếp động tác đơn giản giống như dự định quỷ tích chùm laser chính xác đến để cho người không thể tưởng tượng bốn tên ban thú nhân đại thống lĩnh minh bạch cái này nhân loại vũ tu sĩ tuyệt đối không phải chính mình mấy người có thể lưu lại chỉ cần nàng nguyện ý nàng tùy thời cũng có thể từ trước mắt tiêu thất cho nên bọn hắn lựa chọn ngừng công kích bởi vì bọn họ thủ lĩnh mục thêm địch xa đã chuẩn bị một lần nữa đầu nhập chiến đấu một lớp đỏ quang giống như hỏa diễm đồng dạng từ mục thêm địch xa trên thân dâng lên vô hình uy áp giống như quần cuộn sóng biển nhất trọng tiếp lấy nhất trọng hướng bốn phía phát ra cái kia bốn tên ban thú nhân đại thống lĩnh cũng bị khiến cho hướng bốn phía tối lui bọn hắn biết vị này mục thêm địch xa đại nhân đã đem người trước mắt này loại bỏ vào cùng mình thực lực nang hàng vị trí. Khi màu đỏ quang diễm từ Mục thêm Địch Sa trên thân tiêu thất lúc, chính bản thân hắn khí thế biến đổi. Mục thêm Địch Sa đột nhiên ngẩng đầu lên, cơ thể hơi cong người, giống như một đầu tùy thời đều có thể bạo khởi mãnh hổ, toàn thân trên dưới bắn ra sát khí ác liệt. Nhìn xem Mục thêm Địch Sa đột nhiên ngẩng trên mặt hai đạo màu máu đỏ ánh mắt, Tiếu Vũ Hinh cũng cảm thấy trước mắt người học này nguy hiểm, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Mục thêm Địch Sa động người, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, giống như một chi căng dây cùng bắn ra mũi tên, phá không mà ra sáu. Đúng lúc này, ác ma chi linh cũng phát ra cảnh báo, vô căn cứ điều ra trên màn ảnh giả tưởng đồng thời xuất hiện rầm rạp chẳng chị bán thú nhân đại bộ đội thân ảnh, trong đó lại có hơn ngàn đại cơ giáp cùng đông đảo bán thú nhân cường giả, giống như một cỗ quần quần dòng lũ hướng bên này nghiền ép lên tới, nông đậm lùn cây ở nơi này chi đội vân vân cao tốc đột tiến phía dưới, giống như cạo đầu giống như bị phá hủy, nát ấy, dám ép thành thưa thất cô vụn lá dụng, dựa vào vì ta một cái đến nơi xuất động trận thế lớn như vậy sao? Tiểu vũ hinh thật đúng là bị kinh động, lần này cùng phía trước không giống nhau, từ trên màn ảnh giả tưởng biểu hiện đến xem, vô thiên cái địa mà đến bán thú nhân đại quân đã hoàn toàn phân tán ra, hai bên trái phải kéo đến rất rộng ở giữa hơi lom đi vào, giống như một trường chuẩn bị bao đồ vật đại bố, đã rất tốt hai sừng, hai bên đột tiền bộ đội, thậm chí đã vượt qua Tiếu Vũ Hinh chỗ ở trình độ vị trí, chỉ cần hai đầu khép lại, Tiếu Vũ Hinh cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng tuyệt đối không có khả năng từ nơi này nhánh đại quân trong vây công thoát thần, mà trên không cái kia mấy chục chiếc vũ trang phi thuyền, chắc chắn cũng có cường giả toa chấn, muốn từ không trung pha vây, đó cũng là cần mấy phần vật khí. Hắc, là các ngươi bô ta. Tiếu Vũ Hinh bỗng dưng xoay người chạy, một đạo cao hơn bốn thước tường đất đột ngột xuất hiện ở ngục thêm địch xa trên đường xung phong, Ama Chiling, ngươi liệu đồ nếu như không chuẩn nhất định phải chết là chủ nhân ác ma chi linh đối với nàng nguy hiếp luôn luôn bên trên đạm nhiên chịu chi sáu ân nói đơn giản một chút căn bản chính là không thấy với anh mục thêm địch xa đối với ngăn tại trước mặt tường đất căn bản không nhìn vọt thẳng đụng tới ở phía trên xô ra một cái hình người lỗ thủng tốc độ không chút nào không giảm như sao rơi nào về phía tiếu vũ hình mặt khác một chút bán thú nhân cường giả cũng là bám đuôi mau chóng đuổi rõ ràng bọn hắn cũng đã thu đến đại bộ đội đến tin tức nghị tại này ngăn chặn tiếu vũ hình hoa là sáu tiếu vũ hình chỗ đi qua tất cả bụi cây dây leo cây tối cũng giống như sống lại giống như lấy, nhao nhao kéo dài cảnh La hướng về mục thêm địch xa cùng bộ hạ của hắn quấn quanh mà đi, mặc dù không có thể thương tới bọn hắn, chí ít có thể chỉ hoán bọn họ truy kích. Quân chủ động của chiến trường nhất thiết phải khống chế trên tay của nàng, tuyệt đối không thể bị địch nhân nắm mũi dẫn đi. Hưu 6. Từng đạo đạn năng lượng từ phía sau đánh tới, tiếu Vũ Hinh bắt đầu né tránh, thứ này đối với nàng không cách nào tạo thành tổn thương, nhưng nếu như bị đánh trúng, cũng sẽ tạo thành tốc độ chậm chạp. 6. Trên bầu trời, một chiếc dài ước chừng 200m, cao chừng 20m, toàn thân tràn ngập cường hãn hơi thở vũ trang phi thuyền đang hướng chiến trường phương hướng bay qua. Tại nơi trước cự hình vũ trang trong phi thuyền, trang sức giống như hoàng cung đồng dạng trắng lệ, tướng Mạo Huy Vũ, dáng người to lớn bán thú nhân thân vương Á Sĩ Đức ngồi ở lưng, cao trên ghế dựa, cầm trong tay một ly đỏ tươi như máu rượu nho, nhẹ nhàng nhấp một miếng, tại hắn trước người, bò lổm lổm hai tên tướng mạo xinh đẹp nhân loại nữ hải, đang run lẩy bẩy, hiển nhiên là vô cùng sợ. "Đại nhân, vì cái gì không mệnh lệnh phi thuyền binh sĩ phát động công kích?" Một cái nữ bán thú nhân đại thống lĩnh đứng ở hắn dưới tay, khá là không hiểu vấn đạo. Tại La Á xem ra, thiên quân vạn mã công kích một người, có phần lộ ra quá buồn cười, cũng quá lãng phí tư nguyên xấu. Coi như người kia hữu cơ cao giá trị, Cái kia cũng chỉ cần phái ra một cái cường đại cường giả đội ngũ đuổi bắt liền có thể. Cho dù là ở trước mắt dưới tình huống, nếu như lấy phi thuyền binh sĩ tiến hành chặn đánh, dây dưa nhân loại kia chạy trốn tốc độ, thuận tiện đại quân vây quanh, cũng sẽ giảm bất không ít phiền phức, hà tất ở phía sau y theo dập quân đội theo. La Á, ngươi là đang nghi ngờ quyết định của ta sao? Á sĩ Đức sầm mặt lại, một cô sát khí sát lập tức hướng nữ bán thú nhân dũng mãnh lao tới. La Á bỗng nhiên nhớ tới vị này thân vương điện hạ vốn chính là lấy hỉ nộ vô thường chứ danh, chính mình vẫn để chỉ sợ là đang sờ hắn cơ hội, lập tức toàn thân run rẩy dữ rồi, quỳ rạp xuống đất đạo, thân vương điện hạ, thuộc hạ lỡ lời chỉ là thuộc hạ lo lắng bị những quân phản kháng, kia nhân cơ hội này chạy trốn, mất đi tiêu diệt cơ hội của bọn hắn. đứng lên đi, luồng sát khí này tới cấp tốc, biến mất cũng đột ngột. ta lúc nào nói qua muốn tiêu diệt quân phản kháng, chúng ta tới đến cái tinh cầu này, không phải là vì hủy diệt nó, mà là chiếm hữu nó, cướp đoạt nơi này tài nguyên cùng nô lệ. bây giờ những cái kia nhân loại đã bị chúng ta từng bước ép sát, chúng ta chỉ cần từng cái phá hủy sao huyệt của bọn hắn, chém giết bọn họ cưng giả, chỉ để nát bấy bọn hàn chống cự tâm lý, đây mới là mục đích của chúng ta. đến nỗi cái này nhân loại cường giả sáu. Nàng là ta buông xuống viên tinh cầu này đến nay gặp được người mạnh nhất, ta muốn chinh phục nàng. Bày ra cho những cái kia trong lòng còn có may mắn nhân loại nhìn, đánh vỡ bọn họ huy tưởng. Hơn nữa, nữ nhân này là hủy diệt gót sắt thành những cái kia vật liệu người, ta phải người điều tra hiện trường. Mặc dù làm tổn thương một chút vật tư, nhưng số đông vật tư đã bị hắn thay đổi vị trí, trong đó còn có rất nhiều là cần trở về đế quốc. Ta còn muốn từ trên người nàng biết những cái kia vật liệu rơi xuống. Minh Bạch, thân vương điện hạ. La A đứng lên, Thái Dương đã thấm ra một chút mùi hôi lạnh. Nàng chạy rất nhanh a, nhưng muốn chạy ra lòng bàn tay của ta, đó là khó càng thêm khó. Á sĩ Đức cười gần đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, đuổi cẩu vào nghèo nó hẻm. Ta muốn khiến cho nàng không đường có thể trốn, để cho nàng tại trong tuyệt vọng trở thành vẻ đẹp của ta tù binh. Chén rượu tại hắn trong lòng bàn tay tạo thành mảnh vụn. 6. đây là Tiếu Vũ Hinh chạy trốn ngày thứ ba, đây là một hồi kiên nhẫn cùng đấu ý chí, có thể tối tại phía trước nhất cũng là bán thú nhân bên trong tinh nhuệ. Dọc theo đường đi bị nàng chém giết mấy trăm người, trong đó có đại thống lĩnh cấp bậc bán thú nhân, cũng là thông thường bán thú nhân thống lĩnh cùng bán thú nhân bên trong tinh nhuệ chiến sĩ cơ giáp. Nhưng Tiếu Vũ Hinh cũng không phải là lông tóc không thường nếu không phải tố chất thân thể siêu cường hãn, hơn nữa có minh thần vũ trang bảo hộ, e rằng nàng đã sớm chết mấy lần. dù là như thế, nàng cũng bị người đang trong hỗn loạn lấy một loại năng lực cổ quái chấn thương nội phủ. nếu không phải thời khắc mấu chốt chăm chú nghe phát giác nguy hiểm, chủ động phóng xuất ra tuyệt đối che đậy, e là cho dù có minh thần vũ trang cũng không chiếm được cái gì tốt, mà không phải chỉ chịu vết thương nhẹ. kiên trì, kiên trì chính là thắng lợi. mặc dù nàng đã sớm có khắc địch kế sách, nhưng nếu như ngay từ đầu liền sử dụng mà nói, rất dễ dàng gây nên địch nhân hoài nghi. thiếu vũ huynh chính là muốn cho bản thú nhân người chỉ huy một cái hảo giác nàng đã bị bức đến không đường có thể đi trình độ. Phain, Tiêu Vũ huynh thân hình giống như như sao rơi rơi xuống đất, phía trước là một cái cơ hồ không có một ngọn cỏ hẻm núi, trong hẻm núi quái thạch mọc lên như rừng, hai bên là cao vút trong mây vách đá sáu. Vách núi này bích cũng cùng những địa phương khác khác biệt, liền phẳng phất bị người gắng gượng cắt xuống một khối, từ trên xuống dưới hướng về bên trong lõm, như vậy, người nếu như leo lên cũng không rất dễ dàng. Từ dưới đi lên nhìn, phía trên tả thân hướng thiên không nham thạch che kín dương quang, rẫm mát vô cùng, thỉnh thoảng lại có nước từ tầng nham thạch bên trong chảy ra. Không có một tia người hoạt động vết tích. Tiêu Vũ hình hít sâu một hơi, Thân hình đột nhiên hướng trong hạp cốc vào tới, bàn chân mỗi một lần rơi xuống đất, đều có một cổ vô hình ba động hướng hẻm núi hai bên truyền đi sáu. Trong chốc lát, nàng giống như một đầu vĩnh viễn tiêu biết mệnh mỏi báo săn, biến mất ở thung lũng chỗ sâu, chỉ truyền tới tiếng bước chân ầm ầm. Ngay tại nàng rời đi không lâu, bán thú nhân đại quân cũng chạy tới, xông lên phía trước nhất mục thêm địch xa giống như là một đầu hung ác dã thú, không chút do dự mà xuất lĩnh đại đội vọt vào hẻm núi. Vũ trang phi thuyền ở trên bầu trời không nhanh không chậm theo đuổi, vô số đạo ánh đèn bắn về phía âm trầm u ám hẻm núi. Nhân loại, ta nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào? Phi thuyền bên trong Á sĩ Đức đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn phía dưới dòng lũ, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn thấy, lần này đổi bắt đã đến nên thu cung thời điểm, bây giờ hẳn là kết thúc cuộc nháo kịch này 6. Á sĩ Đức tựa hồ nhìn thấy cái kia người xinh đẹp loại cường giả tại trong lồng giam hướng hắn buồn bã khẩn tha mạng tình cảnh, hắn giống như bị điên cười ha, ha ha, ha ha ha 6. G.S. 1003 Tiết 1001, thu cung hai dọc theo đáy vực đi mặc dù là một biện pháp đần độn nhưng ở dưới tình huống trước mắt dường như là phương pháp an toàn nhất nếu như nàng bại lộ trên mặt đất hoặc bay ở trên không vậy khẳng định muốn trở thành bán thú nhân điềm đắm mà ở cái này trong hạp gốc muốn công kích được nàng cái kia trước hết tìm được thân hình của nàng lại nói bán thú nhân thống lĩnh tát lý áo đi theo đại đội xông vào hẻm núi không biết vì cái gì khi hắn nhìn thấy hai bên vách đá cao vút lúc trong đầu đột nhiên hiện ra một trương huyết buồn đại khẩu hình tượng trong miệng không khỏi lẩm bẩm một tiếng tát lì áo người nói cái gì đồng bạn kha bên trong vấn đạo ta nói cái này hẻm núi giống như một trương ma quỷ mở rộng không biết có thể thôn vệ chúng ta bao nhiêu hinh đệ Lý Áo nhẹ nói, Kha bên trong dùng mình một cái, hắn hướng hai bên nhìn quanh một mắt, cảm thấy Tát Lý Áo ví dụ phải trả thực sự là chuẩn xác, cái này sâu thẳm hẻm núi, không phải liền giống như là một chương huyết buồn đại khẩu. Đúng lúc này, hai người đột nhiên hoảng sợ nhìn nhau một cái, tiếp đó không hẹn mà cùng nhìn về phía hai bên vách đá. Long sáu, mặt đất cùng hai bên vách đá cũng bắt đầu rung động dữ dội đứng lên, vách đá phát ra ken két tiếng giã nước, từng khối cự thạch từ ngàn mét cao chồm lăn xuống. Không được hảo, chấn động, mau đi ra, để cho ta ra ngoài, đi chết đi, ai chống đỡ lộ ta liền giết chết ai. Sáu. Đại quân trong chốc lát liền rối loạn, mặc dù truy vào thung lũng thời điểm khí thế như hồng, có thể ra bên ngoài lui liền không có dễ dàng như vậy trước sau hướng chen trúc trở thành một đoàn, liền xem như trong quân đội đại thống lĩnh, bán thú nhân tế ti thống lĩnh cũng không có biện pháp, toàn bộ đều rối loạn, hơn nghìn thước cao cự thạch giang xuống, ạt mười phần đáng sợ, bán thú nhân tế ti vòng bảo hộ không có cản mấy lần liền là sụp đổ, người bị nện giống như một bãi bùn nháo tựa như sáu, mặc lại hẻm núi cũng có phần cuối, làm chạy ra thung lũng thời điểm. Tiếu Vu Hinh cũng có chút thở hổn hển, bất quá nàng cảm thấy rất đắt giá, rất sung sướng sáu. Trước tiên đau phía sau nhanh. Chỉ ngay tại lúc này loại tình huống này, Đại địa mật động, nhìn xem hẻm núi chỗ sâu mơ hồ người đi ra ngoài ảnh Mộ dung tiêm tiêm trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý xấu. Đuổi theo thì thế nào? Tiến vào cái này trong thung lũng mấy vạn bán thú nhân đại quân cơ hồ trở thành vật trong bàn tay, nàng bông Dung giống to một tiếng, chân phải hung hăng hướng mặt đất dẫm xuống. Đại địa mật động, là đại địa pháp tắc thổ chi pháp tắc áo nghĩa một tròng, tuyệt đối phá hoại lực lượng, tại ác ma chi linh chuyển đến địa hình xung quanh Newton phía sau. Tiểu Vũ Hinh liền chú ý phòng tối hẻm núi lớn này, lấy thủ hộ giả sức mạnh, dời núi là làm không tới, nhưng nắm giữ lực lượng pháp tắc như một ngọn núi đổ sụp xuống, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Tiêu Vũ Hinh nếu là thật muốn chạy trốn, coi như không thể sử dụng phi hành kỹ năng hoặc là tái cụ, chí ít có thể triệu hồi ra địa ngục đồ máy, nhưng nàng tình nguyện Tân Tân khổ khổ từng bước một chạy tới. Chính là muốn thi triển đại địa mạch động chấn lòng hai bên vách đá, hơn nữa nàng còn muốn nắm giữ một cái độ không thể để cho bán thú nhân đại quân vừa mới vào vào thung lũng thời điểm, liền đem vách đá rung sụp. Ngay tại nàng một cước đạp xuống tại điểm, sóng gợn vô hình theo mặt đất bắt đầu hướng tung lúng một chỗ khác kéo dài, làm mục thêm địch xa cảm thấy mặt đất cùng hai bên vách đá động tĩnh lúc, sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng như tuyết. Khang cả giọng mà giống to, rời đi hẻm núi. Rời đi hẻm núi 6. Rời đi hẻm núi 6. Rời đi hẻm núi 6. Thanh âm của hắn rất xa truyền ra ngoài, nhưng nếu như như vậy thì hữu dụng, vậy coi như hơi bị quá mức thần kỳ 6. Mục thêm địch xa chỉ có thể nhìn hai bên vách đá chậm rãi đổ sụp xuống. Đem bên trong ban thú nhân đại quân giấu đi ngẫu nhiên có mấy bóng người vọt ra, vậy cũng là dẫn đội đại thống lĩnh hoặc thống lĩnh cấp bậc bán thú nhân cường giả may mắn trốn thoát. Long 6. Rải đến vạn mét cực lớn hẻm núi đổ sụp xuống tràn diện cực kỳ hùng vĩ, những người học kia thêm lương tiếng kêu to cơ hồ hoàn toàn bị chôn vùi sáu. Thiên băng địa liệt Lúc này những người học kia trong đầu chỉ xuất hiện bốn chữ này. Giữa không trung, to lớn vũ trang phi thuyền đang ở trên không tới lui, Á sĩ Đức thân vương đứng tại phía trước cửa sổ đắc ý nhìn chằm chằm thung lũng mở miệng. Phàm phất đã thấy tiếu vũ huynh bị bắt được chẳng diện, hắn lại muốn thoải mái cười to sáu. Đột nhiên, một hồi trống thấp, thanh âm như sấm từ phía dưới truyền ra. Đây là thanh âm gì? Á sĩ Đức kinh ngạc tìm kiếm thanh nguyên. Thân, thân vương điện hạ, người xem cái này sáu. Bên cạnh lôi á chỉ vào phía dưới hẻm núi sợ hãi hô lên. Không cần nào nói, Á sĩ Đức cũng nhìn thấy phía dưới tràn cánh sáu. Theo võ trang trên phi thuyền nhìn xuống dưới, thì giác hiệu quả nhất là để cho người ta rung động, to lớn hẻm núi hai bên chậm dài sụp đổ, trong chốc lát đem quần quẫn đi tới dòng lũ bao phủ ở trong đó. Cái này, cái này xấu. Á Sĩ Đức mặc dù không từng đem những cái kia phổ thông bán thú nhân tính mệnh coi ra gì, nhưng này thoáng một cái thì là mấy vạn cái tính mạng, bán thú nhân đại quân số lượng tuy nhiều, thế nhưng không phải như thế tiêu hao. Qua một hồi lâu, hắn tựa hồ mới từ trong cơn ác mộng tỉnh táo lại, sờn nạt đạo, giết nàng. Giết cái kia hèn hạ vô sỉ nhân loại. Giết. Lôi Á đánh bạo nhẹ nhàng kéo một chút Á Sĩ Đức ống tay áo, chỉ về đằng trước đạo, Thần Vương Điện Hạ, người xem nơi đó nơi nào, á sĩ đức theo lôi á ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trong khoang thuyền tất cả bán thú nhân đều nhìn tiền phương ngẩn người tại phi đỉnh ngay phía trước, có một gốc đại thụ lăng không xuất hiện tại đó, mỗi một phiến lá cây đều giống như phỉ thủy tinh thạch điêu khắc mà thành, xinh đẹp rung động lòng người, tầng tầng bích sắc vòng sáng vờn quanh trung quanh. đây là sáu, dường như là trong truyền thuyết ít da si, làm sao sẽ xuất hiện ở giữa không trung? á sĩ đức trợn tròn mắt, cảm thấy chuyện trước mắt càng ngày càng kỳ quái. lùi, toàn bộ mang nuôi lại. lôi á phát hiện thân vương điện hạ xoan xuyết không phải lúc, cũng không lo được chọc hắn sinh khí, lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh những cái kia nhìn xem bất thình lình đại thụ ngẩn người bán thú nhân thành viên điều khiển cũng cuối cùng phản ứng lại, vội vàng điều khiển phi thuyền muốn lui lại sáu. chậm, liền tại bọn hắn muốn lui về phía sau thời điểm, gốc kia đại thụ phát động công kích cả bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện vô số đạo nhỏ vụn vết nước không gian, những thứ này vết nước không gian nhanh chóng giao thoa di động, những cái kia vũ trang phi thuyền một khi tiếp xúc, giống như là giấy dán đồng dạng, trong chốc lát liền bị những cái kia vết nước không gian xoá nát, phân giải. đây là sáu, không gian hệ thần thông. Á Sĩ Đức trên mặt toát ra sâu đậm kiên kỵ thần sắc, mạnh mẽ quay người, cơ thể giống như một quả đạn pháo tựa như hướng thuyền bích phóng đi, phanh một tiếng, thuyền bích bị hắn xô ra từng người hình lỗ thủ sáu. Vị này thân vương điện hạ ngược lại là quyết định thật nhanh. Ngay tại hắn lao ra đồng thời, sau lưng truyền đến những người học kia người điều khiển tiếng tiêu thảm thiết, từng đạo vết nứt không gian đè ép mà đến, trong chớp mắt phi đỉnh khoang điều khiển bộ vị đã trở thành kim loại bột phấn, mà những cái kia người điều khiển cũng bị xoắn thành thịt muối, thảm liệt cực điểm. Phản ứng nhanh không chỉ là Á Sĩ Đức một người, một mực canh giữ ở bên cạnh hắn lôi á tại Á Sĩ Đức xông ra đồng thời, cũng theo sát phía sau liền xông ra ngoài. Nhưng ở sắp xông ra phi đỉnh thời điểm, nàng nhìn thấy cực kỳ khiếp sợ một màn hơn 10 đạo khe hở không gian xoay tròn giao thoa tin tức xuống, từ Á sĩ Đức đầu bắt đầu bị những thứ này khe hở không gian xoắn thành thít nát, toàn bộ thân thể cũng gần như trong nháy mắt bị rào diệt, hóa thành một màn mưa máu về xuống. Không cơ hội trong cùng một lúc, mười mấy khe hở không gian hướng về lôi Á cấp toàn màn tới, con mắt của nàng bởi vì sợ hãi mà trợn trừng lên, âm thanh im bặt mà dừng, chợt ở giữa lâm vào trong một màn bóng tối. Itzashi Tiếu Vũ Hinh phân thân, đây vẫn là nàng lần thứ nhất chân chính gia nhập vào Tiếu Vũ Hinh trong chiến đấu. Cho tới nay ít giả sĩ cũng là tại Tiêu Vũ Hinh thể nội không gian bên trong chậm rãi trưởng thành. Tiêu Vũ Hinh lấy được tu luyện bất tư, kỳ thực có rất nhiều là tiêu hao tại trên người nàng. ít giả sĩ thể chất không hề nghi ngờ muốn so Tiêu Vũ Hinh mạnh hơn nhiều, bởi vậy tu luyện của nàng tiêu hao cũng đồng dạng hiện lên bội số tăng trưởng. Làm Tiêu Vũ Hinh cơ thể đạt đến thủ hộ giá cấp bậc thời điểm, ít giả sĩ phân thân đã nắm giữ không thua gì thiên hành giả thực lực, là Tiêu Vũ Hinh át chủ bài một trong. Liên tại đây trong nháy mắt, nàng đã thành công chém giết bán thú nhân phi hành binh sĩ, hơn nữa đem hắn người mạnh nhất giá sĩ đức chém giết ngay tại chỗ. Không chờ sau đó, phương bán thú nhân phát hiện bầu trời kỳ biến, ít dạ sĩ phân thân đã biến mất không thấy. Không đồng dạng bi sảng hô lên cái chữ này còn có mục thêm địch xa, Nhìn xem một mảnh lại một mảnh bán thú nhân chiến sĩ bị đá rơi trôn ở phía dưới, hắn sợ vỡ mật, hận không thể lập tức đem cái kia hai bên khuynh đạo vách đá nâng nữa. Đây hết thảy cũng là cái kia nhân loại ti bị làm, hắn tuyệt đối không thể buông tha nàng. Mấy chục giây sau đó, mục thêm địch xa phát hiện mục tiêu của mình sáu. Nhân loại kia vừa mới thoát khỏi hai cái dây thú nhân đại thống lĩnh công kích, thân hình lõi lên, cơ hồ là sát mặt đất, hướng một cái bán thú nhân đại thống lĩnh vị trí nhào tới. Cẩn thận. Mục Thêm Địch Sa lớn tiếng nhắc nhở, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Ngay tại hơi thời điểm do dự, Tiếu Vũ Hinh đã xông tới gần này vị bán thú nhân đại thống lĩnh sau lưng, một trưởng đánh trúng hậu tâm của hắn. Phốc! Tên tiêu bán thú nhân chiến sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng tiên huyết của vốn, cơ thể giống như một bãi bùn nhào, tựa như ngã xuống đất. Một thân ảnh vô thanh vô tức tới gần Tiếu Vũ Hinh, Mục Thêm Địch Sa khẹt miệng nổi lên dân một tia lạnh như băng mịt người, hắn không biết phía trước nữ nhân kia rốt cuộc là đến từ nơi nào, hắn chỉ biết là người này hủy chính mình, cũng hủy toàn bộ bộ đội Tinh Anh. Trân trời trời chiều đã hoàn toàn đã rơi vào đường chân trời. Chân trời đỏ rực nắng mây, cũng mở đi, ngắn ngủi vài phút, hoàng hôn liền trở nên huyễn làm bóng đêm. Đang chuẩn bị đánh lén một tên khác bán thú nhân lúc, nàng bỗng nhiên cảnh giác lên thời gian dài kinh nghiệm chiến đấu để cho nàng minh bạch, mình đã bị người theo dõi. Trong bóng tối, Mục thêm Địch Sa đột kích giống như một đạo nhức mắt sớm xét, tại tiếu Vũ Hinh vừa mới xoay người trong ngáy mắt, một đạo u lam quang đao tựa như cùng một chén nhỏ đoạn hồn quỷ đèn tựa như, phiêu hốt vạch về phía Tiêu Vũ Hinh hung thế. Tiêu Vũ Hinh thân hình đột nhiên luồn lên hướng một bên cực nhanh sáu. Mục Thiên Địch Sa đột tiến, như bóng với hình, sâu kín ánh đao màu xanh lam đột nhiên nhạy bén tăng vọt, giống như một đầu cuồng nộ quang long sáu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 Tiếu vũ Hinh phát hiện chui này quang đao hoàn toàn là từ năng lượng ngưng kết mà thành, nhưng lại không thuộc về nguyên tố vũ khí hoặc vũ khí laser, chỉ là lúc này đã không dung nàn suy tư. Đối mặt chui này kỳ dị vũ khí, nàng cũng sẽ không khinh thường bằng vào minh thần vũ trang liền cứng rắn chịu được một đao này. Ngay tại quang đao sắp đâm trúng nàng thời điểm, thân hình của nàng như ánh sáng từ dưới đao biến mất. Hảo, mục thêm địch xa không nghĩ tới mình tập kích vậy mà lại bị đối thủ dễ dàng như vậy hóa giải mất. Cổ tay khé đảo, thân hình cao lớn như bóng với hình một dạng nhảy vào Tiếu Vu Hinh bất chân, quang đao chém thẳng hoa sơn một dạng phụ đầu hướng Tiếu Vu Hinh chặt đi xuống từ chém ngang đến trẻ dọc, tựa như nước chảy mây trôi thư sướng tự nhiên, nhanh như lưu tinh, một chút cũng không dây dưa dài dòng. mặc dù trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng ở đối mặt cường địch thời điểm, mục thêm địch xa vẫn vô cùng tỉnh táo sáu, tỉnh táo đến đáng sợ, lôi thần chi nộ, tiểu vũ hình thân hình động nhiên triệt thoái phía sau, một cái bóng rổ kích cỡ tương đương lôi cầu từ hai tay của nàng ở giữa động nhiên bay ra, cùng lẽ tránh không kịp mục thêm địch xa chạm vào nhau cùng một chỗ, vang, lôi cầu tại đánh trúng mục thêm địch xa trong nháy mắt tầm vang bạo tán. Thân hình cao lớn trong chốc lát bị làm từ sắc ánh chớp bao phủ, trong không khí truyền đến một cô khét lẹt mùi. Mục Thêm Địch Sa tóc bị điện giật phải đứng thẳng đứng lên, lại thêm cái kia mặt mũi dữ tợn, cả người liền cùng một tôn ma thần tựa như chết đi. Tiêu Vũ hinh hét lớn một tiếng, giữa không trung xuất hiện một thanh to lớn băng nhận, đồng dạng chém thẳng hoa sơn, hướng Mục Thêm Địch Sa chém xuống. Phốc. Ánh chớp chậm chậm tiêu tan, Mục Thêm Địch Sa cơ thể chia hai nửa chậm rãi hướng hai bên ngã xuống sáu. Giết đâm tích phân chuyển đổi, thu được hai thủ hộ giả tích phân quân công tích phân chuyển đổi, thu được ba thủ hộ giả tích phân giết chết bán thú nhân đế quốc thần vương. Ban thưởng 800 thủ hộ giả tích phân, nhiệm vụ hoàn thành. Số hiệu 173 hảo thủ hộ giả phải trăng trở về ác ma không gian. Một cái đã lâu trong suốt khung chặt đột nhiên bắn ra ngoài. A. Nay liên hoàn thành. Tiểu Vũ hình sửng sốt một chút, lập tức lựa chọn trở về sáu. Lần này nhiệm vụ, nàng cơ hồ dùng hơn 2 tháng thời gian, lại không có biện pháp cùng căn cứ bắt được liên lạc, đang lo lắng đây, có thể sớm ngày trở về ác ma không gian, nàng đương nhiên là cầu còn không được, đến nỗi cùng với nàng cùng một chỗ tiếp nhiệm vụ lần này thủ hộ giả, đại gia vốn là không tính là gì đồng bạn, tự nhiên cũng không có cái gì cảm tình có thể nói. Một đạo quang trụ đống nhiên từ trong hư không xuất hiện, đem thiếu vũ huynh bao phủ, nàng không khỏi hơi xúc động sáu. Nếu như là tại ác ma trong thực tập, cảnh tượng như thế này nàng sẽ không cảm thấy lạ thường, nhưng hiện thực là tại hiện thực thế giới, có thể thực hiện truyền tống khoảng cách xa, thật sự rất thần kỳ, rất không bình thường. Lấy nàng đối với ma pháp trận hiểu rõ, hẳn là tại ác ma huy chương bên trên có tọa độ định vị thậm chí một cái cỡ nhỏ truyền tống trận đều cũng có có thể. Dù sao ác ma hệ thống chỗ thần kỳ không phải nàng có thể suy đoán, chỉ tiếc không kịp vơ vét những cái kia chiến lợi phẩm, làm truyền tống kia sáng tán đi sau đó, vừa mới thiếu vũ huynh vị trí đã không có một ai. Một chút may mắn còn sống sót bán thú nhân chỉ thấy mục thêm địch xa cái kia bị đánh thành hai nửa khét lẹn thi thể, cái kia ti tiện nhân loại tàn nhẫn đổ tể cũng đã không thấy. Làm Tiểu Vũ Hinh lần nữa quan sát tình huống xung quanh thời điểm, phát hiện mình người đã ở tại quen thuộc ác Ma không gian, nàng đang muốn hỏi thăm một chút trước mắt là cái gì tình trạng, trước mắt lại bắn ra một cái khung chat, số hiệu 173 hào thủ hộ giả nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, ban thưởng một lần miễn phí cường hóa cơ hội, xin hỏi bây giờ liền tiếp nhận cường hóa sao? Còn có phần thưởng này. Tiểu Vũ Hinh không chút do dự lựa chọn là, một đoàn hồng quang đột ngột xuất hiện ở ác ma trong không gian đem nàng toàn thân đều bao phủ, cho dù là Minh Thần Vũ Trang cũng không cách nào ngăn cản. Tiếu Vũ huynh chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị vô số ăn con kiến cắn xé đồng dạng, loại đau đớn này thực sự không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả xấu. A khi nàng nội tạng cũng chịu đựng loại thống khổ này thời điểm, tiếu Vũ huynh cuối cùng nhịn không được kêu lên. Cũng may loại này không thuộc về mình dạy, vó không có kinh lịch thời gian quá dài, khi nàng tựa như ác mộng đau đớn bên trong tình hồn lại thời điểm, mồ hôi cũng tại dưới chân chất đống một cái, toàn thân tràn ngập một cỗ mùi vị khác thường. Nhưng khi nàng điều ra trạng thái của mình menu lúc, biểu tình trên mặt cuối cùng giãn ra mấy phần, tổng hợp đánh giá A6 cấp. Thanh đế phong thiên quyết, mười tầng. Mặc dù những thứ khác không có biến động, nhưng cái này hai hạng đã đủ rồi, đạt đến thủ hộ giả cấp độ sau đó, mỗi tấn thăng một cấp, không chỉ có phải dựa vào cường hóa, hơn nữa phải không ngừng tu luyện. Đồng dạng, mỗi tấn thăng một cấp, tố chất thân thể cùng kỹ năng đẳng cấp đều có bay vọt về chất, kia tuyệt đối không phải gấp đôi, gấp hai trên lệ. Tiểu lấy tiểu vũ hình trước mắt tố chất thân thể mà nói, bán thú nhân những vũ khí kia nhiều nhất có thể làm cho nàng vết thương nhẹ, căn bản vốn không coi ra gì, cho nên nàng mới dám cậy vào minh thần vũ trang cùng tiên quân vạn mã đối kháng. Nàng đem Ác Ma Huy Chương vừa cẩn thận nghiên cứu một lần, tại trở thành thủ hộ giả sau đó, Ác Ma Huy Chương đúng là nhiều xác định vị trí truyền tống công năng, nhưng chỉ là ra vào ác ma không gian xác định vị trí truyền tống sâu. Thí dụ như nàng có thể từ ác ma không gian phân biệt truyền tống đến Lưu Gia thôn doanh địa hoặc Lục Sơn căn cứ, nhưng không thể tại Lưu Gia thôn doanh địa cùng Lục Sơn căn cứ ở giữa truyền tống. Một chút suy nghĩ sau đó, cái kia lựa chọn Lưu Gia thôn doanh địa, dù sau đó là một chỗ mới doanh địa, rời đi 2 tháng lâu, không biết có thể xuất hiện hay không những chuyện khác. Lưu Gia doanh doanh địa, Tiêu Vũ huynh ngăn một lần điểm đi tới, chỉ thấy người đến người đi, người người đều ở đây vì mình tương lai bận rộn một mảnh phồn vinh hương vượng cảnh tượng. Phùng Hiếu từ gia hỏa này vẫn là có chút bản lãnh, không biết ân thuộc thế nào. Tiêu Vũ Hinh em thầm suy nghĩ nói, nàng trở lại chưa nói cho bất luận kẻ nào, mà lưu gia thôn doanh địa đã xây rộng hơn rất lớn diện tích, từng tòa kiến trúc mới đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi người tinh thần diện mạo đều cùng trước đó không giống nhau lắm. Quan trọng nhất là, mặc dù chỉ là hai cái tháng sau thời gian, những người sống sót trên mặt cơ cận chi sắc đã biến mất rồi, số đông trên mặt đều khôi phục một chút huyết sắc, nhất là tại những cái kia tiểu hại tử trên thân càng rõ ràng hơn. Tiêu Vũ Hinh đi tới doanh địa quản lý ủy ban hướng về hai tên canh giữ ở cửa hộ vệ đội viên vấn đạo. Phùng Hiếu Tử ở nơi nào? Hai tên đội viên nhìn thấy một cái lôi thôi nữ nhân tới trước mặt, đang cau mày muốn uống khiển trách đâu, nghe được nàng hô to Phùng Hiếu Tử tên, lúc này mới nhìn ra người là ai, vội vàng cùng nhau đi lễ, báo cáo tiêu chủ tịch, Phùng chủ nhiệm cùng hạ đội trưởng tại sân huấn luyện bên kia. Lộn xộn cái gì? Lúc này mới 2 tháng không gặp, làm sao lại đến cái chủ tịch xưng hô? Ai cho phong? Bất quá tiếu Vũ Hinh không hỏi bọn hắn, hướng bọn hắn khẽ gật đầu sau đó, hướng sân huấn luyện phương hướng đi đến sau. Kỳ thực cái kia hai cái đội viên cũng hồ đồ đây, nếu như không phải đi tới gần nhìn kỹ, bọn hắn tuyệt đối nghị không ra cái này lôi thôi nữ nhân lại chính là Tiếu Vũ Hinh hơn nữa doanh trại thủ vệ vậy mà cũng không có bẩm báo sáu hai người hai mặt nhìn nhau không biết nàng hát phải là cái nào một màn rất nhanh Tiếu Vũ Hinh liền đã đến sân huấn luyện đây là đang phía sau thôn chuyên môn trừ ra tới một khối đất trống là dùng để đối với hộ vệ đội viên nhóm tiến hành cường hóa huấn luyện chỗ ở mảnh này trong sân huấn luyện mấy trăm tên hộ vệ đội viên đang tiến hành vụ trách việt dã chống đẩy leo trèo nhà cao tầng các loại một loạt huấn luyện Đối với bọn hắn tới nói, những thứ này huấn luyện mới là trọng yếu nhất, kỹ năng huấn luyện ngược lại là thứ yếu, bởi vì các nàng có trí năng dạy học, vô cùng thuận tiện. Hơn 20 đài động lực thiết giáp nhưng là ở nơi đó tiến hành cơ bản chiến thuật huấn luyện, Tiêu Vũ Hinh cẩn thận liếc mắt nhìn, trên mặt tươi cười, thật vẫn làm trở thành. Động lực thiết giáp đương nhiên kém xa cơ giáp, nhưng đối với trước mắt nhân lực người sống sót tới nói, là một loại vô cùng thực dụng, hơn nữa uy lực to lớn trang bị, so xe tăng cái gì dùng tốt nhiều. Tiêu Vũ Hinh đang cầm tới tay phía sau liền ra lệnh, lệnh căn cứ nghiên cứu sở đối hắn tiến hành nghiên cứu. Bất quá có kỹ thuật là một chuyện, đem kỹ thuật chuyển hóa làm vật thật là một chuyện khác. đủ loại tài liệu thiếu thốn ngược lại là thứ yếu, công nhân kỹ thuật thiếu thốn, thiết bị thiếu thốn, mới là vấn đề mấu chốt. bất quá bây giờ vấn đề phần lớn đều giải quyết, từ trong người may mắn còn sống sót ở giữa chiêu mộ tất cả nghề nghiệp nhân tài, từ các đại thành thị nhà máy bỏ hoang bên trong vơ vét đủ loại máy móc lấy lục sơn căn cứ vận chuyển năng lực, giải quyết những này là vô cùng dễ dàng, chế tạo động lực thiết giáp không chút nào thành vấn đề. bất quá cho tới nay, động lực thiết giáp vũ khí là một cái rất vấn đề phiền toái. Lần này Tiểu Vũ huynh tại nhiệm vụ ở bên trong lấy được số lớn súng ống đạn được vật tư, mà bán thu nhân vũ khí dùng để vũ trang động lực thiết giáp không có gì thích hợp bằng. Đối phó thông thường biến dị sinh vật là tuyệt đối không có vấn đề. Trong sân huấn luyện, cho dù là Tiểu Vũ huynh tới, cũng không cho phép dừng lại, chỉ có giáo quan mới có cái quyền lợi này. Cho nên Tiểu Vũ huynh cũng không kinh động người khác, liếc nhìn ngồi ở một cái sườn núi nhỏ trên Hạ Hân Văn, liền đi đi qua sinh. Phản phất là có cảm ứng, Hạ Hân Văn vô ý thức lần đầu, kinh thị. Nàng một chút nhẹ, từ trên sườn núi vọt xuống tới, kinh thị. Ngươi đây là đi đâu? Cẩn thận Trên người của ta còn chưa tắm rửa, bẩn rất. Tiếu vũ Hinh vội vàng đưa tay ngăn lại nàng, đánh giá nàng một phen, cười nói, được à, mai mai, ngươi đã lâu tiến vào, lại có thể đã tấn thăng bê cấp, khoảng cách thủ hộ giả còn rất xa. Hạ Hân Văn miết miệng, chợt lại hỏi, Hinh tỷ, ngươi lần này thủ hộ giả nhiệm vụ, có phải thật vậy hay không nhìn thấy ạ lì ẻn, bọn hắn dung mạo ra sao? Đương nhiên là giống như chúng ta, bất quá lần này ta nhưng khi nhìn đến rồi chân chính bán thú nhân. Tiếu Vu Hinh đem nhiệm vụ đi qua đơn giản nói một chút, phùng hiếu từ đâu? Vừa rồi đi xử lý một ít chuyện. Hạ Hân Văn vất vả tay, tên kia có chút đồ hèn nhát. Hai tháng này ngươi không có tin tức, hồ sen căn cứ bên kia lại làm uy hiếp hình dáng, hắn liền có chút run sợ trong lòng, ta lần này mang đến 28 đài động lực thiết giáp, lá gan của hắn lúc này mới mạnh lên. Nhân loại đã chết phải quá nhiều, có thể không bên trong hao tổn, tốt nhất đừng bên trong hao tổn. Nếu có người thật sự có thể quản lý tốt doanh địa, không có cái gì tư tâm tạp nghiệm, ta giao cho bọn hắn lại có quan hệ thế nào. Tiếu vũ hinh khẽ lắc đầu, chợt lại hỏi, hồ sen căn cứ là ai muốn đánh lưu ra thôn doanh địa chủ ý? Chính là cái kia gọi nước tề chính thực sự là đầu di treo trọng, lại còn thay con của hắn hướng vũ tu tỷ cầu hôn, có ghẹ mà đòi ăn thịt thiên nga. hạ hân văn kinh thường nói. giờ s một tiết một công chiếm trắng tinh bông tuyết tử trên bầu trời bay là tản mà phiêu lãng, xa gần đại địa, sông núi, dòng sông đều ở một mảnh phủ lên một màu trắng bên trong. mặc dù bây giờ không giống tận thế đại hai nạn vừa mới bắt đầu như thế, do bị khắp nơi ngang ngược, nhưng ở mảnh này phủ lên một màu trắng phía dưới, nguy hiểm không chút nào thiếu. bởi vì số lớn ruộng đồng hoa vu, thành trấn vứt bỏ, cho nên phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt một mảnh bao la, bao la liền mang ý nghĩa hoang vu, giá rét khí hậu làm cho vốn là trống trải hoang dã nhìn càng có vẻ tĩnh mịch. Tại ấm áp mùa, trên vùng quê ít nhất có thể đủ nhìn thấy bay múa tại trong bụi cây rậm rạp tiểu côn trùng, cùng với nhai ăn tươi non cảnh lá biến dị sinh vật. Bây giờ, ngoại trừ có rơi một tầng hơi mỏng đông tuyết băng lánh nhem thạch, cùng với chết héo thực vật tại mặt đất chất lên lấm phục, hết thảy đều lộ ra như vậy thê lương, tĩnh mịch. Đứng tại hồ sen căn cứ mặt phía nam một đạo nghiêng ruộng dốc bên trên, mặc trên người chiến đấu phục tiếu vũ hinh ngẩng đầu ngắm nhìn phía trước cái kia doanh địa sáu. Doanh trại này mặc dù không là cùng lưu gia thôn doanh địa đánh đồng, nhưng đi qua nhiều mặt xây dựng. Cũng coi như được là một tòa thành mới, chỉ là nàng chưa bao giờ từng muốn pháp chính mình sẽ có một ngày đem binh tới tiến đánh doanh trại này. Ngắn ngủn hai cái tháng sau, xảy ra quá nhiều chuyện. Cái kia nước tề chính muốn thông qua nhi tử cùng Văn Vũ tu kết hôn, từ đó khống chế lưu gia thôn doanh địa 6. Ít nhất nhúng tay vào mộng đẹp vỡ tan sau đó. Cùng bay trắng phát rồ, vậy mà nghĩ đối với Phạm Kim Hải nữa nhi Phạm tử lăng ra tay, may mắn bị kịp thời cứu. Phạm Kim Hải dĩ nhiên không phải chịu bị thua lô nhân, kiên quyết yêu cầu trưởng trị cùng bay trắng 6. Kỳ thực nước Tề chính cho Phạm Kim Hải một bậc thang, chưa hẳn liền không thể thuận lợi giải quyết, nhưng hắn đã sớm nghĩ nắm hết quyền hành, vậy mà mất trí liên lạc quân đội một số sĩ quan đem Phạm Kim Hải bọn người ám sát. Mà Phạm Tử Lăng tại Phạm Kim Hải vài tên bộ hạ cũ cùng Tiêu Nhược Nam đám người dưới sự che chở, trốn ra hồ sen căn cứ. Nếu như chỉ chỉ là bởi vì tranh đoạt quyền lực mà phát sinh nội chiến, không có dính đến bản thân lợi ích, Tiêu Vũ Hinh cũng không nguyện ý quan chuyện này, trên thực tế Lưu Gia thôn doanh địa tiếp nhận Tiêu Nhược Nam đám người đã là tương đương đứng tại nước Tề chính đám người mặt đối lập. Nhưng mà, ngay tại sau khi nàng trở lại không lâu, Một chút từ Hồ Sen căn cứ lựa ra người mang đến một chút để cho người ta không thể không nhìn thẳng tin tức xấu. Nói là nhân gian địa ngục, đó là có chút nói quá sự thực, nhưng mà tại nước Tề chính phủ tự thống trị phía dưới, Hồ Sen căn cứ người sống sót đơn giản không có chút nào nhân quyền, nhất là tại nước Tề chính phong chúng phía dưới, cùng bay trắng khi nam bà nữ đã đến làm cho người giận sôi tình cảnh, quả nhiên là muốn đem toàn bộ doanh địa hơi có sắc đẹp nữ tử đều phải qua một lần, có chút bất tội liền bị xử tử, ngắn ngủi một tuần lễ, chết ở cùng bay tay không ở dưới đã có hơn trăm người. Dưới loại tình huống này, Tiếu Vũ Hinh quyết định cướp đoạt hồ sen căn cứ có hạn người sống sót tài nguyên tuyệt đối là không thể tạo đạm như vậy. Lần này tiếp nhận thủ hộ giả nhiệm vụ cho nàng mang đến khó có thể tưởng tượng thu hoạch khổng lồ. Cơ thể tại cường hóa sau đó đi qua một loạt gen điều chỉnh, tế bào tổ chức kết cấu xảy ra biến hóa cực lớn. Tối trực quan thể hiện chính là xương cốt càng cứng rắn hơn, cơ bắp có dối cùng tính bền dẻo càng ngày càng mạnh. Trong nháy mắt lực buộc phát cùng phản ứng thần kinh tốc độ cũng đầy đủ nhảy lên đến khó lấy tưởng tượng độ cao. Nếu như dụng cụ thể bảng dữ liệu bày ra, hắn hiện tại chính là thực lực cường han A6 cấp thủ hộ giả hơn nữa Ác Ma hệ thống thông qua Ác Ma huy trường cũng nói cho nàng một chút như thế nào tấn thăng làm thiên hành giả tin tức 6. một khi tấn cấp làm thiên hành giả Tiếu Vũ Hinh liền muốn rời khỏi địa cầu cho nên trước đó nàng muốn vì Lục Sơn cơ địa tạo một cái tốt hơn hoàn cảnh sinh tồn hơn nữa muốn bồi dưỡng được càng nhiều thủ hộ giả Hồ Sen căn cứ bất quá là nàng đầu tiên muốn rút ra ưu ác tính thôi Phùng Hiếu từ đứng tại Tiếu Vũ Hinh sau lưng trên bờ vai liếc vác lấy một chi nguyệt nha ạ xuất tử đầy hai bên vai hàm gốc dâu cảm khiến cho hắn chợt nhìn lộ ra thô ráp mà tràn ngập tăng thương nự cung khụi tay khe hở có làm bằng da sấn hạng chót chiến đấu phục mở rộng ra lộ ra bắp thịt ngược đầy đạn cái mũi không ngừng nún nún hút vào băng lãnh không khí mới mẻ lại từ khán nết môi trung ương thở ra từng đoàn từng đoàn ấm áp xương trắng ở phía sau hắn 20 chiếc động lực thiết giáp đang giấu ở chân thuận mấy trăm tên hộ vệ đội viên phân loại thành từng cái độc lập chiến đấu tiểu đội đang tính không hơn quá mức cao xoay mình lại đủ để che chắn phía trước tầm mắt gò núi dưới sự che chở tiên lặng chờ chờ lấy sắp từ xì bờ có mạn đợi trong miệng phát ra mệnh lệnh tấn công vào doanh địa sau đó tất cả vũ trang nhân viên hết thảy xử tử thiếu vũ hinh thu hồi ánh mắt lại nhạt nói thanh âm của nàng rất nhẹ, đầy đủ rõ ràng, Phùng Hiếu Từ nghe vào trong thai lại cảm thấy không rét mà run é e ngại. Lần này Phùng Hiếu Từ vốn là có thể không tới, nhưng hắn kiên trì muốn đi qua, Tiếu Vũ Hinh cảm thấy hắn hẳn là rèn luyện một chút, cho nên liền dẫn hắn đồng hành. Hít một hơi thật sâu, Phùng Hiếu Từ lấy xuống đột kích thương, nghiêm túc vấn đạo, "Tù binh làm sao bây giờ? Tất cả vũ trang nhân viên đều phải vì bọn họ lựa chọn trả giá đắt, tại chiến đấu khai hỏa sau đó, bỏ vũ khí xuống cũng không được." Tiêu Vũ Hinh nhớ tới cái kia vài tên chạy ra hồ sen căn cứ người sống sót mang đến ảnh chụp, sắc mặt Đông Dương âm trầm xuống, lưỡi khí tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Không chờ Phùng Hiếu Từ làm ra trả lời, nàng lại nói tiếp. Mà khác, đem nước tề chính lưu lại. Ta ngược lại muốn nhìn vị này bí thư là thế nào thực hiện trong lòng của hắn lý tưởng cùng khát vọng. Tiên lạng gật đầu một cái, Phùng Hiếu Từ cuối cùng liếc mắt nhìn nơi xa sắp bị chiến hỏa bao phủ căn cứ, không nói gì, bay người đi xuống dốc núi. Mộ Dung Tiêm Tiêm hai tay chắp sau lưng đứng tại sườn núi đỉnh, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn. Cùng Hạ Hân Văn các nàng khác biệt, Phùng Hiếu Từ không phải là của mình tâm phúc. Mặc dù hắn nhất định có năng lực làm việc, nhưng hắn tại Tiếu Vũ Hinh trong mắt tuyệt đối không tính là một cái người đáng giá tín nhiệm mặc dù là Lưu gia thôn doanh địa quản lý ủy ban chủ nhiệm nhưng doanh trại lực lượng vũ trang cũng không phải có hắn thống lĩnh tại Tiếu Vũ Hinh rời đi trong 2 tháng căn cứ quản lý ủy ban tuyển cử vậy mà đem nàng tuyển trở thành ủy ban chủ tịch đương nhiên nàng Lục Sơn công ty chủ tịch phải không cần lựa chọn cho nên Tiếu Vũ Hinh hiện giờ là Thần Kiêm hai cái chức vụ lần này cũng coi như là tận tận nhiệm vụ dù sao cũng phải làm căn cứ mở rộng làm lần công hiến bất quá Lục Sơn cơ địa trước mắt hành chính quản lý phương diện nhân viên vô cùng thiếu hụt cũng chính vì như thế nào Tiếu Vũ Hinh mới dùng Phùng Hiếu từ quản lý Lưu gia thôn doanh địa đồng thời nhường hắn hiểu được thực lực mới là sinh tồn căn bản tại kiến thức đến lục sơn củng cơ cường đại sau đó hắn cuối cùng hội tâm cam tình nguyện gia nhập vào cái này hích lợi thật lớn đoàn thể cuối cùng sinh tồn mới là hàng đầu vấn đề phùng hiếu từ rất rõ ràng lựa chọn của mình tiến đánh hồ sen căn cứ chiến đấu không có bất kỳ cái gì khó khăn hỏa lực cùng vũ lực chiếm giữ ưu thế tuyệt đối hộ vệ đội bẻ gãy nghiền nát giống như đánh vào căn cứ từ trời u ám trên bầu trời quan sát có thể nhìn thấy tan cảnh trong căn cứ đông một đống tây một đám khắp nơi tiêu đốt lửa cháy quang trầm thấp tiếng pháo ủ ủ văng vọng tiếng súng dây gặt cùng tiêu thảm la lên sen lẫn phối hợp theo thời gian từng phút từng giây dần dần trôi qua cái trước trở nên càng ngày càng thưa thớt Cái sau cũng càng ngày càng tinh thần xa xát, ảm đạm. Tiêu Vũ hình hết thể phái 2.000 người, ngoại trừ một số ít là từ Lục Sơn Cơ địa mang tới lao Hộ Vệ đội viên bên ngoài, còn lại đều là vừa mới hoàn thành huấn luyện gia nhập vào Hộ Vệ đội người mới. Bao quát tiêu ngược nam các nàng mang tới chiến sĩ, các nàng đều sử dụng tới tiến hóa dược tề, tăng thêm phân phối hoàn hảo vũ khí cùng tham dự tác chiến động lực thiết giáp. hồ Sen căn cứ phòng thủ vệ giả căn bản là không có cách ngăn cản, gỗ này cường đại đến đủ để nghiền ép hết thể sức mạnh. Đạp đây đất loạn thạch mạnh vụ, từ sổ đổ vách tường lỗ hỏng chậm rãi đi vào căn cứ, đầu tiên đập vào mi mắt là từng tòa đã bị phá hủy công sự phòng ngự còn có tàn phế tưởng đánh gãy viên bên trong thi thể ngổn ngang, Tiếu Vũ Hinh cũng không thị sát, doanh trại này phổ thông người sống sót nàng hay là muốn thu nhận, thế nhưng chút trợ trụ vi ngực vũ trang nhân viên nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hơn nữa những người này cho dù buông vũ khí xuống, mang về lưu gia thôn doanh địa phía sau, cũng sẽ không biết thân biết phận. Hơn nữa Lục Sơn Cơ địa muốn có được phát triển, nhất định phải tại thời điểm thích hợp biểu hiện ra cường đại, tàn nhẫn một mặt, một mực lùi bước chính là bị cho rằng nhỏ yếu. Mượn nhờ hồ sen căn cứ chuyện này, Tiếu Vũ Hinh cũng tại lấy một loại khác đáng sợ phương thức. Thương Lục Sơn cơ địa súng quanh thế lực khác cho thấy sự phản kích của mình sẽ mang đến bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận thảm trọng kết quả. Tại thị ủy thư ký trong văn phòng, nước tê chính hòa cùng bay trắng hai cha con đứng ở góc tường, Phùng Hiếu từ mang theo vài tên súng ống đầy đủ hộ vệ đội viên đứng ở xung quanh, dùng nòng súng đen nhánh lạnh như băng nhắm chuẩn hai cái này tay không tức sát, thực lực cũng yếu đến cơ hồ có thể không so đo cuối cùng người sống sót. Tiếu Vũ Hinh tại hai tên hộ vệ đội viên hộ vệ dưới đi vào gian phòng, đứng cách đối phương không sai biệt lắm khoảng ba mét vị trí, lạnh lùng đánh giá bọn hắn. Nước tê chính tựa ở góc tường. Âu phục trên người từ khía cạnh bị xé nứt ra, bên trái ống tay áo liếc kéo xuống tới, trên bờ vai lưu lại mấy xóa không biết là chính hắn hay là người khác lưu lại vết máu, lông mày cùng trên tóc cũng có bị lửa cháy qua dấu hiệu. Hắn cắn thật chặt răng, cố gắng trọn tròn hai mắt, mắt muốn tí liệt địa nhìn qua thần tình lạnh nhạt thiếu vụ hình. Không có người nói chuyện, trong phòng không khí kiểm chế tới cực điểm, chỉ có nước tè chính hai cha con trong lô mũi hô hấp phát ra trầm trọng thút thở, còn có răng bẩy vì quá dùng sức cắn vào, chặt chẽ phải phát ra cách cách tiếng massage. Ngươi và Phạm Kim Hải tranh quyền đoạt lợi ta mặc kệ, nhưng ngươi không phải xem người sống sót vì cay ngải thật sâu quyến mà đưa mắt nhìn nước tề chính một mắt, tiếu vũ huynh dùng nàng ấy dầu có từ lực thanh em bình tĩnh nói, ta không ưa thích giết người, nhưng cùng bay bạch hành động đã vượt qua làm người danh giới cuối cùng sáu, ngươi câm miệng cho ta. nước tề chính đột nhiên gầm thét, được làm vua thua làm giặc. ngươi có tư cách gì giáo hơn ta? ngươi sai rồi, ta là giết qua người, nhưng ta chưa từng có vi phạm qua nguyên tắc của ta. Tiếu vũ huynh đạm nhiên nói, ha ha ha ha sáu, nước tề chính trợn bộc phát ra một hồi thần kinh chất của tiểu nguyên tắc, đó là ngươi nguyên tắc, không phải của ta nguyên tắc. tiểu vũ huynh dùng ánh mắt thương hại nhìn qua hắn, dưỡng không dậy, lỗi của cha. Ta bây giờ tin tưởng cùng bay trắng cho tới hôm nay biến thành dạng này, hoàn toàn là nguyên nhân của ngươi." Tiếu Vũ Hinh không có tiếp tục tranh luận xuống, nàng hướng Phùng Hiếu tử ra giấu một cái, quay người đi ra ngoài. "Không, Tiếu tiểu thư cầu ngươi thả ta một mạng. Đừng có giết ta." Cùng bay trắng đột nhiên giống như điên rồi hướng tiếu Vũ Hinh bóng lưng đuổi theo. "Phanh 6." Sau lưng truyền đến một hồi tiếng súng sáu. "ZS1006, tiết 1004, Viêm Hoàng tinh cầu giải quyết hồ sen căn cứ lực lượng vũ trang, Tiếu Vũ Hinh đem tất cả người sống sót tất cả đều rời đến lưu gia thôn doanh địa 6. Nếu như là đem người sống sót phân biệt danh trí, Nhìn như địa bàn rất lớn, trên thực chất là đem sức mạnh phân tán, cũng không lợi cho phòng ngự, cũng không lợi cho phòng giữ. Lưu Gia thôn doanh trại chủ nhiệm vẫn là Phùng hiếu tử, nhưng hộ vệ đội là độc lập, mới đi nhờ và doanh trại tiêu nhược nam mấy người cũng đều gia nhập hộ vệ đội, nhưng nàng thủ hạ chính là những chiến sĩ này quân sự tố chất mặc dù không tệ, nhưng kỹ năng vẫn là quá kém, bao quát các nàng buồn nhân ở bên trong, đều cần đi lục sơn căn cứ huấn luyện sau đó, mới có thể chính thức gia nhập vào hộ vệ đội 6. Đương nhiên, quân chính tắc ra đây là nhất thiết phải, muốn làm mưa làm gió là không thể nào. An bài tốt những thứ này sau đó, Tiếu Vũ huynh trở về lục sơn căn cứ cùng người nhà đoàn tụ. Người một nhà lặng yên hưởng thụ lấy mấy ngày niềm vui gia đình. Nàng đã đem nhiệm vụ lần này ở bên trong lấy được những cái kia vật tư tất cả đều lấy ra, bổ sung đến căn cứ thương khố, nhất là những cái kia nguyên vật liệu cùng khoáng thạch, tuyệt đối là hiệu căn cứ khẩn cấp, bởi vì căn cứ xây dựng cần quá nhiều vật tư, chỉ dựa vào thu thập, căn bản là không có cách thỏa mãn tiến độ cần. Hinh tỷ, còn muốn đi tiếp thủ hộ giả nhiệm vụ, văn vũ tu vấn đạo, ân, trở thành thủ hộ giả sau đó, có thể hối đoái rất nhiều thứ, thế nhưng là mỗi một kiện đồ vật ít nhất cũng là một nghìn thủ hộ giả tích phân, một chút có trợ giúp thực lực tăng lên vật phẩm thì càng thêm đắt đỏ. Tiểu Vũ Hinh hơi nhíu lên lông mày, trở thành thủ hộ giả sau đó, mà cầu thượng chiến đấu nàng dễ dàng không xuất thủ, có cơ hội tận khả năng rèn luyện những cái kia thuộc hạ, dù sao khi nàng trở thành thiên hành giả sau đó, liền muốn rời khỏi địa cầu, đi tới càng bao la hơn vũ trụ, nàng không biết lưu lại những người này còn có thể gặp phải dạng gì địch nhân sáu. Đương nhiên, rời đi địa cầu, cũng không phải nói không về được, nhưng căn cứ vào liên minh loài người hiệp nghị, trở thành thiên hành giả sau đó, không thể dễ dàng quấy nhiễu bản thổ tinh cầu sự tình, chiến trường của bọn họ là ở bắt ngát vũ trụ. Ngắn ngủi nghĩ ngơi kết thúc, Tiểu Vũ Hinh truyền tổng tri ác ma không gian. Ác ma chi linh ta muốn chọn đọc tài liệu thủ hộ giả có thể hoán đổi vật phẩm danh sách. Tiếu Vũ Hinh phân phó nói. là chủ nhân, mời chờ một chút. Áp Ma Chi Linh đáp ứng một mảnh, qua trong giây lát, tại Tiếu Vũ Hinh trước mặt đã xuất hiện một cái giả lập màn hình, phía trên phân loại liệt kê đủ loại bảo vật, truyền thừa, tài liệu. quá đen, thật đen a. Tiếu Vũ Hinh cảm khái nói. bên trong tiện nghi nhất có thể chính là những tài liệu kia, có 500 thủ hộ giả tích phân liền có thể thu được. đương nhiên, những tài liệu này có thể liệt tại phía trên, chắc chắn cũng là cực kỳ hiếm thấy tài liệu. chủ nhân, kỳ thực còn có một loại biện pháp có thể thu được thủ hộ giả tích phân. Ác ma chi linh bỗng nhiên nói: "Biện pháp gì? Tiểu Vũ huynh vấn đạo, nếu có thu được đến tương đối chân quý chiến lợi phẩm, ác ma hệ thống cũng sẽ thu về, có thể hối đoán thủ hộ giả tích phân." Ác ma chi linh nói. Tiểu Vũ huynh đau răng tựa như nếm nhát miệng, nàng là lấy được không ít đồ vật, thế nhưng là số đông vật tư cùng trang bị đều lưu cho căn cứ hoặc Bạch Mã chiến đội để cao thực lực, nơi nào còn có lưu lại. Phần la lưu lại phần lớn là nàng cần sử dụng đến trang bị hay là vật chân quý, nơi đó cam lòng hối đoán. Tìm tòi nửa ngày sau, nàng rốt cuộc tìm được một loại cần kỹ năng, thân pháp 6. Lư Quang Nàng trước kia cũng có phủ quang lược ảnh thân pháp kỹ năng, nhưng so với kỹ năng này, đó chính là một tát bã. Quan trọng nhất là, lưu quang kỹ năng không chỉ là tốc độ nhanh như chớp lóe, hơn nữa quẹo hướng gián tiếp cũng vô cùng nhanh nhẹn cấp tốc, phối hợp nàng đánh cận chiến kỹ năng, đó là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. 4000 thủ hộ giả tích phân, đây không phải hố cha sao? Tiêu Vũ Hinh sau khi thấy rõ mặt tích phân, không khỏi buồn bực, bực. Nàng tính toán đâu ra đấy mới 3100 thủ hộ giả tích phân, như thế nào hồi đối? Có thể hay không chịu nợ? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Không thể. Ác chi linh nghiêm trang trả lời. Tiêu Vũ Hinh cắn răng một cái, Đem sao trời trường kiếm và huyết ẩm song đao lấy ra, vấn đạo, hai món binh khí này có thể hối đoái bao nhiêu tích phân? Ác ma chi linh tìm tòi một chút, chủ nhân, có thể hối đoái một nghìn tích phân. Đi, hối đoái, ta muốn cái này lưu quang thân pháp kỹ năng. Tiểu Vũ Hinh cắn răng nói. Tinh thần trường kiếm thì cũng thôi đi, huyết ẩm song đao cùng nàng đã rất có tình cảm, nàng là thực tình có chút không muốn. Số hiệu 173 hảo thần tuyển giả, hối đoái bắt đầu. Có phải là hay không tự học kỹ năng? Nhắc nhở, thủ hộ giả chỗ đổi kỹ năng, không thể gián tiếp truyền thụ, bằng không đem giúp cho trừ phạt một cái thanh âm uy nghiêm xuất hiện ở Tiếu Vũ Hinh trong đầu, có thể giải thích sao? Tiếu Vũ Hinh có chút không rõ. Nguyên lai, like, xem như thủ hộ giả, đương nhiên có thể đổi được cao cấp hơn phương pháp tu luyện. Nhưng mà loại tu luyện này phương pháp không thể vọng tưởng nhận được một bộ sau đó liền gián tiếp tương truyền, mà là chỉ có thể từ một cá nhân tu luyện. Nếu như vọng tưởng truyền thụ ra ngoài, học người cùng truyền thụ cho người đều sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. tuyệt không may mắn có thể nói, tự học. Tiếu Vũ Hinh không chút do dự mà làm lựa chọn. Trong phòng lập tức bị một mảnh ánh sáng màu xanh nước biển tràn ngập, ngay tại mấy món binh khí biến mất đồng thời, từng đoạn hình ảnh cùng chữ viết tin tức cũng tiến nhập Tiểu Vũ Hinh não hải, lấy nàng bây giờ cường độ tinh thần lực, những tin tức này không đủ để để cho nàng đau đớn, nhưng lại làm nàng vô cùng hưng phấn. Ác ma chi linh, điều ra có thể tiếp nhận thủ hộ giả nhiệm vụ. Tiểu Vũ Hinh thỏa thuê mãn nguyện mà phân phó. 6. Mênh ngông trong rừng, phương viên hơn 10 dặm cũng không có dân cư, ngẫu nhiên qua lại dã thú cũng chỉ là vì giọng lớn rừng rậm tăng thêm một chút tức giận, lại làm cho người cảm giác khu rừng này lần trở về nguy hiểm. Tiểu Vũ Hinh ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời chấm chấm đầy sao. Bất đắc dĩ thở dài sáu, muốn dựa vào chòm sao tới chỉ thị phương hướng khả năng không lớn. Nàng là tại 30 phút phía trước bị truyền tống đến viên này gọi là Viêm Hoàng tinh cầu. Cái này vốn là một nhân loại ở tinh cầu, nhưng nhiều năm trước bị đế quốc thú nhân xâm lấn, toàn bộ tinh cầu đã biến thành đế quốc thú nhân thực dân tinh cầu, mà nàng tiếp nhận thủ hộ giả nhiệm vụ chính là săn giết những thú nhân kia cùng bọn hắn nuôi thả ở nơi này tinh cầu thượng đủ loại sinh vật. Nhiệm vụ ban thưởng chính là căn cứ vào đánh giết mục tiêu chủng loại và số lượng quyết định tích phần, hơn nữa còn không có quy định nhiệm vụ thời gian và yêu cầu tiếp nhận nhiệm vụ này người tùy thời có thể xin truyền tống rời đi viên tinh cầu này nhưng nhất thiết phải thanh toán 100 thủ hộ giá tích phân truyền tống phí tuẫn mà cái nhiệm vụ sở dĩ hấp dẫn tiếu vũ hình không chỉ là nhiệm vụ tùy ý tính hơn nữa còn có một cái nguyên nhân tại nhiệm vụ bổ sung chứng minh bên trong tinh cầu này cường giả tại tinh cầu không thể tránh khỏi rơi vào phía sau lưu lại rất nhiều không muốn người biết truyền thừa chờ mong một ngày kia nhân loại người sống sót có thể tạo những truyền thừa khác lần nữa thành lập thế giới loài người trong đó có rất lớn cường đại đủ để sánh ngang thiên hành giả truyền thừa tại loại này rụ hoặc phía dưới tiếu vũ hình đương nhiên chọn nhiệm vụ này bất quá Kỳ Ngộ cũng mang ý nghĩa nguy hiểm. Tại chiếm linh tòa này tinh cầu sau đó, đế quốc thú nhân mặc dù cũng nhằm vào may mắn còn sống sót nhân loại khai thác chấn áp hành động, nhưng có đôi khi cũng khai thác lôi kéo chính sách, bởi vì bọn hắn cũng cần loài người nô lệ vì bọn họ lao động. Mà đối với nhân loại cường giả, nhưng là không chút lưu tình giúp cho tiêu sát, để tránh lưu lại phản kháng hỏa chủng. Tại nhập môn thế giới này sau đó, Tiêu Vũ Hinh cũng không có lập tức hành động, mà là muốn làm quen một chút hoàn cảnh chung quanh, nàng đã phóng xuất ra ma vân đằng để phòng bốn phía tình huống, chăm chú nghe cũng bị nàng phái đi ra tìm hiểu động tĩnh bốn phía nghe trong không khí thổi qua gió nhẹ khí tức, Tiếu Vũ Hinh cảm nhận được cái kia ướt át hơi ẩm sáu. ở nơi này ngôi sao cầu thượng hẳn là mùa xuân a. nàng hơi có chút thất thần, tại bên cạnh nàng có một bộ khung xương có chút to lớn giá thú thi thể, trên thi thể nhất là mập mạp bộ phận lúc này đang ở bên cạnh đống lửa giá thịt nướng bên trên tư tư văng rộn. mặc dù Tiếu Vũ Hinh cũng không có động thủ, nhưng mà đồ nướng bên trong khối thịt lại tự động tại trên giá gỗ xoay chuyển không ngừng, trong thịt dầu mỡ nhỏ xuống tại trên đống lửa, tràn ra nướng thịt đặc hữu hương khí. đương nhiên trong nội tâm nàng khẽ động, chăm chú nghe truyền về gần nhất Tiêu Thất, sau đó Kim Quang nói lên. Trong chú nghe hóa thành một vệt kim quang chui vào trong cơ thể của nàng. Không bao lâu, nơi xa truyền đến một mảnh tiếng bước chân hỗn loạn, trong bóng đêm xuất hiện mấy cái thân ảnh, bọn hắn ở cách đống lửa còn có nhất định khoảng cách thời điểm, ngừng lại, trong đó một cái thân hình cao lớn người dùng từ một hồi điên cuốn hút, tham lam hút nướng thịt tán phát hư khí, "Thương qua a, đây là cái gì thịt? Phía trước có đống lửa, hẳn là có người ở nướng thịt." Một cái thân thể tinh tế nhìn qua tiếu Vũ Hinh nhóm lên đống lửa phương hướng nói, "Sẽ không phải là thú nhân a?" Lúc trước cái kia thân ảnh cao lớn hồ nghi nói, Những thú nhân kia thế nào loại mỗi lần xuất động cũng là tiền hô hậu ủng, làm sao có thể an tĩnh như vậy? Một cái nghe tới tương đối thanh âm trầm bổ nói, nhưng từ lời nói đến xem, tựa hồ đối với thú nhân tràn đầy cự hận. Võ Định Quốc, ngươi không tin buồn tiểu thư thị lực? Cái kia phái nữ tiếng nói nói. Đúng vậy à, tử vi tiểu thư thị lực thế nhưng là đi qua cường hóa, một dãy bên trong tất cả cảnh vật cho dù tại ban đêm cũng quang bất quá con mắt của nàng, có phải hay không, tử vi tiểu thư? Một cái vóc người thon dài thanh niên đi đến được sưng là tử vi tiểu thư bên cạnh cô gái, từ trong ánh mắt của hắn toát ra không che giấu chút nào ái mộ thân sắc. Bên kia có người. Thử Vi không có trả lời, mà là chỉ Tiểu Vũ hình Vị chỉ nói: là ai? Đó mới cái kia ngữ khí trầm ổn người đi lên trước, đây là một cái trung niên nam nhân, trong ánh mắt tràn đầy u buồn, không biết nàng đang nằm, giống như chúng ta là nhân loại. Thử Vi đáp: nhân loại. Chẳng lẽ nàng không biết vùng này có manh thú qua lại sao? Vài người khác đều có chút kinh ngạc, những thú nhân kia đưa đến viên tinh cầu này dã thú cực kỳ đáng sợ, nhân loại bình thường võ giả căn bản không đủ bọn chúng nuốt luôn, liền mấy người bọn hắn cũng là hợp thành tiểu đội mới dám ở nơi này khu vực lặng yên hoạt động, mà đóng kia đóng lửa sáu. Rõ ràng chính là nói cho những manh thú kia, bên này có mỹ thực, mau tới đây ai nhất định là một thái điệu, coi như nàng gặp may mắn, không có bị những manh thú kia phát hiện, chúng ta đi nhắc nhở nàng một ta. Thử Vi rốt cuộc là nữ tính, tương đối mềm lòng. Có phải hay không là thú nhân gian tế? Cái kia lúc trước cùng Tử Vi nói chuyện thanh niên đưa ra nghi vấn. Trung quanh nơi này hẳn là dấu không được phục binh mới là, những thú nhân kia cũng không cần đến phiền toái như vậy. Đi qua đi, đại gia cẩn thận một chút là được rồi. Trung niên nam nhân dường như là cái này đoàn người chính giữa thủ lĩnh cất bước hướng đống lửa đi đến, nhưng ánh mắt lại tại cơ cảnh mà nhìn xem phía trong tay siết chặt trường thương, một khi có cái gì tình huống, liền sẽ tùy thời làm ra hương biến. ZS100007, tiết 1005, xương rồng tích dịch cái kia được xưng là võ định quốc nam tử nhanh chân đi đến rồi phía trước, nướng thịt tàn mát ra hương khí dụ khiến cho hắn hận không thể lập tức ăn một miếng thơm ngát nướng thịt, loại vị đạo này thuần chính nướng thịt, hắn đã rất lâu không có ăn vào. Người nào? Tiểu Vũ Hinh làm ra phòng bị bộ dáng, chăm chú nghe đã sớm nói cho nàng có người tiếp cận, bây giờ bất quá là làm bộ làm thì thôi, nếu như bọn hắn biểu hiện ra gì, nàng đã sớm hạ thủ. Bằng hữu, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là tại dạng này ban đêm, muốn mượn ngươi đống lửa tới ai ai cơ thể. Trung niên nhân vượt qua đám người ra, đi đến Tiếu Vũ Hinh trước mặt, hắn mọc ra một bộ khuôn mặt bình thường, cho người ta một loại thành thật cảm giác. Ta gọi La Bân, đầu của bọn hắn. Trung niên nhân tự giới thiệu, bị vơi hướng Tiếu Vũ Hinh đưa tay ra. Các ngươi là làm cái gì? Tiếu Vũ Hinh tựa hồ như cũng duy trì nồng nặc đề phòng. La Bân cũng không cảm thấy có cái gì không làm, chúng ta cùng ngươi một dạng, cũng là người sống sót, chẳng qua là kết bè kết đảng chiếu ứng lẫn nhau. Một mình ngươi rất nguy hiểm. Tiếu Vũ Hinh khẽ gật đầu, ta gọi Tiếu Vũ Hinh đã có đoạn thời gian không nhìn thấy cung thà, có thể gặp cũng coi như là một loại duyên phận. Ngồi đi, ta gọi võ đình quốc. thân hình cao lớn nam tử đi tới trước đống lửa ngồi xuống, ánh mắt lại là nhìn qua đương thị. tử vi, thanh niên nữ tử đi đến trước đống lửa, mỉm cười giới thiệu, sau lưng còn có một dương cung. ta gọi long kiếm bay. thanh niên vóc người cao thon rất thần khí án lấy chu kiếm, nhìn xem tiểu vũ hinh ánh mắt rất có mấy phần kinh diệm ý tứ. tổ nghĩ lại, một cái tướng mạo trung hậu thanh niên đi tới tử vi sau lưng, các ngươi nhất định là đi thời gian rất lâu a. tiểu vũ hinh đột nhiên hỏi, làm sao ngươi biết? La Bân có mấy phần cảnh giác nhìn xem nàng. Từ thần thái của các ngươi bên trên thì nhìn đi ra. Tiêu Vũ Hinh cười cười, tay phải đổ chút gia vị đang nướng thịt bên trên. đã có duyên gặp mặt, ta mời mọi người ăn nướng thịt. này làm sao có ý tốt. Võ Định Quốc ngoài miệng nói như thế, có thể trong mắt đều nhanh rơi vào trong thịt. Tiêu Vũ Hinh cười cười, lấy ra một cây chùy thủ, trước tiên nạo một khối nướng thịt chính mình ăn hết, tiếp đó đem chùy thủ ném cho Võ Định Quốc sáu. Mặc dù nàng là một fan ý tốt, nhưng để tỏ lòng thịt này bên trong không độc gì vật, hay là trước ăn bị kính. Võ Định Quốc mặc dù nhìn như thô lỗ, nhưng không hề thiếu kinh nghiệm, giống như thưởng thức một cái sẽ chùy thủ sau đó lúc này mới cắt đứt xuống một tảng thịt nướng lớn, từng nuốn từng nuốn bắt đầu ăn, vừa ăn một bên tán thưởng, đợi cho hắn một khối nướng thịt tan xong, những người khác mới lần lượt dùng truy thủ cắt đứt xuống từng mảnh từng mảnh nướng thịt bắt đầu ăn, nhưng tướng ăn nhưng là luận võ định quốc nho nhã hơn nhiều, la bân thậm chí còn từ trong ba lô lấy ra nửa bình rượu. nơi này ngôn ngữ và ẩm thực văn hóa cùng địa cầu rất tương tự, chỉ là bên trong văn minh là máy móc cùng võ kỹ kết hợp với nhau văn minh, mà xâm lấn nơi này thú nhân nhưng là võ kỹ cùng ma pháp kết hợp với nhau văn minh bởi vì thực lực chiến lệnh, Viêm Hoàng Tinh cầu nhân loại người sống sót bị thúc ép trốn vào sơn lâm, dưới mặt đất, bọn hắn không chỉ có cùng thú nhân cùng bọn hắn đưa vào tinh cầu manh thu chiến đấu, còn muốn cùng ác liệt hoàn cảnh sinh tồn chiến đấu, mà La Bân Chi tiểu đội. Này chính là vì săn bắt đồ ăn mà ra tới. Tiêu Vũ Hinh phát hiện mấy người này cơ thể đều tiếp thụ qua trình độ nhất định cường hóa, hơn nữa cường hóa bộ vị cùng trình độ đều có chỗ khác biệt, thí dụ như Tử Vi sử dụng cung tiễn, nàng cường hóa là con mắt võ định quốc thân hình khôi ngô cao lớn, sử dụng một thanh nâng bầu trời tiên, hắn là toàn thân cường hóa, nhưng bởi vì phí tổn quá cao, hắn tiến hành chỉ là trụ cột nhất cường hóa. La Bân cường hóa là sức mạnh, Long Kiếm Bay cũng là cường hóa cơ thể tốc độ, mà cái kia tổ nghĩ lại, cường hóa nhưng là tính rất xấu. Cái này nguyên bản cũng là một chút bảo mật tin tức, nhưng ở bọn hắn dần dần giải trừ cảnh giác sau đó, Tiêu Vũ Hinh hơi dùng chút tinh thần ám chỉ kỹ xảo, thì ung dung mà thu được những tin tức này, đồng thời cũng thu được tín nhiệm của bọn hắn. Bóng đêm càng thâm, La Bân đám người đã đi ra hơn 10 ngày, cũng không có đánh tới cái gì con muỗi, hết sức mỏi mệt, nhất là tại ăn chán chê sau đó, đều có chút giảm đạm cảm giác. Các ngươi ngủ đi, ta tới các đêm. Tiêu Vũ Hinh đem đống lửa làm cho ảm đạm một chút, ra hiệu đám người trước nghỉ ngơi. Này làm sao có ý tốt, các ngươi đều đi nghỉ ngơi, ta tới trực phần đầu nửa đêm, tụng nghĩ lại giá trị nửa đêm về sáng." La Bân nói, liên tục khuyên bảo sau đó, La Bân bọn người mạnh không qua Tiếu Vũ Hinh, đành phải đáp ứng từ nàng trực phần đầu nửa đêm, nửa đêm về sáng từ La Bân phòng thủ 6. Chỉ chốc lát sau, bên cạnh đống lửa liền vang lên nhỏ nhẹ hàn thanh, mà Tiếu Vũ Hinh thì khoanh chân ngồi ở bên cạnh đống lửa, lặng lặng điều tức. Tờ mờ sáng thời điểm, đang tại nhắm mắt điều tức Tiểu Vũ Hinh bỗng dưng mở hai mắt ra, đem mọi người kêu lên, lập tức ly khai nơi này. "Thế nào?" Đang buồn ngủ dí mắt Võ Định Quốc vất mắt vấn đạo. "Có manh thú đang tới gần nơi này." Tiếu Vũ Hinh nói, đám người lập tức hết cả buồn ngủ, La Bân ánh mắt của mấy người đều nhìn về Tử Vi cùng tổ nghĩ lại, hai người đều lắc đầu một cái, biểu thị tạm thời không có phát hiện. Tha tin là có, không thể tin là không. La Bân nhìn Tiếu Vũ Hinh một mắt, mặc dù hắn cảm thấy cái này độc hành nữ nhân có chút thần bí, nhưng nàng dù sao cũng là một nhân loại, hơn nữa trực giác của hắn nói với mình, Tiếu Vũ Hinh tuyệt đối không thể nào là thú nhân gian thế, Tiếu tiểu thư, chúng ta về phương hướng nào rút lui tốt hơn? Cái này sáu. Tiếu Vũ Hinh trầm ngâm một chút, chỉ chỉ phía bên phải phương, bên này à, cảm giác bên này manh thú ít hơn một chút. Đi. La bần ngược lại là không chút rong rảnh, gọi đám người liền hướng Tiếu Vũ Hinh nói tới phương hướng đi đến. Tiếu Vũ Hinh cuối cùng rời đi. Một đoàn thủy cầu đông dưng xuất hiện ở trên đống lửa phương, đột nhiên vẩy xuống, đem còn sót lại hỏa trùng dội tắt. Ngừng. Giáng người đầy đặn tổ nghĩ lại vốn là đi đầu đội ngũ, hắn tựa hồ phát giác cái gì, đột nhiên dừng bước. Tiếu Vũ Hinh bất động thanh sắc theo ở phía sau. Trước đây nói chuyện bên trong nàng sử dụng tinh thần ám chỉ, nhưng đối với thực lực của những người này đến cùng đến trình độ nào, còn không có trực quan hiểu rõ, cho nên nàng cũng muốn gặp trước một phen. Tất cả mọi người đều ngừng lại, im lặng chờ đợi tẩu nghĩ lại tín hiệu. Tử Vi cũng hướng bốn phía xem hai người kia là đội ngũ lô hai cùng con mắt chỉ là ở nơi này núi rừng bên trong ở giữa hai người năng lực đều đánh mấy phần giảm đi cho nên tất cả mọi người làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu là tốc độ cực nhanh cự hình manh thú đại gia làm tốt chiến đấu và rút lui chuẩn bị tổ nghĩ lại trầm giọng nói là bân đám người sắc mặt đều ngưng trọng lên tổ nghĩ lại là bằng hắn nghe được âm thanh phán đoán manh thú thể tích cùng tốc độ ở phương diện này hắn là tuyệt đối chuyên gia nếu như không phải tình huống nghiêm trọng hắn tuyệt đối sẽ không nói như vậy lúc này tổ nghĩ lại khoảng chừng hai phút không có bất kỳ động tác gì chỉ là lặng yên không tiếng động dùng ngón tay so với một cái cực kỳ nguy hiểm địch thủ thế Tiếp đó hướng phía sau chỉ một chút, xoay người rời đi. La Bân chú ý tới, Tổ Nghĩ lại ngón tay của có một chút run rẩy, rõ ràng rất là kinh hoàng. Cái này khiến hắn cũng khẩn trương đứng lên, năm người hợp tác qua nhiều lần, đã trải qua không ít nguy hiểm, có thể làm cho một cái tại trước mặt tử vong cũng chưa từng sợ hãi qua võ giả khẩn trương đến trình độ như vậy, phía trước rốt cuộc cái gì? Rút lui. Hắn khẽ quát một tiếng, gọi đám người đi theo Tổ Nghĩ lại sau lưng đi nhanh. Tiếu Vũ Hinh Long mày hơi nhíu một chút, Tổ Nghĩ lại thính lực không có vấn đề, phía trước quả thật có một ít manh thú hướng bên này cấp tốc tiếp cận, nhưng hắn không có nghe được chính là Ở tại bọn hắn trước mắt tiến lên phương hướng, có một càng đáng sợ hơn nguy hiểm đang đợi bọn hắn sao. Vô thanh vô tức, một cái lớn chừng quả đấm băng cầu xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Giang Giác 6. Cách đó không xa một mảnh bụi cây đột nhiên phát ra liên tiếp nhánh cây gậy âm thanh, ngay sau đó một cái liền thật to bóng đen từ bụi cây đằng sau hành không nào tới, giống như bộ đệ sờ lem tựa như nào về phía phía trước nhất tổng nghĩ lại. Không tốt. Trong ngay mắt, tổng nghĩ lại chỉ cảm thấy một cỗ gió mạnh từ trên trời giáng xuống, hắn thậm chí có thể người được mãnh thú trên thân tản mát ra mãnh liệt mùi thôi sáu. Cảm giác tử vong trong chốc lát phun lên trong lòng của hắn, Tổ Nghĩ Lại trên mặt lộ ra nụ cười sâu thảm, hắn đã chuẩn bị từ bỏ chạy trốn ý nghĩ. "Phanh!" Một tiếng vang trầm, ngay sau đó Hàn Khí Thấu Xương nhường Tổ Nghĩ Lại vì đó dung một cái, hắn tự động hướng bên cạnh vọt tới, bên tai nghe được phanh một tiếng thanh âm vật nặng rơi xuống đất, chợt vang lên một tiếng tức giận gào thét. Đều nói nguy cấp thời điểm có thể kích phát tiềm lực của một người, Tổ Nghĩ Lại lập tức liền thoát ra ngoài 5M, đợi hắn chưa tỉnh hồn cùng La Bân bọn người hội hợp, quay đầu thấy rõ ràng tập kích hắn manh thu lúc, sắc mặt lập tức biến đổi, long tích dĩ thú. Xuất hiện ở trước mặt bọn hắn đầu này manh thu nhìn qua giống nhau một đầu cự lớn thằn lằn, cao tới 2m, chiều cao cũng tiếp cận 5m, còn không tính đầu kia chừng 2m cái đuôi, trên đầu cái kia hai cây tiểu san hô nhánh một dạng sừng thú cũng không phải vẹn vẹn có trang trí tác dụng, mở ngực mổ bụng so dao giải phấu đều sắc bén, đứng ở đằng kia liền cùng một tòa núi nhỏ tương tự. Chỉ là đầu long sừng tích dịch bây giờ phẫn nộ phi thường, ngay tại nó vừa mới đánh giết trước mắt con ngồi lúc, tiếu Vũ Hinh ném ra băng cầu đánh trúng vào nó cằm, không chỉ có nhường chấn động đến mức nó té ngã, hơn nữa toàn bộ cằm hoàn toàn chết lặng, tựa hồ căn bản bốn không chịu nó đại náo chỉ huy mở ra. Tiếu Vũ Hinh cũng có chút kinh ngạc, nàng là phát hiện cái này đầu lòng sừng tích dịch, tại phát hiện nó tấn công không có lực phản kháng chút nào, tẩu nghĩ lại thời điểm, liền quả quyết ra tay, mà làm nàng bất ngờ là, đầu này mảnh thu cơ thể cường hãn vượt xa quá dự tính của nàng, cảm chịu nhất kích vậy mà không có phá thoái, như không có chuyện gì xảy ra đứng lên, còn tại hướng mình gầm rú, bầu không khí tựa hồ có chút quỷ dị, sừng rồng tích dịch mắt đang lúc mọi người trên thân quét tới quét lui, cuối cùng cố định ở Tiếu Vũ Hinh trên thân, nó cảm thấy cái này nhân loại trên thân tàn mát ra một cỗ khí tức như có như không, cỗ khí tức này vậy mà để nó ẩn ẩn có có chút sợ hãi, giống. Sừng Rồng Tích Dịch đột nhiên gào thét một tiếng, thả ra bốn chảo, nhanh chân hướng Tiểu Vũ Hinh vị trí lao đến, mặc dù nó ẩn ẩn cảm nhận được cái này nhân loại đối với nó có uy hiếp, nhưng xem như ăn thịt giới bá chủ, nó bản năng điều động nó đi tiêu diệt nguy hiểm đầu nguồn. Tiểu Vũ Hinh, cẩn thận. Tử Vi kinh hô một tiếng, vô ý thức Dương Cung lắp tên, mạnh mẽ buông tay, mũi tên siêu một tiếng, bắn về phía sừng Rồng Tích Dịch. Nữ nhân độc, ngươi sẽ hại chết chúng ta. Long kiếm bay nhịn không được quát tháo một tiếng, thân hình hơi cong, làm ra chuẩn bị trốn chạy tư thế. ZS100008, tiếp 1006, tham dò bảng mỗi tên bắn trúng sừng rồng tích dịch phần cổ, lại giống như đánh trúng bại cách đồng dạng, chỉ phát ra một tiếng vang trầm, liền bị bắn rơi trên mặt đất. cái kia đầu lòng sừng tích dịch giống như chưa tỉnh, kính chạy Tiểu Vũ Hinh lao đến. đi, Long Kiếm Phi coi như không tệ, tại người hình mánh liệt bắn mà lên thời điểm, vẫn không quên gọi mấy người đồng bạn một tiếng. hắn thấy Tiểu Vũ Hinh chọc giận sừng rồng tích dịch, tại không giết chết nàng phía trước, sừng rồng tích dịch sẽ không chú ý những người khác, bọn hắn hoàn toàn có thể thừa cơ hội này chạy ra một khoảng cách, mà sừng rồng tích dịch cũng chưa chắc có thể phí cái kia khí lực đuổi giết bọn hắn năm người. bất quá. Long Kiếm Phi đối với mình đồng bạn hiển nhiên là nhận biết không đủ la bân bọn người nghe xong gọi sau đó, chẳng những không có rời đi, ngược lại cùng nhau kêu lên, nô lên vũ khi hướng về kia đầu lòng sừng tích dịch vọt tới. Ngưu Xuân, Long Kiếm Phi túi đầu mắng một tiếng, cướp bộ nhưng là không chút nào dừng lại, chỉ là trong lòng vì Tiếu Vũ Hinh cùng Tử Vi âm thầm đáng tiếc xấu. Hai cái mỹ nữ cứ như vậy ném cho ra thú. Giống. xương rồng tích dịch gào thét một tiếng, nếu như cẩn thận nghe, liền sẽ cảm thấy thanh âm của nó bên trong tựa hồ có mấy phần sợ hãi. Tiếu Vũ Hinh ánh mắt băng lãnh, tràn đầy sát ý, hữu quyền nâng cao. Nhẹ bỗng một quyền hướng về phía trước đánh tới, thân hình cũng theo quyền thế bay vọt hướng quyền. Sừng rồng tích dịch trong con mắt lớn lộ ra thần sắc sợ hãi, nó tựa hồ muốn tránh, nhưng thân thể cao lớn lúc này đột nhiên trở nên đặc biệt vụ về, không chờ nó tránh ra, Tiếu Vũ Hinh một quyền kia đã đánh trúng chán của nó. Bàn sáu, làm nắm đấm đánh trúng sừng rồng tích dịch cái chán lúc, chút thanh âm nào cũng không phát ra, nhưng khi Song Phương rơi xuống đất thời điểm, sừng rồng tích dịch thể nội bỗng nhiên phát ra liên tiếp giống như là đồ vật gì bị chen bể tựa như âm thanh, nó mở ra miệng rộng tựa hồ muốn gầm rú, nhưng từ trong miệng phun ra một ngụm màu tím đen máu đen xen lẫn thị nát tựa như lộ vật hai con mắt cũng bỗng nhiên bạo liệt, phun ra hai đạo suối máu, tiểu sơn tựa như cơ thể chán nặng ngã trên mặt đất, chết. vừa mới vọt tới trước mặt là bần đám người nhất thời ngây dại, vẫn bảo trì lúc công kích tư thế, ánh mắt có chút khó có thể tin tại tiểu vũ hình cùng sừng rồng tích dịch trên thân quay tròn. a vừa mới chạy ra mấy chục mét, long kiếm phi bông dưng hét thảm một tiếng, hướng bên này lao nhanh, một cái tay còn bừng kín gương mặt, xem tình hình là bị thương, mà ở phía sau hắn đuổi theo mười mấy đầu cao lớn manh thú, phát ra trận trận vãi dị tiếng lạo, là chim ăn thịt thú đột nhiên xuất hiện tiếng kêu thảm thiết nhường la bân bọn người lấy lại tinh thần bọn hắn lập tức phát hiện chật vật hướng bên này chạy tới Long Kiếm Phi đã là bị trọng thương sáu mặc dù không răng vừa rồi Long Kiếm Phi hành vi mà dù sao vẫn là đồng bạn mấy người mặc dù trên mặt cũng có vẻ hoảng sợ lại không chút do dự hướng về Long Kiếm Phi nên đón Tiếu Vũ Hinh vốn là không muốn để ý tới cái kia Long Kiếm Phi cũng không phải nàng bụng dạ hẹp hỏi Long Kiếm Phi cùng nàng không có giao tình gì liền xem như bỏ xuống nàng đảo tàu cũng còn nói qua đi nhưng mà tại la bân bọn người hướng sừng rồng tích dịch phát động công kích phía sau hắn vẫn như cũ lựa chọn chạy trốn. Vấn đề này liền nghiêm trọng, ngược lại là La Bân đám người biểu hiện để cho nàng có chút leo mắt mà nhìn, thực lực của những người này mặc dù bình thường, nhưng tâm tính không tệ, nàng mới vừa đến viên tinh cầu này, cũng là không ngại cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều một chút, hơn nữa có những người này xem như thân phận hiểm hộ, hành động cũng tương đối dễ dàng. Lúc này, những manh thú kia cũng đã áp gần lòng kiếm phi, trong đó nhanh nhất một đầu mãnh mà rũi ra lợi trảo, hướng về hắn chào cổ chụp tới. "Túi đầu!" La Bân hét lớn một tiếng, trên thương đống nhiên thoáng qua một hồi nhỏ nhẹ năng lượng ba động, lập tức trưởng thương liền tuột tay hướng về phía trước vọt tới. Long kiếm phi đến cùng cùng La Bân bọn hắn hợp tác đã lâu, ngay tại La bân hét lớn đồng thời đầu mảnh nhiên tóc xuống, trường thương mang theo mảnh liệt tiếng gạo, đột nhiên lướt qua đỉnh đầu của hắn, phát một tiếng cùng mảnh thú lợi chảo chạm vào nhau mà. Hào cái kia đầu mảnh thú mặc dù một chảo đánh lệch trường thương, nhưng rõ ràng cũng cảm thấy rất đau, phát ra một tiếng gầm gọi phía sau, tốc độ đống dưng tăng tốc, lại hướng đã hai tay chống không La bân vào tới. La thúc, cẩn thận! Tử Vi bọn người cực kỳ hoảng sợ, có thể cái kia đầu mảnh thú tốc độ quá nhanh, Tử Vi Dương cũng lắp tên, lại bắt giữ không đến cái kia đầu mảnh thú thân ảnh. Phanh! mắt thấy cái kia đầu mảnh thú liền muốn bổ nhào vào La bân trước mặt, một bóng người bỗng dưng mạnh cắm vào hai người ở giữa cái kia đầu mánh thú đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân hình cao lớn bay ngược dựng lên, tiếp đó ẩm ẩm rơi xuống đất, co quắp mấy lần sau đó, đột nhiên bất động. đây là một loại có chút tương tự với con vượn mánh thú, toàn thân chi trên kỳ dài, cánh tay đều có lợi trảo, môi trên có hai cây dài nửa xích răng nanh nô ra ngoài môi, săn mùi lúc dựa vào cảm ứng con người cơ thể tán phát nhiệt lượng, động tác mau lẹ vô cùng. thực lực tại C cấp B cấp ở giữa. phía sau chim ăn thịt thú nhìn thấy đồng bạn đống nhiên ngã lăn, không chỉ không coi em ngại, ngược lại phát ra từng tiếng khe thẹt tiếng gầm gừ, tuấn về tiêu vũ hình nào tới. nghiêng súc, tiêu vũ hình quát tháo một tiếng. Thân hình bỗng dưng phiu hốt, la bân bọn người chỉ cảm thấy nhân ảnh trước mắt tựa hồ hóa thành một vệt sáng. Những cái kia vô cùng đáng sợ, chim ăn thịt thú nho nhau, nhau phát ra thảm hào âm thanh, ngã lăn xuống đất ngã lăn, liền cái kia bụng mặt lòng Kiếm Phi trong lúc nhất thời cũng quên đau đau, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này. Tiếu Vũ Hinh, ngươi cũng thật là lợi hại. Như vậy phải thân thủ là thế nào luyện ra được? Võ Định Quốc nói chuyện sáng sủa, không che giấu chút nào kinh ngạc của của mình cùng bội phụ. Nếu như ngươi tự mình một người quanh năm sinh hoạt tại giã ngoại, thời gian dài cũng có thể luyện ra. Tiếu Vũ Hinh không trả lời thẳng, nàng chỉ chỉ vẫn ôm khuôn mặt dên dỉ Long Kiếm Phi. Hay là cho chỗ khác đưa vết thương một chút a, đừng chờ một hồi bị cái khắc manh thú lẩn theo mùi máu tươi đi tìm tới. Hừ. Võ Định Quốc lạnh rên một tiếng, nhìn Long Kiếm Phi một mắt lại không có lên tiếng, Tổ Tam Tư mắt nhìn lấy Thiên Dạ vừa không nghe thấy, Tử Vi mềm lòng, nhìn về phía La Bân. La Bân khẽ thở dài một tiếng, "Tử Vi, giúp kiếm phi nhìn một chút." "Ai?" Tử Vi đáp ứng một tiếng, vội vàng lấy ra túi cấp cứu đi tới Long Kiếm Phi trước mặt, "Kiếm phi, thả tay xuống, để cho ta nhìn một chút vết thương như thế nào." Long Kiếm Phi do dự một chút, tự tôn đến cùng không cho so được đạo đơn, chờ hắn đem tay rời, đám người cũng đều hít vào ngụm khí lạnh sâu. Tại Long Kiếm Phi bên trái trên hai gò má, có một đạo đáng sợ vết thương, giống như là liệt khai há miệng tựa như, một đầu tử gò má thịt tiêu nhũ xuống, liền bên trong giường đều lộ ra tới. Kiếm Phi, kiên nhẫn một chút nhi. Tử Vi cẩn thận từng ly từng tí giúp Long Kiếm Phi xử lý vết thương. Ngay tại Tử Vi giúp Long Kiếm Phi xử lý vết thương thời điểm, La Bân mang theo võ định quốc cùng tổ tam Tư bắt đầu xử lý những manh thú kia thi thể. Dựa theo giam lòng nói tới, những manh thú này thuộc ra, giang, lợi trảo, nội tạng, đều có không giống nhau giá trị lợi dụng bên trên, chỉ cần là hoàn hảo không chút tổn hại, căn cứ nhân loại cũng có thể thu mua, hồi đổi thành điểm công hiến điểm cống hiến là cái gì? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Điểm cống hiến tương đương với tiền tác dụng. Lợi dụng điểm cống hiến có thể hồi nói đủ loại vật tư, thậm chí cường hóa cơ hội. La Bân hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nàng, người ngay cả điểm cống hiến là cái gì cũng không biết. Tiếu Vũ Hinh đúm núp bay. kể từ những thú nhân kia xâm lấn sau đó, ta nhất chân ngay tại cuộc sống thiên nhiên, đương nhiên không biết điểm cống hiến là thứ gì. Nàng một bộ hùng hồn bộ dáng. Như vậy đi. La Bân suy nghĩ một chút. Đạo, quay đầu ta mang ngươi bổ sung cái thủ tục. Nếu như không có sự tình gì, chúng ta liền cùng đi căn cứ. Có thể. Tiếu Vũ Hinh khẽ gật đầu sáu. Ngay tại La Bân nâng lên điểm cống hiến thời điểm, ác ma huy trường bắn ra một cái trong suốt không trạng, phía trên chỉ có một đoạn văn, điểm cống hiến có thể hối đoái thủ hộ giả tích phân, hối đoái tỷ suất vì 100 so 1. Dưới loại tình huống này, nàng đương nhiên phải vào một bước cái này tinh cầu thượng nhân loại tình trạng. Tước chừng qua chừng 3 giờ, thiên quang đã sáng rõ, những cái kia con ngồi đã dọn dẹp không sai biệt lắm, đám người bao lớn tiểu cuốn bắt đầu hướng về căn cứ trở về. 6. Mặt trời giữa trưa liền treo ở đỉnh đầu liều mạng chiếu sáng mảnh này bao la và yên tĩnh rừng rậm theo từng đoàn từng đoàn hơi nước buốt hơi dựng lên trong không khí tùy theo khắp nơi tràn ngập dày đặc đến cơ hồ không cách nào tan ra ở mức khí tức phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là nắm giữ trên trăm năm lịch sử có cao 10 mét đại thụ che trời bọn chúng tận lực đem dạng xuề ô tán cây bày ra đem đại biểu ấm áp cùng hy vọng dương quang chưa để ngăn cách tại chính mình lĩnh vực bên ngoài nếu như không có người đang phía trước dùng khai sơn đao bổ ra trải rộng toàn bộ đại địa ước chừng cao hơn nửa người thực vật cùng mang theo trông cứng cỏi cây mây không đi ra lọt hai mét Toàn thân quần áo liền sẽ biến thành vài vụn nếu như không có bó chặt mình ống quần, đồng thời làm tốt khu trùng phương sách, nhiều nhất 10 phút, khoảng chừng to bằng ngón tay con địa, liền sẽ theo ống quần bò lượt hai chân của ngươi, trong lúc vô tình, đem ngươi tiên huyết cùng sinh mệnh lực, vụt trỗm đi. Tại giã ngoại, đáng sợ nhất không phải thú nhân cùng bọn họ nô bộc, mà là những côn trùng kia sáu, có chút không lắm, liền sẽ đập ra tử thần ôm ấp, lại còn là uống nước sáu. Chỉ có thể là uống chính mình mang tới thủy, bởi vì những cái kia thủy lý hữu có thể tồn tại cái gì kịch độc vật chất, mà ven đường những cái kia hoa, nói không chừng sẽ xuất hiện một chút đáng sợ sự tình nhìn trước mắt hết thảy, nghe chính mình mặc Thủy Quân Lục Chiến dày chân to, dẫm vào sột mặt đất phía sau, phát ra phốc tư âm thanh, đi ở đội ngũ phía trước nhất, gơ một cái dài hơn một thước hai sơn đao, không ngừng chém vào bụi gai cùng lá cây tổ tam tư, nhịn không được hơi nhũ lên lông mày. Nhiều lần phân biệt bọn hắn mới nhìn đến, tại một mảnh cách xa mặt đất gần tới cao 20 mét lục sắc trong thang cây, tiên tĩnh nằm sấp một cái cùng con bào có chút tương tự manh thú. Đột nhiên, phía trước tổ tam tư dừng bước lại, đồng thời dơ lên hữu quyền. Nhìn thấy cái này động tác, đi theo phía sau hắn cả chi đội ngũ đều lập tức tiến vào đứng im trạng thái. Những người khác theo tổ tam tư ánh mắt phương hướng nhìn sang.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 Bọn chúng leo đến cách xa mặt đất cao 20m trên đại thụ, làm con ngồi theo bọn nó dưới thân đi qua lúc, bọn chúng liền sẽ ở trên cao nhìn xuống trực tiếp nào xuống, mượn nhờ hạ xuống sức mạnh, đối với con ngồi khởi sướng công kích trí mạng, uy hiếp không thể so với thú nhân mang tới những manh thú kia yếu. Không cần nói nhân loại, liền thú là một đầu thành niên manh thú, bị dạng này một đầu thể trọng vượt qua 40kg trưởng thành đại báo ôm theo hạ xuống sức mạnh nào chúng, xương sống lưng cũng sẽ bị sinh sinh đập gãy, chỉ có thể chu chéo lấy tùy ý đối phương đối với mình, cổ họng bổ khuyết thêm lập tức, cuối cùng trở thành đối phương thức ăn trong miệng. Nhưng mà Hôm nay đầu này đại báo lại không có chủ động công kích, nó từ phía dưới những nhân loại này trên thân người được khí tức đáng sợ sáu. Đột nhiên, nó nhanh nhẹn nhảy một cái, ngay tại Tử Vi dùng tên nhắm chuẩn nó thời điểm, linh xảo chui vào trong bụi cây, chỉ chốc lát sau liền biến mất không thấy. Thính người chạy nhanh. Tử Vi Thu hồi cung tiễn. Các nàng xuyên sơn vượt bèo liên tiếp đi 7 ngày, trên đường mấy người các nàng lại săn giết được 4 đầu mãnh thú, trong đó có 3 đầu là C cấp, 1 đầu là B cấp, cái kia 3 đầu C cấp tại là bần đám người dưới sự vây công, rất nhanh chặt đầu. Mà đầu kia B cấp thực lực mãnh thú, nhưng lại bị Tiểu Vũ Hinh một quyền đánh nổ đầu người. Bất quá, ở buổi tối dựng trại thời điểm, Tiếu Vũ Hinh bình thường là ở những người khác thời điểm ngủ say, một người ra ngoài đi săn, săn giết số lớn giáp thú, cho nên đi đến về sau, mấy người đều có chút buồn bực, bực, không biết vì sao trên đường ăn tĩnh như vậy. La bân bọn bốn người bởi vì Tiếu Vũ Hinh thực lực, đối với nàng có chút tôn kính, nhưng cái đó Long Kiếm bay không biết là bởi vì phá trả lại là nguyên nhân khác. Cả người trở nên mười phần âm trầm, ngẫu nhiên nhìn Tiếu Vũ Hinh một mắt, ánh mắt cũng là lạ lạ, có mấy lần Tiếu Vũ Hinh đều nghĩ rút kiếm làm thịt hắn, có thể nghĩ tưởng tượng lại cảm thấy không đáng, nàng thật đúng là không tin một cái như vậy nhân vật, có thể mang đến cho mình phiền vãi gì cuối cùng đã tới. Trong lúc các nàng đi tới một mảnh trên bờ biển thời điểm, Tử Vi phát ra một tiếng reo hò, ngăn không được nhảy nhót. La Bân lại liếc mắt nhìn trên cổ tay một bộ gọi là đạo hướng nghi máy móc 6. Phía trên có màn hình lờ cờ giờ không chỉ có thể biểu hiện thời gian và địa điểm tọa độ, còn có thể coi như cỡ nhỏ máy tính đầu cuối sử dụng, dễ dàng cho thông tin liên hệ, cùng Tiếu Vũ hình phía trước sử dụng qua máy truyền tin cùng ác ma máy truyền tin rất có vài phần chỗ tương đồng. Phương vị không sai, đến sớm một chút. La Bân lại dò xét bốn phía, tiếp đó chỉ chỉ một chỗ địa thế khá cao chỗ, chúng ta đi qua hạ trại, chờ chạm vạng tối thời điểm còn kém không nhiều lắm. Từ Vi Ngươi nói căn cứ là ở trên biển. Tiêu Vũ Hinh nghi ngờ vấn đạo. Tiêu Vũ Hinh, ngươi thật sự không biết. Tử Vi có chút kinh ngạc nhìn xem nàng, giống như là nhìn Alien. đương nhiên không biết. Tiêu Vũ Hinh một bộ rất vô tội bộ dáng, thực sự là xấu. Tử Vi không thể làm gì khác hơn là cho nàng tiến hành sinh tồn chi thức phổ cập. Kể từ thú nhân ổ ạt xâm phạm sau đó, nhân loại trên đất bằng hoàn cảnh sinh tồn càng ngày càng lấy. cho nên người sống sót lợi dụng vốn có khoa học kỹ thuật cùng tài nguyên chế tạo lấy ngàn mà má tính máy móc đảo, đem căn cứ sinh tồn đem đến trong biển hải lý. Bất quá. Nhân loại sinh tồn cần có tài nguyên không phải diên rưỡi vào biển cả liền có thể cung cấp. Hơn nữa không đem thú nhân đuổi ra viên tinh cầu này, nhân loại liền không có chân chính tự do cùng bình đẳng có thể nói. Những thứ này máy móc đảo cũng có thể di động, mỗi lần xuất hiện chỗ cũng không giống nhau, chỉ có nhân loại chế luyện đạo hướng nghi có thể tiếp thu được bọn chúng phát ra tín hiệu. Thử vi nói, chẳng lẽ sẽ không sợ bị thú nhân phá giải? Tiêu vũ hình vấn đạo, nào có dễ dàng như vậy? Những thú nhân kia đối với cơ giới văn minh rốt đặc cắn ai, hơn nữa những thứ này đạo hướng nghi cũng là sản phẩm công nghệ cao, có tự hủy trang bị, một khi đánh giá ra nguy hiểm, liền sẽ tự động tiêu hủy. Thử Vi giải thích nói, theo bóng mặt trời di động, sắc trời dần tối, xuất hiện ở trên bờ biển nhân loại cũng càng ngày càng nhiều. Đại đa số người trên thân đều sắc khí, có ít người trên thân còn mang theo nặng nhẹ không đồng nhất thương thế, nhưng mọi người giữa hai bên cũng không lộ ra như thế nào thân mật, ngẫu nhiên cũng có lẫn nhau chào hỏi, nhưng mà không nhiều. giữa hai bên ngược lại là rất nhiều phòng bị. Khi sắc trời cơ hồ hoàn toàn đen lại thời điểm, khoảng cách bên bờ hẹn hơn nghìn thước chỗi trên mặt biển, đột nhiên sóng biển sôi trào, sau đó bốn cái to lớn kim loại viên cầu từ trong biển chậm rãi dâng lên, làm thăng đến độ cao nhất định thời điểm. Những cái kia quả cầu kim loại sắc ngoài bắt đầu thu hồi, biến thành một bức kim loại tường thành, lộ ra bên trong nhà cao tầng. Mấy chục đỡ mô phỏng hình phi hành khí phóng lên trời, cấp tốc biến mất ở bầu trời đêm ở trong. Cùng lúc đó, từ nơi này bốn tòa máy móc ở trên đảo duỗi ra thật dài kim loại cầu, không chỉ có liên tiếp đến trên bờ, lẫn nhau cũng lẫn nhau kết nối, hợp thành một cái to lớn biển khơi lên thành thành phố. Vô hình một hồi tiếng nổ thật to, đống dưng đám người trong rừng truyền đến, tất cả mọi người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, vũ khí trong tay cũng làm tốt chuẩn bị chiến đấu sáu. Tiêu Vu Hinh nhìn kỹ một mắt vũ khí của bọn hắn, đại bộ phận dùng cũng là vũ khí lạnh cũng có một số người sử dụng là cùng địa cầu súng ống không sai biệt lắm vũ khí. Theo thanh âm tiếp cận, đám người cuối cùng thấy được thanh nguyên sáu. Tám đài màu đen ma thác xa từ trong rừng thoát ra, không coi ai ra gì xông lên bãi biển, chạy lên kim loại cầu. Trong đám người vang lên một mảnh tiếng nghị luận, nhưng không có ai đi sở cái kia rối quậy, chờ bọn hắn bên trên cầu phía sau, mọi người mới lần lượt đi lên, một chút thần sắc quái đản há tử, tại thượng cầu sau đó cũng biến thành thành thành thật thật. Không đợi, 23 hảo trên biển thành muốn ở nơi này một vùng biển dừng lại tám ngày, chúng ta tối nay bên trên đi tốt." Bần nói. Có người bên trên, cũng có người phía dưới. Những cái kia người xuống cũng là nhanh chóng tiến vào trong rừng, một mực chờ đến trên bờ người không nhiều lắm, La Bân mới mang theo đám người đi lên kim loại cầu, hướng biển lên thành đi đến. Tại kim loại cầu phân cuối, có một tòa cánh cửa hình vòm, phía sau cửa là mấy tên mấy tên lính võ trang đầy đủ, làm La Bân bọn người theo thứ tự tiến vào thời điểm, cái kia môn thượng đều sáng lên đèn đỏ, biểu hiện trải qua sinh mệnh vì nhân loại, nhưng ở tiếu Vũ Hinh đi qua thời điểm, cánh cửa hình vòm phát ra đích đích, gấp rút nhắc nhở bởi vì, nên người sống sót đạo hướng nghi hư hao, thỉnh tại trong vòng 1 ngày 1 lần nữa xin, bằng không đem giúp cho khu trục. Con tốt nhìn xem phía sau cửa những binh lính kia ánh mắt cảnh giác Tiếu Vũ Hinh nhẹ nhàng thở ra sáu nàng thật đúng là sợ lập tức phán đoán nàng vì phi nhân loại cự tuyệt nàng tiến vào đi qua cổng vòm lại trải qua một cái thông đạo xuất hiện ở Tiếu Vũ Hinh trước mắt là từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao ốc, rộng rãi đường cái cùng trên đường cái qua lại không dứt cỗ xe hơn nữa Tiếu Vũ Hinh còn phát hiện các nàng trên đỉnh đầu còn có đại lượng huyền không con đường trên đường cái còn có thể phát hiện mấy cái tự động chạy rác rưởi thanh lý xe đem trên mặt đất mấy thứ bẩn thỉu cũng biết lý sạch sẽ từ bộ mặt thành phố thành phố mạo nhìn lên cái này khiến Tiếu Vũ Hinh nghĩ lại tới tận thế đại tai nạn cuộc sống trước kia, nhưng nhìn thấy trên đường phố lui tới những cái kia cầm đủ loại vũ khí người nàng lại cấp tốc về tới trong hiện thực. Nhiều người như vậy đều mang vũ khí, không lo lắng sẽ ở trong thành nháo sự sao? Tiếu Vũ Hinh nhẹ giọng hỏi. Trên biển thành không cấm cư dân đeo vũ khí ra đường, nhưng tuyệt đối không cho phép ở trong thành chém giết, Hơn nữa trong thành còn thiết trí một cái rác đấu trường, chuyên môn dùng giải quyết ân đoán cá nhân. Nhưng số đông lẫn nhau có tư đoán nhân càng quen thuộc tại tại giã ngoại giải quyết đối thủ, cho nên ở bên ngoài gặp phải đồng loại thời điểm, không tốt dễ dàng phản đoán. Thử vị đáp. Đám người vừa nói chuyện một bên gấp rút lên đường, ước chừng đi 20 phút, các nàng đi tới một tòa cao ốc phía trước mặt lệnh bài viết dân chính cao ốc bốn chữ lớn. Tiếu Vũ Hinh, ngươi đi bên trong làm đạo hướng y, chúng ta đi bán ra tài liệu, một hồi ở đây gặp mặt. La Bân nói, có thể. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu, tất bước hướng cao ốc đi đến, sau lưng La Bân bọn người ở tại đưa mắt nhìn nàng tiến vào cao ốc sau đó, cũng hướng một cái nhà khác cao ốc đi đến, tiến vào đại sảnh sau đó, có đủ loại bảng hướng dẫn, cho nên Tiếu Vũ Hinh rất nhanh liền tìm được bổ sung đạo hướng y chỗ. Lúc này người trong đại sảnh không phải số ít mà cùng Tiếu Vũ Hinh một cái phương hướng nhân cũng có trong mấy người đó có mấy cái là nhìn qua cùng Tiếu Vũ Hinh không chênh lệch nhiều thậm chí nhỏ hơn thanh niên, còn có hai cái là trung niên. bất quá bổ sung đạo hướng nghi quá trình là hoàn toàn cơ giới hóa lúc này nơi này đã có mấy người, mấy người này đang tại hai đại kỳ quái máy móc trước mặt xếp hàng. nhìn tình huống này cũng biết mấy cái thanh niên này đại dụng cụ là lần đầu tiên nhận lấy khóa lại nghi dụng, mà khác một đại đoán chừng là bổ sung, lập tức Tiếu Vũ Hinh liền đi tới cái kia năm cái thanh niên phía sau cùng vị trí chờ lấy sáu. nàng cẩn thận quan sát những người này, phát hiện ở đây hết thảy mọi người cũng đều là lần này mới vừa từ bên ngoài tiến vào bởi vì mỗi người trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít có chút bụi đất. tại mộ dung tiêm tiêm xếp hàng nửa đường xảy ra một điểm nhỏ tình huống đội ngũ dài như vậy mà ở trong đó lại có rất nhiều người là dựa vào lấy đi săn mà sống tự nhiên có không ít người đều sẽ tương đối kiệt ngạo lúc này đã có người muốn chen ngang. bất quá không phải tiếu vũ hình bên này mà là bổ sung bên kia. tại mỗi cái bên ngoài phòng làm việc mặt đều có duy trì kỷ luật nhân cái kia đáng thương chen ngang giả mới vừa rời đi đội ngũ còn chưa đi đến trước mặt liền bị một cái vấp người cao lớn binh sĩ mang theo y phục của hắn cổ áo đem hắn bỗng nhiên hướng ra phía bên ngoài ném đi. đại hán kia vốn còn muốn dạy dỗ. Nhưng mà bị cái kia nhân viên quản lý nhẹ nhàng, ngắt hai cái sau đó liền suy sụp xuống, tiếu Vũ huynh nhìn xem khóe miệng không khỏi thoáng qua một nụ cười, liền vừa mới nhân viên kia vô ý thức hiện lộ ra một chút thực lực, chỉ sợ hắn thực lực so với những cái kia dương đại nhân đều mạnh hơn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể minh bạch, từ bên ngoài vừa mới vào thành người sẽ xuất hiện loại tình huống này là rất bình thường, thành phố đó quản lý giai tầng nhất định sẽ ở trên vị trí này an bài một cái có thể chấn được cả người, quả nhiên công việc này, nhân viên lộ một tay sau đó, vốn là trong đội ngũ mấy cái xuân xuân dục động gia hỏa lập tức đàng hoàng xuống.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 Trong cửa chỉ có một cái bàn, một cái nhân viên làm việc nữ, nàng một mực bên cạnh một cái mang theo màn cửa phòng xếp, không đợi Tiếu Vũ Hinh nói chuyện, nói thẳng: "Đi vào." Tiếu Vũ Hinh đem vừa muốn bật thốt lên lời nói lại nuốt trở vào, quay người vén rèm cửa lên đi vào gian phòng kia 6. Ngoài ý liệu, trong phòng không có ai, chỉ có một đài giống như là chiếu đầu to rán tựa như máy móc. Đĩnh một tiếng vang nhỏ, một cái điện tử hợp thành thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Phải chăng xin làm đạo hướng y?" "Là." Tiếu Vũ Hinh lên tiếng. Thình đứng ở máy móc trước mặt, đi theo nhắc nhở thao tác. Giọng nói điện tử hơi hơi ngừng rồi một lần, tiếp tục nói: Thỉnh hai mắt nhìn thẳng máy móc màn hình. Tiếu Vũ Hinh lập tức dựa theo yêu cầu làm. Trong đen quét nhìn, quét nhìn hoàn tất. Xin đem hai tay đặt ở phân biệt khí bên trên. Tiếu Vũ Hinh đem hai tay đặt ở phân biệt khí lên thời điểm, chỉ cảm thấy ngón trỏ tay phải đầu ngón tay hơi hơi đau sót, cái kia giọng nói điện tử lập tức vang lên, vân tay rút ra hoàn tất. QR A rút ra hoàn tất, tư liệu đọc và sửa bên trong 6. Đại khái dừng lại không đến 3 giây thời gian, âm thanh lại lần nữa vang lên, tư liệu đọc và sửa hoàn tất, nhân loại, không ghi chép, phù hợp xin điều kiện, xin điền vào tính danh. Tiêu Vũ Hinh Tính danh xác nhận, giới tính phán định là nữ, cốt linh kiểm tra vì 24 tuổi. Chúc mừng. Xin thành công. Theo giọng nói điện tử cứng rắn tiếng chúc mừng, một cái giống đồng hồ tựa như đồ vật từ dưới máy móc vươn một cái cửa ra bên trong đi ra, Tiêu Vũ Hinh một cái tiếp lấy, tiếp đó đem nàng mang ở trên cổ tay. Rơi phòng, Tiêu Vũ Hinh kiểm tra một chút cái này đạt hướng nghi công năng 6. Thẻ tín dụng, thẻ căn cước, điện thoại, đồng hồ, ổ cứng di động, địa đồ, 6 vị một thể ngược lại là tương đối thực dụng, hơn nữa thao tác cũng không phức tạp, nhất là trong bản đồ kèm theo chức năng xác định vị trí, không phải bình thường thực dụng, lạc đường có thể không cần nhưng tâm lạc đường đi ra dân chính đại sảnh, Tiểu Vũ huynh liền nghe được có người lớn tiếng gọi nàng, chuyển qua ánh mắt nhìn lúc, nhưng là La Bân bọn người đứng tại văn đường, Tử Vi đang hướng nàng vẫy tay. Hinh tỷ, ngươi như thế nào chậm như vậy a? Không còn ra chúng ta muốn đi, ngươi phần kia điểm cống hiến liền quyền đương thời gian của chúng ta thiệt hại a sáu." "Ha ha, đùa giỡn." Tử Vi tiến lên kéo lại Tiểu Vũ huynh cánh tay nói, "Xin lỗi, để các ngươi đợi lâu." Tiểu Vũ huynh ánh mắt nhìn lướt qua, phát hiện thiếu mất một người, kỳ quái nói, "Long Kiếm mai đâu?" "Hắn a, đi trước chỉnh dung, gia hỏa này đối với hắn gương mặt coi trọng." gần với đối với hắn tính mạng xem trọng, liền mỹ nữ đều phải xếp tại đằng sau. Võ Định Quốc nói chuyện, ánh mắt lại nhìn xem Từ Vi, trong miệng phát ra hắc hắc tiếng cười. Lộc đại cá tử, ngươi có ý tứ gì? Từ Vi xem xét Võ Định Quốc cái kia muốn ăn đòn biểu lộ, lập tức đại phát hờn rồi. Ta sáu. Hắc hắc, không có ý gì, ngươi đừng hiểu lầm. Võ Định Quốc vội vàng trốn đến La Bân sau lưng, chỉ là hắn kích thước quá cao, lại nơi nào trốn được? Trên đường cái đừng làm rộn. La Bân nói. Từ Vi lúc này mới bỏ qua, Võ Định Quốc cùng yên tĩnh xuống. Tiểu Vũ huynh, đem ngươi đạo hướng nghi cho ta. La Bân tiếp nhận Tiểu Vũ huynh đạo hướng nghi. Nhanh chóng đem 800 điểm cống hiến chuyển tới Tiếu Vũ Hinh trên trướng, tiếp đó lại đạo hướng nghi lại còn cho Tiếu Vũ Hinh, ngươi chuẩn bị đi địa phương nào? Số hiệu 173 hảo thủ hộ giả, ngươi bây giờ nắm giữ Viêm Hoàng Tinh Nhân loại căn cứ 800 điểm cống hiến, phải trang hối đoán làm thủ bảo hộ giả tích phân. Ngay tại điểm cống hiến nhập sổ thời điểm, một cái trong suốt khung nhắc nhở xuất hiện ở Tiếu Vũ Hinh trước mặt, nàng trực tiếp lựa chọn không, bây giờ còn chưa có rời đi cái tinh cầu này, rất nhiều nơi đều phải sử dụng đến điểm cống hiến. Tùy tiện đi loan quanh, các ngươi tùy tiện a. Tiểu Vũ Hinh tạm thời không có gia nhập những người này ý tứ. Nàng muốn ở nơi này Hải Thượng Thành nhìn nhiều một chút, có một trực quan hiểu rõ. La Bân đương nhiên là rất hy vọng Tiếu Vũ huynh gia nhập vào bọn họ, hắn có thể kết luận Tiếu Vũ huynh hẳn là một cái không thuộc về bất kỳ thế lực nào tiến hóa giả, mà không phải ngày hôm sau cường hóa giả, nếu có một cái như vậy thực lực mạnh mẽ tiến hóa giả gia nhập vào, vô luận tương lai giã ngoại sát xuất sinh tồn hoặc thu được, còn lớn hơn nhiều lắm. Chỉ là loại sự tình không thể cưỡng cầu, bằng không chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, giai đoạn hiện tại vẫn là giữ gìn mối quan hệ làm chủ. "Tốt a, chúng ta trao đổi một chút thông tin giấy số, nếu có chuyện gì lại liên lạc." La Bân rất sung sướng nói. Mấy người lẫn nhau trao đổi thông tin dạy số sau đó, tiếu vũ Hinh liền tự rời đi, tử vi nhìn xem bóng lưng của nàng đi xa, không hiểu vấn đạo, la thúc, vì cái gì không mời nàng gia nhập vào đội ngũ của chúng ta. La bân bất đắc gì nói, ta đương nhiên muốn lưu lại, nhưng nàng nếu có ý tưởng giống nhau, mới có thể cảm nhận được, bây giờ sáu, còn không phải thời điểm. Thời hơi ngừng rồi một lần, tử vi, ngươi phải được thưởng cùng với nàng bảo trì liên lạc, chậm rãi liên lạc cảm tình. Ta đã biết, tử vi cũng minh bạch chuyện này không thể nóng v Tiếu Vũ Hinh cùng la bân bọn người sau khi tách ra, ngay tại trong thành dựa theo đạo hướng nghi bên trong bản đồ biểu hiện, dọc theo đường đi quan sát tòa thành thị này, trong lòng cũng vì này thành phố to lớn cùng độ cao phát đạt khoa học kỹ thuật mà cảm thấy kinh ngạc. Viêm Hoàng Tinh Cầu văn minh không thể nghi ngờ là so địa cầu cao hơn rất nhiều, liền dạng này tinh cầu đều bị một cái ma võ văn minh xâm lấn đồng thời chiếm lĩnh, có thể tưởng tượng đế quốc thú nhân là cường đại cỡ nào, bởi vậy có thể thấy được bất luận ngoại lực gì cũng chỉ là tác dụng phụ trợ, cũng không tồn tại dạng gì văn minh liền nhất định sẽ đánh bại dạng gì văn minh một thuyết này. Ác Ma Chi Linh có thể hay không muốn chút nhi biện pháp thu hoạch nơi này khoa học kỹ thuật. Tiếu Vũ Hinh truyền qua một đạo ý niệm vấn đạo. "Chủ nhân, cái thành phố này Hạch Tâm Khoa học Kỹ thuật đều có bảo hộ, muốn bất động thanh sắc thu hoạch, nhất định có độ khó, cần thời gian." Ác Ma Chi Linh đáp, "Thời gian, trong này có thể dừng lại 8 ngày. 8 ngày sau đó chúng ta nhất định phải lên mở. Mặt khác, ngươi ở đây làm thời điểm, tận khả năng không nên kinh động đối phương, miễn cho gây nên cái gì phiền toái không cần thiết." Tiếu Vũ Hinh phân phó nói. "Là, chủ nhân." Ác Ma Chi Linh lên tiếng, liền không còn âm thanh nữa. Bất luận cái gì có nhân loại chỗ ở, đều có đẳng cấp phân chia, chỉ bất quá phân chia tiêu chuẩn không giống nhau thôi. Tại Hải Thượng Thành bên trong, mặt đất có đủ loại kiến trúc, hán công năng tiểu vũ hình cũng rất nhanh giải, nhưng ở Hải Thượng Thành tầng dưới nhất, nhưng là sinh hoạt trong thành phố này tầng thấp nhất người sống sót, nếu như dùng tương đối đơn giản từ để hình dung, đó chính là một cái sóng nghèo, bên trong là cả nhân loại xã hội ảnh thu nhỏ, mà đối với Hải Thượng Thành trị an giả tới nói, chỉ cần cái này khu dân nghèo vấn đề không lan tràn đi ra bên ngoài, không phá hư Hải Thượng Thành, không cấu kết thú nhân, đó cũng không có vấn đề gì. Ở nơi này trong địa hạ thành, chỉ có một ưu thế tiền nghi, cư trú tiền nghi, ẩm thực tiền nghi, nữ nhân tiền nghi xấu, sinh mệnh cũng tiền nghi đi tới xóm nghèo lối vào sáu, kỳ thực chính là một đầu thông hướng phía dưới kiến trúc bậc thang, có vài chục danh chính quy quân phòng thủ, bọn hắn kỳ quái liếc mắt nhìn cái này trang phục sạch sẽ, dung mạo tịnh lệ nữ hài một mắt, trong ánh mắt đều lộ ra tiếc hận thần sắc, lộ đều là do tự chọn, trong khu dân nghèo cũng không phải không có trăm vạn phụ ông, cô gái này có dung khí đi vào ở đây, chỉ sợ cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Tiêu Vũ huynh không để ý đến những chiến sĩ kia nghĩ như thế nào, kính tự đi vào cái này trong biển đời nhỉ ông, u ám ánh đèn, mặt không thay đổi người đi đường, đại vượng chính là chỗ này bảo thủ, ra nàng dự liệu là người nơi này vậy mà rất nhiều. Tiếu Vu Hinh đi vào nơi này thời điểm vừa hay nhìn thấy một nhóm người đi ra, thấy được nàng, ánh mắt của những người đó lập tức sáng lên. Ha ha, xem đây là người nào? Ở đây e rằng có rất thời gian dài không có đi vào tươi mới mặt hàng a. Rốt cuộc là mới từ bên ngoài tiến vào, các ngươi nhìn cái này mới mẹ như tình, coi như mình dùng án lấy đi ra ngoài làm chiêu bài hàng cũng phải bán lận ra. Một người cao gần 2 m, mập giống như viên cầu một dạng đại hán trước hết nhất hô. Mập vì trên mặt mang đầy loại kia hèn mọn, gìn tiết biểu lộ, đánh bạc, ma túy, vĩnh viễn là trên xã hội không thể phân chia ký sinh vật, tại loại này địa phương amu. Hắn sinh tồn lực liền càng thêm cường đại, trước mắt nhóm người này chính là nắm trong tay cái này khu dân nghèo thế lực ngầm một trong. 6. đối với cái này loại hời hợt khiêu khích, Tiếu Vũ Hinh nhìn như không thấy, tiếp tục hướng mặt khác một lối đi đi đến. Hắc, lao tử nói chuyện cùng ngươi đâu, ngươi liền nghĩ như thế đi qua. Thân thể mập mạp hành ngăn tại Tiếu Vũ Hinh trước người 6. thân hình của hắn thực sự là quá béo, viễn siêu thường nhân hình thể, ngăn tại phía trước, đơn giản đem Tiếu Vũ Hinh ánh mắt đều toàn bộ che dấu. Tiếu Vũ Hinh dừng bước lại thời điểm cách hắn cái bụng chỉ có nửa mét. Ở bên cạnh hắn, mấy cái đạo tặc không có hảo ý cười lạnh, trong tay gậy sắc khẽ vấp khẽ vấp. Bất động thanh sắc đem Tiếu Vũ Hinh vây đến ở giữa. Ta đến nơi đây, không muốn xâm phạm bất luận người nào lợi ích, nếu như các ngươi tránh ra, ta quyền đương chuyện này chưa từng xảy ra. Tiếu Vũ Hinh đánh giá bốn phía, lại duy trì có không nhìn bọn hắn, tựa hồ không có phát giác được đám người không có hảo ý biểu hiện. A, mập mạp giống như nghe được chuyện khó tin nhất một dạng, mở to hai mắt. Hắc, bọn tiểu nhị, các ngươi đã nghe chưa? Mỹ nữ này nói muốn tha thứ chúng ta đây, nàng đối với chúng ta thật sự rất đại độ. À, ha ha xấu. Ha ha ha ha xấu. Tất cả đạo tặc cũng lớn cười lên, tiên phủ hậu ngưỡng không coi ai ra gì nhìn thấy dạng này một đám đạo tặc tụ ở trên đường, lui tới người đi đường đều trốn qua một bên, rất nhanh liền vây quanh một vòng lớn. những người này tiếng cười tới cạn dỡ, biến mất cũng sắp. cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, tất cả tiếng cười đều đột nhiên ngừng lại, mập mạp không biết từ trong tay ai cầm một đầu đen tuôi bột mì dẻo bao ném tới Tiếu Vũ Hinh dưới chân, cầm nó, cùng lao tử đi, chỉ cần đem lão tử phục vụ thư thái, có chỗ tốt của ngươi. kheo. Tiếu Vũ Hinh mặt của sớm lóe lên một tia sắc khí, lạnh lùng phun ra một chữ mạm sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, hắn đột nhiên lui về sau một bước, hai tay vung lên, đứng tại Tiếu Vũ huynh sau lưng hai cái phỉ chờ đã đem gậy sắt vung lên, đập về phía Tiếu Vũ huynh hai chân. GS 1011, tiết 1009, huyết tẩy những phỉ đồ này cũng là hại ngầm, đập muộn côn lão thủ, mắt độc lòng đen tối nhanh tay, nếu như bị bọn hắn mệt vào, người bình thường xương đuổi liền xem như không gây đánh gãy, cũng phải mềm luôn vết dạng, nghĩ lại đứng lên, nhất thời nửa khắc là mơ tưởng. Bất quá, động tác của bọn hắn cũng liền tới đây, liền tại bọn hắn gậy sắt lập tức phải đập trúng mục tiêu thời điểm, Tiếu Vũ huynh bỗng nhiên khuất chân phía sau đả hai tên đạo tặc chỉ cảm thấy trong tay gậy sắt không bị khống chế đàn hồi, phốc, phốc hai tiếng, nện ở riêng mình trên chán, liền như là là đập vỡ hai cái chín mùi dưa hấu tựa như, trắng như tuyết có hỗn hợp có tiên huyết bắn tung tóe đi ra, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. hai cái đạo tặc liền gào thảng, cơ hội cũng không có, trong chốc lát liền trở thành hai cỗ thi thể sáu. cái này liên tiếp động tác căn bản chính là trong phút chốc hoàn thành. người mập mạp kia nói chuyện dư âm còn tại văn vọng, hai cái đạo tặc đã chết thấu, động tác nhanh, để cho người ta không kịp nhìn. đáng chết, người cái này tiện nữ, mập mạp tức giận giống to cũng không có bởi vì hai người thủ hạ quậy điệu mà sợ hãi, hắn đung nhiên từ phía sau rút ra một cái rộng lưỡi đao đại kiếm, đón đầu hướng về Tiếu Vũ Hinh liền bổ xuống, cái kia vĩ đại tư thế giống như là sáu, lợn rừng nổ tung. hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cô gái này đã vậy còn quá lợi hại, nhưng mập mạp không cho rằng chính mình không chế phục được cái này tiểu nữ nhân, hai người thủ hạ bất quá là ngoài ý muốn mà thôi, hắn tin tưởng mình chỉ cần vừa ra tay, đối phương tuyệt đối không có may mắn có thể nói. về phần hắn chính mình sáu, Mập Mặc ngược lại không lo lắng, trên người của hắn mơ không chỉ có riêng là vương diễu, hơn nữa cũng luyện thành một cái thân mạnh công. Hắn không tin trong tay liền kiện vũ khí cũng không có mỹ nữ, có thể mang đến cho mình tổn thương gì, hơn nữa trên tay hắn cũng không phải có thể tá lực đả lực gậy sát, mà là một thanh sắc bén kiếm bằng hàn rộng. Bên cạnh người xem náo nhiệt bây giờ chỉ cảm thấy quá kích thích, vốn là dự định nhìn một chút Vương lão hổ đoạt dâu lao tiểu đoạn, không nghĩ tới vậy mà ra tên người, mà bây giờ mập mạp phát hỏa, sự tình rất nghiêm trọng. Hắn giống như một tòa có thể núi nhỏ di động, qua trong giây lát đã vọt tới tiếu vũ huynh trước mặt, lẫm liệt kiếm phong lập tức gây nên đám người chung quanh một hồi thất lên. Mỗi người trong mắt đều lộ ra không che giấu chút nào sợ hãi trong mắt bọn hắn xem ra đây là một hồi tuyệt đối không công bình chiến đấu có lẽ thiếu vũ hinh có mấy phần kỹ xảo nhưng đối với mập mạp tới nói thân hình của nàng quá mức linh lung mà mập mạp kiếm bản rộng cho dù là dính vào một chút cũng là tai nạn một dạng kết quả không có ai sẽ hoài nghi chuôi kiếm này trình độ sắc bén e rằng bị chặt chúng một chút chính là một cái đại phân tám khối kết quả có thể thiếu vũ hinh thân hình triệt thoái phía sau như đồng hành vân lưu thủy bản thư sướng tự nhiên mũi chân thuận tiện hướng về phía trước đá một chút đem cái tia nát đầu thi thể đá về phía mập mạp mập mạp đó là một kiếm lôi tay thiên hạ ta có thần tới giết thần ma tới giết ma thi thể tới rất không tha sáu, phất một tiếng, rất chính xác đem thi thể một kiếm cắt thành hai phần, tiên huyết cùng gan ruột cái gì dính hắn một thân, cả người giống như là từ trong địa ngục trở về một dạng, bộ dáng hết sức kinh người. nhưng hắn cùng tất cả mọi người một dạng, không nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh chân nhẹ bén lần nữa điểm ra, đã lên một kiện đồ vật sáu, một cây gậy sắt bị đá lên, hóa thành một vệ sáng đông dương bắn về phía mập mạp Mi Tâm, phất một tiếng không lớn chầm đục, nhưng ở bên cạnh người xem náo nhiệt trong lỗ thay, lại phảng phất là một tiếng sét, chỉ thấy cái kia gậy sắt lọt vào mập mạp Mi Tâm, thẳng lại từ cái hố bộ vị xuyên ra ngoài. Người mập mạp kia ánh mắt lập tức trì trệ, ngay sau đó ánh mắt của hắn liền tan rã ra, thân thể mập mạp lập tức ngã xuống, phát ra rất nặng nề chầm đục. Mãi cho đến chết, mập mạp cũng không biết Tiếu Vũ Hinh là thế nào phát hiện mình nguy điểm. Trên thực tế từ hắn lên làm đạo tặc bắt đầu. Cái kia một thân thịt mỡ chính là hắn bảo vệ tốt nhất, bị hắn cố ý rèn luyện sau đó thậm chí có thể ngăn cản đạn súng trường xạ kích. Trong chiến đấu luôn luôn là đoàn đội khiên thịt nhân vật. Hắn chưa từng có nghĩ tới, có một ngày sẽ bị người dùng thủ pháp như vậy giết chết hắn. Hơn nữa chết nhanh như vậy, như thế nào. Giữa sân ngoại trừ càng thêm mùi máu tanh nồng nặc bên ngoài, cũng chỉ có ba cái kia thi thể mà ở một bên khác còn giữ lại bốn cái đạo tặc trong tay mặc dù còn cầm gậy sắt nhưng lúc này lại là lúng túng cực điểm không biết là đập xuống hảo vẫn là đi hảo ánh mắt của bọn hắn tràn ngập sợ hãi bắp chân run giống như run rẩy có một người thậm chí còn từ giữa hai chân chạy xuống ấm áp chất lỏng các ngươi rơi bổng tử có mệnh hay không Tiểu Vũ Hinh mỉm cười nhìn về phía bốn người làm làm làm làm bốn cái gậy sắt bỗng nhiên rơi xuống đất bốn tên kia mạnh mẽ quay người lão đạo chạy từ tán Tiểu Vũ Hinh hơi nhễ lên lông mày ánh mắt chuyển hướng trong đám người một cái thân hình cô gầy nhìn qua có chút cơ trí nam tử ngươi lẹ qua đó một chút Nam tử kia sắc mặt trắng nhợt, trong lòng âm thầm kêu khổ, oán trách mình không phải sang đây xem náo nhiệt, chỉ là bây giờ hối hận đã coi chút thèm. Tiêu Vũ Hinh đã ánh mắt đã nhìn về phía hắn, nếu như cự tuyệt sáu, hắn không dám tưởng tượng sẽ có kết quả gì. Ta, ta là người tốt. Nam tử quỷ thần xui khiến nói ra một câu nói như vậy, tại loại này nơi phía dưới, ngược lại là rất có hài kịch hiệu quả, có mấy người nhịn không được cười lên. Ta cần một cái lớn một chút gian phòng, điểm cống hiến không thành vấn đề. Tiêu Vũ Hinh nói thẳng. A, Nam tử sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, không có vấn đề, không có vấn đề. Dùng bốn cái điểm cống hiến liền lấy được một gian rất lớn phòng ở, nơi này gian phòng cũng là kim loại, ngược lại là sạch sẽ nhiều. Tiếu vũ Hinh ném cho nam tử kia một gói mì ăn liền chính là thù lao, tiếp đó đóng cửa lại, vung tay lên, trong phòng liền xuất hiện từng đầu manh thú thi thể, nàng triệu hồi ra ma tượng, nhường ác ma chi linh chỉ huy ma tượng xử lý những manh thú kia thi thể, mình thì tìm khối sạch sẽ chỗ nằm xuống, từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Những manh thú này cũng là nàng thừa dịp la bân bọn người lúc ngủ săn giết, trong đó một chút có thể hồi đoái điểm cống hiến bộ vị đều bị ma tượng phân chia ra tới, đơn độc xoay tròn sáu. Tiếu Vu Hinh chú ý tới. Ngay tại nàng bên này xử lý manh thu thời điểm, tại chỗ ở của nàng bên ngoài, có mấy người tại chuyển du, nếu như không phải không minh hư thực, chỉ sợ bọn họ đã sớm sống tới. Chủ nhân, ở đây giết người là không bị pháp luật chế tài, trừ phi là phá hủy thành thị công trình. Ác Ma Chi Linh nói, cho nên ta cho bọn hắn cơ hội, loại cặn bã này nhiều chưa chắc đã là nhân loại người may mắn còn sống sót phức khí, nhưng thiếu đi bọn hắn, những thứ khác người sống sót nhất định sẽ sống được tốt hơn. Tiếu Vũ Hinh Lạnh Nhật nói, ướp chừng dùng thời gian một đêm, những manh thú kia thi thể mới xem như xử lý xong, Tiểu Vũ Hinh ngưng lấy ra một cái to lớn thủy cầu đem toàn bộ gian phòng rửa sạch một lần sau đó, không chế nước bẩn tiến vào cống thoát nước, tiếp đó đi cửa phòng. Nơi xa mấy cái đầu trâu mặt ngựa gia hỏa vừa nhìn thấy Tiểu Vũ Hinh, khóe miệng lập tức chạy ra chạy nước miếng, con mắt trợn thật lớn, dáng thị bí mật cơ hồ trở thành công khai vây xem sáu. Con tốt, cuối cùng có người kịp thời phát ra tin tức, Tiểu Vũ Hinh vừa quay ra một lối đi, liền phát hiện sau lưng giống như là trên đỉnh hai cái sừng thú, chỉ bất quá muốn sắc bén nhiều lắm. Chớ lộn xộn. Nếu là đem ngươi cái này ra miệng thịt mẹ bị thương, Lão đại không phải theo ta gấp không thể. Một người dáng dấp cùng chuột túi tựa như gia hỏa xuất hiện ở đối diện với của nàng, cười gọi là một cái muốn ăn đòn. Uy, ngươi có nghe nói qua hay không thú nhân ở trong có một cái gọi là chuột túi người trung tộc. Tiêu Vũ Hinh đột nhiên hỏi. Gì? Phía trước vị này rõ ràng không có ý thức được Tiêu Vũ Hinh vấn đề có ám chỉ. Bất quá, sau lưng hai cái lấy dao rõ ràng so với hắn phản ứng nhanh, hơn nữa điểm cười cũng tương đối thấp, đã nhịn được có chút có cắp. Người sáu, ngươi chờ xem. Chuột túi rốt cuộc mới phản ứng, bất quá Lão đại nói qua muốn đem nữ nhân này không bị thương chút nào mang về. Dù sao tại địa hạ thành bên trong rất khó tìm làm như vậy tịnh nữ hải tử, mà nếu là động bên trên nữ hải tử, đó là muốn bước lên nguy hiểm rất lớn, đến nỗi phải trăng có gai sáu, nổ la được rồi. Ở một cái cùng đại điện tựa như trong phòng, một cái cường tráng như gấu đại hán ngồi ở một trường to lớn trên giường, trên thân là một kiện sáu. Không đúng, cái tia thân màu đỏ tía là của hắn màu da, da hỏa này chỉ mặc một kiện đại hào có lót, ở bên cạnh hắn có một jun lầy bảy nữ hải. Trong phòng còn có bảy, tám cái cầm đủ loại hung khí đạo tạo, hiển nhiên là nghe nói có nữ nhân mới xuất hiện, chạy tới nhìn thiếu. Không biết là ai nói một cái câu gì. Những vị đồ kia tuân ra một mảnh tiếng cười thô bỉ, mà ở tại đại hán bên cạnh nữ hải trong mắt lóe lên một vòng buồn bã. "Hắc, lão đại, người ngươi muốn gặp tới?" Chuột túi vừa đi vào gian phòng liền lớn tiếng hét lên, hướng đại hán kia khoe thành tích. "Hảo một cái tiểu nương môn nhị, nghĩ không ra là gan của ngươi vẫn còn lớn a." Đại hán con mắt hướng Tiểu Vũ huynh nhìn qua, qua nhiều năm như vậy, không phải không có người dám đụng đến ta thủ hạ chính là huynh đệ, ngươi biết những người kia đều thế nào sao? "Ai tới nói cho nàng." Đều bước hơi khỏi nhân gian, "Lão đại, cái này ai còn không biết?" Chuột túi cười híp mắt trả lời, nhìn xem Tiểu Vũ huynh ánh mắt có chút không có hảo ý bất quá có giá trị lợi dụng vẫn là có thể ngoại lệ. Đại hán nhìn về phía Tiếu Vũ Hinh ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào hề mọn, nói một chút nhìn, ngươi muốn cho ta xử lý ngươi như thế nào đâu? Lão đại, đem nàng giao cho chúng ta giải quyết liền tốt. Một cái đạo tặc tiêu gào đạo, những người khác lập tức hưởng ứng, trong phòng nói nhao nhao trở thành một đoàn. đều hắn nở nở cho ta yên tĩnh, Lão tử còn không có lên tiếng, các ngươi gào thét gì? Đại hán cả giận nói, đương nhiên, Tiếu Vũ Hinh mở miệng, kỳ thực ta có cái biện pháp. A, ngươi nói tới nghe một chút. Đại hán chế nhạo nhìn xem nàng, nếu như các ngươi chết, tất cả phiền phức sẽ không còn tồn tại. Tiếu Vũ Hinh thanh em chưa dứt, cái tia chuột túi cùng nàng sau lưng hai cái cầm dao đạo tặc đã xoay người mà ngã. Cơ hồ cùng lúc đó, tại trước người của nàng đống nhiên xuất hiện mấy chục cây băng trụi. Tiến hóa giả, đại hán lên tiếng kinh hô. Cát bã, Tiếu Vũ Hinh khinh thường nhìn hắn một cái, những cái kia băng trụi vụ vụ mà phá không bay ra. Trong phòng lập tức vang lên một mảnh liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, huyết tinh sông vào mũi, những vỉ đồ kia cơ hồ không một đạo thoát. Đại hán phản ứng ngược lại là rất nhanh, hắn trước tiên nắm lên bên cạnh nữ hài muốn đem nàng coi như khi thịt, lại không nghĩ một chi băng trụi vậy mà bỗng dưng từ sau gót phóng tới, trong miệng hắn phát ra ôi ôi thanh âm trong mắt tràn đầy khó tin thần sắc, ầm ầm ngã xuống. "Ngươi tìm người xử lý một chút ta, Xác nhận không có còn sống đạo tặc sau đó." Tiêu Vũ Hinh đối với nữ hải kia nói một câu, liền thi thi nhiên đi ra khỏi phòng, hướng thượng tầng đi đến. 10112 tiết 1010, thú nhân hủy diệt giả phát tiết một phen sau đó, Tiêu Vũ Hinh cảm thấy tâm tình tốt nhiều, ngẫu nhiên nói đùa một chút thành thị nhân viên vệ sinh, cảm giác vẫn là tốt. Từ dưới đất thành sau khi đi ra, Tiêu Vũ Hinh tại một chỗ địa phương vắng vẻ lấy ra địa ngục đầu mày 6. Nàng đã chú ý tới cái trụ sở này, bên trong có tương tự linh hoạt cốt xe. Hơn nữa có cỗ xe vẫn xứng có vũ khí cùng máy tính vô cùng tiên tiến, cho nên nàng cũng có thể lớn mật sử dụng. Cái thành phố này tình huống nàng đã giải phải không sai biệt lắm, Arcma Chi Linh cũng bí mật xâm lấn cái trụ sở này máy tính internet, phục chế không ít tài liệu khoa học kỹ thuật, nhưng hoạch tâm nhất vị trí nó không có tiến vào, bởi vì vậy phải gánh vác nguy hiểm nhất định, trừ phi nàng muốn rời đi cái tinh cầu này, bằng không tuyệt đối không nghĩ bị người truy sát. Đi trước dân chính bên cạnh đại sảnh những tòa kiến trúc hối đoán tài liệu, hết thảy đổi được 4500 điểm cống hiến, cái số này để cho nàng có chút sung sở cảm giác tựa hồ cái này điểm cống hiến không khó khăn lắm. Dây đây nếu là từng hồi mới tới, đó chính là 45 thủ hộ giả tích phân. góp gió thành báo đi. đối với nàng mà nói, săn giết những manh thú kia cũng không tính là một kiện chuyện rất khó. Song xuôi những chuyện vụn vặt kia sau đó, Tiếu Vũ Hinh dựa theo La Bân cho địa chỉ, tìm được hắn chỗ ở, không chờ nàng gõ cửa, môn liền lập tức mở ra. La Bân tinh thần phân chấn đi ra, thấy được nàng đầu tiên là một hồi cao hứng, nhưng chợt hoặc như là minh bạch cái gì, này liền muốn đi sao? không cùng mấy cái kia cáo biệt. Tiếu Vũ Hinh thần sắc lạnh nhạt lắc đầu, không cần phải vậy, cùng ngươi cáo biệt thì tương đương với cùng đại gia cáo biệt lại nói, các ngươi chỉ sợ cũng chỉ là nghỉ ngơi mấy ngày liền muốn lên mờ, đến lúc đó dùng dẫn hướng nghi liên hệ, vẫn có cơ hội gặp lại. nói cũng đúng, người như ngươi là chú định không thể cùng chúng ta đi đến cùng nhau, có thể cùng ngươi đồng hành một đoạn thời gian, đã là vận may của chúng ta. la bân khe khẽ thở dài, cùng đi đi. hảo. Tiếu vũ huynh thông khoái gật đầu đáp ứng. thời gian này căn cứ đường đi có vẻ hơi vắng vẻ, không có bao nhiêu người đi lại. Tiếu vũ huynh cùng la bân chậm rãi đi ở căn cứ kim loại trên mặt đường, hô hấp lấy tươi mát mà mang theo mấy phần tinh khí không khí, yên lặng tiến lên. tốt, ta nên rời đi lại đi đến trên bờ biển thời điểm Tiếu Vũ Hinh dừng bước lại nhìn xem La Bân có cơ hội lại hợp tác hảo La Bân gật gật đầu Tiếu Vũ Hinh nhấc chân lên đầu máy phát động sau đó đầu máy phát ra một tiếng oanh minh phóng tươi sơn lâm, sau xe vung lên từng mảnh cắt đuổi sáu trong ngay mắt Tiếu Vũ Hinh đã đi tới lửa hoàng tinh cầu một tháng trong khoảng thời gian này rất nhiều người đều biết có một rất xinh đẹp thủ đoạn rất bạo lực nữ tiến hóa giả xuất hiện tiến hóa giả là lửa hoàng tinh cầu đối với một chút nắm giữ năng lực đặc thù mạnh hóa giả gọi chung lửa hoàng tinh cầu tại bị đế quốc thú nhân xâm lấn phía trước là một cái cơ giới văn minh cùng võ kỹ đều tương đương phát đạt tinh cầu Bọn hắn vì đề thăng lực lượng cá nhân, nghiên cứu ra đủ loại cường hóa thân thể dược thể. Đương nhiên, loại thuốc này rất quý giá, cũng chưa bất đồng cấp bậc, các cư dân đều phải căn cứ chính mình thực lực kinh tế quyết định sử dụng loại nào dược thể, cường hóa thân thể cái nào đó bộ phận 6. Loại này cục bộ cường hóa phương thức là ở có công việc đặc thù cần thời điểm mới sẽ sử dụng. Nhưng mà, bởi vì đủ loại cường hóa chất thuốc sử dụng cùng với mỗi người thể chất các loại nhân tố ảnh hưởng, tại từng cường hóa trình bên trong, xuất hiện một loại biến dị hiện tượng 6. Loại này biến dị hiện tượng không phải chỉ cơ thể biến thành một loại nào đó quái vật, mà là mạnh hóa giả sinh ra một loại nào đó vượt qua sức mạnh tự nhiên. Những người này được xưng là tiến hóa giả. Đang xâm phạm phía trước, những thứ này tiến hóa giả cũng là tại chính phủ hoặc quân đội dưới sự khống chế, nhưng không đám người loại nghiên cứu ra tiến hóa giả năng lực là như thế nào sinh ra, chiến tranh đột nhiên bùng phát, phô Thiên cái địa thú nhân đại quân tổng số vô tận manh thú đột nhiên xé rách hư không, buông xuống tại lửa hoàng tinh cầu, bất ngờ không kịp đề phòng nhân loại cơ hồ nhận lấy sự đả kích mang tính chất hủy diệt, cuối cùng tại các quốc gia dưới sự liên thủ dùng không gian đổi lấy thời gian chung quy là kiến tạo ra từng tòa trên biển căn cứ, lợi dụng lửa hoàng tình cầu mênh mông vô ngần biển cả làm nhân loại căn cứ sinh tồn, hướng những người xâm lược phát động phản kích, mà trên lục địa rất nhiều nhân loại ở thành thị đã trở thành thú nhân căn cứ điểm hoặc bọn hắn trăn thả chỗ, mà ở lục địa này bên trên cũng có một chút nhân loại may mắn còn sống sót tạo ở nút điểm tụ tập ở trên biển căn cứ duy trì dưới, tiếp tục chiến đấu, bọn hắn có đôi khi cũng phụ trách hướng biển bên trên căn cứ cung cấp đủ loại tài nguyên, thợ săn là ở đế quốc thú nhân xâm lấn phía sau mới phát nền nghiệp, mục tiêu của bọn hắn không chỉ có là những manh thú kia, cũng bao gồm thú nhân mà nhân loại nhà khoa học càng là nghiên cứu ra một loại có thể lợi dụng manh thú các bộ vị rút ra gen luyện chế cường hóa tề cùng một chút đặc thù dược tề mà manh thú gen nghiên cứu ra được cường hóa tề mặc dù dược tính cuồng bạo một chút nhưng sinh ra tiến hóa giả tỷ lệ cao hơn nữa một chút. Bởi vậy những manh thú kia liền thành thợ săn chủ yếu con người. Hơn nữa những manh thú này sinh sôi phải cực nhanh. So với cái kia thú nhân đối với nhân loại người may mắn còn sống sót nguy hiểm lớn hơn nữa. Lúc bắt đầu tên kia đột nhiên xuất hiện tiền hóa giả cũng không có gây nên quá nhiều chú ý bởi vì số đông thợ săn cũng là đi qua cường hóa. Nhưng rất nhanh liền có người phát hiện tên này mới xuất hiện nữ thợ săn cùng đại đa số người cũng khác nhau. Những thợ săn khác mục tiêu chủ yếu phần lớn là mánh thú, chỉ là dưới tình huống tình cờ mới có thể tập kích thú nhân, nhưng tên này nữ thợ săn mục tiêu nhưng là phong tỏa những thú nhân kia cùng một chút tương đối hung mãnh hơn mãnh thú trên thân, cho nên mới dần dần đưa tới chú ý của những người khác. Mọi người đối với nàng chú ý là ở nàng một lần nào đó đưa tới một ít mãnh thú trong tài liệu, đó là một loại phởi ý kẻ tư gấu quái trên người tài liệu. Loại ỉ kẹt sư gấu quái là một loại trên đầu chiều dài sư tử đồng dạng tóc dài cự hùng, trên thân mềm dẻo da lông có thể chống cự số đông trung tiểu đường kính đạn cùng trung cấp phía dưới đấu khí tổn thương. Nó chiều cao 3 m, đang nổi giận thời điểm, liền xem như nhân loại trang giáp xa cũng chịu không được nó vén lên, song chảo có thể xé rách bọc thép, là một loại độ cao nguy hiểm manh thú. Nhưng mà cái kia nữ thợ săn đưa đến điểm thu mua tài liệu nhưng là một đồng lớn, đi qua nhân viên công tác thống kê, cái kia ít nhất là 7 con phải ỉ kẹt sư gấu quái tại có thể thu tụ tập lên tài liệu sáu. Còn có một số cái khác manh thú trên người tài liệu, nhưng cùng cái này so không coi là cái gì. Lần thứ hai đưa tới tài liệu là Tư văn lệ độc mãng 6. Loại độc này mãng lần ra có khả năng cùng tắc kệ hoa so sánh, rất khó bị phát giác, hơn nữa có thể phun ra hệ thần kinh xương độc. Trường thành Tư văn lệ độc mãng thân dài vượt qua 10m, như thùng nước kích thước, nó so với kệ tư gấu quái càng đáng sợ hơn, bởi vì lực lượng của nó cường đại đến làm cho người e ngại, tại nó rào sát phía dưới cho dù là lớn pháo xe tăng hạng pháo cũng sẽ bị xoay thành bánh qua trèo. Trên người của nó có thật nhiều tài liệu trân quý, nhưng tối có thể để kinh ngạc chính là cái tiêm 14 tấm hoàn chỉnh không xuất mẹ mãng ra, vậy mà tại phía trên không nhìn thấy vết thương hơn nữa cũng tuyệt đối không phải vừa mới lột ra tới, không có người biết nàng là làm sao làm được, nhưng ở trong mắt của rất nhiều người, nàng không thể nghi ngờ là càng thêm thần bí. nhưng đáng sợ nhất chính là lần thứ ba cái kia nữ thợ săn đưa tới là một đống lớn bất đồng lỗ thai sáu, đó là đủ loại khác biệt chủng tộc thú nhân lỗ thai ít nhất có 2, ba ngàn người. có người ác ý ngờ tới nàng là không phải tìm được một cái to lớn thú nhân một địa, nhưng rất nhanh chuyển đến tin tức một cái thú nhân cứ điểm bị tập kích, người ở bên trong không một thoát khỏi, thú nhân vương diện đã quy mô truy kích và tiêu diệt, một hành động này nhường rất nhiều thợ săn đi săn bị ảnh hưởng lớn. nhưng mà không có ai phàn nàn. Bọn hắn ngược lại lợi dụng cơ hội này, tại dã ngoại, rừng rậm, sơn mạch ở giữa, đối với những thú nhân kia tiến hành ám sát. Trong lúc nhất thời, đao quang huyết ảnh làm cho nhân loại lại nhắc lên một hồi xua đổi kẻ xâm lấn dậy sóng. Mà vị tiên nữ thợ săn nổi danh, nàng có một vô cùng vang dội tên hiệu, thú nhân hủy diệt giả. Nghe nói chính phủ cùng quân đội đều mấy lần nghĩ mời chào nàng, đều bị hắn đẹp căn cứ, mà nàng cũng trên cơ bản không cùng những thợ săn khác hợp tác, độc vãng độc lai like cũng là tiêu dao. Kế tiếp tên thợ săn kia quả nhiên không để cho đại gia thất vọng, nàng lần lượt đưa tới tài liệu cũng là trên bảng nổi danh manh thú trên thân phân giải xuống. Hơn nữa còn có mấy lần không chỉ có là đưa tới số lớn thú nhân lỗ thai, trong đó còn có một số thú nhân trên lỗ thai mặc lỗ thủng, đó là trong thú nhân tế ti lỗ thai, so thông thường thú nhân càng cường đại hơn, kinh khủng hơn. Mà nàng lấy được kết xù điểm công hiến, càng làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Nhưng mà cho đến nay không có bao nhiêu người gặp qua nàng, chỉ có mấy cái điểm tụ tập thu mua tài liệu nhân viên làm việc mắt thấy qua nàng chân dung, hơn nữa đều là mỹ mạo của nàng sợ hãi thản phục. Bất quá! đã từng có một vị thấy qua nàng mặt mũi thực thợ săn, tại một lần vô tình trông được đến nàng tại săn giết một nhóm lang nhân, những lang nhân kia là thú nhân chính giữa chủ lực binh chủng, chiều cao 2m, cầm trong tay cương tuẫn cùng loan đao, trong đó còn có hai tên tế thị, số lượng chí ít có 300 người. Nhưng mà, chính là chỗ này sau một cỗ lực lượng, khi bọn hắn khởi sướng thời điểm xung phong, vô số băng truy xuất hiện ở trên không sáu. Tương đối bây cha nói, người thợ săn kia cũng là gặp qua tiến hóa giả chiến đấu, không nói đến có thể hay không ngưng ra nhiều như vậy băng truy, có thể khắc tiến hóa giả ngưng tụ ra nguyên tố vũ khí cũng là ở chính diện, nào có tại nhân ra sau lưng ngưng tụ Cơ hồ ở một cái công kích đến, những con sói kia nhân chiến sĩ liền ngã xuống 3 phần tư, cái kia hai tên tế ti tức thì bị trọng điểm chiếu cố, phía sau lưng đâm đầy bằng truy, chỉnh cùng con nhím một dạng sáu. Cái này khiến tên thợ săn kia vô cùng kinh ngạc, phải biết những thứ này thú nhân thể phách mạnh phi thường nhận, thông thường đạn cũng rất khó tạo thành tổn thương, chỉ có trung cao cấp tiến hóa giả mới có thể phá vỡ phòng ngự của bọn hắn, cho nên thông qua chuyện này, những thợ săn kia đối với cái này cái thú nhân kẻ rất chóc thực lực có cao hơn ước định, nghe nói có một chút cơ quan chính phủ cùng gia tộc thế lực đều ở đây bàn bạc nàng, nhưng cũng không có nhận được đối phương trả lời. Chắc chắn đã rất lâu không có thấy Tiểu Vũ Hinh, không biết nàng thế nào. Tử Vi ngồi ở bên cạnh đống lửa đống nhiên đối với La Bân nói, cách đó không xa Long Kiếm Bay đang tại xoa kiếm. Nghe được câu này, tay đột nhiên ngừng một chút, chợt thu kiếm dựng lên, hướng rừng rậm đi đến. Yên tâm đi, nàng so với chúng ta đều hiểu được bảo vệ mình. La Bân nhìn Long Kiếm Bay bóng lưng một mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Long Kiếm Bay vết sẹo trên mặt là tốt, nhưng trong lòng vết sẹo chỉ sợ là vĩnh viễn không đi rơi. Mặc dù đội ngũ một lần nữa tiếp nap hắn, nhưng Long Kiếm Bay cũng không tiếp tục giống như trước như vậy khí phách bay lên, thậm chí đình chỉ đối với Tử Vi truy cầu loại sự tình này sáu chỉ có thể nhường chính hắn qua cái kia đạo khảm. ZS 1013, tiết 1011, đại địa mạch động hắt xì hơi. Đang chuẩn bị ăn cơm tiểu Vũ huynh hắt xì hơi một cái, lúc này nàng vị trí khoảng cách La Bân bọn hắn tiểu đội vị trí ước chừng có hơn trăm km, ở trước mặt nàng có một khí ga lỏng bình cùng một bộ bếp nấu, một cái tinh xảo y nột trong nồi bốc lên bốc lên nhiệt khí, bên trong là một đầu dài đến một xích cá chép cùng một chút năm sáu. Đây đều là trong núi thực phẩm tươi sống, còn không có hoàn toàn hưng hảo vị tươi cũng đã đi ra, tại phía sau của nàng chính là chiếc kia địa ngục đồ máy, tại dưới ánh mặt trời, thân xe tản ra quỷ dị lực trạch nàng ở nơi này hành tinh hoạt động thời gian đã lâu, hơn nữa tại nhân loại trong người may mắn còn sống sót ở giữa cũng xông ra một chút thành tiệu. nàng la lấy thủ hộ giả thân phận tiến vào viên tinh cầu này, kỳ thực cũng chính là cùng nơi này thợ săn một dạng. mặc dù công tác là nguy hiểm một chút, nhưng mà thu hoạch cũng là cực cao. hơn nữa nàng tại nhiều lần nhiệm vụ bên trong đều thu được không ít sinh hoạt vật tư, ngoại trừ lưu lại căn cứ bộ phận, chính nàng cũng mang theo số lớn sinh hoạt vật tư, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, cho nên nàng căn bản vốn không cần thanh toán điểm công hiến hối đói sinh hoạt hoặc chiến đấu cần có vật tư. Trong đoạn thời gian này, nàng đã tích toàn 157896 cái điểm cống hiến 6. Đây chính là một khoản tiền lớn, dựa theo cái thế giới này giá hàng, những thứ này điểm cống hiến đủ để cho nàng ở trên biển thành vượt qua giàu có sinh hoạt, mãi cho đến chết. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nhằm vào nàng mà nói, bởi vì nàng không cần thay đổi thay thế trang bị hoặc vật tư, phải biết dựa theo số đông tợ săn thường lệ, bọn họ thu vào chí ít có 7 thành phải dùng tại thay đổi thay thế trang bị, mua sắm đồ dùng hàng ngày, mua sắm cường hóa muốn T6. Còn muốn thanh toán số lượng khủng lô tình báo phí tiền chữa trị cùng với chết trận đồng bạn tiền trợ cấp cùng mình cuộc sống gia đình phí. Cứ như vậy, bọn hắn khổ cực liều mạng đổi lấy tiền kỳ thực không để lại bao nhiêu. Dựa theo ác ma quy tắc của hệ thống, nàng giết chết mục tiêu phía sau liền có thể đổi lấy điểm cống hiến, tiếp đó lấy điểm cống hiến hối đoái thủ hộ giả tích phân, theo lệ thường thì 100 điểm cống hiến hối đoái một thủ hộ giả tích phân, cho nên nàng cũng không vội tại hối đoái, lấy ứng phó bất cứ tình huống nào. Nơi này manh thú cùng thú nhân đối với tiếu Vũ huynh tới nói, so mà cầu thượng biến dị sinh vật chắc chắn mạnh hơn, cho nên Tiêu Vũ huynh ở đây một bên chiến đấu, vừa tu luyện cũng là thích thú. Trong mùi mùi thơm hương vị càng nồng đậm, Tiêu Vũ huynh nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tiễn tay vung ra một đạo hàn khí đem lửa tắt tắt máy diệt, tiếp đó liền cầm lấy một cây y nột ti địa sát toa uống lên canh cá sấu. Ở thời điểm này, tự hồ cũng không cần chú ý cái gì thục nữ pháp phạm, mặc dù canh cá nóng bỏng, nhưng muốn bị phòng nàng, còn thực không dễ dàng. Uống mấy hớp lớn tươi mới canh cá, lại ăn mấy khối tươi non thịt cá sau đó, lại lấy ra một đầu trừng cánh tay dài bao rửa sát canh cá miệng to bắt đầu ăn sáu. Hắn hiện tại lượng cơm lớn cái người, tốc độ cũng cực nhanh. Không bao lâu, một đại toa canh cá uống một chút không còn, chỉ còn lại trên đất vậy căn cốt đầm, một đại đầu bánh mì cũng xuống đụm, Tiếu Vũ huynh đem nồi và bếp sau khi thu thập xong, lại tiếp tục tu luyện tu luyện không mà biến. Đang thủ hộ giả giai đoạn, cường hóa tác dụng càng nhiều hơn chính là thể hiện tại thân thể để thăng cùng thiên phú kỹ năng tăng lên, một chút cần tu luyện mới có thể tăng lên công phạt thủ đoạn, thông qua cường hóa tăng lên biên độ cũng không phải rất lớn, bằng không nàng thanh đế phong thiên quyết cùng tinh thần đại đạo quyền cũng không tăng lên chậm rãi như vậy. Tại dung hợp thổ thần tinh, mục thần tinh, thủy thần tinh sau đó, Tiêu Vũ huynh vẫn tại lĩnh hội cái này ba loại pháp tắc, cái này ba loại pháp tắc, mỗi một loại pháp tắc đều có 69 loại ảo nghĩa, hơn nữa mỗi một loại ảo nghĩa đều thần diệu vô cùng. Hắn hiện tại bất quá là lĩnh hội đến một chút ra lông mà thôi. Tiếu Vũ Hinh ở mảnh này trong sơn cốc đã ngây người 4 ngày 6. 4 ngày phía trước, nàng khi đi ngang qua một đầu chạy xiết dòng sông là, đống nhiên lòng có cảm giác sẽ ở đó dòng sông phủ cận tu luyện linh hội, đối với đại địa mạch động cùng thủy chi nhịp đập đều cũng có chỗ hiểu ra. Gió nổi lên, lá rụng, đang tại nhắm mắt mà làm Tiếu Vũ Hinh đống nhiên mở hai mắt ra hướng trên không nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn kền kền ở trên không trung xoay quanh, dường như suy xét trong sơn cốc này người là không đã chết đi. Khuế miệng của nàng hơi hơi nhếch lên, tay phải đống nhiên lăng không hướng về kia kền kền vỗ tới ông, lấy Tiếu Vũ Hinh tay phải vì điểm khởi đầu toàn bộ không gian đều sinh ra nhàn nhạt gợn sóng, loại này không gian gợn sóng cực tốc hướng trên không truyền tới. cái kia đang tại bay lượn kền kền phốc một tiếng, bị vùng không gian kia gợn sóng sát bên, liền đã biến thành một mảnh tít nát từ trên không rơi xuống. thật là bá đạo hỏa tở khùng xệ, đây mới là gấp 10 áp suất nhịp đập gợn sóng, uy lực thì có cường đại như thế. không biết đồng dạng áp suất gấp 10 lần đại địa mạch động sẽ có dạng gì uy lực. Tiêu Vũ hinh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía khoảng cách có thể có hơn trăm mét chỗ một khối nham thạch to lớn, dưới chân hơi hơi dùng sức, thi triển ra đại địa mạnh động sáu, một cổ vô hình gợn sóng theo đại địa cấp tốc phun trào sáu vang một tiếng vang thật lớn, khối tiêu cự nham liền giống bị đạn đạo đánh trúng tựa như, trong ngáy mắt bạo liệt thành vô số đá vụn. hảo, tiêu vũ hinh đại hỉ, cho tới nay nàng chỉ đem đại địa mạch động nơi đó sóng chấn động tới dùng, không nghĩ tới lại có uy lực như thế, hay nhất chính là hai loại áo nghĩa đều có đặc thù chỗ không dễ bị phát giác. nếu như là dùng để xuất kỳ bất ý tập kích, liền xem như thực lực mạnh nàng cường giả cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng. càng quan trọng chính là, bây giờ bất quá là gấp 10 áp suất, nếu như là gấp trăm 100 lần, nghìn lần đâu? nguyên bản nàng vì chính mình tìm hiểu ra mấy loại áo nghĩa mà đắc chí, hiện tại xem ra bất quá là da lông mà thôi bất quá, lần này đã là như vậy, dù sao lĩnh hội cũng là cần cơ duyên. 6. Bóng đêm rất nhanh liền buông xuống, nhưng địa ngục đầu máy lại phát động lên, khi sáng sớm tia nắng đầu tiên từ trong mây đen bắn ra thời điểm, Tiêu Vũ Hinh xuất hiện ở một cái to lớn hang động trước mặt. Đây là một cái ở vào thẳng đứng trong vách núi treo leo giữa hang động. Cách xa mặt đất hơn 30m, huyệt động nội bộ là một cái hướng phía dưới 45 độ mặt phẳng nghiêng. Bên trong đen như mực giống như một chương monster miệng. Ác ma chi linh, người xác định vật chúng ta muốn tìm ở đây. Tiêu Vũ Hinh truyền ra một đạo ý niệm. Trước đây không lâu, Ác Ma Chi Linh cuối cùng thành công xâm lấn căn cứ nhân loại hệ thống máy tính, tìm thấy được một phần trung cấp cường hóa chất thuốc phối phương. Tiếu Vũ Hinh bây giờ chính là dựa theo phối phương tìm kiếm một chút mấu chốt tính tài liệu sáu. Trong đó số đông tài liệu cũng có thể từ sinh vật trên thân rút ra, nhưng có một loại trung hòa tính chất tài liệu, nhất thiết phải từ một loại thực vật trên thân rút ra liệu nguyệt ma dụ. Nghe danh tự này đáng sợ, nhưng mà thực tế chỉ là một loại hang động thực vật, chỉ là tương đối ít thấy, nhất là tại loại này thực vật trung quanh thường xuyên sinh hoạt một chút phối hợp sinh vật sáu. Những sinh vật này cũng là những thú nhân kia mang tới. Thí dụ như nói cái huyệt động này bên trong, liền sinh hoạt một chút sa la xả, những thứ này rắn xà nhãn ngược lại là một loại rất không tệ tài liệu, chỉ là bọn chúng phần lớn thành đán sinh hoạt, vô cùng chán ghét. Tiếu vũ Hinh trực tiếp từ nhai thượng nhảy xuống, ngay tại đến cửa động thời điểm, chân trái bên phải mu bàn chân bên trên một điểm, thân hình phút chốc đầu nhập trong huyệt động, thân hình nhanh chóng bị bóng tối nuốt hết. Cửa động sườn dốc rất ngắn, chỉ một đoạn liền biến thành hoàn toàn thẳng đứng. Tiếu vũ Hinh không thèm để ý chút nào nhảy xuống, vừa cảm thụ bên thay mãnh liệt phong thanh, một bên cảnh giác chú ý đến một phía, sa la xả đối với nàng mà nói không tính là gì nhưng nghe nói có chút mạnh thu cường đại sẽ lấy ra la sả vì hộ vệ nàng không thể không cẩn thận đề phòng thằng đứng hang động đen kịt một màu Tiếu vũ hinh bên thai chuyển đến cao tốc hạ xuống phong thanh thời gian từng giờ trôi qua hai người cũng không biết giảm xuống bao sâu chờ cảm giác không khí cũng bắt đầu mỏng manh thời điểm phía dưới một chỗ đột nhiên thoáng qua một chút xíu ánh sáng màu xanh thẫm sáu rất nhanh nàng đã tới những cái kia lục quang phụ cận bây giờ có thể tình tưởng nhìn thấy phát ra lục quang cũng là một chút lớn bằng cánh tay đại sả chỉ là có chút lớn sả vậy mà không có công kích nàng tùy ý nàng từ bên cạnh lướt qua phía dưới đã là mặt đất thiếu vũ hinh có chút nhíu mày Những cái kia sa la xạ từng cái nằm ngang trên mặt đất, muốn không kinh động bọn chúng, thật là rất có độ khó sáu. Muối chân nhẹ nhàng gõ chỗ ở mặt, đầu gối hơi cong, đánh tan lúc rơi xuống đất chấn lực, tiếu vũ huynh như cái ở trên phím đàn đi lại tinh linh, cẩn thận tại những cái kia sa la xạ phía trước hành động, trong nháy mắt liền đã đến hang động phần cuối. Một đóa, hai đóa sáu. Hàng trăm điệu huyệt ma dụ xuất hiện ở tiếu vũ huynh trước mặt. Loại hoa này là màu tím đậm, nở rộ như bát tô lớn nhỏ, dán chặt lấy mặt đất, nhụy hoa như tiên huyết giống như xích hồng, tản ra một cỗ mùi vị quái dị, sa la xạ chính là nguyện ý tại loại này mùi bên trong ngủ say. Cái loại này Huyệt Ma Dụ là phối chế cường hóa chất thuốc trọng yếu tài liệu. Tiếu Vũ Hinh trực tiếp đưa chúng nó tận gốc của thời, đặt ở trong vòng tay chứa đồ tầm bổ. Nàng vòng tay chứa đồ là ít dạ xì làm luyện chế mà thành, bẩn chứa sức sống mãnh liệt, căn bản vốn không lo lắng những thực vật này sẽ chết mất. Nhưng mà ngay tại địa Huyệt Ma Dụ mùi biến mất trong ngay mắt, từng tiếng xa la xả tê minh thanh vang lên. Mặc dù Tiếu Vũ Hinh không hiểu tiếng rán, nhưng nàng có thể cảm thấy loại sinh vật này tựa hồ rất phẫn nộ, hơn nữa kinh động đến toàn bộ địa vực sáu. Tại Tiếu Vũ Hinh trong cảm giác, vô số màu xanh thấm điểm sáng đang tại từ bốn phương tám hướng vọt tới, phảng phất một đợt vô tận thủy triều phô thiên cái địa. Hừ. Tiếu Vũ Hinh lạnh rên một tiếng, vô số băng chùy xuất hiện ở phía trên, tại tinh thần lực của nàng dưới sự dẫn đường, vù vù mà bắn về phía những cái kia vừa mới tỉnh lại xa la xả, mùi máu tươi lập tức tràn đầy toàn bộ hang động, chỉ lần này thôi công kích, chính là hơn 10 đầu xa la xả bị giết chết. Nhưng những thứ này vẹn vẹn khúc nhạc dạo, xa la xả đáng sợ nhất không phải hàm răng của nó cùng tốc độc, còn có cái kia vô số số lượng, cho nên tại tuyệt đối số lượng trước mặt, bất luận cái gì cường đại công kích đều có chút không bằng anh bằng em cảm giác. Tiểu Vũ Hinh vốn là muốn chém giết một chút cản đường xa la xả, tiếp đó cấp tốc bỏ chạy. Thế nhưng chút xa la xả phản ứng so với các nàng tưởng tượng nhanh hơn. Ngay tại tiếu vũ hình giết chết 23 đầu Sa la xa thời điểm. Vô số Sa la xa đã từ trên trời giáng xuống, mang theo bén nhọn tiếng rít để hướng nàng. Thủy chi nhịp đập. Tiếu vũ hình liên tục hướng ra phía ngoài đánh ra bá trưởng. Phúc. Phúc. Phúc. Xông lên phía trước nhất Sa la xa, từng cái giống như tự bạo một dạng, liên tiếp chết đi, trước mặt của nàng lập tức chống ra một mạng lớn. GS-1014. Tiết 1012, thú nhân cường giả những thứ này Sa la xa tử trạng cơ thảm. Trên thân đáng tiền bộ vị cũng đều xong, đống đống thịt muối không có bất kỳ cái gì giá trị, bất quá Tiếu Vũ Hinh cũng không thèm để ý, nếu như nàng nguyện ý dân, những đất kia việt ma dụ một đó giá trị cơ hồ liền vượt qua những thứ này xa la xả giá trị. Tí lại là một mảng lớn xa la xả từ bốn phương tám hướng du tẩu mà đến, địa huyệt bên trong không khí đều tràn đầy độc tính, Tiếu Vũ Hinh đã sớm đem vạm bại mặt nạ đeo lên, cho dù độc tính cường thịnh trở lại cũng không làm gì được nàng. Giảo sát. Tiếu Vũ Hinh thi triển ra một hệ pháp tắc bên trong nguyên tố áo nghĩa, tại hang động trên mặt đất lập tức xuất hiện từng cây to cỡ cổ tay lục sắc đang đấu, những cái kia xa la xả mặc dù lợi hại, Nhưng dù sao cũng là động vật, đối với mấy cái này tựa hồ đối với chính mình không có thương tổn thực vật cũng không có cảm thấy cái gì hiếm lạ, có thậm chí còn theo sợi đằng bò sáu. Qua trong giây lát đã hiện đầy toàn bộ địa huyệt. Trong mắt lấy những cái kia xa la xả càng lúc càng gần, Tiểu Vũ hinh khỏe miệng hơi vẻ lên, những cái kia sợi đằng tựa như vật sống đồng dạng, trong chốc lát bắt đầu chuyển động, đem trên mặt đất cái kia từng cái xa la xả quấn quanh đứng lên, có chút sợi đằng lập tức liền dây dưa bốn, năm đầu. Lúc này, những cái kia xa la xả mới cảm giác được nguy hiểm, nhưng mà đã chậm sáu. Những nguyên tố này ngưng tụ thành sợi đằng vô cùng cứng cỏi. Sa không phải phổ thông núi dây leo có thể so sánh, qua trong dây lắt những cái kia sa la xả liền bị siết trở thành từng đoạn, trong huyệt động một mảnh huyết tinh, làm người ta ngửi thấy mà phát nói. Mặc dù Tiêu Vũ hình có mặt nạ có thể ngăn cách những thứ này huyết tinh, vừa vặn chỗ một mảnh huyết nục vừa bãi chỗ, trong lòng của nàng cũng là cực kỳ khó chịu, nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ bên ngoài truyền đến, lập tức vang lên một hồi gào thét, "Là ai giết ta xả? Thú nhân cường giả, Người tới sử dụng là thú nhân môn ngữ?" Nghe khẩu khí ngược lại tựa như những thứ này sa la xả là, là háng nghĩ. Tiêu Vũ Hinh thần sắc nghiêm lại, thân hình giống như một cỗ như gió lốc xông ra hang động số bành bành hai tiếng tại phía sau của nàng đống nhiên mở ra một đôi trắng tinh cánh chim thân hình của nàng giống như một con chim lớn một dạng phù diêu mà lên một đạo thủ hộ quang hoàng đống nhiên xuất hiện ở trên người nàng En trồ và yện mặc dù đối phương cũng hình như có chỗ cố kỵ không có đi vào nhưng thiếu vũ hinh cũng không thể không phòng sáu có câu cách ngôn tê dại cán đánh lang hai đầu sợ hình dung chính là lúc này tình trạng tại trên vách núi một cái soi lưng mọc lên hai cánh đầu ương thân người thú nhân đang phi thân ở giữa không trung con mắt có thể phun ra lửa hắn là thân ương tộc cường giả tạ lỗ đồ Bởi vì ở nơi này, địa huyệt bên trong phát hiện địa huyệt ma dụ có trợ giúp Sa La Sả tiến hóa, cho nên đem trong tộc mang tới Sa La Sả đều khu và ở đây, thế nhưng là ngay mới vừa rồi, hắn trên mặt đất trong huyệt bày ra ma pháp giám sát phản ứng những cái kia Sa La Sả đang bị đổ sát, cái này khiến hắn giận tím mặt. Sa La Sả đối với thân ứng tộc có tác dụng trọng yếu, quy mô lớn như vậy đổ sát, lại nghị khôi phục lại lúc đầu nuôi thả quy mô, cũng không phải thời gian ngắn có thể đến thiên. Bất quá, đang chạy tới sau đó, hắn lo lắng chịu đến đối phương phục kích, cho nên không có tiến vào địa vực, mà là tại ngay thượng chờ, mắt thấy một đoàn đại điều tựa như vật thể từ cửa hang bay ra. Tạ Lô Đồ vô ý thức lui lại ra một khoảng cách, còn tưởng rằng là cái nào đó đồng tộc. Nhưng khi Tiếu Vũ Hinh đồng dạng ở giữa không trung đứng vững thân hình thời điểm, Tạ Lô Đồ mới xác nhận đối phương lại là một nhân loại, mà kia đối cánh sáu. Hắn mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng có thể chắc chắn cùng thú nhân không có nửa điểm quan hệ. Nhân loại, người giết ta nuôi dưỡng xa la xả. Tạ Lô Đồ cắn răng nghiến lợi vấn đạo. Ngươi không tin có thể đi xuống xem một chút. Tiếu Vũ Hinh lạnh nhạt nói, dọa nói kia nhường Tạ Lô Đồ hận đến nghĩ cả người, trên thân lập tức bộc phát ra đáng sợ chiến ý ta, thân lưng bộ Tạ Lô Đồ, ngươi tên là gì? Tạ Lô Đồ hít sâu một hơi miễn cưỡng dần xuống muốn cào người xúc động trầm giọng vấn đạo nếu như đối phương là nhân loại bình thường hắn trực tiếp một trưởng đánh giết căn bản vốn không cần nhiều lời nhiều lời như vậy nhưng đối phương từ xuất hiện đến bây giờ không có cho hắn chút nào thời cơ lợi dụng trong lúc giơ tay nhấc chân càng thấy cường giả phong phạm hắn đã đem Tiếu Vũ Hinh thực lực đề cao đến không kém gì mấy trình độ Tiếu Vũ Hinh Tạ Lô đổ tay phải ngã vào sau lưng sáu ở sau lưng của hắn có một thanh kiếm cùng một cây bản mâu thanh trưởng kiếm tia tựa hồ không vỏ toàn thân ngăm đen cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo mà thành mà cái tia bản mâu nhưng là toàn thân rực rỡ như ngân tỏn ra hơi lạnh tấu xương Ngươi có thể đủ để cho ta sử dụng điểm ngân mâu, có chết cũng vinh dự. Hắn rút ra cái tiêm ngân quang sáng chói đoàn mâu, lang không vung lên, phát ra suy suy âm thanh. Tiếu vũ huynh trong tay khái đảo, lòng bàn tay xuất hiện chuôi này đã biến thành màu tím lưỡi kiếm hoàng hôn chim 12 chương nhạc hơi hơi một xỉ, phi. Ngươi chết ta cũng sống phải hảo hảo, thực lực là đánh ra, không phải cầm miệng thổi phồng lên. Nói, nàng không thèm quan tâm dùng kiếm một ngón tay đối phương, phóng ngựa đến đây đi. Tạ lỗ đổ trong mắt có một vòng tự tin, nhìn xem trong tay điểm ngân mâu, gan dọt nói, bản tọa kể từ tiến vào viêm hoàng tinh cầu, tuần tự gặp phải hai tên nhân loại tiến hóa giả đều chết ở bản tọa điểm ngân mâu phía dưới ngươi chính là thứ 25 tên nói tạ lỗ đổ trong tay điểm ngân mâu mặt ngoài vậy mà phát sáng lên ngân sắc quang mang tại điểm ngân mâu mặt ngoài lưu chuyển đứng lên mặc dù tiểu vũ hình trong miệng không đem đối phương coi ra gì nhưng nàng biết thực lực của đối phương tương đối đáng sợ cho nên trong lòng gấp bội cảnh rất lên trôi này ngân mâu huy lực chỉ sợ là phi thường cường đại tiểu vũ hình đầu hàng ta tộc bản tọa thả ngươi một con đường sống Bằng không hôm nay sợ rằng liền muốn bỏ mạng tạ lỗ đổ trong miệng là chiêu hàng tiểu vũ hình động tác trên tay thế nhưng là nhanh đến mức nhanh thân hình phút chốc lóe lên liền hướng tiểu vũ hình lao đến. Cơ hồ ngay tại lúc đó, thân hình của hắn một mà hai, tái nhi tam phân liệt, trong chốc lát Tiểu Vũ Hinh xuất hiện trước mặt 72 cái tạ lỗ đồ, cũng là cầm trong tay điểm ngân mâu hướng nàng đâm tới. Rất một màn rung động. Nếu như là người bình thường, đối mặt với cái này mấy chục cái địch thủ vòng công mà đến, e rằng thật muốn luôn cuống tay chân. Nhất là điểm này ngân thương bên trên nổi lên chói mắt ngân huy, giống như một phiến quang hà hướng Tiểu Vũ Hinh phủ đầu che lên xuống. Nhìn rõ chí nhãn, Tiểu Vũ Hinh trong đôi mắt của dường như là thoáng qua một vòng lối điện, đang tại vội xung mà đến tạ lỗ đồ lại có một loại bị nhìn xuyên cảm giác, sẽ ở đó một thương đâm vào Tiểu Vũ Hinh đầu thời điểm lại kinh ngạc phát hiện đối thủ trong đầu lâu không có chảy ra một giọt máu, mà Tiếu Vũ Hinh thân hình cũng tại chậm rãi tiêu tan. chỉ bằng này một ít thủ đoạn muốn làm cho ta vào chỗ chết. ngay từ Tạ Lỗ Đổ bên tai vang lên Tiếu Vũ Hinh một tiếng khinh thường cười nhạo ngay sau đó tại hắn trước mắt cũng xuất hiện Tiếu Vũ Hinh từng cái hư ảo đi ra ngoài thân ảnh. thật nhanh Tạ Lỗ Đổ trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, hắn vẫn lần thứ nhất nhìn thấy tốc độ như thế nhân loại cường giả, xem ra nhất thời nửa giờ không cách nào kết thúc chiến đấu. hai người thân hình trượt đều ngừng xuống, ở giữa không trung giằng co. Tạ Lỗ Đổ trịnh trọng nhìn chằm chằm xa xa Tiếu Vũ Hinh trong tay điểm ngân thương bên trên ngân hà di động, mà dường như thiên sứ tiếu vũ hình, một đôi trắng như tuyết cánh hơi hơi chấn động, trong tay hoàng hôn chi 12 chương nhạc mặt ngoài cũng có yêu dị tử sắc oang choáng. ta thừa nhận tốc độ của ngươi không chậm hơn ta. tạ lô đồ sắc mặt khó coi, tiếu vũ hình thản nhiên nói, cũng vậy. ngươi có dám cùng ta chính diện quyết chiến? tạ lô đồ nhìn thẳng tiếu vũ hình, trên thân dâng lên cuộn bạo chiến ý có gì không dám? tiếu vũ hình trên thân cũng là chiến ý cao dực. tiếu vũ hình, tạ lô đồ hai người lặng không nhìn nhau sáu. hô, hô, cơ hồ là cùng một thời gian, gió lớn thổi lòảo hai người thân hình đống dưng bắt đầu chuyển động dọc theo đường thẳng hướng đối phương phóng đi cơ hồ cùng lúc đó Tạ Lô Đồ đống dưng huy động điểm ngân mâu huyền hóa ra hơn ngàn đạo bóng mâu đâm về Tiếu Vũ Hinh là ra mâu tốc độ sao Tiếu Vũ Hinh hơi hơi mỉm cười một cái Hoàng hôn chi 12 hai trường nhạc phút chốc lóe lên vô số màu tím kiếm ảnh đồng thời đâm về Tạ Lô Đồ ban sáu kiếm mâu đụng vào nhau phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng ba đập, Tiếu Vũ Hinh tay trái bông dương chụp về phía Tạ Lô Đồ bành Tạ Lô Đồ trong tay điểm ngân mâu bị Tiếu Vũ Hinh tay trưởng kích bên trong cả người đều lảo đảo hướng phía sau bay đi Lục đạo vầng sáng màu tím ngay tại Tạ Lô Đồ còn chưa đứng vững thời điểm, rơi vào trên người hắn, một loại thâm trầm cảm giác bất lực lập tức phun lên Tạ Lô Đồ trên thân. Hắn bây giờ liền nghĩ nghỉ ngơi sáu. Nghỉ ngơi. Tạ Lô Đồ đống nhiên một tỉnh, vội vàng vận đủ ý chí cùng cái kia phụ trách ma pháp đối địch. Trọng lực khống chế. Tiêu Vũ Hinh khoẹt miệng hơi hơi cong lên, lại ném ra một cái kỹ năng, miễn cưỡng thoát khỏi tiêu cực ma pháp ảnh hưởng Tạ Lô Đồ không đợi ngược lại, đã cảm thấy cơ thể đột nhiên trầm xuống, như quả lưu tinh tượng như ẩm vàng rơi trên mặt đất, vậy mà đem mặt đất đập ra một cái hố cạn. Thủy chi nhị động. Tiêu Vũ Hinh cũng như bóng với hình một dạng rơi xuống. Hoàn hôn chim 12 chương nhạc nhẹ nhàng điểm tại không kịp né tránh tạ lô đồ bà vai. Phốc sáu. Theo liên tiếp trầm thấp tiếng bạo liệt, tạ lô đồ phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, một cỗ năng lượng kỳ lạ tràn vào thân thể của hắn, từ vai đến toàn thân, xương cốt cùng nội tạng liên tiếp nổ tung, cuối cùng một cỗ huyết tiến bồng dung từ trong miệng phun ra, cơ thể co quắp mấy lần liền yên tĩnh trở lại. Hừ. tiếu Vũ Hinh tại một kích thành công phía sau không có lập tức truy kích, nàng biết mình xuất thủ sức mạnh, căn bản không nghĩ tới đối thủ có thể lão tẩu. Chờ cỗ thi thể kia triệt để không có động tĩnh sau đó, Tiêu Vũ Hinh chém xuống hắn hai trái xem như làm chứng tiếp đó nhặt lên trôi này điểm ngân mâu điểm ngân mâu căn đồng loại lục sắc kịch bản trang bị hai tay vũ khí sử dụng phía trước nhất thiết phải thông qua linh hồn ràng buộc về phẩm chất c công kích 29410 công kích cần sức mạnh 12 tinh thần lực 10 cơ bản thân pháp cấp 2 cơ bản đao pháp nhất cấp Giá hỏa này thật là một cái quỷ nghèo tiểu vũ hinh lục xoát cái kia thú nhân một lần phát hiện ngoại trừ trôi này điểm ngân thương sau đó tạ lô đồ trên thân sẽ không có gì thứ đáng giá năng thu hồi điểm ngân thương triệu gia địa ngục đổ máy tiếp đó một chút dò xét tình huống chung quanh liền bay người lên xe hướng về ngoài núi phóng đi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 Hoàng hôn ánh đèn bắt đầu ở trong thôn phát sáng lên, một chút quần áo hở hang nữ tử bước lên hơi lạnh mưa nhỏ từ trong phòng đi tới, hướng những cái kia qua lại nam nhân tao thủ lộng từ, mấy cái say khướt nam nhân đi tới, cùng mấy cái nữ tử thấp giọng nói vài câu, liền hi hi ha ha lẫn nhau ôm ấp lấy tiến vào cái nào đó trong phòng. Đông làng trại bởi vì vị trí vắng vẻ, thú nhân trên cơ bản sẽ không chiếu cố loại này không có bất kỳ cái gì giá trị chỗ, cho nên ở đây trở thành nhân loại người sống sót trên đất bằng một cái doanh địa. Mà ở ở đây qua lại thường xuyên nhất đúng là những thợ săn kia, ngoại trừ ở nơi này Lý Hữu Điểm thu mua bên ngoài, Khoảng cách thôn không xa mặt biển, thường xuyên là hải thượng thành qua lại ở lại khu vực. Tiếu Vũ Hinh tại trạng vạng tối thời điểm đến nơi này, khi nàng cưỡi địa ngục đầu máy tiến vào đông làng trải thời điểm, hấp dẫn rất nhiều nam nhân ánh mắt xấu. Mà các nữ nhân đối với nàng nhưng là chẳng thèm ngó tới, trong mắt còn rất có địch ý. Tiếu Vũ Hinh không để ý đến những ánh mắt này, nàng cưỡi xe kính tự đi tới trong thôn lớn nhất một gian quán ba phía trước dừng lại, nhìn cửa một chút chính là cái kia có chút bắt mắt chiêu bài cắn cá. Trên biển hiệu cái kia huyết hồng bờ ngôi nữ lang hơi hơi hé miệng, cái kia trắng liêu răng ngược lại là rất dễ dàng để cho người ta đem nàng cùng cá mập liên hệ tới. Có tiếng không có miếng. Tiếu Vũ Hinh lắc đầu, từ trên xe bước xuống, cất bước hướng quán ba đi đến 6. Nàng mới vừa vào cửa, địa ngục đầu máy bên cạnh lập tức thêm ra 6, bảy người, từng cái một trong mắt đều lộ ra thần sắc tham lam. Quán ba rất nhỏ, hơn nữa rất loạn, tấm ván gỗ kết cấu trong không gian khắp nơi đều là rượu kém chất lượng tinh cùng giá rẻ, mùi thuốc lá hư vị. Bên trong đã sớm tren đầy tầm hoan tác nhạc thợ săn cùng phóng lạng nữ nhân. Tiếu Vũ Hinh tiến vào tựa hồ không có gây nên bất luận người nào chú ý, nàng tìm được một cái tới gần góc chỗ ngồi ngồi xuống, một cái quần áo hở hang nữ phục vụ lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng. Này, mỹ nữ, tới chỗ gì? Người nữ phục vụ viên này con mắt ngược lại là thật lợi hại. Tiếu Vũ Hinh hoài nghi nàng là không phải một mực đang chú ý động tĩnh của cửa. Nguyên bản nàng dự định trước tiên quan sát một chút tình huống nơi này lại tính toán sau, bây giờ lại muốn trước ứng phó người nữ phục vụ viên này. Nữ phục vụ đánh giá Tiếu Vũ Hinh, con mắt của nàng lý lũ một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị sáu. Nàng được chứng kiến đủ loại đủ kiểu khách nhân, Tiếu Vũ Hinh cho nàng cảm giác đúng rất đẹp, nhưng là rất nguy hiểm. Thậm chí so với cái kia bắp thịt cả người thợ săn còn nguy hiểm hơn. Hơn nữa là một tên nữ tử, nàng có thể ngửi được Tiếu Vũ Hinh trên người có một cỗ đặc biệt hấp dẫn người hương vị sạch sẽ hương vị tại luận thế, làm một nữ nhân, vì sinh hoạt, nàng đem có thể bán đứng hết thể đều bán rẻ, cho nên khi nhìn đến loại này sạch sẽ nữ hài. trong lòng thì có một loại tự ti, tiến tới liền phát triển thành một loại hình quái dị tâm lý vì cái gì nàng không cùng ta một dạng. cho nên, vừa rồi một giọng kia là có ý nói lớn tiếng, vì khoái ý cũng liền không để mắt đến Tiếu Vũ Hinh tính nguy hiểm. quả nhiên, tiếng nói của nàng vừa ra, Trung quanh lập tức căng tới một mảnh hay là sắc sắc ánh mắt, hay là tràn ngập ghen tị ánh mắt, trong lúc nhất thời, Tiếu Vũ Hinh tựa hồ trở thành xông vào đàn sói mà không biết cứu non. ta muốn mới Nhất Hải thượng thành ban bố nhiệm vụ thông cáo lại đến một con cá cùng một ly rượu trái cây. Tiếu Vũ Hinh nói, nàng lúc mới bắt đầu không biết Nữ Phục Vụ ngạc nhiên làm gì, bây giờ ngược lại có chút minh bạch. Bất quá nàng cũng không ngại, sinh hoạt tại loại này thế đạo phía dưới, có thể có bao nhiêu người trong lòng là bình thường. Xin chờ chút lát. Nữ Phục Vụ bị Tiếu Vũ Hinh nhìn một cái, có một loại bị nhìn xuyên cảm giác, nàng cũng như chạy trốn hướng bảy ba phương hướng vội vã đi đến. Phanh, một cái to lớn chén rượu nặng nghề mà ngừng lại tại Tiếu Vũ Hinh trên cái bàn trước mặt. Bên trong rượu kém chất lượng dạng đi ra sáu. Ly rượu chủ nhân là một cái khôi ngô đến tựa như cự hùng một dạng tráng hán thân trên rầm rạp chẳng chị cũng là vết sẹo, bị rượu cồn kích thích đỏ lên con mắt, lộ ra tràn ngập dâm dục ánh mắt, mỹ nữ uống rượu trái cây có ý gì? Ta mời ngươi uống cái này, thượng khoái. đi theo ta, bảo quản ngươi trải qua thư thư phục phục. Dung sáu, không được chạy ngược chạy xuôi, nói chuyện, tráng hán bao nhung nhung đại thủ giống như Tiếu Vũ Hinh vội tới sáu, đây là một cái tiêu chuẩn hán tử say. nhìn ra được hắn uống rất nhiều, không giống như là trang, hắn nhìn về phía Tiếu Vũ Hinh ánh mắt tràn đầy tham lam cùng chiếm hữu, giống như muốn ăn một miếng đi nàng, Lan, Tiếu Vũ Hinh lời nhắc cùng loại này hán tử xây tính toán đưa tay tại hắn trên cánh tay của vừa dưỡng phất một cái, ngay tại trung quanh ánh mắt chăm chú, cái kia hắn tử say đằng vân giá vũ tựa như bay ra ngoài, phù phù một tiếng ném xuống đất sáu. Lần này ngược lại có chút ngã tỉnh, hắn chậm lộ xoay người ngồi dậy, nhìn dưới mặt đất, lại nhìn về phía Tiếu Vũ huynh vị trí, thực sự không biết mình là như thế nào hoàn thành từ trước mặt người đẹp đến trước cửa cái này vượt qua. Đâu chỉ là hắn không rõ, trung quanh những người kia cũng không có thấy rõ, bọn hắn chỉ thấy Tiếu Vũ huynh tay giơ lên một chút, tên kia cháng hán liền bay ra ngoài, một chút nguyên bản nhao nhau muốn thử tợ săn, bây giờ tự nghĩ không có bạn sự kia. Từng cái vừa già trung thực thật đưa mắt nhìn sang rượu trong chén hoặc nữ nhân trong lực sáu. Thiên điểu tại rừng, không bằng một chim nơi tay, những thợ săn này cho dù có ý tưởng gì, cũng biết bây giờ làm gì cũng là không thiết thực. Cái kia nữ phục vụ bây giờ đứng ở cách Tiếu Vũ Hinh chỗ không xa, trong tay bưng khay, khay lý hữu một bản cá, một chén rượu cùng một cái bảng điện tử sáu. Nàng lúc tới chính là cháng hán kia bị ngã bay thời điểm, nữ phục vụ sợ đến suýt nữa đem điện ném xuống, đứng ở chỗ này xi ngốc là người. Này, tiểu thư, là của ta sao? Tiếu Vũ Hinh không thể không nhắc nhở nàng, miễn cho nàng nước bọt chảy đến trong chén, thật là nhiều làm người buồn nôn a a. Có lỗi với? Nữ phục vụ cũng biết chính mình thất thố, vội vàng đi tới đem khay thả xuống, "Tiểu thư, bảng điện tử bên trên vẫn có ngài tin tức cần, đây là ngày bữa tối, không biết ngài còn cần cái gì?" "Không cần." Tiêu Vũ hình phất phắt tay, nữ phục vụ lập tức rời đi, hướng cái khác cái bảng đi đến sáu. Đi ra hơn 10 em ở phía sau, nàng vụng trộm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Vũ hình đã đem ánh mắt đặt ở khối kia bảng điện tử bên trên. 20 hộp đêm tuyển nhận vũ nữ, tướng mạo mỹ lệ, dáng người đầy đặn, số lượng không hạn, đại ngộ gặp mặt nói chuyện, bản thông báo tuyển dụng tin tức trưởng kỳ hữu hiệu 6. 14 hào hải thượng thành cấp bách mời bảo tiêu, yêu cầu cấp 2 cường hóa thợ săn 6. 20 thương đội cần một cái tiến hóa giả hộ vệ, yêu cầu là loại hình công kích tiến hóa giả 6. 20 tiểu đội thợ săn, tuyển nhận sửa chữa cơ giới sư 1 cái 6. Ít ít giờ quan mỏ, tuyển nhận hộ vệ 4 tên 66. Mọi việc như thế quảng cáo chừng hơn ngàn đầu, Tiêu Vũ Hinh đưa vào sàng lọc điều kiện, sàng lọc một chút cùng hải đảo có liên quan nhiệm vụ 6. Ân, chính là cái này. Tiêu Vũ Hinh rốt cuộc tìm được một cái thích hợp nhiệm vụ. Lùng thủy đảo nhiệm vụ hộ vệ. 20 nước biển vuốt bên bờ. Phát ra hào hào âm thanh. Mười mấy cái cá heo ở cách bên bờ không bên châu khoái hoặc mà nhảy vọt chơi đùa lấy, phát ra từng đợt cao vút tiếng kêu to. Tại cái kia đơn sơ bến tàu bên cạnh, đầu một chiếc to lớn kim loại thuyền biển, liền cùng một cái hơi co lại bản hải thượng thành tương tự sáu. Chiếc thuyền này tên là Sao Chạch Một Hào là khai thác mỏ công ty một chiếc lấy quạt thuyền. Bây giờ nhân loại trên đất bằng một chút quặng mỏ đều bị thú nhân chiếm lĩnh, nhân loại vì sinh tồn không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn sang biển cả để cho tiện hành động, nhân loại chế tạo số lớn lấy quạt thuyền. Không chỉ là một di động lấy quạng công ty, cũng là một cái di động thương hú, bọn chúng ở trên biển tới lui tại biển cả hoặc trên hải đảo tìm kiếm khoáng vật. ở đầu thuyền bên trên, hai trung niên nam tử lông mày nhíu chặt nhìn qua biển cả, trong mắt đều có mấy phần lo lắng thần sắc sáu. bọn hắn một cái là thuyền trưởng mục thiếu đường, một cái khác nhưng là sao trạch khai thác mỏ công ty phó tổng quản lý sao chân hoàn. sao trạch khai thác mỏ công ty là một cái có lâu đời lịch sử xí nghiệp, mặc dù thú nhân xâm lấn nhường công ty chịu tổn thất thật lớn, nhưng trụ sở công ty chính tại chuyển chuyển qua hải thượng thành sau đó, đình chế mấy chục chiếc sao trạch hảo lấy quan khai thác trong đại dương khoáng vật, vì nhân loại căn cứ cung cấp số lớn khoáng thạch, trên một điểm này thật sự là không thể bỏ qua công lao. chỉ bất quá. Hai vị này tại sao trạch khai thác mỏ công ty rất có thân phận người, lúc này lại là thần sắc có chút bất an. Mục thiếu đường nhìn phía xa gợn sóng, trầm giọng vấn đạo, "Sao cuối cùng công ty có thể phái ra viện quân có bao nhiêu?" Sao Chấn Hoàn cười khổ một tiếng, "Đạo, ta đã đem tin tức phát đi lên, tổng bộ nói sẽ phái người đến rút, nhưng lúc nào đến, rút cuộc có bao nhiêu ta cũng không tốt nói." Mục thiếu đường thở dài. "Đạo, như vậy nhìn tới, nhiệm vụ lần này hay là muốn dựa vào chúng ta mình?" Sao Chấn Hoàn do dự một chút, "Đạo, nếu như chúng ta có thể mời chào một chút tương giả, có lẽ có thể bình trải qua đoạn đường này." chỉ hy vọng như thế mục thiếu đường không phải quá có chắc chắn nhưng bây giờ đã không có những biện pháp khác rất nhiều người đều cho là thú nhân ở trong chỉ có những cái kia trên đất bằng ngang dọc lang nhân người gấu trở. kỳ thực thú nhân ở trong cũng không thiếu trên biển trùng tộc những thứ này thú nhân đồng dạng khiến nhân loại mang đến thương tổn cực lớn bất kể như thế nào chúng ta hôm nay đều phải rời đi nếu không sẽ cho doanh trại này mang đến tai họa ngập đầu sao chấn hoàn nói mục thiếu đường khẽ lắc đầu đạo sao cuối cùng ngươi cảm thấy những đại dương kia thú nhân lúc nào có thể đuổi kịp chúng ta sao chấn hoàn lập tức thu liễm tâm thần đạo nhiều nhất 3 ngày, bọn hắn liền có thể đuổi kịp chúng ta, mục tiêu đường thở dài, hy vọng lần này có thể chuyển nguy thành an. Hắn nhìn một chút nơi xa, do dự một hồi đột nhiên vấn đạo, sao cuối cùng, không biết lần này người chiêu mộ tới bao nhiêu cái tiến hóa giả? Cái này sao sáu? Năm cái, tổng cộng là 5 tên tiến hóa giả. Sao chấn hồn nói, 12 tự tin nhân sinh 200 năm một một sẽ làm vỗ lên mặt nước 3000 dặm 11 mới nhất phẩm tu chân giới thiệu văn tắt kết thúc, hoặc là không mặc. Một xuyên thành nghiện. Phong Vân lôi điện bốn vị thần quân một lần công tác sai lầm, dẫn đến 14 tuổi nữ hài thẩm ánh trăng nhục thân bị hủy diệt, quá đáng hơn chính là